chương hai trăm tám mươi mốt tháng thứ ba chương hai trăm tám mươi mốt tháng thứ ba không để cho lý k i n h quân chờ quá lâu cơ h ồ ngay tại ba cái hô hấp đằng sau một cái che đậy cửu u m í c lạc kình thiên cự trưởng từ trên bầu trời rơi xuống tựa như đỉnh thiên lập địa cự nhân từ thiên ngoại thiên vương tay đánh tới mặc dù lý k i n h quân cảm giác không thấy bàn tay khổng lồ kêu bên trong khí thức nhưng là hắn đoán cũng có thể đoán được là tiên đế xuất thủ nhưng nhìn cái k i a cực hạng tiên vương c h í n đầu quy tắc cảm đạm vô quang liền biết được vùng thiên địa này đại đạo bị người chấn áp chỉ có v ờ n quanh tại cái tia cực h ạ n tiên vương bên người nhàn nhạt đại đạo chi khí như là trước đó bình thường cùng bàn tay khổng lồ t h cái tiêu n giống như ánh n cực, nhau nhau cực hạn tiên vương kết quả lý khinh quân cho dù không nhìn tới cũng hiểu biết nhất định tại tiên đế trong lòng bàn tay vẫn diệt thậm chí khả năng đều không có lưu lại truyền thừa chỉ để lại tiên di sơn mạch bên trong vô số hung hiểm cái này xuất thủ tiên đế có chút mạnh lý khinh quân hai con ngươi nhắm lại Không khí thi thuật, thuần chi nghiên ép, liền có thể đánh triển đơn liền giết có có đại đạo đạo lấy ép, một vị vương. vừa cực Mặc cùng chỉnh chứng đạo tiên đế tuyệt đối không có hạn Kinh không hoàn thủ nhưng không như thế, nhưng nhìn đạo tiên Quân tiên tiên năng tuyệt giao đối dù Lý là qua, uy đế đế bên kiếm kinh vân nhìn tâm thần hướng tới không thôi có thể từ khi hắn đột phá tiên vương liền cảm giác được tự thân kiếm đạo bị vùng tiên địa này chấn áp tựa như không cho phép hắn tại thành đạo cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi có chút tiên v ố i thậm chí có chút không cam l ò n g t ừ n g kia sắc bén kiếm y đã bắt đầu tại trong mắt ấp vụ giờ phút này lý k i n h quân đã nhớ tới trong bức họa vị kia tam thanh tiên vương là ai hẳn là tại vạn vực giới lưu lại nói ảnh bốn vị tiên vương m ộ trong t mà phát hiện này không khỏi làm lý k i n h quân trong lòng cảm giác nặng nề nếu thật sự là như thế cái kia cực hạn tiên vương cùng vị kia tam thanh tiên vương nhất định là bốn tiên liên minh người có thể cái kia tiên đế tại sao lại xuất thủ đem tông này hủy diệt cái kia ba người khác lý k i n h quân nhẹ nhàng hút miệ khí lạnh đem những này tạm nhạc ý nghị ném đến sau đầu bất kể như thế nào bốn tiên liên minh đã coi như là hắn nhất định phải đối mặt địch nhân một trong bất quá chỉ bằng vào chính hắn có lẽ có thể cùng cái kêu bốn vị tiên đế chiến bình thậm chí đánh giết nhưng muốn c h ấ n áp thu hoạch bốn tiên liên minh chi mê liền có chút khó khăn ha ha lý thái bạch cầu nguyện hướng đông lý k i n h quân khép cười một tiếng ánh mắt trông về phía xa thiên ngoại giờ khác này bị lý k i n h quân tụng niệm tên thật hai người cũng có cảm ứng nhao nhao nhìn về phía phi í a p h t i ê n bội quanh đông nhiên một tiếng tiếng vang kinh tiên động địa chấn động vùng tiên địa này vang vọng tại toàn bộ tiên di sơn mạch bên trong để vô số ở trong đó thăm dò tu sĩ hãi nhiên không thôi ngay sau đó chính là năm cỗ tiên vương chi huy hoành ép dây núi đem nơi đ â y khói mù hung hiểm triệt để chấn áp tiên di sơn mạch bên trong tất cả tu sĩ phát hiện một màn này sau n h a u n h a u phát cuồng tranh đoạt những cái k i a ngày bình thường chỉ có thể nhìn từ xa lại không thể chạm đến các loại chân t à i kiếm kinh vân nhìn về phía lý k i n h quân chờ đợi hắn ra lệnh mặc dù đối phương có năm người nhưng là nắm lấy lý k i n h quân đế kiếm hắn nhưng là đủ để bằng được cực hạn tiên vương không cần để ý tới một mực tìm kiếm cái k i a hóa hình tiên linh dược nếu là không biết sống chết vừa vặn thử một chút cái tia tìm tiên đạo thuật lý k i n h quân thần sắc lạnh h ạ n đã nhắm lại hai con người. lấy kinh vân cùng lý khinh quân cây khô tiên vương cảm giác kiếm kinh vân thể nội mãnh liệt kiếm ý trong mắt hơi lộ ra một vòng ngưng trọng chắp tay nói vị đạo hữu này không biết từ chỗ nào mà đến một tia nghi hoặc tại cây khô tiên vương trong lòng chậm rãi dâng lên hắn làm sao không biết phi tiên vực ra một vị kiếm đạo tiên vương bây giờ kiếm đạo bị thái bạch tiên đế chấn áp thế mà còn có người sẽ đi lĩnh ngộ lãnh vũ tiên vương con ngươi co r i ú lại dẫn đầu nhìn về phía lý k i n h quân trái tim không nghe sai khiến nảy lên một vòng kinh hãi lập tức từ trong mắt của hắn bắt đầu dâng lên tựa hồ là đã nhận ra lãnh vũ ánh mắt lý k i n h quân có chút g h ẽ mắt nhiều hứng thú quét mắt lãnh vũ một tia giật mình tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất người này đại khủng bố tối thiểu cũng là cực hạ tiên vương lãnh vũ tiên vương trong lòng ngưng trọng thời khắc đừng nói truyền âm cho chúng quanh bốn người cho d chỉ có thể bất động thanh sắc lui lại ba bước lại hướng về phía lý k i n h quân lộ ra một vòng người vật vô hại dáng tươi cười nghe nói cây khô tiên vương hỏi thăm kiếm kinh vân nhìn về phía lý k i n h quân phát hiện người sau chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem lãnh vũ tiên vương liền không còn có một tia hứng thú sau lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói có liên quan gì tới ngươi còn chưa tránh ra h ừ côn vọng c ố kiếm ý này mà lại còn là gương mặt lạ chắc là cái kia vừa mới kiếm kinh vân đi một cái tân tấn tiên vương lại dám để ta các loại tránh ra ngươi lẽ ra hướng bản tọa hành lễ giao ra ở chỗ này cổ tông thu hoạch đồ vật chúng ta thả ngươi hai người rời đi cây khô tiên vương còn chưa từng mở miệng liền nghe nói ba người kia đã dẫn đầu lên tiếng ánh mắt ẩ n ẩn có chút tham lam nhìn về phía kiếm kinh vân trong ngực để kiếm thấy thế cây khô tiên vương trong lòng than nhẹ một tiếng biết được ba người này đã bị làm choáng váng đầu góc mà lại nơi đây có một cỗ thập phần cường đại hoàng khí cho dù là tâm cảnh của hắn cũng có chút ảnh hưởng chớ nói chi là ba người này nhưng hắn chú ý tới một chút đó chính là luôn lãnh u n g ạ o lãnh vũ tiên vương tại nhìn thấy hai người này lúc liền lui lại mấy bước đằng sau càng là túi l ầ u xuống giữ im lặng tựa như một cái phạm sai lầm hài tử bình thường chúng ta vô ý cùng đạo hữu kết thủ mà nhưng không c h ờ cây khô tiên vương nói xong ba người kia liền hừ lạnh một tiếng nói cây khô tuy nói chúng ta tạm thời do ngươi chỉ huy nhưng khó mà nói chắc được chúng ta khổ tìm đồ vật liền bị hắn chặn lấy được cho dù để bọn hắn rời đi cũng phải giao ra nhận chữ vật để ta các loại kiểm tra một hai lời nói có lý cây khô tiên vương than nhẹ một tiếng c h ậ t lui cực lạnh mưa bên cạnh không tiếp tục để ý ba người này thấy thế một người trong đó cười lạnh nói h ừ chúng ta nếu có điều thu hoạch hy vọng hai người các ngươi không c ầ n tranh thế mà tìm không thấy bỗng nhiên một tiếng kêu kinh ngạc vang lên bọn hắn ghé mắt nhìn lại chỉ gặp lý k i n h quân thần sắc hơi nghi hoặc một chút cùng kinh ngạc kiếm kinh vân cũng là cả kinh tự nhiên minh bạch lý k i n h quân tìm không thấy cái gì mà có thể làm cho lý k i n h quân đều thúc thủ vô sách có thể thấy được vậy được hình tiên dừa cận độn cao minh tuyệt đối là tiên đế cấp bậc lấy ba vị tiên vương huyết tế cũng không biết có đủ hay không lý k i n h quân nhẹ g i ọ n g nhỉ non một tiếng ánh mắt lập tức hiện ra một tiêu huyết quang đột nhiên ở giữa huyết sắc liền trở thành nơi đây duy nhất sắc thái chương hai ba vị tiên vương làm thế chương hai ba vị tiên vương làm thế kép không gian đại đạo đ ố n g nhiên g á n g lâm mang theo sát ý ngút trời phong tỏa một phương t h i ê n địa để đám người cùng nhau kinh hãi nơi đ â y toán khí đ ỗ n g nhiên bị tách ra ba vị tiên vương lập tức khôi phục tâm cảnh trong lòng sao động toàn bộ bị trấn áp lý khinh quân lịch t i ê n như vậy thủ đoạn không khỏi làm bọn hắn tâm thần run lên con ngươi đột nhiên co vào tiền bối tha mạng chúng ta bị nơi đ â y toán khí ảnh hưởng vừa rồi lời nói cũng không phải là bản ý tại hạ nguyện ý dâng lên toàn bộ thân gia chúng ta va chạm tiền bối tội đang chết một lần nhưng tiền bối như giết chúng ta bốn tiên liên minh tất nhiên sẽ chú ý tới tiền bối cái kia bốn vị tiên đế tất nhiên sẽ cùng tiền bối lý luận tiền bối nghĩ lại là chúng ta cùng bốn vị tiên đế trở mặt đúng là không khôn ngoan ba người cầu xin tha thứ thanh âm bao nhiêu vang vọng vừa rồi bọn hắn quả thật bị h o á n khí ảnh hưởng nhưng là trong đó hoặc nhiều hoặc ít cũng có bọn hắn lúc đầu ý nghĩ đối với ba người này cầu xin tha thứ lý k i n h quân thần sắc không có biến hóa chỉ là thản như nói n bố n tiên liên minh còn uý hiếp không đến bản đế vừa dứt lời không gian đột nhiên có vào hóa thành l ồ n giam g tùy ý ba người kết i như thế nào phản kháng cũng vô pháp hư hao một tơ một hào không gian gặp lý k i n h quân thủ đoạn như thế cây khô tiên vương toàn thân run lên riêng là quỷ dị như vậy khó lường thủ đoạn cũng đã không kém hơn cực hạ n tiên vương chớ nói chi là cái kia nồng hậu dạy đặc đại đạo chi khí nếu không phải lý k i n h quân thể nội không có chuyển đến tiên đế chi uy phía sau không có dâng lên đạo dương hắn thậm chí đều coi là lý k i n h quân là vị nào tiên đế đến tận đây lãnh vũ con người co giục lại trầm mặc không nói trong mắt tràn đầy may mắn nếu không phải hắn thể chất đặc thù đối nguy hiểm cảm ứng mười phần mất cảm chỉ sợ hắn cũng là ba người kia một thành viên thế lý k i n h quân bấm tay vẻ nhẹ ba đạo tơ máu lập tức xuyên thấu ba vị kia tiên vương thân thể đem bọn hắn thể nội sinh cơ xoán át hấp thu toàn bộ toàn thân bọ tinh huyết ta tiếng k đem cựu trọng mây đen đều xua tan rất nhiều ba người trải qua vô số gặp chắc trở thành cựu tiên vương vị trí nhưng lại như cũ phát ra thê thảm như thế tiếng tê ơ có thể nghĩ bọn hắn lúc này thống khổ tại cây khô tiên vương đám người nhìn soi mói ba người thân thể trong nháy mắt khô cát thật giống như bị dành thời gian toàn thân nguyên khí bình thường con ngươi dần dần bắt đầu t ă n g g rã chỉ để lại một tia không trọn vẹn sinh cơ treo một hơi nhìn ba người bộ dáng như vậy cây khô tiên vương bọn người nhịn không được dùng mình một cái cho dù lý khinh quân không giết bọn hắn cho dù có lây sinh mệnh đại đạo chứng đạo tiên đế xuất thủ chỉ sợ cũng không cứu lại được tới lấy huyết làm dẫn lấy hồn truy tìm hóa hình tiên liên dược lý k i n h quân trong mắt nổi lên đạo đạo tiên quang lạnh lùng thần sắc đều tại tiên quang phụ trợ dưới có chút đ u hỏa cùng ba người kia thảm trạng tạo thành sự t r ê n l ệ n h rõ ràng vừa dứt lời ba người thần hồn lập tức bị dẫn ra theo ba tiếng nhẹ vang lên đ ố n g nhiên nổ tung hóa thành vô số trong s u ố t nhưng lại tản ra nhàn n h ạ tú quang sợi tơ lý k i n h quân đem dọn nước tế ra lập tức tiên vương tinh huyết giống như liên tục không ngừng nước suối bình thường không ngừng bị hắn quán thâu ở trong đó nguyên bản trong sáng thần thánh dọn nước lại tản mát ra từng tia huyết tinh hưu theo tiên vương tinh huyết bị thôn vệ một sợi tơ chậm rãi quấn quanh ở giọt nước phía trên chật liền hướng về tiên di sơn mạch bên trong phá không mà đi dọc theo đường c h ỗ qua lưu lại nhàn nhạt tơ máu vờn quanh vào trong hư không kéo dài không tiêu tan thấy thế lý k i n h quân tùy ý phất tay ba người kia thân thể đ ố n g nhiên phá thoái cuối cùng một tia sinh cơ cũng theo tiêu tán ba người thậm chí ngay cả di chạch cũng không từng lưu lại thấy vậy một màn cây khô bọn người toàn thân r u lên thấp thỏm bất an trong lòng chờ đợi vận mệnh của mình từ khi kiến thức đến lý k i n h quân không gian chi thuật sau bọn hắn liền không có chạy trốn ý nghĩ mang lên hai người b nhìn kỹ lại một đạo tản r i a u quang sợi tơ quấn quanh ở nó cổ tay chỗ cho hắn ẩn ẩn chỉ dẫn nơi nào đó không gian dứt lời lý k i n h quân liền truy tìm giọt nước mà đi kiếm kinh vân mang theo hai người theo s á t mà đi h o à n h tiên vương vẫn lạc đại đạo c ũ n g buồn tiên g i ớ i bỗng nhiên bị vô tận huyết vân bao trùm cái kia từng tầng từng tầng huyết vân tựa như huyết hải bình thường chìm nổi vô tận huyết vũ trong khoảnh khắc liền vẩy xuống toàn bộ trong tiên giới đạo cảnh tiên vương, vương la thường yên lấy cỡ nào tình đạo cảnh tiên vương vương chìm lấy tu đạo m ư ơ i năm triệu trở nay chết phi tiên vực bích du châu Tu đ ba vị tiên vương đồng thời vất toàn thân lạc cái này bất quá nửa tháng mà thôi cũng đã có bốn vị tiên vương v ẫ n lạc đã vượt qua mấy chục vạn năm đến vất lạc tiên vương tổng cộng đi biến thiên biến thiên nhìn xem trong đầu xuất hiện tin tức bọn hắn chỉ cảm thấy tay chân băng hàn chớ nói tiên vương chỉ sợ tiên quân chính là bọn hắn suốt đời truy cầu bây giờ lập tức vẫn là ba vị tiên vương cái này đều là tiên giới đỉnh cao kim tự tháp tồn tại làm sao không để bọn hắn kinh hãi ai phi tiên vực đồng thời vẫn là ba vị tiên vương vị kia chỉ sợ cũng phải xuất con đi Bế quan ngàn và năm cũng không biết đến một bước nào thế mà còn có người dám chọc bốn tiên liên minh cho dù là tiên đế không trả giá đắt chỉ sợ cũng không cách nào lành giờ phút này đa phi tiên vực trung tâm chín tầng mây k h u ế c phía trên lơ lửng từng tỏa vàng son lộng lẫy cung điện nếu như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện tu sĩ nơi này trong mắt đại bộ phận đều có từng t i ê n ngân quang nhìn qua thập phần thần bí ba vị tiên vương vẫn lạc tin tức bọn hắn cũng trong nháy mắt biết được chín tầng mây k h u ế t phía trên một c ỗ t r ầ m m u ộ n bầu không khí bắt đầu chậm rãi tràn ngập là ai lớn mật như thế ma lâm tiên đế thiên yêu tiên đế hay là thái bạch tiên đế trung ương nhất một chỗ trong cung điện một tên i dung nhan xuất chúng khí chất tôn quý nam tử trung niên hai con ngươi nhắm lại từng tia sát ý từ nó trong mắt nổi lên cái này chết đi ba người đều là bốn tiên liên minh tiền vương vậy liền chẳng khác gì là bọn hắn tiên tộc khách h a n h bây giờ bị người chém giết nếu bọn họ ngay cả cái rắm cũng không thả chỉ sợ sẽ làm cho thiên hạ tu sĩ trò cười theo nam tử trung niên trong mắt nổi lên một tia s ắ c ý nhàn nhạt đại đạo chi khí bắt đầu hiện hiện nồng đậm tiên vương chi h uy ở tại thể nội ấp ủ khởi bẩm tộc trưởng ba người nguyên nhân cái chết còn không rõ có thể đã biết là vì tiên di sơn mạch bên trong hóa hình tiên dược mà đi bây giờ vẫn lạc hẳn là cùng có quan hệ đúng lúc này một tên tiên vương xuất hiện trong đại điện thần s ắ c cung kính đến cực điểm túi người bờ báo ngay vậy bị gọi là tộc trưởng nam tử hừ lạnh nói hóa hình tiên dược loại đồ vật tia cũng là bọn hắn có thể nhúng tràng đồ vật bất quá vật này không có sát phạt thủ đoạn nghĩ đến hẳn không phải là nó nghe nói nhà mình tộc trưởng phân tích cái k i a tiên vương do dự một chút nhỏ giọng nói phải trăng tỉnh lại bãi tổ chương hai trăm tám mươi ba song tế chi thuật chương hai trăm tám mươi ba song tế chi thuật phi tổ hai chữ vừa ra chỗ này trong đại điện không khí cũng không khỏi nặng nề mấy phần không cần bản tọa tự mình đi một chuyến thôi lường trước người kia hẳn là còn ở tiên di sơn mạch bên trong tìm kiếm cái k i a hóa hình tiên liên dược mộ dung t ề đạo khỏe miệng nết lên một tia đường cong làm tiên tộc chi nhánh tộc trưởng một trong thế nhưng là biết được rất nhiều bí ẩn tỉ như cái t i ê hóa hình tiên linh dược sống tại vạn cổ t r ư ớ c bị xuất hiện qua một lần khi đó thậm chí phi tổ đều từng xuất thủ nhưng lại cũng không có lưu lại cái kia hóa hình tiên dược nghe nói mộ dung tề đạo lại để cho tự mình đi ra ngoài một chuyến cái kia tiên vương không khỏi giật mình chắp tay nói người này có thể chém giết ba vị tiên vương thực lực tất nhiên không thể khinh thường nếu không tìm hai vị c h í n ngày tiên vương cùng đi tộc trưởng cùng xuất hành nghe nói lời ấy mộ dung tề đạo khoác qua tay không thèm để ý chút nào nói làm gì phiền phức như vậy ngoại trừ tiên đế bên ngoài tiên giới nhưng không có có thể cùng bản tọa chống lại người huống hộ như người kia thật sự là ma lâm tiên đế bọn người bản tọa tự nhiên sẽ tỉnh lại phi tổ d ứ dần dần tiên l ờ mộ d g thân di sơn mạch bên trong cũng không biết có phải hay không bởi vì lý khinh quân chém giết ba vị kia tiên vương nguyên nhân nơi đây hoán khí cùng sát khí lại nồng nặc mấy lần chân chính trở thành một chỗ hiểm địa đừng nói tu sĩ kim tiên cho dù là tiền quân tiến vào cũng muốn chú ý cẩn thận một cái sơ sẩy chính là sát khí nhập thể oán khí phá hủy tâm trí thậm chí một chút hung thú tại oán khí cùng sát khí thôi hóa bên dưới đạ biển l i n dị trở thành chỉ biết là r ế t chóc máy móc gặp người liền sẽ sung lên căn bản sẽ không đi quản tu vi trên lệnh đến mức lý k i n h quân một đường chốt qua sau lưng đều là hung thú thi thể cái kia phụ trách c h ấ n thủ tiên di sân mạch phòng ngừa hóa hình tiên dược chạy trốn tiên vương cũng bị lý k i n h quân bắt đến làm dự trữ tri nguyên sử dụng một khi tìm tiên đạo thuật hậu k i không đủ liền đem nó hiến tế vì đó ra trì mà cây khô mấy người cũng hơi nhìn ra lý khinh từng cái đều ở trong lòng vì chính mình cầu nguyện sợ mình mấy người cũng bị lý k i n h quân cầm lấy đi hiến tế cái kia ma đế sáng tạo đổi nguyên ngược dòng b ả n ma thuật cùng này so ra thật sự là tiểu vu gặp đại vu lý k i n h quân trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng đổi nguyên ngược dòng b ả n còn cần ngược dòng tìm hiểu đồ vật một ít sự vật có thể tìm ra tiên đạo thuật hoàn toàn không cần chỉ cần hiến tế đầy đủ nhiều muốn truy tìm cái gì đều có thể lý k i n h quân thậm chí đang suy nghĩ nếu là hiến tế tiên giới một vực sinh linh có thể hay không truy tìm cái kia tiên giới bạn nguyên chỗ nhưng nghĩ một lát hắn liền từ bỏ ý nghĩ này bởi vì hắm cảm giác một vực sinh linh cũng không đ có lẽ đem toàn bộ t i ê n giới sinh linh hiến tế mới có thể đương nhiên dựa theo lý k i n h quân suy nghĩ hiến tế chính cái tiên đế hẳn là cũng có thể bất qua ở trong đó độ khó nhưng so sánh hiến tế cựu vực sinh linh phải lớn nhiều nếu là bị khô m ộ t tiên vương biết được lý k i n h quân thời khắc này ý nghĩ sợ rằng sẽ tại chỗ đem lý k i n h quân p h ụ n g làm ma tu thủy tổ cho dù cái kia ma lâm tiên đế cũng không dám nói hiến tế một vực sinh linh mà ma lâm tiên đế sở dĩ có cái chữ ba mươi chín ma ba mươi chín ngoại trừ là ma tu bên ngoài cũng bởi vì hắn sau khi chứng đạo hiến tế qua một thành sinh linh cho dù như vậy cũng bị người ở sau lưng chỉ vào cổ súng mắng một lát sau, lý k i n h quân d ừ n g bước để cây khô bọn người trong lòng máy động tâm thần bất định không thôi biết được nên đón chính mình vận mệnh thời khắc đã tới mà mưa lạnh trong mắt đã nổi lên một tia s ắ c ý nhìn về phía bị bắt tới vị kia tiên vương nếu như lý k i n h quân thật sự là lại phải hiến tế hắn tuyệt đối sẽ không do dự lập tức liền sẽ xuất thủ tập sát người kia tìm được lý k i n h quân lạnh nhạt thanh âm tựa như là bọn hắn cứu mạng tiên đan trong n g á y mắt ba người liền trầm tính lại bị bắt tới người càng là vội và nói g n chúc mừng tiền bối tìm tới hóa hình tiên dược nếu tiền bối yên tâm tại hạ nguyện vì tiên phong là tiền bối dò xét nơi đầy hung hiểm nghe nói lời ấy cây khô trong lòng hai người thầm mắng một tiếng. trợ ý cười đầy mặt nói tiền bối cỡ nào tôn quý c h i thân sao có thể tùy tiện mạo hiểm chúng ta nguyện ý vì tiền bối do xét mặc dù bọn hắn biết được lý k i n h quân hẳn là không cần đến bọn hắn do xét nhưng đây không phải cho thấy trung tâm cơ hội tốt sao lý k i n h quân thần sắc không có biến hóa không để ý đến ba người này giữ lại ba người này tự nhiên có tính toán của hắn thứ nhất chính là sung làm dự trữ c h i nguyên thứ hai thì là ba người đều là bốn tiên liên minh tiên vương có lẽ đối phi thăng đài có chút hiểu rõ thậm chí có thể sẽ tạo dựng phi thăng đài kiếm kinh vân thần sắc hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trước mặt một chỗ thường thường không có gì là hẻm núi thân n i ệ m trong đó không có một tia ba động chỉ có mấy cái hung thú cũng đã bị lý k i n h quân một tia khí tức c h ấ n thành hết u y vụ nhưng nếu lý k i n h quân nói cái k i a hóa hình tiên dược ở chỗ này vậy liền nhất định tại tại lý k i n h quân đem hắn từ dòng sông thời gian vớt ra sau hắn liền đối với lý k i n h quân có không có gì sánh kịp lòng tin cho dù lý k i n h quân nói hắn có thể một chỉ d i ệ t s á t tiên đế nhất nghiệm vẫn d i ệ t đạo dương hắn cũng tin thật là tinh diệu trận pháp tiên giới còn có lấy trận đạo làm chủ tu tiên đế sao lý k i n h quân nhẹ dọn nỉ non một tiếng trong ánh mắt nổi lên từng tia sáng chói hào quang màu vàng hẻm núi lối vào từng đạo trận văn rõ ràng ánh vào hắn trong tầm、mắt. nếu có trận đạo tiên vương ở đây sợ rằng sẽ đem những trận văn này coi như chất bảo có thể làm cho bọn hắn trận đạo quy tắc lần nữa cường hoành một cái trình độ nhưng đối l y khinh quân mà nói vô dụng bởi vì hắn đối với trận đạo không có hứng thú gì dù sao đồ chơi kia cần thời gian đi trồng thuần thủ lại nói dưới tay hắn lại không thiếu trận đạo t ô n g sư đến lúc đó để mạc tinh h à n bọn người tới nhìn qua liền có thể mà nghe nói l y khinh quân l ờ i ấy k h ô u một tiên vương bọn người chấn động trong lòng trận pháp gì bọn hắn tại sao không có trông thấy mà trận đạo tiên đế bọn hắn càng lạnh từ chưa nghe nói qua lấy, thiên địa làm trận cơ, lấy hư không làm trận văn không cần linh khí liền có thể làm đến trường tồn bất hủ quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân dù là lý k i n h quân cũng không thể không tán thưởng một câu bởi vì người này bày ra trợ pháp chính là mạc tinh hàn một mực truy cầu c h i đạo lấy thiên địa làm trợ cơ đây là cỡ nào vô song chi thuật lý k i n h quân trong mắt kim quan g óng ánh càng ngầm đậm chiếu rọi một bên bốn người đều ẩn ẩn mắt mở không ra cho dù t h ầ n n i ệ m cũng tại kim quan g kia phía dưới tan ra tán loạn căn bản là không có cách nhìn thẳng lý k i n h quân hai con ngươi là thời gian khẩn cấp sao cỡ ép khắc ở giữa thiên địa lưu lại một tia thiếu hụt lý k i n h quân hai con ngươi nhẹ nháy một chút kim quan g lập tức tiêu tán không thấy mặc dù có một tia thiếu hụt nhưng nếu không phải tinh thông trận đạo tiên đế đến tận đây cũng nhìn không ra mảy may nếu nhìn ra trận pháp có thiếu hụt vậy kế tiếp liền đơn giản rất nhiều lý k i n h quân cười khẽ không nói đạo kinh tử thuật cũng là tinh diệu tuyệt luân từ song tế chi thuật bên trong liền có thể nhìn ra mà tìm tiên đạo thuật chính là song tế đạo thuật một trong còn có một đạo hiến tế chi thuật tên là phá pháp chương hai trăm tám mươi bốn h ấ t n i ệ m lên vạn linh vẫn chương hai trăm tám mươi bốn h ấ t n i ệ m lên vạn linh vẫn phá pháp đạo thuật tên như ý nghĩa có thể phá văn pháp bất luận là t r ậ n pháp thần thông đạo thuật đều có thể bài trừ so sánh tìm tiên động một t í liền muốn tinh huyết cùng t h ầ n hồn phá pháp tốt hơn rất nhiều vạn vật đều có thể hiến tế thậm chí dãy núi đại dương mênh mông chi linh cũng có thể làm hiến tế chi tuyển mà muốn bài trừ trong hẻm núi t r ậ n pháp tiến vào cái k i a bị che giấu trong khu vực lý k i n h quân đ o á n chừng tối thiểu được hiến tế một vị cực hạn tiên vương hơn nữa còn không nhất định đầy đủ bất quá dùng cái này trận thiếu hụt làm dẫn đem bên trong dãy núi này hung thú cùng nhau như t ế lại thêm ta đại đạo hẳn là cũng đầy đủ lý k i n h quân trong lòng thầm nghĩ, cho dù không đủ, cũng kém không được chỗ nào dù sao hắn bên này còn có ba cái tiên v ư ơ n g đ ầ u nghĩ tới đây lý k i n h quân hai con ngươi nhắm lại tựa như thực chất bình thường thần n i ệ m lập tức hóa thành b i ệ n động đột nhiên ở giữa uy áp toàn bộ tiên di sơn mạch đem những hung thú kia cùng nhau khóa chặt lý k i n h quân bên cạnh mấy người cảm thụ xấu nhất đừng nói những hung thú kia cho dù là bọn hắn đều cảm thấy trong thần hồn chuyển đến gà o thét tiên di sơn mạch bên trong hung thú tuy nói bị sát khí cùng bán khí ảnh hưởng linh trí biến thành chỉ biết được giết chóc máy móc nhưng đại lý k i n h quân thần n i ệ m trước mặt cũng từ sâu trong linh hồn chuyển đến một tia sợ hãi diện một lời định vạn linh sinh tử theo lý Kinh quân khẽ nhả một lời. tất cả bị khóa chặt hung thú đột nhiên ở giữa vỡ ra toàn thân huyết dịch c u ố n lên yêu đ a n hướng về nơi đây mà đến mà tiên di sơn mạch bên trong hung thú sao mà đông đảo cậu lại chỉ sợ chừng mấy triệu sau khi bây giờ lý k i n h quân g i ớ i một lời chỉ còn lại có không đủ vạn con vừa mới giáng thế tiểu thú rầm rầm đầu tiên là một trận mùi vị huyết tinh chuyển đến ngay sau đó chính là một tiếng đại dương mênh mông búc lên tiếng vang đ á m người nhìn lại chỉ gặp tiên di sơn mạch trên không đã bị huyết h ả i bao trùm giờ phút này bọn hắn tựa như tại đáy biển bình thường thấy như thế một màn cây khô bọn người trong lòng không ngừng run dày đối lý k i n h quân sợ hai càng là làm sâu sắc mấy phần chân môn vừa ra huyết hải lập tức bắt đầu co vào bao trùm hơn, hơn phân nửa tiên di sơn mạch huyết hải cấp tốc co vào trong đó vô tận yêu đan đều pha thoái hóa thành thuần túy tinh hoa n g ư n g tụ tại trong biển m u kia thời gian dần trôi qua mùi vị huyết tinh đã tiêu tán thay vào đó thì là một trận dị hương tiên di sơn mạch bên trong tu sĩ hãi nhiên thất thần ngắm nhìn trên bầu trời cái kia co vào huyết hải bọn hắn riêng là người bên trên cái người liền ẩn ẩn cảm giác gông cùng xiếng xích có chút thư giãn tu vi tựa như muốn đột phá bình thường nếu là có thể thôn phệ huyết hải kia bọn hắn cũng không dám tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế mấy vạn lưu quang đồng thời từ tiên di sơn mạch bên trong vọt lên hướng về huyết hải mà đi nhìn kỹ lại trong mắt bọn họ tràn đầy màu đỏ tươi sát khí cùng tham lam tâm thần đã bị tiên di sơn mạch bên trong sát khí cùng o á n khí ảnh hưởng dục vọng trong lòng bị vô hạn phóng đại nhưng coi như không có những sát khí kia cùng o á n khí cũng nhất định sẽ có tu sĩ tranh đoạt huyết hải dù sao chỉ cần đạt được mở dọn bọn hắn liền có thể đột phá lý k i n h quân nguyên bản khanh h u lông mày chậm rãi ra ra gật đầu nói đủ vừa dứt lời vừa mới vọt lên mấy vạn lưu quang bỗng nhiên bị huyết quang bao trù trong đó tu sĩ toàn thân tinh huyết cùng thần hồn bị rút ra dung nhập trong biển máu kia trở thành phá pháp đạo thuật một bộ phận nhất nghiệm lên vạn linh vẫn thấy thế cây khô tiên vương trong lòng thậm chí ngay cả một chút thương hại đều không có những người này cũng coi là chết có ý nghĩa đến phía dưới có thể nói khoác chính mình chết tại một vị tồn tại cấm kỵ trong tay tiên di sơn mạch bên trong tất cả muốn đục nước béo có tu sĩ nhao n h a u dùng mình một cái trong mắt từng k i a màu đỏ tươi cùng tham lam dần dần tiêu tán một lát sau huyết hải hóa thành một vũng máu nhìn lên quy mô bất quá một thùng m á thôi mà một thùng này máu tươi lại là mấy vạn tu sĩ cùng mấy triệu hung t h ú biến thành giờ phút này cái k i a bầy huyết thủy tản ra trận trận dị hương cho dù cây khô bọn người nghe móng thần sắc đều ẩn ẩn có chút chấn động từng k i a tham lam tại trong mắt dâng lên chỉ là chưa từng xuất hiện liền bị bọn hắn bóc tát bọn hắn cũng không muốn trở thành huyết thủy kia một bộ phật phá lý k i n h quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia bầy huyết thủy lập tức đem hắn vừa rồi phát hiện cái kia k i a sơ hở chỗ bao trùm suy suy suy lập tức một trận âm thanh chói t a i văng lên tựa như thanh thủy tan trong dung nham bình thường ngay sau đó chỗ kia trận phát hiện lộ mà ra Cây khô b ọ、so、là là dứt lời lý khinh quân đi đầu vào trận mà cây khô mấy người cũng không dám do dự thân hóa lưu quang theo sát l ý khinh quân bộ pháp chỉ có cái kia sau bị bắt tới tiên vương trong mắt do dự m ộ t hai ngược lại hóa thành quả quyết thi triển đạo thuật muốn thoát đi tiên di sân mạch dù sao nhưng không có người nguyện ý trở thành người khác tù nhân cho dù người kia tu vi cỡ nào kinh tiên h thư nhưng mà thư l ệ n h một tiếng vang lên dường như sấm xét tại hắn trong thai nổ vang không chỉ có đem hắn đạo thuật đánh gãy càng là si ngốc một cái chớp mắt chính là một cái chớp mắt này liền đủ để trí mạng một đạo tia chớp màu đỏ ngầm từ cái tia đạo lỗ thủng bên trong diễn sinh mà ra tại cái kia tiên vương trong mắt vô hạn phóng đại trong nháy mắt xuyên thấu bộ ngực của hắn không dung hắn có chú liền bối. Tiền bối A ta ta theo ắ n hướng t người này một tiếng hết thảm tia chất màu đỏ ngòm đã kéo lây hắn tiến nhập chỗ kia trong trận pháp ngay sau đó nơi đây cũng khôi phục lại bình tĩnh trận pháp kia tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường cho dù có tiền đề đến thì triển tố nguyên chi thuật cũng vô pháp khám phá nơi đây phát sinh qua cái gì bởi vì thiên cơ đã bị lý k i n h quân che đậy thời gian nhoáng một cái vài nén nhang liền đi qua mộ dung t ề đạo từ trong hư không đi ra c a o mày nhìn trước mắt hẻm núi trên đất v u n g máu kia hắn tự nhiên thấy được cũng đã nhận ra trong đó tiên vương chi uy chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao tất cả manh mối lại đột nhiên biến mất hắn cũng không còn cách nào tìm tới người kia một tia tung tích hắn đi qua tiên di sơn mạch chỗ sâu thấy được phản đồ kia tô môn cũng nghe nói trước đây không lâu có người diện sắt tiên di sơn mạch bên trong tất cả hứng thú có thể truy tìm đến đây manh mối liền bỗng nhiên gián đoạn. trong qua quan hẻm ệ núi lý khinh quân bọn người nhìn về phía không gian xung quanh trong mắt lõe lên vẻ kinh ngạc giờ phút này mấy người ở vào một chỗ tiểu không gian bên trong trên trời cao bị người khắc một kiểu dương phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh đều là bảo dượng nếu là tiên quân ở đây chắc chắn mừng rỡ như liên t h không không vừa rồi cái kia ý đồ chạy trốn tiên vương mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía tựa như đối với hắn không thế nào quan tâm lý k i n h quân vội vàng cầu xin tha thứ tiền bối tha mạng tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh cầu tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân vung tha tiểu nhân lần này đi tu sĩ khác như gặp một màn này tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc có thể mấy người còn lại thần sắc nhưng không có biến hóa thậm chí ẩn ẩn có chút buộc cợt nghe vậy lý k i n h quân dư quang quét mắt nhìn hắn một cái cũng không có mở miệng trả lời hắn một tên tam thanh tiên vương thôi thế mà cũng dám ý đồ trong tay hắn thoát đi quả nhiên là có chút không biết sống chết dưới mắt trọng yếu nhất chính là cái k i ê u hóa hình tiên dược chỗ đến đến nơi này đằng sau lý k i n h quân cũng loáng thoáng cảm thấy cái k i ê u hóa hình tiên dược chỗ mà lại không chỉ một phát hiện này để lý k i n h quân không khỏi hơi kinh ngạc một cái hóa hình tiên dược liền đủ để cho tiên đế ghé mắt mà lại không chỉ như thế hắn phát hiện nơi đây tuyệt đối có tiên đế tới qua bởi vì nơi không gian này chính là tiên đế chỗ dự nghĩ tới đây lý k i n h quân không do dự nữa thân ảnh n h o á một cái hướng về nơi xa mà đi thấy thế cây khô tiên vương bọn người vội vàng đuổi theo liền ngay cả vừa mới cái k i a ý đồ thoát đi tiên vương cũng cắn răng đuổi theo hiện tại hắn là thấy rõ đi theo lý khinh quân còn có một tia sinh cơ nếu là muốn thoát đi liền thập tử vô sinh nơi đây không gian chỗ sâu một gian mười phần giản dị trong nhà lá một tên dung nhan thiếu nữ thanh tú một mặt thương tiếc trong tay bưng chén thuốc trước mặt thì là một tên quân lấy băng vải thiếu niên coi hai người bộ dáng thiếu niên bất quá mười một mười hai tuổi thiếu nữ cũng bất quá mười năm mười sáu tuổi tôi toàn thân càng là không có một tia khí tức ngươi nhà ngươi đã nói với ngươi bao nhiêu lần không có trưởng thành trước đó. không nên rời đi nơi đây không phải vậy sẽ bị người xấu bắt đi ngươi chính là không tin nghe nói thiếu nữ lời ấy thiếu niên kia thần sắc có chút không căm l ò n g muốn há mồm nói cái gì lại bị thiếu nữ cưỡng ép rót đầy miệng chén thuốc nô tiểu tiên tả ngươi chậm một chút ta về sau không đi ra chính là uống xong một môi chén thuốc m ặ thiếu t niên sắc lúc xanh lúc đỏ vội vàng khoát tay cầu xin tha thứ, Mà đối với thiếu niên cầu xin tha thứ tiểu tiên nhìn như không thấy hơi chắc nói trích tiên thúc thúc cùng đạo thủy thúc thúc đều nói qua chờ bọn hắn trở về liền sẽ mang bọn ta rời đi ngươi ở chỗ này thành thành thật thật chờ lấy chính là tội gì ra ngoài tìm hiểu hai vị thúc thúc thúc tin tức dứt lời tiểu tiên lại làm một môi chén thuốc rót đi qua đem thiếu niên một ít lời ngự chặn lại trở về đông nhiên thiếu niên kiêng ngăn lại tiểu tiên động tác vẻ mặt nghiêm túc mấy phần nhìn về phía nhà lá bên ngoài trầm giọng nói tiểu tiên tả có người đi vào rồi nghe nói lời ấy tiểu tiên thần sắc khẽ giật mình chậm nhìn về phía nhà lá bên ngoài chỉ gặp một người dạo bước mà đến thần sắc lạnh nhạt nhìn xem hai người bọn họ mà khi trông thấy lý k i n h có lúc tiểu tiên thần sắc lập tựa như nguyệt nha bình thường cười tùng tìm nói đại ca ca trên người có trích tiên cùng đạo thủy thúc thúc khí tức các ngươi là đồng t ộ ca nghe được tiểu tiên nói đến nơi nữ g lý khinh quân lông mày g ã y nhẹ trích tiên cùng đạo thủy hắn mặc dù không có gặp q u a nhưng lại nghe lâm thanh vân nói qua có thể vậy cũng là lúc nào tồn tại tiểu cô nương này thế mà nhận biết thậm chí nhìn bộ dáng của nàng giống như rất là quen thuộc xem như thế đi nơi đây chỉ có hai người các ngươi sao lý khinh quân tùy ý mở miệng nói tiến vào nơi đây đằng sau hắn liền phát hiện thiếu niên này thiếu nữ chính là cái kêu hóa hình tiên lưu dược mặc dù không có một tia khí tức lưu truyền nhưng hai người một giọt máu tươi liền đủ để đem sắp chết tiên quân lạp trở về thiếu niên kia mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhưng không có e ngại một mặt tràn đầy xin lỗi nói có lỗi với tiểu tiên tạ đều là ta không tốt để cho người ta đổi tới nơi này nhưng mà tiểu tiên lại đối thiếu niên náy náy lắc lắc đầu nói không quan hệ đại ca ca trên thân không có lý mà lại khí tức cùng hai vị thúc thúc không có sai biệt nghĩ đến hẳn là sẽ không khó xử chúng ta lý k i n h quân trong lòng hiện lên vẻ kinh ngạc hắn xác thực đối hai cái này hóa hình tiên dược không có ý nghĩ chỉ là muốn đem nó cấy ghép đến đế triều thôi kể từ đó đối với đế triều linh dược thôi hóa sẽ có tác dụng cực lớn từ nay về sau thậm chí không cần lo lắng linh dược vấn đề thậm chí hai người đúng vậy kém hơn ngộ đạo tiên thụ coi như đi theo tu sĩ bên người cũng tương đương một loại đại đạo tùy thân đối nói lĩnh ngộ sẽ có hết sức rõ ràng tăng lên các ngươi ở chỗ này bao lâu lý k i n h quân nghi vấn đ ể tiểu tiên rơi vào t r ầ m tư hứa cựu mới lắc đầu nói không biết đã rất lâu nơi đây không có khái niệm thời gian về phần đi qua bao lâu nàng không biết chỉ biết là trong trí nhớ hai người để nàng đợi đ á i bọn hắn trở về đến lúc đó hội mang nàng rời đi lý k i n h quân trong ánh mắt lóe lên một chút thương hại hóa hình tiên dược có thể cùng phổ thông tiên dược khác biệt tuổi thọ đã lâu có thể so với tiên đế chỉ cần không bị tu sĩ luyện hóa trên lý luận tới nói có thể một mực tồn tại nhưng ở chỗ này phóng tầm mắt nhìn tới cũng bất quá tiểu tiên cùng thiếu niên kia hai người thôi ở chỗ này còn sống và cổ cùng lồng giam có gì khác ngươi có thể nguyện đi theo đại ca ca rời đi tiên giới cựu vực định không một người có thể đả thương hại hai người các ngươi lý k i n h quân than nhẹ một tiếng nơi đây không gian linh khí tuy nói sung túc nhưng vẫn là câu nói kia cùng lồng giam so sánh đ ề u ẩn ẩn có chút không bằng nghe nói lý k i n h quân lời ấy tiểu tiên thần sắc rất rõ ràng k ẽ g i ậ mình chật gật đầu nói đương nhiên có thể đại ca ca khí tức cùng hai vị thúc thúc m ộ dạng tất nhiên sẽ không tổn thương ta cùng vấn đề mà tiểu tiên trong miệm thì không khỏi đữ môi cái gì trích tiên đạo thủy hắn chưa từng g ặ p qua bất quá hắn cùng tiểu tiên được chờ ưu ái xác thực không có từ lý k i n h quân trên thân cảm giác được nguy hiểm nói rõ lý k i n h quân đối bọn hắn hai người không có địa ý tối thiểu sẽ không tổn thương bọn hắn nhưng lý k i n h quân nói tiên giới cựu vực không người nào có thể tổn thương bọn hắn hắn lại có chút không tin lý k i n h quân trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc không nghĩ tới nhẹ nhõm như vậy liền để tiểu tiên cùng tiểu vân đi theo nhưng n g ấm lại hai người không biết bao nhiêu năm chưa từng cùng người giao lưu cũng liền thoải mái rất nhiều tiểu tiên nhận biết trích tiên cùng đạo thủy a bất quá tiểu tiên trong miệng đạo thủy cùng trích tiên lại làm cho lý k i n h quân có chút hứng thú nếu như không có phạm sai lầm hai người kia cũng đều là từ vạn vực giới đi ra đạo thủy hắn không biết có thể trích tiên lại hung manh không gì sánh được tiểu tiên cười tủm tỉm gật đầu nói đương nhiên rồi hai vị thúc thúc đối tiểu tiên cùng tiểu vân đều rất tốt mỗi lần tới đều sẽ mang chút đồ ăn ngon trích tiên thúc thúc một lần cuối cùng cùng tiểu tiên gặp mặt sau liền cũng không trở về nữa hắn nói hắn truy tìm siêu thoát chi pháp đi nếu là trở về nhất định sẽ mang tiểu tiên ra ngoài chương hai trăm tám mươi sáu mộ dung cùng nói nghi hoặc chương hai trăm tám mươi sáu mộ dung cùng nói nghi ho lý k i n h quân hai con ngươi ngưng lại như vậy xem ra trích tiên chỉ sợ sẽ là tiên đế không thể nghi ngờ nói bắt đầu thúc thúc cũng n ó i muốn truy tìm siêu thoát chi pháp cuối cùng đều không có trở lại nhìn tiểu tiên đã cực kỳ lâu rồi tiểu tiên hai con ngươi nhạy nháy một t i a tiếp nối từ trong mắt bắt đầu hiện hiện có thể thấy được trích tiên đạo thủy cùng nàng tiếp xúc thời gian rất dài thật lâu sau lý k i n h quân thầm nghĩ trong lòng một tiếng có thể làm cho hóa hình tiên dược nói ra cực kỳ lâu đoạn văn này có thể thấy được khoảng cách đoạn thời gian kia đã không thể n ư ợ c d ò tìm hiểu tiểu tiên có biết nơi đây không gian bên ngoài trận pháp là người phương nào lưu lại ngay vậy tiểu tiên có chút trầm tư một lát có chút không xác định nói trích tiên thúc thúc mở ra nơi không gian này không gian bên ngoài trận pháp tựa như là nói bắt đầu thúc thúc lưu lại nghe nói lời ấy lý k i n h quân trong lòng lúc này không có nghi hoặc mà đối với vạn vực giới hiện hiện đi ra hai vị người tiên phong trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ nói hai bọn họ có thể ở đây lưu lại thứ gì đồ vật tiểu tiên suy tư mấy hơi lắc đầu nói không có lý k i n h quân trong lòng than nhẹ một tiếng cũng không có đi hỏi thăm hai người đi nơi nào coi như hỏi chỉ sợ tiểu tiên cũng không biết đi thôi đại ca ca mang ngươi rời đi nơi này nơi đây nhà lá cũng không đơn giản trong đó hàm ẩn đại đạo trí lý Như ở vừa mới ra nhà lá tiểu tiên liền trốn ở lý khinh quân sau lưng hai con ngươi cảnh giác nhìn về phía khô Quân một tiên vương mọi người n h n giọng nói những người này cho tiểu tiên một loại cảm giác rất không thoải mái nguyên bản tại nhà của bên ngoài chờ đợi lý k i n h quân trở về bọn người thần sắc cứng lại trật liên vội vàng khoát tay nói tiền bối không nên hiểu lầm chúng ta tuyệt không hài lòng không có chút nào cùng tiền bối tranh đoạt hóa hình tiên dược tâm tư a đúng vậy a tiền bối chúng ta trung tâm nhận t g u y ệ n chứng d á m như thế nào lại cùng tiền bối tranh đoạt cái này hóa hình tiên dược đâu ngay vậy lý k i n h quân thần sắc không có biến hóa mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc nhất thời nữa khác nhưng là hắn đã đối bực này linh vật có một cái rõ ràng cảm quan thứ nhất mà có thể nhìn thẳng lòng người biến hóa có thể ngay đầu t i ê n cảm giác được gây bất lợi cho chính mình tin tức khô một tiên vương bọn người mặc dù không dám cùng hắn tranh đoạt hóa hình tiên dược quyền sở hữu nhưng trong lòng không khỏi không có tham n i ệ m thứ hai chính là hóa hình tiên dược tự thành một đạo tiểu vân thể nội là sinh mệnh đại đạo đạo khí độ dày đặc không chút nào kém cỏi hơn tiên đế mà tiểu tiên thể nội ẩn chứa đại đạo hắn cũng có chút không dám xác định có điểm giống trường sinh đại đạo lại có chút giống luân hồi đại đạo còn có chút giống không gian đại đạo hoặc là nói cùng hắn không có sai biệt ẩn chứa tất cả đại đạo có thể phát hiện này lại làm cho lý k i n h quân trong lòng có chút kinh ngạc dù sao đại đạo của hắn có thể nói là một giới bản nguyên mà một cái hóa hình tiên dược lại thế nào khả năng ẩn chứa một giới bản nguyên đâu có đại ca ca tại bọn hắn không dám tổn thương các ngươi lý k i n h quân lời ấy để khô một tiên vương bọn người liền vội vàng gật đầu một đôi mắt thanh tịnh không gì sánh được không nhìn thấy mảy may tham nghiệm đi vào chỗ kia trận pháp trước lý k i n h quân chuyển mắt nhìn lại có chút trầm tư một lát sau tiện tay lưu lại một chỗ lạc hớn đợi cho ngày sau giải khai trận pháp kia sau đem nơi đây không gian lấy đi tiểu tiên cùng tiểu vân trường kỳ cư trú ở này đã để nơi đây trở thành một chỗ bảo địa mười phần thích hợp linh dược bồi dưỡng sử dụng nếu là luyện đan sư gặp chi chắc chắn mừng rỡ như điên đ ố i lý k i n h quân cũng có lẽ không dùng nhưng đối với đế triều đến nói cũng có rất lớn tác dụng tối t i ể u tiết kiệm xuống linh dược chi tiêu hoang ngang cái kêu bao phủ ở cửa ra trận pháp tách ra từng đạo tiên cũng đem lý k i n h quân đám người thân ả n h kéo vào rất nhanh ngoại trừ những cái k i a chập trần sinh trưởng cổ dược bên ngoài nơi đây không gian không còn có sinh linh sinh tồn tới tiên di sơn mạch trên trời cao mộ dung tề đạo đỗng nhiên mở ra hai con người nhìn về phía vừa mới chỗ kia phương hướng hẻm núi một tia lãnh mang lập tức từ trong mắt xa qua ngay sau đó trong lòng liền dâng lên một tia nghi hoặc một tên kiếm đạo tiên vương hắn có thể chém giết ba vị tiên vương lấy thần nghiệm của hắn tự nhiên không cách nào phát hiện lý k i n h quân chỉ là thấy được kiếm kinh vân nhưng khi hắn nhìn thấy kiếm kinh vân trong ngực đếm đế lúc thần xác lập tức giật mình n h ĩ non nó nói tiên đ ế bản mệnh b hay là m ộ thôi t a n chẳng tiên cùng tiên thương h phạt chi kiếm? Chẳng lẽ là thái bạch tiên đế? Có thể cùng thái bạch tiên đế khí h sát tức trì. lại bối đạo Có kiếm, bối đế. đế lẽ là xem xét liền biết mộ dung tề đạo thân ảnh loại lên nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh sau liền biến mất không thấy mới vừa đi ra không gian kiếm kinh vân liền cảm giác được nhóm người mình bị một c ố mười phần bảng bạc thần n i ệ m đạo qua lúc này không khỏi có chút ngưng trọng ngược lại nhìn về phía lý k i n h quân chờ phân p h ó hiện người sau thần sắc lạnh nhạt không có một tia chập chúng sau lúc này mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh tiểu tiên mặt mũi tràn đầy tò mò đánh giá chung quanh trong mắt tràn đầy mừng rỡ về khoảng cách lần rời đi chỗ không gian kia đã qua quá lâu quá lâu so với tiểu tiên h o a bát đầy người băng vài tiểu vân lại có chút không cam lòng phản phất tại tìm kiếm lấy cái gì bình thường quét mắt không gian xung quanh có thể nơi đây ngoại trừ lý k i n h quân b ọ n người đã không có một cái vật sống mộ dung tề đạo t h ầ n nhiệm lý k i n h quân tự nhiên cũng cảm giác được đây cũng là hắn không hề rời đi ngược lại ở chỗ này chờ đợi duyên cớ bất quá so với hắn suy nghĩ cái này mộ dung tề đạo giống như có chút cẩn thận còn muốn chạy lý k i n h quân hừ nhẹ một tiếng hai con ngươi lập tức tách ra từng tia kim quang nhìn về phía một chỗ hư không bốn bể không gian tựa như thực thể hóa bình thường. biến thành từng tầng từng tầng tính tượng đem mộ dung t ề đạo từ đó gặt ra mộ dung t ề đạo hít sâu một hơi đến chỗ này sau nhìn thấy thêm ra lý k i n h quân hắn liền trong lòng cảm giác nặng nề minh bạch lý k i n h quân không phải cùng cảnh tu sĩ chính là người mang tiên đế chi bảo chỉ là hắn không nghĩ tới lý k i n h quân lại là tiên đế mặc dù khô một tiên vương bọn người nhìn không ra nhưng hắn như thế nào nhìn không ra lý k i n h quân thời khắc đều tại vận chuyển vùng tiên địa này đại đạo không có sử dụng mảy may thể nội tu vi có thể tới như vậy tu sĩ ngoại trừ tiên đế chính là bọn hắn nhưng hắn đại đạo bị lý k i n h quân chấn áp cũng liền loại bỏ cùng cảnh tu sĩ một hạng Cái kia nhìn cần thấy i lời, u mộ dung tề đạo cây khô n bọn người trong lòng g i ậ n mình cái kia từng ý đổ thoát đi tiên vương càng là hoảng sợ nói phó minh chủ chắc không được tu vi cao thâm như vậy đã có thể tùy thời chứng đạo mộ dung tề đạo thần sắc hơi chấm xuống chắp tay nói không biết tiền bối là tiên giới cựu đế vị nào vì sao giấu đầu lộ đôi chương 287, t i ê n đế bông u xuống chương 287, t i ê n đế bông u xuống cái gì tiên giới cựu đế t â y khô tiên vương bọn người quá sợ hãi khiếp sợ nhìn về phía lý khinh quân trong lòng tràn đầy may mắn cũng may bọn hắn không có làm cái gì tiểu động tác vẫn luôn là thành thành thật thật đi theo ở đ â y thân người trước nếu không sợ là sẽ phải bị lý khinh quân xem như huyết tế đồ vật cái kêu ý đồ chạy trốn tiên vương trông thấy mộ dung tề đạo sau thần s ắ c nguyên bản đã có một tia mừng rỡ có thể nghe nói lời ấy lập tức tái nhật không gì sánh được trong mắt tràn đầy sợ hãi giờ khác này hắn hiểu được cho dù lý k i n h quân giết hắn bố tiên liên minh chỉ sợ cũng không dám đem lý k i n h quân thế nào bởi vì tiên đế hai chữ quá mức nặng nề g h nặng đến một giới sinh linh đều không kịp nửa phần lý k i n h quân thần sắc không có biến hóa chút nào từ đầu đến cuối mây trôi nước chảy chỉ là khẽ cười nói bản đế nhất không mảnh chính là g i ấ u đầu lộ đôi lời vừa nói ra mộ dung tề đạo trong lòng giật mình minh bạch lý k i n h quân đây là ý gì đó chính là phủ định hắn là tiên giới cựu đế cũng không phải tiên giới c ự đế cái kia lại là từ đâu tới tiên đế người chỗ triệu h o á n người kia còn không có tới sao mộ dung tề đạo thần sắc đại biến tại hắn bị lý k i n h quân b ứ c ra hư không một khắc này cũng đã đưa tin trong tộc kêu gọi phi tổ đến đây không nghĩ tới cái này đều có thể bị lý k i n h quân phát hiện trong lúc nhất thời mộ dung tề đạo không biết nói cái gì chỉ có thể chắp tay nói tiền bối hiểu lầm tại hạ không có ác ý chỉ là tự biết không đủ tư cách cùng tiền bối đối thoại triệu hoán trong tộc lao tổ mà đến mà thôi giờ này khắc này cái gì vẫn lạc ba vị tiên vương đã triệt để bị hắn quên hết đi cùng một vị tiên đế so sánh tiên vương lộ ra là như vậy vô lực mộ dung tề đạo vừa mới nói xong liền phát hiện lý k i n h quân tựa như nợ nụ cười chỉ là dáng tươi cười có chút lạnh như b ă n g nói ngươi cho rằng ngươi triệu hoán mà đến người kia liền có tư cách cùng bản đế đối thoại phải không giới này vạn linh nếu không có bản đế chỗ đồng ý ai lại có tư cách cùng ta đối thoại nếu đã chú định muốn cùng bốn tiên liên minh đối lập lý k i n h quân cũng không để ý đem quan hệ triệt để đánh chết lý k i n h quân vừa dứt lời mộ dung tề đạo thần sắc rất nhanh tranh luận nhìn hắn nói không đủ tư cách cũng bất quá là khiêm tốn thôi có thể người này giống như tường thận mà lại phi tổ là ai đây chính là tiên giới cựu đế một trong cho dù là ma lâm thiên yêu bọn người gặp chi cũng cần cung kính có thừa cái này không biết từ đâu mà đến tiên đế lại dám tại tiên giới phát ngôn bừa bãi thật sự là không đem bọn hắn tiên tộc nhìn ở trong mắt trong ba hơi như người kia còn chưa tới đến ngươi liền có thể chết theo lý k i n h quân lời nói lạnh như băng rơi xuống mộ dung t ề đạo thần sắc đ ạ i biến liền ngay cả cây khô mấy người cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh phải biết đây chính là bốn tiên liên minh phó minh chủ đồng thời cũng là tiên tộc chi nhánh một trong tộc trưởng làm sao tại lý k i n h quân trong miệng giống như sâu kiến tiền bối mộ dung t ề đạo nhịn không được mở miệng nhưng lại bị lý k i n h quân ngắt lời nói đã đến giờ từ nơi đây chuyển khắp tiên i ê n giới để tiên giới chư đế cùng nhau ghé mắt ngóng nhìn tại phía xa thần thương vực cùng quảng hàn vực lý thái bạch cùng cầu nguyện hừng đông càng là dân mình ngóng nhìn tiên di sơn mạch cảm giác khí tức quen thuộc này trong lòng không khỏi ngưng trọng mấy phần sẽ rách không gian hướng về phi tiên vực mà đi lý k i n h quân mặc dù lôi kéo tiểu tiên có thể đen như mực hai con ngươi loại lên nơi đây không gian đ ố n g nhiên chấn động không gian đại đạo đ ố n g nhiên giáng lâm đem tiên di sơn mạch triệt để phong tỏa mộ dung tề đạo thân thể cũng giống như biến thành kính tượng bình thường phản xạ ra từng tia ánh sáng một cố khí tức tử vong n ồ n g nặc lập tức t ừ đáy lòng của hắn chuyển đến mộ dung tề đạo minh bạch nếu không lấy ra chút thủ đoạn cuối cùng hôm nay tất nhiên hữu tử vô sinh tiên tổ r a chỉ, hư ảnh lâm mộ dung tề đạo cùng hướng một tiếng một đạo thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh nhất thời giáng lâm hắn một bộ tóc đen trong nháy mắt biến thành ngân bạch c h i sắc trong con mắt càng là không có một tia biểu lộ tựa như cao cao tại thượng thần minh bình thường tiên tổ nói ảnh giáng lâm ngăn tại mộ dung tề đạo trước người đem lý k i n h quân không gian đại đạo chống cự chưa từng tổn thương mộ dung tề đạo mảy may khả tiên đế chính là tiên đế cùng một tia ê lực phản chấn liền để mộ dung tề đạo thần sắc cửng hồng thể nội khí huyết bị dẫn động một ngụm chọc huyết phun ra trời cao mà tiên tổ nói ảnh cũng có chút hư h à o mấy phần như là lúc nào cũng có thể sẽ tán đi bình thường gặp mộ dung tề đạo đón lấy một cách này lý k i n h quân thần sắc không có biến hóa nếu như không tiếp nổi hắn mới muốn hoài nghi cực hạn tiên vương có phải hay không hơi yếu ngay cả hắn đơn thuần đại đạo chi khí cũng đỡ không n ổ i phốc mộ dung tề đạo lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài thần sắc cực kỳ âm trầm vừa lên đến liền bị buộc vận dụng tiên tổ nói ảnh đối với hắn phản vệ cũng thập phần cường đại bất quá cũng may ngăn trở cái này thần bí đến cực điểm tiên đế một k í c h đang phi tiên vực muốn giết ta tiên tộc tộc trưởng có chút quá mức đông nhiên một đạo tràn ngập từ tính giọng nam vang lên để mộ dung t ề đạo trong mắt hiện lên vẻ vui mừng thu hồi thần thông túi người túi đầu nói mộ dung t ề đạo cung nên phi tổ nghe nói lời ấy cây khô tiên vương hít vào ngụm khí lạnh minh bạch là người phương nào giáng lâm đó chính là c h ấ n áp một vực tiên giới cựu đế một trong phi tiên tiên đế mặc dù lúc này bị quản chế tại lý khi quân có thể một vị tiên đế g á n g lâm hơn nữa còn là phi tiên vực tiên đế hơi do dự một hai liền túi người túi đầu nói cung nên phi tiên ti một vị nam tử trung niên một tay chắp sau lưng thần s ắ c băng lãnh một đôi trong mắt hổ tách ra vạn đạo thần quang hướng về lý k i n h quân xem ra nhưng khi hắn trông thấy lý k i n h quân sau lưng tiểu tiên cùng tiểu vân sau một tia kinh ngạc từ đáy mắt hiện lên hiển nhiên hắn nhận ra tiểu tiên cùng tiểu vân chân thân mà tiểu tiên cùng tiểu vân toàn thân lắc một cái núp ở lý k i n h quân sau lưng tràn đầy cảnh giác nhìn xem phi tiên tiên đế trong đó tiểu tiên đáy mắt hơi nghi hoặc một chút hồi lâu mới hóa thành một tia giật mình quá phận lý k i n h quân đầy không thèm để ý cười nói ngươi như muộn một hơi bản đế liền muốn hắn thân tử đạo tiêu、hử. phi ti tiên di sơn mạch vô số sơn nhạc băng liệt không gian pha thoái dẫn động tiên h địa dị tượng đem còn đang vì tiên vương rên dị đại đạo cũng vì đó chấn động ngươi dẫn bản tọa đến đây đến tột cùng vì sao nếu là không cho bản tọa một cái hài lòng trả lời chắc chắn ngươi đi không được mặc dù lý k i n h quân cũng là tiên đế nhưng phi tiên tiên đế nhưng thật giống như hoàn toàn chắc chắn đem hắn lưu tại phi tiên vực bình thường phi tiên tiên đế tự nhiên nhìn ra lý k i n h quân là cố ý dẫn hắn thấy một lần nếu không mộ dung tề đạo đã chết cùng người thông minh nói chuyện chính là thuận tiện bất quá bản đế hy vọng ngươi có thể một mực thông minh xuống dưới lý k i n h quân tán thưởng một tiếng. chậm mở miệng nói lưu lại phi thăng đài kiến tạo phương pháp cùng phi thăng đài chi bí phi thăng đài phi tiên tiên đế trong mắt hiếm thấy xuất hiện một tia cảnh giác chầm giọng nói như bản tọa cự tuyệt đâu ngươi lại vì sao lý k i n h quân đột nhiên hỏi thăm phi thăng đài sự t ì n h để phi tiên tiên đế không khỏi hơi nghi hoặc một chút cái tia phi thăng đài bí ẩn toàn bộ tiên giới chỉ có bốn người biết được hẳn là lý k i n h quân cũng hiểu biết trong đó bí ẩn nghĩ tới đây phi tiên tiên đế trong lòng không khỏi hiện ra một tia sắc ý hai viên ngọc giản bỗng nhiên tại trong nhẫn chữ vật phá t o á i chương hai trăm tám mươi tám tiểu thuật thôi chương hai trăm tám mươi tám lý k i n h quân khép cười một tiếng chậm rãi mở miệng nói vậy phải xem là phi thăng đài bí mật trọng yếu là của người mệnh trọng yếu h ơ anh lý k i n h quân tiếng nói còn chưa từng rơi xuống phi tiên tiên đế liền không che giấu nữa trong mắt s ắ c ý tiên đế chi uy che đậy bắt hoang quay đến chín ngày rét lạnh tiên giới phong vân bỗng nhiên biến hóa tựa như đại đạo phát ra g à o t h é t bình thường vô số tu sĩ từ đáy lòng hiện ra từng tia hàn ý nhìn về phía thương khung cái tiêu cựu luân tiêu dương trong đó một vòng màu trắng nhạt nói dương như là thần linh k h i p h ụ tàn mắt ra từng đợt nồng đậm đại đạo chi khí trấn áp toàn bộ phi tiên vực thậm ch phi tiên tiên đế đánh đòn phủ đầu phía sau một vòng hư hảo nói dương hiện hiện cùng trên bầu trời vầng kia nói dương xa xa hô ứng một tia bạch quang lập lòe ở giữa thiên địa thành nơi đây duy nhất s á c thái tiểu thuật ngươi lý k i n h quân khinh thường cười một tiếng thậm chí đều không có một tia động tác chỉ là một tia đại đạo chi khí từ trong cơ thể hắn hiện lên đem tiểu tiên bọn người phù hộ miễn cho bọn hắn bị phi tiên tiên đế đạo thuật dư ba đánh giết h u bạch quang như là mũi tên bình thường trong chốc lát vạch phá bầu trời sẽ rách vô số không gian lộ r a đen kỵ không gì sánh được hư không thậm chí màn trời đều bị x é nước tràn đầy phá toái tinh thần cùng đại lục thiên ngoại thiên c ó thể thấy rõ ràng t â y khô tiên vương bọn người hít vào ngụm khí lạnh không nghĩ tới lý k i n h quân cùng phi tiên tiên đế hai người nói động thủ liền động thủ lý k i n h quân nhưng không có phù hộ bọn hắn tiên đế đạo thuật dư ba trong nháy mắt đem ba người đánh bay ra ngoài thể nội khí huyết h ỗ n loạn sắc mặt một trận đ n g hồng hiển nhiên mười phần không dễ chịu gặp lý k i n h quân không tránh không né phi tiên tiên đế chẳng những không có lộ ra vẻ vui mừng thần sắc ngược lại càng ngưng trọng lên có thể trở thành tiên Tự nhiên, có đạo lý của hán, phi tiên tiên t nhiên, hắn, phi h có của đạo đế lý ậ mà nhưng sau đó phát sinh một màn để phi tiên tiên đế trong lòng cảm giác nặng nề bạch quang xuyên qua lý khinh quân thân thể mà ông dương cũng đem lý khinh quân bao phủ có thể lý khinh quân chẳng những không có nhận một tia tổn thương thân xác thậm chí đều từ đầu đến cuối cũng không từng phát sinh một tia biến hóa nếu chỉ có như vậy bản đế ngược lại là có chút thất vọng lý k i n h quân bình thản thanh â m từ trong b i ể n rộng chuyển đến để phi tiên tiên đế tâm thần càng thêm lưng trọng mấy phần một tiêu bạch quang che đ ậ y hai con người thoáng qua nổ bắn ra vạn sợi tiên quang hướng về trong b i ể n rộng lý k i n h quân mà đi giờ phút này nơi nào còn có cái gì tiên di sơn mạch đã triệt để biến thành cho đ u ổ i vẹn vẹn là hai người khí thế cũng đã đem cái tiêu kéo dài trăm vạn dặm d r y núi triệt để xóa đi từ đó về sau tiên di sơn mạch cũng không tiếp tục phục tồn tại mà đây là hai người đơn giản khí tức va chạm nếu là đạo thuật va chạm sinh ra dư ba sợ rằng sẽ quét ngang một vực không nói diện tuyệt một vực sinh linh tối thiểu một c h â u chi địa ngoại trừ tiên vương bên n g o à i không có một cái nào tu sĩ có thể sống sót Mượn nhờ đạo thuật g i a trì phi tiên tiên đế cũng thấy rõ trong b i ể n rộng trắng cảnh chỉ gặp lý k i n h quân tựa như ở vào một chỗ dị độ không gian bình thường bạch quang cùng tiên quang trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn không có tạo thành một k i a tổn thương mà cái k i a đại đạo chi khí ngưng tụ vô l ư ợ n g biển càng dường như hơn là lý k i n h quân bể bơi bình thường tùy ý nó ngao du ở trong đó đừng nói tạo thành tổn thương ngay cả lý k i n h quân góc áo đều không có gợi lên dù hắn chứng kiến vô số yêu nghiệt trải qua vô số mưa gió trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng Hắn như lại nhìn không ra Lý Kinh chứng Quân là lấy rất lớn nói chứng đạo, liền uống sống n lại Lý là lấy đạo, vô ra rất số ă mà theo động tác của hắn một bên xem trò vui bọn người chỉ cảm thấy trái tim thật giống như bị một cái đại thủ nắm lấy càng ngày càng gấp từng tia thống khổ từ đáy lòng bắt đầu hiện lên thể nội quy tắc cũng không nhịn được đều phóng thích mà ra c h ố n g cự lại cố sức mạnh không tên này đây vẫn chỉ là phi tiên tiên đế một tia dư vi thôi bằng không bọn hắn không ai có thể sống sót riêng là đạo thứ nhất đạo thuật cái k i a sợi bạch quang liền đủ để ma diệt bọn hắn tất cả mọi người t h ầ n hồn phi tiên tiên đế hơi có chút vẻ ngưng trọng nhìn về phía trong b i ể n rộng lý khinh quân n g ự a khí lại hết sức bình thản nói không gian chứng đạo thì như thế nào chỉ thủ không công bị thua bất quá thời gian sớm muộn mà thôi hiện tại chịu thua vì ta tiên tộc chi nô một thế thả ngươi một con đường sống không phải vậy để cho ngươi lại vào luân hồi từ vạn vực giới đến tận đây cái này có lẽ vẫn là thứ nhất dám như thế cùng hắn nói chuyện tu sĩ đến mức lý k i n h quân cũng không khỏi cười ra tiếng làm nô một thế người tiên t ộ c cũng nhận được lên tiểu thật u tôi cũng đáng được n g ư ỡ n như vậy khoe khoang phá vừa dứt lời không gian đại đạo quét sạch phi tiên vực vô số tu sĩ phát hiện giờ phút này bọn hắn căn bản là không có cách dung nhập trong hư không nếu là cưỡng ép dung nhập trong đó tọa độ liền sẽ bị cải biến sau khi ra ngoài khả năng đang phi tiên vực cũng có thể là tại cái khác trong giới vực v ớ i anh một trận vang vọng chân trời thanh em đột nhiên ở giữa truyền khắp thế giới thậm chí có người dám cảm giác đến tiên giới đều lung lay ba lay động từng mặt trong phản chiếu chung quanh cảnh sắc không gian chi kính hiện lên ở trong hư không, chiếu chi hư sắc ở đây e m thậm trùm trăm dặm cái chí kia lan ra, bao bông bảo bốn bể dương hoàn toàn bao phủ, thậm chí lan chẳng ra, dần dần bao bể trăm vạn phủ, s n hạ. đ â cũng là trong lòng hai người từ đầu đến cuối tồn tại lo lắng tay chân bị gò bó nếu không chỉ sợ phi tiên vực đã là nhân gian luyện ngục dù là như vậy lý k i n h quân không gian đại đạo vừa ra không chỉ có phá trừ phi tiên tiên đế đạo thuật thậm chí để nó cũng nhịn không được lui lại một bước hiện nhiên tại vừa rồi thăm dò bên trong không chiếm thơ phong nhưng là phi tiên tiên đế thần sắc nhưng không có biến hóa thậm chí trong mắt ngưng trọng đều hòa hoãn mấy phần nói mặc kệ ngươi ở đâu chứng đạo thành cựu tiên đế đằng sau thành thành thật thật còn sống không tốt sao nhất định phải đến tiên giới chịu chết cũng được bản tọa liền tiễn ngươi một đoạn đường tả hữu cũng bất quá là một cái ỷ vào không gian đại đạo tiểu bối thôi gặp lý k i n h quân lông tóc không tổn hao gì từ trong b i ể n rộng đi ra phi tiên tiên đế phía sau tiêu dương lập tức buộc phát ra vạn trượng con mang đám người con ngươi đều ẩn ẩn có chút không mở ra được về phần thần nghiệm có thể hay không thấy rõ bọn hắn không biết bởi vì giờ khắp này bọn hắn căn bản không dám phóng xuất ra thần n i ệ m phóng thích một phần liền muốn bị tiên đế chi uy chém tới vừa bay lý k i n h quân híp mắt nh hắn lúc này liền minh bạch cái này chỉ sợ chính là phi tiên tiên đế bản m ệ n h b ả o binh bởi vì nếu như không có cái gì tình huống đặc biệt tiên đế bản m ệ n h b ả o binh đại đa số thời điểm đều là bị bọn hắn đặt ở đạo tự thân dương bên trong n ô n dưỡng liền xem như đấu pháp cũng sẽ không tùy tiện xuất ra mà một khi lấy dùng bản m ệ n h b ả o binh như vậy tính chất liền thay đổi biểu thị muốn ăn thua đủ không phải ngươi chết chính là ta vong mà theo rơi đạo tiên cung xuất hiện tiểu tiên trong mắt hiện hiện một tia giật mình rốt cục nhận ra phi tiên tiên đế lúc này tức giận nói là ngươi lúc trước cái tia bị nói bắt đầu thúc thúc đánh chạy bại hoại chương hai trăm tám mươi chín vì ư ớ c ư ớ c vạn sinh linh kế vô c h i tiểu nhi không trải qua thiên địa một tia tạo hóa tu được hình người cũng dám phát ngôn bừa bãi cho bản tọa chết đi phi tiên tiên đế thần sắc chấm xuống ánh mắt lập tức hiện ra vô tận l ử a giận đem toàn bộ hư không đều bốc cháy lên tiên đế chi uy như là c u ộ n c u ộ n sóng cả hướng về đám người của tới có thể lý k i n h quân lại tại cái kia vô tận l ử a giận đằng sau cảm thấy một tia sợ hãi hiển nhiên phi tiên tiên đế hẳn là cùng nói bắt đầu giao t h ủ qua mà lại hẳn là thảm bại lược l ư ợ n nguyên lai là lao già này lúc trước nói bắt đầu thúc thúc một câu ngươi l i ề lan không thể đánh ngươi bất quá không quan hệ hiện tại đại ca ca muốn đánh tơi bởi ngươi lạc tiểu vân làm cái mặt quỷ dọn điệu mười phần bờ gác thằng đâm phi tiên tiên đế đau nhức điểm ta cùng tiểu tiên t ỷ t ỷ được trời ưu ái thủ đại đạo ưu ái chính là chân chính thiên tài về phần ngươi lao bất tử này bất quá xuân tài một cái hư hư hư cũng chính là ta không có khả năng tu hành nếu không hiện tại nhất định có thể một bàn tay đập chết ngươi cái này tu đạo tu đến trên thân chó sở tài một bên tiểu tiên bộ mặt tiên khí hóa thành bàn tay xà động tiểu vân ống tay áo ra hiệu nó đừng nói nữa lý k i n h quân trong lòng có chút một cười dư quang liếc mắt giả trang mặt quỷ tiểu vân tiểu tử này ngược lại là từng từ thẳng tim một thuần phút tiên tiên đế trong mắt cực hạn sát ý liền chi trong gan, nhìn đơn này hạn liền lòng nào phân nộ. giờ đâm đế chỉ cách phi chi vào cực có cỡ ý kỳ dù sao giờ phút này phi tiên tiên đế áp chế cũng sẽ không tiếp tục c áp chế mang theo sát ý khí tức đã để xa xa tiên di thành biến thành phế tích tính cả trong đó mấy chục vạn tu sĩ cùng nhau trở thành qua lại đáng chết nói bắt đầu đồ chết thiệt bản tọa nhất định phải rút ra hai người các ngươi tinh phách cùng thuốc tủy để cho ngươi hai người nhận hết ta tiên tộc hình khó phi tiên tiên đế sắn qua rơi đạo tiên cùng trong nháy mắt dây như trăng tròn cực hạn sát ý đại đạo cùng rết chóc đại đạo ngưng là ba cây mũi tên Phân biệt bắn về phía bắn biệt về l ý khinh i n Quân cùng t ể u t i ê a i người.、Nhìn、phi tiên tiên Kinh Nhìn dáng như đế bộ vậy, Lý、Kinh、quân lạnh i biết, chỉ sợ lúc đó sự đã thành phi tiên tiên ề n tình thành cùng bảy đế tâm chỉ lúc sợ sự đó đã ma i g cảm được đế k ô nhạt g i Tiểu thôi. Kinh u chưa. thuật Lý l Quân mở miệng tiện tay vô tay phát ra tiếng ba cây mùi tên bất quá vừa mới ngưng tụ biến hóa thành linh khí tiêu tán thấy như thế một màn phi tiên tiên đế nổi giận hai con ngươi có chút tỉnh táo mấy phần nhìn về phía lý k i n h quân trong mắt không khỏi nhiều một tia sợ hãi bởi vì giờ khắp này lý k i n h quân thân ảnh đang cùng hắn trong trí nhớ người kia dần dần dung hợp một dạng cử thế vô s o n g một dạng lật tay thành mây trở tay thành mưa một dạng mây trôi nước chảy liền tựa như bọn hắn là cao cao tại thượng thần linh mà hắn bất quá là kẻ đáng thương mà thôi tiện tay đều có thể bóp chết sâu kín thôi lan một đạo thanh âm bình tĩnh lại bắt đầu trong đầu quân quần để phi tiên tiên đế ánh mắt không khỏi xuất hiện một vòng màu đỏ tươi dương thiên nhất thanh gầm t é t chấn vỡ màn trời, tinh phi tiên vực vô số tu sĩ bị trấn áp để không nổi một tia khí lực mộ dung thái hoa cung thỉnh tiên tổ dung nhập bản thân bình định lập lại trật tự quét sạch tiên giới ba nghe nói mộ dung thái hoa lời ấy mộ dung tề đạo con người bỗng nhiên co r ụ t lại xa lạ kia tiên đế thế mà cho nhà mình phi tổ như vậy áp lực để nó không tiếc vận dụng tiên tổ chi lực lý k i n h quân kinh ngạc nhìn xem phi tiên tiên đế đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng suy tư hắn làm sao cảm giác lúc này phi tiên tiên đế có chút tàu hòa nhập ma cái t i ê đạo bắt đầu đến cùng cho hắn bao lớn áp lực nhưng cái này phi tiên tiên đế quả thật có chút yếu như hắ cũng có không biết n nát hắn đạo của thậm dương, là bởi vì mộ dung thái hoa là tiên đế nguyên nhân hay là bởi vì hắn muốn tỉnh h tiên tổ chi lực nhập thể thế mà để thương khung đều biến thành ngân bạch tri sắc một đôi to lớn hai con mắt màu bạc đột nhiên xuất hiện tại màn trời phía trên trong mắt không có ẩn chứa một tia tình cảm lạnh lùng nhìn xuống phi tiên vực giờ khắc này phi tiên vực toàn bộ sinh linh thân thể cùng nhau r u lên một vòng khủng hoảng cơ hồ tại sát na liền từ đáy lòng nhảy lên nhàn nhạt, nhạt tử khí bắt đầu vờn quanh tại toàn bộ phi tiên vực bên trong hưu lưu hưu hưu đ ỗ n g nhiên nơi xa cấp tốc vọt tới mấy đạo lưu quang khí tức đều là tiên vương thậm chí còn có một vị c h í n ngày tiên vương có thể cây khô mưa lạnh mấy người cũng thình lình ngay tại trong đó cầu hai vị tiên đế tiền bối thương hại vạn linh chuyển đến tiên ngoại một trận chiến phi tiên vực cầu hai vị tiền bối là vạn linh kế rời bước thiên ngoại một trận chiến bảy tên i tiên vương đau khổ cầu khẩn bọn hắn đều là phi tiên vực tiên vương đối với bọn hắn tới nói phi tiên vực chính là bọn hắn cố thổ như lại tùy ý lý khinh quân cùng mộ dung thái hoa không giữ lại chút nào đại chiến cái nhất thời nữa khác chỉ sợ một vực sinh linh đều đem hóa thành khói bụi nhưng mà đối mặt mấy người cầu tình mộ dung thái hoa một tiếng q u á t lên lan và anh tiên đế chi h i giống như thủy triều để những tiên vương kia tầng tầng lui lại cũng chỉ có cái kia chín ngày tiên vương miễn cưỡng chống cự một hơi hấp tấp nói hai vị tiền bối nghĩ lại a là phi tiên vực ức tuyệt đối k h ô n giờ phút này mộ dung thái hoa cũng đã kết thúc nghi thức giống như chân chính thu được cái kia tiên tổ lực lượng bình thường tóc đen đầy đầu trong nháy mắt chuyển thành tóc bạc khí tức đột nhiên ở giữa cường hoành hơn hai lần hậu bối nhận lấy cái chết mộ dung thái hoa trong mắt tràn đầy sát ý cùng tàn nhẫn bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện tại lý k i n h quân trước người không gian khí tức của đại đạo lập tức tàn mắt ra ngay sau đó đông nhiên biến đổi lực chi đại đạo trong nháy mắt thay thế không gian đại đạo lý k i n h quân lẳng lặng ngóng nhìn tựa như lâm vào điên cuồng bình thường mộ dung thái hoa trong lòng không tự chủ được hiện lên một tia đ a cận cái này mộ dung thái hoa ngược lại là diễn một tay trò hay thật cho là hắn nhìn không ra trong mắt của nó thanh minh sao mộ dung thái hoa đều không thèm để ý tiên giới sinh linh hắn cần gì phải để ý đâu ỏng nóng ba lý k i n h quân đột nhiên ở giữa khí như trường hồng. Chế, chương n g m t hai á i h o h trăm h phân ế chín mươi chư đế đều tới chương hai trăm chín mươi chư đế đều tới đại âm hy thanh hai người chạm vào nhau trong nháy mắt thiên địa cũng vì đó nghẹn ngào chỉ có một đạo sóng âm trong nháy mắt từ giữa hai người dập dờn mà lên ngoại trừ cái kia chín ngày tiên vương về sau mấy vị tiên vương trong nháy mắt ho ra màu trời cao thân ảnh lần nữa bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt không biết tung tích cho dù cái kia chín ngày tiên vương cùng mộ dung tề đạo đều có chút cảm thụ không được tốt cho lắm sắc mặt t ư n g hồng khí huyết hỗn loạn trong kinh lạc đại đạo chi khí điên cuồng tán loạn có thể không chỉ như thế sóng âm kia không có chút nào đình trệ hướng về phi tiên vực mặt khác địa giới quét ngang mà đi dọc theo đường c h ỗ qua không gian pha thoái thành trì băng liệt sinh linh không còn vẹn vẹn trong khoảnh khắc cũng đã có vô số sinh linh tại sóng âm kia phía giới chết chết không rõ ràng thậm chí trước khi chết còn duy trì vừa mới biểu tình khiếp sợ xong phi tiên vực xong phi tiên vực chư vị tiên vương mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng ngoại trừ tiên vương bên ngoài chỉ sợ cho dù là tiên quân cũng sẽ ở hai vị tiên đế trong dư âm chiến đấu hôi phi l ê n l i ệ t căn bản sẽ không lưu lại một k i a vết tích hai người các ngươi quá phận đưa tiên giới sinh linh ở chỗ nào đông nhiên một tiếng giận dữ mắng mỏ vang vọng thương h ù n g một vòng màu làm thâm thúy đạo dương tách ra vạn sợi q u a n mang cái này sẽ hai người dư âm chiến đấu đoạn ngừng có thể cho dù như vậy lấy lý k i n h quân hai người làm trung tâm phương viên trăm vạn dặm bên trong ngoại trừ tiên vương liền không còn có một cái vật sống ầm ầm đại đạo dê n gì k h ắ p h u y ế t tiên giới là mộng đạo tiên đế mấy vị tiên vương kèm chút vui đến phát khóc so sánh mặt khác tiên đế mộng đạo tiên đế vẫn luôn là một cái người hiền lành nhân vật rất ưa thích đến đỡ tiên giới một chút hậu bối bởi vậy dẫn tới vô số thiên hữu tiêu tiến về mộng đạo vực lịch luyện chỉ vì có thể được đến mộng đạo tiên đế ưu ái chỉ gặp một tên thân mang đạo b à o màu lam đậm trên đầu lơ lửng một tòa tiểu tháp nam tử trung niên lập tức từ trong hư không đi ra nhàn nhạt tiên đế chi uy trong chốc lát từ nó thể nội hiện lên mà ra lý k i n h quân giờ phú tự nhiên là hắn không tốn sức chút nào đánh nát mộ dung thái hoa cánh tay nhưng lại tại trong nháy mắt một cô sinh mệnh khí tức của đại đạo trong nháy mắt hiện lên đem mộ dung thái hoa thương thế phục hồi như cũ tựa như chưa bao giờ thụ thương bình thường đây là đại đạo quy tắc lý k i n h quân thần sắc hơi động đã nhận ra một tia dị thường từ khi cái kia mộ dung thái hoa dẫn tiên tổ chi lực nhập thể sau thuận tiện giống như đột nhiên nắm trong tay không gian l ự c đạo sinh mệnh một đám đại đạo cùng hắn đại đạo bản nguyên cỡ nào tương tự bất quá cũng chỉ là có chút tương tự nếu thật là đại đạo bản nguyên lại thế nào có thể sẽ không bằng hắn huyện hóa không gian đại đ giờ phút này mộ dung thái hoa trong lòng so với lý k i n h quân càng thêm kinh ngạc thậm chí là kinh hãi hắn không nghĩ tới lý k i n h quân lại có thể lấy đơn thuần không gian đại đạo ra chỉ thần thông lại không tốn sức chút nào phế đi hắn một đầu cánh tay bất quá đây hết thể đối với cái này lúc hắn mà nói đều chẳng qua là chuyện nhỏ thôi bởi vì mượn nhờ tiền tổ chi l ự c sau hắn chính là bất tử bất diệt tồn tại cho dù lý k i n h quân như thế nào người tiên hắn cũng không tin lý k i n h quân có thể đem hắn gặp bỏ nhất là khi mộng đạo tiên đế xuất hiện một sát na kia mộ dung thái hoa thần sắc càng thêm ấm lãnh trong mắt sát ý lại nồng nặc mấy phần người này đả thậm t chí à cho cho ngay n sau đó một tên thân mang áo b à o trắng thanh niên từ hư không đi ra thể nội cùng trong tay kia trường thường tách ra từng đợt tiên đế chi uy hướng về lý khinh quân tạo áp lực mà đến tê trần tiên t i ê n đế một đám tiên vương triệt đ ể bị chấn kinh ba vị tiên đế đồng thời liên thủ đối một vị cùng giai tiên đế triển khai vây giết bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chẳng lẽ lại hôm nay liền muốn chứng kiến lịch sử sao gặp lý k i n h quân thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh mộ t dung thái hoa trong lòng không có từ trước đến nay dâng lên một vòng sao động cùng bất an hai con ngươi thậm chí ẩn ẩn nổi lên một tia táo bạo hắn giờ phút này hận không thể nhào tới xé nát lý k i n h quân thân thể nhưng vừa vặn chạm tay một cái hắn hiểu được tự mình một người khả năng không phải lý k i n h quân đối thủ m ộ n đạo tiên đế cùng cái tia trầm tiền tiên đế thần sắc vẫn như c ũ như thường trong đó trầm tiền tiên đế t r ầ m rãi mở miệng nói đạo hữu từ đâu mà đến có thể tiến về thiên ngoại thiên nếu là cáo chi l ư u nguyên một đạo thần hồn có thể vào luân hồi ngay vậy lý k i n h quân khỏe miệng phát họa ra một vòng nụ cười khinh thường dù là đối mặt ba vị tiên đế vẫn như c ũ chẳng thèm ngó tới mộ dung thái hoa bóp nát cái kia hai khối ngọc dàn lúc hắn liền có điều cảm giác chỉ là không có nghĩ đến hai người này thế mà tới như vậy chi chậm trọn vẹn để hắn đã chờ nửa nén hương nếu là chậm thêm đến một chút thời gian liền cho cái kia mộ dung thái hoa nhặt xác liền có thể bản đế nghe nói bốn tiên liên minh bốn vị tiên đ để hắn đi ra bản đến nơi này nhưng vẫn là có hắn một chút năm xưa nợ cũ có thể coi là hai người này khí tức cùng mộ dung thái hoa không sai bị lắm trong đó cái tia trầm tiên mạnh nhất mộ dung thái hoa yếu nhất đương nhiên khí tức cũng không thể bình phán tiên đế ở giữa mạnh yếu t ỷ như lúc này mộ dung thái hoa lý khinh quân đo n chừng hẳn là so trầm tiên mạnh hơn, hơn hai ơ n h lần nghe nói lý khinh quân lời nói ba người khẽ giật mình ánh mắt chỉnh tề xẹt qua một tia ngưng trọng cùng cựu cực tiên đế có gia tình đây chẳng phải là nói lý khinh quân là cùng một thời đại cố nhân nhưng bọn hắn trước kia vì sao không có nghe cựu cực tiên đế để qua à, gặp mấy người nhìn về phía hắn lý thái bạch khẽ giật mình sờ lên gương mặt của mình có chút tự luyến nói mặc dù tiểu ra biết được chính mình đẹp trai kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhưng là ba người các ngươi cũng không có tất yếu một mực xem đi các ngươi lễ phép sao thái bạch tiên đế ngươi tới đây có gì muốn làm chồng tiên tiên đế bọn người trong lòng nặng nề không thôi cái này lý thái bạch cũng không phải bọn hắn bên này người dù sao trước đây không lâu Cái n à y Lý Thái b ạ cái h chủ chi, h còn cựu bực tộc cựu cựu từng tiến tiên tiên mắng tiên to t Gặp đế. về Lý、Thái、Bạch h xuất i ệ này Lý Kinh quân khỏe miệng tươi cười, cái quân n phát hỏa ra vẻ cười, Ê, cái này không tay chân liền đến không n g ở n g công hắn bồi cái này phi tiên tiên đế chơi lâu như vậy đ ế quân muốn gặp cựu cực tiên đế sợ là có chút khó khăn nghe nói lao g i ả kia đã tọa hóa ngay sau đó lại là một đạo thanh âm dễ nghe vang lên một tên mặt mang l ụ a trắng mặt m à y tuyệt thế nữ tử tử trong hư không đi ra nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía bọn hắn tại cổ nguyệt hừng đông xuất hiện sắt na phi tiên vực những tiên vương kia liền sắp đã hôn mê tiên giới cựu đế a không đúng hiện tại là thập đế chỉ là lý k i n h quân không có đem đạo dương lơ lửng bây giờ tiên giới thập đế liền đã có sáu người đến tận đây mà lại bầu không khí càng là tràn đầy m ù i thuốc nổ một chút liền lấy cái này khiến bọn hắn không thể không hoài nghi đợi lát nữa tiên giới có thể hay không bị đánh băng chương hai trăm chín mươi mốt chớ để tiên giới băng liệt chớ hai trăm chín mươi mốt chớ để tiên giới băng liệt chậm chậm thì ra là thế trách không được sơ minh ngươi muốn ta đánh thắng lao g i à kia lý tiên bạch bừng tỉnh đại nộ trách không được hắn tại cựu tiên bực tiên tộc bên trong măng mấy canh giờ cái tiêu cự cực tiên đế cũng không từng xuất hiện thái bạch quảng hàn chuyến hôm nay cùng nhĩ đẳng không quan hệ. gặp lý thái bạch cùng cậu nguyệt sơ minh cùng nhau mà tới trầm tiên trong lòng ba người giật mình c h ậ t c h ầ m giọng mở miệng nếu như không tất yếu bọn hắn không muốn cùng hai người này trở mặt nhất là lý thái bạch lại trong lòng ba người chậm dãi dâng lên một tiêu n g h i hoặc lý thái bạch cùng cậu nguyệt sơ minh vì sao muốn ra mặt cậu nguyệt sơ minh cùng lý thái bạch trong lòng cũng buồn b ự c đến cực điểm không rõ lý k i n h quân tại sao lại trêu chọc bốn tiên liên minh sau lưng nó thế lực giao tung lẫn lộn thậm chí bốn vị tiên đế đều nhanh chùng một phe trêu chọc một người trong đó liền tương đương đồng thời đắc tội bốn vị tiên đế nhưng bọc hai người có ước định tại thần. tất nhiên sẽ không để cho lý k i n h quân một người đối mặt hừ, u cựu cực đạo h ư u tự nhiên sống được thật tốt chỉ là chuyện hôm nay khinh thường để hắn đến đây thôi mộng đạo tiên đế trong mắt thần quang lấp lóe trong lòng cũng cảm nhận được một tia khó giải quyết nếu là đế chiến bộc phát sợ rằng cũng đừng hòng hoàn chỉnh rời đi đối với cái này cậu n g u y ệ n sơ minh cũng minh bạch mà lại nàng cũng không quá muốn t r ê o chọc bốn tiên liên minh cho nên trầm giọng nói chuyện hôm nay như vậy coi như thôi đi nếu không dẫn phát đế chiến chẳng tốt cho ai cả mộ dung thái hoa đã khôi phục như vậy trong mắt điên cuồng biến mất thay vào đó thì là một trận băng lãnh tay áo hất lên nói coi như lại giao ra cái kia hai cái vô tri tiểu nhi nghe nói lời ấy cổ n g u y ệ n sơ minh cùng lý thái bạch khẽ to mày một chút ánh sáng tại trong mắt t h o á n g hiện lập tức khám phá tiểu tiên hai người chân thân giờ mới hiểu được vì sao lý k i n h quân sẽ cùng mộ dung thái hoa phát sinh xung đột hai vị hóa hình t i ê n dược cho dù là bọn hắn cũng sẽ phụng như chân bảo nhưng việc này bọn hắn không cách nào thay lý k i n h quân làm chủ cổ n g u y ệ n sơ minh cùng lý thái bạch nhìn về phía lý k i n h quân xin lỗi lý k i n h quân khỏe miệng phát họa ra một tia bồ cận cười nói chỉ bằng ba người các ngươi cựu cực tiên đế không sợ các ngươi cùng nhau vẫn lạc nơi này sao thôi vậy liền cùng nhau làm、thịt. bản đế lại đi từ từ tìm hắn ngươi không phải muốn cho là tiểu t ử kia dọn sạch con đường sao hôm nay có lẽ chính là một cái không sai thời cơ lý k i n h quân ngữ khí lại một lần nữa để hai người chấn động mở miệng chính là chấn sát ba vị tiên đế để c ổ n g u y ệ n sơ minh cùng lý thái bạch trong lòng chấn động không thôi trong đó c ổ n g u y ệ n sơ minh càng là truyền n g ô n nói đế quân lần đầu tiên tới tiên liên giới khả năng đối ba người này không hiểu rõ lắm bọn hắn mỗi một người đều không kém c ũ i ta cùng lý thái bạch thậm chí cái kia mộ dung thái hoa cùng mộ dung trầm đạo có thể mượn nhờ tiên tổ chi lực đạo hữu hẳn là cũng kiến thức qua tại loại lực lượng kia ph hai người như n g u y ệ n ý b ư ớ c lên trọng thương nguy hiểm tập kích một người chỉ sợ chúng ta nhất định phải vẫn lạc một người đến tận đây c ổ n g u y ệ t sơ minh tâm thần n g ư n g trọng chuyến âm chậm rãi kể ra nói không bằng tạm thời chịu thua đợi ngày sau sơ thần chứng đạo lại cấp về chính là không thể phủ nhận c ổ n g u y ệ t sơ minh đúng là một mảnh hảo tâm bởi vì nàng biết được ba người kia chiến lược mà lý k i n h quân chiến lược nàng cũng kiến thức qua có lẽ có thể chống cự mộ dung thái hoa cùng mộ dung trầm đạo bên trong một người có thể hai người liên thủ vậy liền không nhất định ha ha không cần hai người các ngươi xuất thủ giút bản đế càn quét một chút dư duy không cần thiết để tiên giới băng liệt nhìn về phía thần sắc cực kỳ âm c h ầ m ba người tường tia sát y đã từ mộ dung thái hoa trong mắt bắn ra mà ra đem vốn cũng không ổn không gian triệt để chấn vỡ t ừ n g đạo không gian loạn lưu lập tức bắt đầu tàn phá bừa bãi lý thái bạch cùng cổng n g u y ệ t sơ minh khẽ giật mình không rõ lý k i n h quân lời ấy là ý gì có thể sau một khắc đại đạo tựa như hóa thành như đại dương mênh mông tại lý k i n h quân sau lưng c h ầ m c h ầ m t r i ệ t khai triệt để tại tiên giới trải rộng ra hoa đại hải vô lượng uy trấn cựu thiên vô thượng đế uy như là không có cuối cùng bình thường bị lý k i n h quân không giữ lại chút nào phóng thích mà ra đem toàn bộ tiên giới cùng nh một vòng tản ra hồng m ô n g tử khí tiêu dương tựa như thực chất bình thường từ trong biển rộng chậm rãi dâng lên như là mặt trời mới mọc từ mặt biển bên trong dâng lên bình thường để tiên giới đều nhiều một tia tử quang giờ k h ắ c này lý k i n h quân một tay chắp sau lưng thần sát hờ hững thân phụ đạo hải như thua một giới bản nguyên đem tất cả đại đạo diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế cầu nguyện sơ minh đám người đã bị khiếp sợ nói không ra lời bọn hắn là tiên đế tự nhiên minh bạch lý k i n h quân cái tiêm ộ t vòng đạo dương cùng đạo hải hàm kim lượng cùng bọn hắn mượn nhờ tiên giới đại đạo thi triển đại đạo khác biệt đó là chân chính thuộc về lý khinh qu chín đầu chân long lập tức từ đó hiện lên mà ra g ầ m thép hướng ba vị tiên đế mà đến tới mà đến còn có phía sau đại đạo c h i hải gào thét hóa thành sóng âm đem nơi đây đại đạo triệt để trấn áp ngoại trừ tự thân đại đạo bên ngoài còn lại c h i đạo mộ dung thái hoa ba người cũng không còn cách nào vận dụng đây cũng là mỗi cái tiên đế đấu pháp lúc đều sẽ sử dụng thủ đoạn nhưng lại xa xa làm không được lý khinh quân dạng này triệt để để tiên đế không cảm ứng được một tiêu đại đạo giờ khắc này cậu n g u y ệ t sơ minh cùng lý thái bạch minh bạch vì sao lý khinh quân một mực là một bộ vận đạm phong khinh thái độ bọn hắn tưởng rằng lý khinh quân cố tình làm hiện tại mới hiểu được đó là đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin. bây giờ suy nghĩ một chút bọn hắn đối mặt tiên đế phía dưới tu sĩ lúc giống như cũng là lý k i n h quân bộ kia thái độ chỉ bằng ngươi cũng nghĩ để bản đế xin lỗi cũng không sợ phản phệ mà chết sao lý k i n h quân thanh â m lạnh lẽo để phi tiên vực lập tức bên dưới lên tuyết lông ngống tiên giới còn lại chi địa nhiệt độ cũng là trợt hạ xuống thậm chí ảnh hưởng đến vạn linh sinh thái thấy thế cậu nguyện sơ minh cùng lý thái bạch thần sắc biến đổi lúc này mới nhớ tới lý k i n h quân vừa rồi lời nói lúc này thi triển đạo tự thân thuật đem lý k i n h quân cùng ba vị tiên đế sinh ra dư h u khóa chặt tại trong vòng phương viên trăm g ặ c ng anh đại đạo tri hải chín đầu chân long đều là do lý k i n h quân đế bảo chỗ huyên hóa tại đại đạo của hắn ra chỉ bên dưới mỗi một đầu đều có tiên đế thực lực cấp bậc đ á n g chết tiên giới lúc nào tới cái như thế quái vật ngộng đạo tiên đế con ngươi co r i ú p lại trong ba người khi số hắn thực lực yếu nhất có thể chống đỡ tam đầu chân long cũng rất là nhẹ nhõm nhưng khi đại đạo c h i hải có tới ba người bọn họ rốt cuộc không chống đỡ được nhao nhao ho ra máu trời cao sắc mặt trắng bệnh không thôi không cách nào lại cảm ứng được một k i a còn lại đại đạo mộ dung trầm đạo giờ phút này đã cùng mộ dung thái hoa không khác nhau chút nào tóc đen đầy đầu hóa thành cơ bạc con ngươi nổi lên một trận vân đau khổ chống cự lại ba đầu chân lòng đại đạo c h i hải bên ngoài nhìn xem đau khổ dễ rủa ba người lý k i n h quân lông mày không khỏi nhân lại cái kêu cựu cực tiên đế thế mà có thể như vậy chịu đựng được khí còn không có d á n g lâm sao một bên cổ nguyệt sơ minh cùng lý thái bạch khiếp sợ không thôi nao h nhao hít sâu một hơi đây là tiên đế sao thế mà có thể dễ dàng như thế liền c h ấ n áp cùng cảnh tu sĩ mạnh hơn bọn họ đi ra cũng không phải một chút điểm cơ hội đều nhanh có bản chất khác nhau chương hai trăm chín mươi hai p h ù sinh một dấp c h i bao chương hai trăm chín mươi hai phu sinh một dấp chiêm bao đại ca, ca thật là lợi hại tiểu tiên nhìn xem cái kêu một vũng đạo hải trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh mà một bên tiên vương thì triệt để ngây dại không khỏi hoài nghi lên mộ dung trầm đạo ba người có phải là thật hay không thân dĩ nhiên như thế dễ như t r ở bàn tay liền bị lý k i n h quân chấn áp hơn nữa nhìn nó bộ dáng tựa như nhẹ nhàng như thường thật giống như có lưu d ư lực sợ lập tức đem ba người đẻ chết bình thường trên thực tế cũng xác thực như vậy lý k i n h quân đang chờ cựu cực tiên đế xuất hiện có thể ba người kia đều nhanh có sinh mệnh nguy hiểm tùy thời lại vào luân hồi cái tiêu cựu cực tiên đế thế mà cũng không có xuất hiện hẳn là cái tiêu cựu cực tiên đế không ở giới này đ ồ n g nhiên một cái ý niệm trong đầu tại lý k i n h quân trong đầu hiện lên nhưng khi hắn nhìn thấy trên trời cao đạo dương sau liền đem ý nghĩ này loại trừ n h ư n ó không tại tiên giới đạo dương liền sẽ tiêu tán cựu cực tiên đế ở đâu lý k i n h quân thanh â m băng lanh t r u y ề n vào đạo hải để đau khổ dãy g i a ba người tâm thần r u lên trong đó mộ dung trầm đạo hét lớn một tiếng nói g ử cựu cực lao tổ ở đâu chúng ta không biết giờ phút này ba người đều ẩn ẩn bị thương trong khoảnh khắc đã cùng cái tia chân long chiến đấu mấy trăm cái hội hợp minh bạch một cái đạo lý cái tia chân long bất tử bất diện bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể ma diện trừ phi có thể đem phía ngoài lý k i n h quân ch nhưng nhìn lấy chung quanh phong bế một phương tiên địa đạo hải đừng nói chém giết lý k i n h quân có thể đi hay không đạt được đạo này b i ể n bọn hắn cũng không biết được gặp mộ dung trầm đạo như vậy mạnh miệng lý k i n h quân cũng không nhịn được cười nhìn về phía thương thế nghiêm trọng nhất mộng đạo tiên đế nói hai bọn họ đều là tiên tộc ngươi một cọng có một kẻ thành đạo cũng như vậy mạnh miệng sao nghe vậy k h í tức hỗn loạn mộng đạo tiên đế không khỏi xì miệng cho huyết nói không có cựu cực đạo hữu chỉ s ợ lao phu cũng vô pháp thành đạo bất kể như thế nào ngươi mơ tưởng biết được n g đạo tiên đế trong mắt tràn đầy vẻ băng lánh có thể thành tựu tiên đế người những người còn lại trên cơ bản cũng đã không cách nào sửa đổi cũng được vậy liền cùng chết đi lý k i n h quân sát nhiệm k h ẽ động vốn chỉ là vây quanh ba người chỉ đưa đến chấn áp tác dụng đạo hải đột nhiên quay cuồng lên theo đạo hải mỗi một lần quay cuồng nơi đ â y không gian liền phá toái một phần mộng nói ba người khí tức liền càng thêm yếu kém mấy phần cuối cùng không gian đã hoàn toàn vỡ nát cho dù tiên giới như thế nào tu b ổ cũng theo không kịp không gian phá toái tốc độ mà mộng nói ba người khí tức càng là thấp mị đến thực hạn tựa như tùy thời vẫn l ạ bình thường giờ phút này tiên giới không biết bao nhiêu tiên vương nhìn chằm chằm nơi đây một chút cực hạn tiên vương thần niệm chăm chú khóa chặt trong đầu chỉ cần chuyển ra tiên đế vẫn là tin tức bọn hắn liền có thể lập tức chứng đạo trở thành mới tiên đế ma lâm thiên yêu thái thượng ba vị tiên đế càng là d á n g lâm ở chung quanh ánh mắt xuyên thấu lý khinh quân đại đạo c h i hải nhìn về phía khí tức thấp mị ba người trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng tiên giới đến nay tiên đế vẫn là cán lệ quá ít quá ít chớ nói chi là đồng thời vẫn là ba người đại đạo tri hải bên trong sắc ý tung hành không gian cắt đức chân long gạo thét lý khinh quân đại đem ba người thể nội đại đạo đều ngắn ngủi chấn áp một hơi mà cái này một hơi liền đủ để trí mạng hai vị đạo hữu chuẩn bị kỹ cảng ta sẽ rách đạo hải đưa hai người các ngươi rời đi mộng đạo tiên đế khí tức dẫn đầu hạ xuống không điểm chân long không chỉ xé nát hai cánh tay của hắn còn đem phế phủ chân vỡ giờ này khác này hắn đã bị trọng thương thậm chí tại bản thể cùng huyền hóa hình người ở giữa bắt đầu chuyển biến nghe nói mộng đạo tiên đế truyền âm mộ dung trầm đạo hai người khẽ giật mình chật trong mắt lập tức hiện ra một tia sinh cơ làm xong tùy thời rời đi chuẩn bị xin nhờ đạo hữu chúng ta định mang ngươi một sởi thần hồn đưa ng mộ dung trầm đạo trong cơ thể hai người b ộ phát vạn trượng tiên quang chống ra một chỗ không gian độc lập đem cái kia chín đầu chân long tạm thời đẩy lui mà đại giới chính là hai tay cùng nhau nổ tung dọn d ọ t nặng nề tiên đế chi huyết bị đạo hải thôn phệ k h ú khụ như nhìn thấy cựu cực đạo hữu thay bản tọa gửi lời thăm hỏi bản tọa nợ đã trả hết không nợ hắn mậu đạo tiên đế thần sắc khôi phục lại bình tĩnh mượn nhờ hai người b ộ phát c ố khí thế này trong chốc lát xếp bằng ở trong đạo hải một cỗ hư vô mở mịt khí tức bắt đầu tràn g ậ p ra để m á n liệt đạo hải lâm vào bình tĩnh phụ sinh chỗ ngậu chúng vi đây là mộng phía đạo tiên đế lưu cho tiên giới đông đảo chúng sinh sau cùng lễ vật suất đời sở tu một khi thành không luân hồi đều không thể tiến vào xem trọ vui mấy vị tiên đế than nhẹ một tiếng hiểu rõ n g đạo tiên đế bình sinh tiên đế không khỏi lắc đầu như thế một vị yêu thích hậu bối tiên đế cuối cùng cũng còn tưởng với tiên ngay cả cơ hội luân hồi đều từ bỏ biến thành di trạch lưu tại tiên giới mộng đạo đạo hưu đi tốt mấy người cùng nhau túi đầu đưa mộng đạo tiên đế cuối cùng đoạn đường ngắn ngủi một cái chớp mắt đi qua lý k i n h quân đạo hải lần nữa khôi phục như thường khi tức c u ầ n bạo che đậy chín này có thể một cái chớp mắt này cũng đã đầy đủ mộng đạo tiên đế đã biến thành bản thể một gốc ven đường cỏ dại khắp nơi có thể thấy được đây chính là gốc này cỏ dại trong đó lại ẩn chứa sức mạnh to lớn n g ậ p trời nồng đậm tiên đế chi vi tràn ngập ngược lại một đạo hàn quang chiếu dọi toàn bộ đạo hải trong chốc lát liền ở trong đó sẽ rách một chỗ lỗ hổng hàn quang chiếu cựu vực đại đạo minh cựu tiêu đạo cảnh tiên đế mộng phạm trần lấy mộng cảnh đại đạo chứng được tiên đế tan hết di trạch đổ hóa và t u hứa thứ nhất tia thần hồn lại vào luân hồi tiếp sau lưng đeo một thế khí vận vây anh một tia sáng chói kim quang từ hàn quang kia bên trong chặn được một sợi trốn xa luân hồi lý k i n h quân ánh mắt nhìn lại trong mắt không có một tia tình cảm chỉ là nói khẽ tiếp sau chớ sẽ cùng bản đế là địch v ù v ù mượn nhờ mộng đạo tiên vương xé mở vết nước mộ dung trầm đạo cùng mộ dung thái hoa trong nháy mắt từ trong đó bỏ chạy thân hóa lưu quang thần hồn khí huyết cùng nhau thiếu đốt hướng về nơi xa mà đi thay thế lý k i n h quân không có ngăn cản nếu là hàn huấn một cái đơn giản thời gian quay lại liền có thể để hai người trở lại trong đạo hải hắn chỉ là muốn nhìn xem hai người phải chăng muốn tiến về cựu cực tiên đế vị trí ý định này ở trong lòng vừa mới dâng lên lý k i n h quân thân thể liền nhẹ nhàng đi theo phía sau hai người khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì lấy một khoảng cách phốc mộ dung tề đạo thân thể lập tức hóa thành huyết vụ nổ tung toàn thân tinh hoa bao quát di trạch bị ngưng tụ thành một giọt máu dung nhập kiếm kinh vân trong cơ thể đạo cảnh tiên vương mộ dung tề đạo lấy ngũ hành quy tắc thành tựu tiên vương vị trí tu đạo chín mươi ba triệu trở nay chết khắp quyên châu còn tưởng với t i ê n một giới là cảo kiếm kinh vân trong lắ đột nhiên ở giữa liền vất lạc nhưng hắn lúc này không dám suy nghĩ nhiều toàn tâm toàn ý thôn vệ lấy mộ dung tề đạo tu vi khí thức cũng tăng lên điên cuồng kiếm đạo quy tắc càng viên mãn dẫn tới một bên lý thái bạch chú ý chương hai trăm chín mươi ba mộ dung trầm giọng nói vẫn chương hai trăm chín mươi ba mộ dung trầm giọng nói vẫn nguyên lai chính là hắn a lý thái bạch trong mắt lóe lên một tia giật mình ngược lại hóa thành một tia đáng tiếc tiên giới kiếm đạo bị hắn chấn áp kiếm kinh vân đời này đều không thể tại tiên giới lấy kiếm đạo chứng đạo trừ chứ phi hắn một khi chết nhớ tới lý k i n h quân vừa rồi biểu hiện lý thái bạch đĩ ngôi ngh lý thái bạch con n g ó n đúng ra một tia kiếm ý lập tức dung nhập nó thể nội ngược lại lại lưu lại một tia kiếm ý vì đó hộ pháp liền cùng cổ nguyệt hường đông tiến về truy tìm lý k i n h quân mộng đạo tiên đế vẫn là tin tức còn chưa từng dẫn phát tiên giới manh động bởi vì giờ khắp này tại tiên vương phía dưới tu sĩ toàn bộ lâm vào trong mộng cảnh thể nghiệm lấy mộng đạo tiên đế một đời một ít tiên vương cũng vội vàng lấy chứng đạo tiên đế、Ấm、ẩm ẩm nầm tiếp vân lúc này bày khắp toàn bộ tiên giới cái t i ế như là diệt thế bình thường lôi đình tản g a đen kị quan mang trong đó không có một tia s i n cơ tiên vương nhìn qua bông cảm giác một trận tê cả chứng đạo cướp trong đó có một đạo biến thái nhất nan quan làm tên chém tới chiến tương lai chém tới tên như ý nghĩa chính là muốn chém đứt qua lại không nhận tiên địa thọ nguyên nước t h u ố c mà chiến tương lai chính là muốn cùng sơ thành tiên đế chính mình chiến đấu từ xưa đến nay chết ở đây một hạng bên trên tu sĩ cũng không biết có bao nhiêu giờ phút này lý k i n h quân thần nghiệm tuy nói cũng tại quan tâm chứng đạo cướp nhưng cũng không có thoát ly mộ dung trầm đạo hai người thoải mái nhàn nhã theo sau lưng đạo hải như ảnh đi theo như là sóng biển bình thường tiếng gào càng là không ngừng quanh quẩn tại mộ dung trầm đạo hai người trong óc nhắc nhở lấy bọn hắn dừng lại liền chết làm sao bây giờ hẳn là thật muốn đi cựu tiên vực tìm cựu cực lao tổ có thể ngươi ta đều biết lao tổ đã không biết tung tích mộ dung trầm đạo có chút khủng hoảng thanh em chuyển vào mộ dung thái hoa trong thai người sau dư quang đạo qua lý khinh quân đáy mắt dâng lên một k i a sợ hãi run nhẹ nhẹ chuyển động nói đi thần linh cố thổ thần linh cố thổ nơi đó làm sao có thể ngăn cản người này mộ dung thái hoa thở sâu trầm giọng nói ngươi hẳn là quên cái kia trích tiên nói bắt đầu khi tiến vào thần linh cố thổ đằng sau cùng nhau biến mất nơi đó định n h ậ ấ u đi rời đi địa phương mà lại nơi đó có thể ngăn cản thân n i ệ m cũng là một cái ẩn nút nơi tốt, tốt. Hiu hiu hiu. từng đạo lưu quang đi sát đằng sau lấy hai người bởi vì lý k i n h quân đạo hải nguyên nhân bọn hắn những tiên đế này thậm chí đều không thể dung nhập hư không nhưng giờ phút này theo m ộ dung thái hoa hai người bỏ chạy thái thượng tiên đế thần sắc không khỏi có chút mờ mịt này làm sao cách hắn thái thượng vực càng ngày càng gần hắn cũng không phải thuộc về bốn tiên liên minh tu sĩ một đường không nói gì tiên đế tốc độ nhanh vực nào coi như không cách nào dung nhập hư không sẽ rách không gian mà đi vượt ngang vài vực cũng bất quá nửa nén hương thời gian thôi ngay tại lý k i n h quân thần sắc có chút không kiên nhẫn cân nhắc có phải hay không hiện tại liền đã kết liêu hai người này lúc, cảnh liền tựa như đột nhiên tiến vào trong một cái bí cảnh do mênh mông cổ lâm chuyển đổi thành vô biên hoa mạc trên trời cao liền nói dương đ ô không có đập vào mắt cắt vàng che không ảm đạm quan g mang vẩy vào tràn đầy hải cốt trong hoa mạc bằng thêm mấy phần thê lương khi tiến vào nơi đây đằng sau từng tiếng bi thương thú giống cùng tiếng khóc bắt đầu ở lý k i n h quân trong đầu quen quẩn tùy ý hắn như thế nào xô tan đều không làm nên chuyện gì mà lại thần nghiệm càng là không cách nào cảm giác vùng thiên địa này nếu là muốn dùng cái này ngăn cách bản đế dò xét không khỏi quá mức một người có lẽ là đã nhận ra hai người ý đồ lý k i n h quân hử lạnh một tiếng một dòng s á t ý lạnh leo lập tức tại trong mắt hiện lên trong lòng lập tức cảm thấy có chút lãng phí thời gian đánh chết hắn cũng không tin cái kia cựu cực tiên đế lại ở chỗ này bế quan nơi đây linh khí cùng đạo lực chi mà manh chỉ sợ chuẩn đế gặp đều muốn l ắ t đầu trong đạo hải một tia máu tươi bị lý k i n h quân tế ra đó là thuộc về hai người đế huyết bị đạo hải t h ô n p h ệ bây giờ lần nữa hiện ra đồng thời truy tung cùng tìm kiếm chờ chút mấy chục chủng đại đạo tràn ngập lý k i n h quân hai con ngươi nhạy nháy chỉ gặp từng sợi huyết khí liền bắt đầu tại thần minh cựu thổ bên trong lan tràn vì đó chỉ dẫn phương vị giờ phút này mấy tên tiên đ thần sắc đều có chút nghi hoặc cùng giật mình minh bạch mộ dung trầm đạo hai người tại sao lại đột nhiên đến thái thượng v ư ợ c xem ra cái tiêu cựu cực tiên đế xác suất lớn xuất hiện vấn đề đến mức mộng đạo tiên đế vẫn là cũng không từng xuất hiện thiện yêu tiên đế trong mắt thần quan g sáng tắt trầm giọng mở miệng nói ngoại hình của hắn như là phạm trần đại hán bình thường trần trụi thân trên khắc lấy một đầu dương nanh múa vớt hung thú cơ hồ bao trùm nửa người mà thái thượng tiên đế thì là một tên lão giả tiên phong đạo cốt thân mang không nhiễm nhất trần đạo bảo màu trắng cầm trong tay phất trần sờ lấy sợi dâu rậm rạp rã tiên đế đều không thể thăm dò chỉ có thể nhìn thấy cái k i a một đôi đen nhánh không gì sánh được hai con ngươi cùng cái k i a quỷ dị con ngươi màu trắng nghe nói thiên yêu tiên đế lời nói sau hình như có một đạo đùa cợt ánh mắt từ cặp k i a quỷ dị t r o n g con ngươi lấp lóe mà lên chật liền khôi phục lại bình tĩnh tay á o hất lên liền muốn rời đi lại bị thiên yêu tiên đế gọi lại c h ư vị người này mạnh mẽ như thế chúng ta có phải hay không cũng muốn thương lượng một cái đối sách thiên yêu tiên đế lời vừa nói ra thái thượng tiên đế thần sắc như thường không có một tia biến hóa xoay người rời đi không dám cùng nó có chút liên quan trước khi đi ma lâm tiên đế càng là trâm trọng nói nghe nói hung thú đầu góc đều thẳng quả nhiên còn không bằng cái tiêu bích rú đảm ngao lao long nghe vậy thiên yêu tiên đế sầm mặt lại nhưng nhìn thấy chạy tới lý thái bạch b ọ n người không khỏi hư l ạ n h một tiếng chắp tay mà đi thần linh cựu thổ bên trong mộ dung trầm đạo trốn ở dưới mặt đất và trượng mở một chỗ đậu phủ ngồi xếp bằng đan dược không cần tiền bình thường bị hắn từ trong nhẫn chữ vật móc ra toàn bộ luyện hóa điều tức lấy thể nội thương thế nghĩ đến người kia hẳn không có tới qua thần linh cựu thổ khẳng định tìm không thấy nơi này chính thầm nghĩ lúc một đạo tia chớp màu đỏ ngòm lập tức chiếu sáng cả chỗ đ ậ p phủ đột nhiên ở giữa xuyên qua nó nhụ thể đem hắn từ vạn trượng bên trong lôi ra hoa đạo hải như núi lớn đặt ở trên người hắn vốn là trọng thương chi thể thì như thế nào cùng toàn thịnh lý k i n h quân chống lại lúc này một ngụm t r ọ c huyết phun ra tản mát phi thăng đài có gì bí ẩn thì như thế nào kiến tạo lý k i n h quân lãnh đ ạ m thanh â m tựa như diêm quân đến đây lấy mạng để mộ dung trầm đạo toàn thân run lên vô ý thức nói ngươi mơ tưởng lời còn chưa dứt đạo hải giáng lâm trong tia chớp màu đỏ ngòm lập tức hiện ra hủy diện đại đạo nghiền nát mộ dung trầm đ bảo đảm không có để lại một tia lúc này mới tiêu tán đạo cảnh tiên đế mộ dung trầm đạo lấy trầm hải đại đạo chứng được tiên đế chính quả tu đạo không nhớ tuổi tác nay chết thần linh cố thổ còn tưởng với t i ê n tiên giới cùng mượn vạn tu trung xa ẩm ẩm chứng đạo c ư ớ p cùng mộ dung trầm đạo vẫn lạc dị tượng cùng nhau xuất hiện tại trong tiên giới tựa như đem tiên giới cắt đứt thành hai bức tranh còn chưa từng rời đi thần linh cựu thổ quá xa ba vị tiên đế đưa ế đ mắt nhìn đến không khỏi rơi vào trầm mặc chương hai trăm chín mươi b ố không muốn tu tiên không cầu trường sinh chương hai trăm chín mươi b ố không muốn tu tiên không cầu trường sinh trốn ở thần linh cựu thổ nơi nào đó trong cắt chạy mộ dung thái hoa toàn thân chấn động trong mắt tận ẩ n tràn ra một vòng bi thương trầm giọng nói chứng đạo tiên đế đằng sau cố nhân lần lượt tàn l ù i hắn đã từng tình cảm đã toàn bộ mất đi l ậ c hữu mộ dung trầm đạo cùng mộng phạm trần kết bạn với hắn nhiều năm khi thì uống rượu làm vui tâm tình cổ kim nhưng hôm nay cố nhân đều là đã mất đi trong thoáng chốc hắn giống như trông thấy mấy tên thiếu niên thiếu nữ nói cờ yên yến đến, hướng phía hắn gắt tuế nguyệt trầm luân cơ hồ khiến mộ dung thái hoa quên đi tình cảm như là cùng đại đạo đồng hóa dần dần không có hỷ nộ ai ố đây cũng là mỗ cũng là vì gì tiên đế hội cách mỗi một i ê n đạo tia chất màu đỏ ngòng trực tiếp xuyên qua các chạy đột nhiên ở giữa đem mộ dung thái hoa thân thể xuyên thấu tràn đầy hủy diệt chi khí tia chất màu đỏ ngòng xoắn nát mộ dung thái hoa vừa mới ôn dưỡng lên một tia đại đạo mộ dung thái hoa thần sắc chết lặng tùy ý tia c h ấ p màu đỏ ngòng đem hắn mang ra c á t c h ả y bên ngoài thấy được một màn kia đứng chắp tay thân ảnh chết lặng con ngươi mới dần dần tách ra một chút ánh sáng giết ta đi phi thăng đài chi bí cựu cực lao tổ chỗ ta một chữ cũng sẽ không nói cho ngươi nghe nói mộ dung thái hoa thanh em thẳng hẳn lý k i n h quân lông mày không khỏi khe nhự đứng lên cái kêu cựu cực tiên đế đến tột cùng đang làm cái gì sự t ì n h hắn lấy hồn thư ra chỉ linh hồn quy tắc cũng không thể tại hai người bọn họ trong đầu phát hiện cầm chế có thể thấy được mộ dung thái hoa hai người đều là xuất phát từ nội tâm không muốn nói cho hắn biết phi thăng đài chi bí tia chất màu đỏ ngòm đem mộ dung thái hoa dẫn tới lý k i n h quân trước mặt nhìn thẳng mộ dung thái hoa cái tia chết lặng thần sắc lý k i n h quân không rõ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì để một vị phong hoa tuyệt đại tiên đế tựa như biến thành một bộ khôi lỗi nếu phi thăng đài chi bí ngươi không muốn nói ra vậy nhưng không cáo chi bản đế như thế nào dựng phi thăng đài bản đế lưu ngươi một tia thần hồn lại vào luân hồi có lẽ không biết năm sau ngươi có thể trở lại tiên đế vị trí nếu mộ dung thái hoa đều nói rồi sẽ không nói cho hắn phi thăng đài chi mê lý k i n h quân cũng không có miết cưỡng hắn vẫn tin tưởng mộ dung thái hoa chỉ sợ cho d nghe nói ly khinh quân lợi ấy mộ dung thái hoa trong mắt có chút lóe lên một kia hảo quang nhỏ yếu phi thăng đài như thế nào tạo dựng bốn tiên trong liên minh tiên vương cũng hiểu biết có thể hắn đã không muốn tu tiên trường sinh cũng không muốn lại đi tìm kiếm thế nhân coi là chứng đạo tiên đế chính là trường sinh bất tử nhưng nếu là trường sinh bất tử lại có vị nào tiên đế nguyện ý chuyển thế đâu cảm ơn hảo ý của ngươi như thế nào tạo dựng phi thăng đài ta có thể nói cho ngươi lại vào luân hồi liền không cần mộ dung thái hoa thanh â m khản, khản văng lên máu tươi nhỏ xuống thanh em cùng hắn bình tĩnh tiếng nói hòa là một thể chỉ cầu đem ta thần hồn ma diện không vào luân hồi、Hô. Tràn đầy p h o dứt lời mộ dung thái hoa nhắm lại hai con người vung lòng tâm thần tùy ý tia chớp màu đỏ ngỏng kêu bên trong hủy diệt chi khí đem hắn t h ô n bụi thần hồn từng tức từng tức hóa thành cho bụi trong đó thống khổ đầy đủ tiền vương kêu trên có thể mộ dung thái hoa lại ngay cả cùng thần sắc cũng không từng biến hóa một phần chỉ có trong con mắt sinh cơ cùng thần quang tại dần dần tiêu tán cuối cùng chỉ nghe cười to một tiếng truyền khắp thiên giới tu tiên thành đạo trường sinh bất tử sở cầu vì sao công gia chẳng cũng ta mộ dung thái hoa không muốn tu tiên không cầu trường sinh đạo cảnh tiên đế mộ dung thái hoa lấy sát phạt đại đạo chứng được tiên đế chính quả tu đạo không nhớ tuổi tác nay chết thần linh cố thổ còn tưởng với tiên tiên giới cùng bờn vạn tu trung xa nhìn xem đã từng quân đ o b lý khinh quân, khi quân nhẹ dọn nghỉ non một tiếng trong đầu xuất hiện hai tên tà khí lăng nhiên thanh niên chính là bạch biết ý cùng tiểu phiếm chu cái này thần linh cựu thổ giống như có chút quá lớn đem thăm dò thần linh cựu thổ ý nghĩ tạm thời bông xuống lý khinh quân trầm ngâm một lát sau hướng về con đường lúc đến đi đến nhắm lại hai con người lấy truy nguyên đại đạo làm chủ một bước một cái dấu chân hướng về bên ngoài đi ra nơi đây quỷ quyệt dị t h ư ờ n g giống như có không ít truyền thống trận mặc dù trong đó đại đa số đều là đóng lại trạng thái có thể khó đảm bảo không có có thể vận hành bình thường một bước đi nhầm khả năng liền rốt cuộc không trở về được trong tiên giới trích tiên nói bắt đầu cựu cực các ngươi đến cùng là tiên đế hay là tiên đế phía trên lý k i n h quân trong lòng hơi trầm xuống mặc dù cựu cực tiên đế xác suất lớn là tiên đế nhưng ai biết có phải hay không che giấu tu vi làm việc còn cần cẩn thận tối thiểu biết được đối phương tu vi trước phải cẩn thận một chút chấm tư ở giữa lý k i n h quân đã đi ra thần linh cựu thổ ngoái nhìn nhìn lại lúc đến cắt vàng khắp nơi đã tiêu tán phía trước là một chỗ thường thường không có gì lạ bồn u đ ị a n h ư n g chính là bồn u đ ị a n à y bên trong lại ẩn giấu đi tiên giới tam đại sinh mệnh cấm khu thần linh cựu thổ chờ ở thần linh cựu thổ bên ngoài lý thái bạch cùng c ổ nguyện hừng đông giờ phút này thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn về phía lý k i n h quân muốn mở miệng nói cái gì nhưng chúng quy không nói gì ngắn ngủi không đủ nửa ngày thời gian ba vị tiên đế v ẫ lạc tiên giới thế cục hoàn toàn thay đổi đã từng hoành phách tiên giới bốn tiên liên minh cũng gấp nhanh suy yếu tính cả tiên tộc cùng một ch chỉ sợ liền sẽ minh bạch lý tư trong đó đến lúc đó nói không chừng bốn tiên liên minh sẽ ở một triều đại sụp đổ mà tiên tộc cũng làm mất đi cái kia siêu thoát tại chúng sinh địa vị chúc mừng đế quân đắc thắng v ề xưa nay người nào dám xưng vô địch duy quân ngươi cầu nguyện hừng đông tán thưởng một tiếng lấy một đi ba lại có thể tại trong nửa ngày toàn bộ c h é m g i ế t bực này chiến tích phóng nhãn của kim chỉ sợ đều nhìn không thấy về phần có hay không tới người nó tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ khu khu đế quân đại nhân coi là thật nhụ phê ta nói sớm mới nhìn đế quân lúc liền biết đế quân không phải người bình thường lý thái bạch cười đua tý tưởng hai tay ô m đầu nói như là đã vô sự ta liền xin được cáo lui trước lạc biết rõ lý thái bạch làm người cầu nguyện hừng đông không khỏi hừ nhẹ một tiếng nhìn nó bộ dáng nàng liền biết biết được chỉ sợ cũng không biết ở nơi nào câu đáp nữ tu lý k i n h quân hoàn mỹ phản ứng hai người hơi gật đầu sau liền rơi vào trầm tư dựa theo mộ dung thái hoa cho hắn phi thăng đài cấu tạo đồ vật liệu ngược lại là dễ nói bốn vị tiên vương cũng là dễ tìm chính là thời gian quá dài lại để cho ba năm có thừa thôi đã thông lưỡng rồi vốn cũng không phải là chuyện dễ đi trước tìm tiệu tiên đi dứt lời lý k i n h quân bước ra một bước liền biến mất không thấy đ ộ n lưu lại hai người lết nhau trong lòng chẳng biết tại sao nhẹ nhàng thở ra đông cảm giác toàn thân nhẹ nhõm chương 295, đi tới bốn tiên liên minh chương 295, đi tới bốn tiên liên minh còn tại tiên di sơn mạch chờ đợi lý k i n h quân tiểu tiên hai người có chút nhàm chán ở bên cạnh họ thì là hai mắt nhắm chặt khi tức đã tiếp cận bình ổn kiếm kinh vân đạt được lý thái bạch một tia kiếm ý tuy nói không cách nào trợ hắn đột phá tiên đế thế nhưng đối thực lực tăng lên c có lợi ích to lớn tuy nói hắn đơn tu kiếm đạo không cách nào thành tựu tam thanh tiên vương có thể cần biết tiên vương chỉ có một cảnh giới tam thanh tiểu cảnh giới cũng bất quá là bị phân ra đến tôi một kiếm ẩn vật pháp nhất kiếm phá v ạ n pháp kiếm kinh vân hai con ngươi bắn ra một tia hàng quang chạm phá vạn dặm sương khói xua tán đi nơi đây mấy phần khói mù bởi vì được lý thái bạch một tia kiếm ý quà tặng hắn cũng minh bạch lý thái bạch kiếm đạo cùng hắn hoàn toàn tương phản thậm chí xa so với con đường của hắn muốn khó đi có thể cho dù như vậy lý thái bạch cũng có thể lịch đạo mà lên trổ hết tài năng chứng đạo tiên đế chấn ép một vực lao ra ra người tỉnh rồi nghe nói tiểu tiên thanh em dễ nghe kiếm tuy không tiên đế tu vi thế nhưng vô tiên đế nỗi khổ ngay tại kiếm kinh vân cảm khái thời khắc một khe hở không gian xuất hiện lý k i n h quân thi thi nhiên từ đó đi ra d i ệ t sát ba vị tiên đế trở về hoàn toàn như trước đây phong k i n h vân đạo chỉ là trong mắt thần quang càng siêu nhiên kiếm kinh vân tham kiến chủ thượng lý k i n h quân trong mắt hiện lên một vòng kim quan g ọ c ánh khẽ vớt c ầ m nói đứng lên đi lý thái bạch kiếm đạo cùng kiếm đạo của ngươi hoàn toàn tương phản cơ hồ đều tính hai loại hoàn toàn khác biệt đại đạo có lẽ ngươi có thể khác mở lối tắt chứng đạo tiên đế kiếm đạo ngàn vạn đạo đạo ngàn vạn từ xưa đến nay đến nay khi một vị tiên đế lấy một loại nào đó đ còn lại tu sĩ cơ hồ đều sẽ đổi tu còn lại đại đạo có thể kiếm kinh vân khác biệt lấy lý k i n h quân q u a n trì, nó kiếm tâm kiên nghị như sát không thể dao động không thẹn lúc trước kiếm đạo khôi thủ xưng hô nghe nói lý k i n h quân lời ấy kiếm kinh vân trong mắt cũng nhiều một tia suy nghĩ kiếm đạo bị chấn áp là không giả thế nhưng là hắn lại cảm giác đối với hắn ảnh hưởng rất yếu cũng không biết có phải là hay không ảo giác của hắn kiếm đạo kiếm ý kiếm kinh vân ấ y mắt nổi lên một tia tinh quang lần nữa túi người cúi đầu nói đa t ạ chủ thượng khuyên bảo lý k i n h q â n gật g ậ đầu liền không lên tiếng nữa nếu kiếm kinh vân minh bạch thuận tiện c h ắ hắn vừa nhìn về phía Tiểu Tiên cùng Tiểu vân. người sau còn tốt bản thể hắn có thể một chút xem thấu có thể người trước lại như có một tầng mông lung nói xạ rồng che đ ậ y từ đầu đến cuối nhìn không rõ ràng nhưng giờ phút này lý k i n h quân không muốn để ý tới những sự tình này các loại đà thông vạn vực giới tự nhiên sẽ có người thay hắn bận rộn những việc vật này nghĩ tới đây lý k i n h quân tay háo hất lên một đạo quang mang đem mọi người bao phủ trốn vào hư không hướng về phi tiên vực tứ tiên liên minh mà đi dù sao dựng phi t h ă n g đài vật liệu tự nhiên không thể thiếu mà lại cũng cần một ít nhân thủ n h o một cái ba ngày đi qua tiên giới chúng sinh đã từ mộng đạo tiên đế di t r ạ c bên trong thoát thân hồi tưởng lại ba ngày trong mộng chỗ kinh lịch sự tình tựa như một cái chớp mắt và cổ hoàn chỉnh thể nghiệm một vị tiên đế một đời không chút nào khoa chừng nói mậu đạo tiên đế từ băng thần hồn di trạch vẩy xuống tiên liên giới cho tiên vương phía d ư ớ i tu sĩ toàn bộ trôn xuống một viên tiên đế c h i chủng như tiên giới bản nguyên sung túc ngày sau có thể dùng cái này thành tựu i tiên đế người đem không phải số ít nhưng khi bọn hắn biết được lại có hai vị tiên đế tuần tự vất lạc hơn nữa còn là tứ tiên liên minh hai vị kia đằng sau tất cả tu sĩ cùng nhau lâm vào ngốc trệ nếu không phải cái này che đậy tiên giới cựu vực dị tượng còn tại tiếp tục chỉ s ợ đều không người dám tin tưởng ba vị tiên đế thế mà tại một khi bỏ mình、T. tứ tiên liên minh qua trong giây lát ba vị tiên đế mất đi đến tột cùng là người phương nào xuất thủ chẳng lẽ là còn lại năm vị tiên đế liên thủ không thành tiên đế ở giữa sự t ì n h cũng là chúng ta có thể đoán thu hồi ngươi vô c h i đi so sánh với việc này hay là ngẫm lại mới tiên đế khi nào mới có thể xuất hiện đi chứng đạo cướp như vượt qua thì bao trùm vạn linh phía trên có thể ai nhìn qua bao trùm cựu vực ư chứng đạo cướp có tiên vương không khỏi thở dài một tiếng trong ánh mắt có hâm mộ hướng tới cũng có sợ hãi phi tiên vực tứ tiên liên minh tổng bộ bên trong phi tiên vực còn lại tám vị tiên vương toàn bộ hội tụ ở này tựa như đang đợi người nào đó giáng lâm trong đó có mấy người lý khinh quân đều biết chính là tiên di sơn mạch bên trong cây khô lãnh vũ quy chân còn có cái t i u ý đ ổ chạy trốn tiên vương còn lại bốn người thì là phi tiên vực mặt khác tiên vương làm phi tiên vực tứ tiên liên minh tổng bộ chỗ không có người ngoài tưởng tượng giống như như vậy k h í phái chỉ có một tòa đại điện thuận tiện các tiên vương ngày thường tụ thập thương lượng một ít chuyện mà lại tứ tiên liên minh cũng không có bà khố nghiêm c h ỉ n h mà nói tứ tiên liên minh cũng không thể xem như một cái đơn độc thế lực mà là từng cái thế lực tạo thành liên minh phi tiên tiên đế chỉ có thể coi là minh chủ thôi bọn hắn trừ phi tiếp nhận nhiệm vụ nếu không cũng sẽ không đi nghe phi tiên tiên đế mệnh lệnh so với thần thương vực thần thương kiếm tông một nhà độc đại phi tiên vực ngược lại là tốt lên rất nhiều thế nhưng là đây đều là xây dựng ở ngươi là tứ tiên liên minh bên trong một thành viên nếu không hạ c h à n g so với thần thương vực thế lực cũng không khá hơn chút nào vị tiền bối kia thực sẽ đến đây nơi này sao tứ tiên liên minh bên trong một vị chín ngày tiên vương nhịn không được trầm giọng mở miệng nói trong mắt tràn đầy vội vàng bây giờ ba vị tiên đế bỏ mình hắn cũng muốn thử một chút nhìn có hay không một tia hy vọng chứng đạo tiên đế nghe nói lời ấy b i ế theo rõ người này n giờ bây tâm t cây khô hít s một, một, một, một, một đạo lạnh nhạt thanh nhâm vang lên đám người túi người túi đầu nói chúng ta bài kiến tiền bối tiền bối lời nói không giả phi tiên vực ngoại trừ chúng ta lại không một vị tiên vương nguyên bản phi tiên vực là có một mươi một vị tiên vương ba vị kia hạ tràng không cần nói cũng biết ngay cả một tia thần hồn đều không thể trốn vào luân hồi toàn bộ bị lý khinh quân cho hiến tế mất rồi tại mọi người ánh mắt cung kính bên dưới thưa không sẽ rách ra một vết nước thân mang cựu long hoa phục lý k i n h quân dẫn đầu từ đó bước ra tiểu tiên hai người trốn ở phía sau hắn tò mò nhìn quanh hoàn cảnh chung quanh trong tay còn cầm một chuỗi mức quả mà kiếm kinh vân đã bị lý k i n h quân phái về đi đầu về tới thiên huyền đạo tông lý k i n h quân ánh mắt đảo qua đám người tại lãnh vũ cùng quy chân trên thân hơi lưu lại một hai cái này khiến mà hai người lập tức m ồ hôi lạnh chạy dòng tuy nói lý k i n h quân không có một tia khí thức có thể chạm giết ba vị tiên đế dư uy còn tại không có bất kỳ người nào dám can đảm coi nhẹ cho dù còn lại tiên đế bị lý k i n h quân quét dọn một chút chỉ sợ trong lòng đều muốn c o giật lý k i n h quân đ ố n g nhiên lông mày nhữ lại nhìn về phía cái kia chín ngày tiên vương nói trong đầu của ngươi vì sao không có cấm chế tồn tại mậu đạo tiên đế mặc dù vẫn lạc nhưng hắn lưu lại cấm chế nhưng như c ũ tồn tại không có hộ tống thứ nhất lên biến mất có thể nơi đây lại có hai người trong đầu không có cấm chế chương đ a o t h ế Giới n m ư ơ g 296, đông đảo thế giới nghe được lý k i n h quân hỏi thăm cái kia cựu thiên tiên vương khẽ giật mình trong lòng hơi có chút kinh ngạc nhưng cũng không dám do dự chắp tay nói khởi bẩm tiền bối không tham dự phi thăng đài tu kiến sự tình người liền sẽ không lưu lại cấm chế dứt lời cựu thiên tiên vương liền đem tứ tiên liên minh quy củ từng cái c á o chi đến tận đây lý k i n h quân mới tính đối tứ tiên liên minh có một cái khá là rõ ràng nhận biết nói trắng ra là không lưu lại cấm chế tiên vương chính là một cái tay chân thường xuyên hội tiếp một chút tứ tiên liên minh nhiệm vụ có thể là truy sát tiên vương tiên quân có thể là tìm tòi bí mật nơi nào đó bí cảnh chờ chút lý k i n h quân khẽ v ư t cảm biểu thị sáng tỏ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói bản đế cần bốn người tiến về kiến tạo phi thăng đài về phần tài liệu cần thiết hàng một phần danh sách bản đế sẽ không bạc đã nghe nói lý k i n h quân lời nói mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra cây khô mưa lạnh cùng cái kia ý đồ chạy trốn tiên vương đi đầu đứng dậy nói kiến tạo phi thăng đài vật liệu cũng không phải vật quý trọng chúng ta nguyện một mình gánh chịu t i ê n bối chỉ cần đang tìm kiếm một vị tiên vương liền có thể một bên quy chân tiên vương ánh mắt lấp lóe cắn răng một cái đứng dậy cung kính nói tại hạ nguyện cùng ba vị cùng nhau dựng phi thăng đài bây giờ nhân thủ cũng đầy đủ lý k i n h quân chỉ cần sẽ tại tiên di sơn mạch bên trong lấy được tọa độ không gian giao cho ba người liền có thể đả thông vạn vực giới để lượng giới có thể lẫn nhau lui tới bất quá lý k i n h quân lại hai con ngươi nhắm lại ph còn cần cẩn thận mà đi cái kêu cựu cực tiên đế mưu đồ vạn cổ chế tạo phi thăng đài cũng không biết là vì chuyện gì bất quá lý k i n h quân lại không lo lắng vạn vực giới bản nguyên bị tiên giới đồng thời hắn loang thoáng đoán được cả hai hẳn là đồng nguyên tiên giới rất có thể chính là siêu thoát tại vạn vực giới bên trong hoặc là nói năm đó tiên giới chính là tại vạn vực giới bên trong sinh ra một giới vùng đất bản nguyên cựu cực tiên đế sẽ ở nơi đó sao cần biết mỗi một cái giới vực đều sẽ có vùng đất bản nguyên dùng mộ dung thanh giao cùng liêu tiên lời nói đó chính là giới vực bản nguyên sinh ra trí địa nó vùng đất bản nguyên lớn nhỏ ẩn ẩn chiết x ra một giới phải trang t i ê n lộ phải trăng h à n h không lý k i n h quân trong lòng than nhẹ một tiếng tiên giới vùng đất bản nguyên ở đâu hắn không biết loại đồ vật kia căn bản là không có cách truy tìm giới biển vùng đất bản nguyên phi t h ă n g đài cựu cực tiên đế tiên tộc cái này hoàng kim đại thế tựa như mới có chút triển lộ ra một góc còn có cái kia ma lâm tiên đế lý k i n h quân ánh mắt nhắm lại tựa như xem tấu thời không ánh mắt sắc bén để tại phía xa ma lâm vực ma lâm tiên đế đô ẩn ẩn phát giác cùng lý k i n h quân bốn mắt nhìn nhau trong mắt có chút toát ra một tia kiến kỵ cách không hướng phía lý k i n h quân gật gật đầu tiền bối hoàn toàn đả thông lâm giới chỉ cần mười đem lý k i n h quân giao cho bọn hắn tọa độ không gian tiếp thu sau cây khô bọn người có chút chuyển đổi m ộ t h a i cuối cùng có chút khẳng định nói mà nghe nói lời ấy lý k i n h quân lông m à y không khỏi g ã y nhẹ mười năm lại để cho lâu như vậy bất quá hắn biết được đây là tất nhiên đả thông vạn vực giới muốn ba năm sau đó giáng lâm vạn vực giới lại ở trong đó chế tạo phi thăng đài lại là một cái không nhỏ công trình so với đả thông quá trình càng thêm rừng già cần để cho thông đạo trở nên vững chắc đủ để tiếp nhận nhỏ yếu tu sĩ lý k i n h quân phun ra một mụm trọc khí ánh mắt bên trong có chút nổi lên một chút ánh sáng từ bị đuổi rét đến nay cẩn thận hồi tưởng hắn mỗi thời mỗi khắc không phải tại d i ệ t s á t một đám tông môn thị tộc chính là tại d i ệ t s á t tông môn thị tộc trên đường chỉ là mười năm đừng nói đối với hắn cho dù đối những cái kia thánh hoàng cường giả cũng là trong nháy mắt một cái c h ư ớ c mắt thôi mà lý k i n h quân thế mà cảm nhận được một tia dài rằng giặc đông đảo đại thế có lẽ bản đế cũng nên đi một chút nhớ tới lý thái bạch khi thị du tẩu trong hồng trần lý k i n h quân trong lòng cảm khái một tiếng như vậy cũng tốt cái kia ma lâm vực có lẽ chính là một cái lựa chọn tốt ta vườn ư ờ i lý thái bạch cùng c ậ nguyện hừng đông lại muốn chặn giết người này ma lâm tiên đế mang đến cho hắn một cảm giác xa so với mộ dung bọn người lý k i n h quân suy đoán nó rất có thể cũng là chuyển thế tiên đế như là mộ dung thanh giao bình thường gặp lý k i n h quân tựa hồ có rời đi mục đích cái kêu cựu thiên tiên vương do dự một hai túi người cúi đầu nói nếu tiền bối không bỏ không biết có thể tọa c h ấ n phi tiên vực thành lập như là tứ tiên liên minh bình thường thế lực đây cũng là bọn hắn đau khổ chờ đợi lý k i n h quân nguyên nhân một trong tuy nói bọn hắn đều là tiên vương trong lòng ngạo khí so với còn lại tu sĩ cao như thanh thiên nhưng bọn hắn cũng là người có được thất tình lục dục sinh linh nhược phi tiên vực không có tiên đế tọa trấn gặp phải chính là vĩnh viễn không có điểm dừng phân tranh chỉ có chém giết đến lúc đó không chỉ có là cho dù đối phạm nhân mà nói đều là một trận tai nạn tuy nói người phàm không thể cảm ứng được vô thượng cường giả vẫn lạc dị tượng đã kiết nạn có thể tu sĩ thần thông quả thật có thể dễ như t r ở bàn tay diệt s á t vô số p h à m nhân quân ha không nghe thần tiên đánh nhau p h à m nhân gặp nạn cái k i ê u cựu thiên tiên vương vừa mới nói xong còn lại tiên vương vội vàng v ụ họa bây giờ tiên đế vị trí chống chỗ bọn hắn cũng không muốn bởi vì môn hạ đệ tử sự t ì n h mà ra mặt cùng với những cái khác tiên vương rằng co nghe nói đám người đề nghị lý k i n h quân rất nhanh minh bạch bọn hắn y tứ đó chính là phụng lý k i n h quân làm chủ thành lập một cái mới tứ tiên liên minh bọn hắn gia nhập trong đó. trên danh nghĩa thần phục tại lý k i n h quân phía dưới nghe theo lý k i n h quân điều khiển lý k i n h quân khẽ giật mình trong mắt có chút tách ra một chút ánh sáng gật đầu đáp ứng có thể nhưng thế lực danh tự tạm không định nghĩa tiếp tục tiếp tục sử dụng tứ tiên liên minh không biết tiền bối danh hảo cái kêu cựu thiên tiên vương cẩn thận từng ly từng tí d o hỏi nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra như vậy hắn cũng có thể an tâm bế quan không cần phân tâm quản lý phi tiên vực đi đem tin tức này cáo chi chìm tiên vực cùng mộng đạo vự tiên vương nếu bọn họ cố ý liền cùng nhau gia nhập như vô tình hàng phần danh sách cho bản đế liền có thể lý k i n h quân nhàn n h ạ t phân phó một tiếng liền dẫn tiểu tiên hai người biến mất không thấy gì nữa mà một đạo phảng phất giống như kinh lôi thanh em lại tại trong đầu của bọn họ q u e n quẩn các ngươi có thể xưng bản đế là đế quân lạc ấn này sẽ không ảnh hưởng các ngươi nếu có chuyện trọng đại có thể liên lạc bản đế vô sự người liên lạc chết một dấu ấn cũng bị lý k i n h quân lưu tại bọn hắn mi tâm nghe nói lý k i n h quân trong giọng nói một tia s ắ c ý đám người không khỏi r u lên đối mặt lý k i n h quân bọn hắn phảng phất giống như lúc đó cái kia vừa mới bước vào tu hành tiểu tu sĩ bình thường cùng tiện đế quân đám người duy trì túi người đưa tiễn tư thế trọn vẹn một l lúc này mới thở phào nhẹ nhõm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán chữ vị cáo chi mặt khác hai vực tiên vương nhiệm vụ liền giao cho các ngươi chúng ta cáo tử t â y khô bốn người không dám chần chờ trao hỏi một tiếng sau liền hóa thành lưu quang hướng về tự thân thế lực mà đi còn lại tiên vương nhìn về phía cái kia cựu tiên tiên vương người sau hơi nhúm m ẩ y có chút hiếu kỳ nói bản tọa trên mặt có hoa sao Chật quát nói, còn không mau đi làm. chẳng lẽ lại để bản tọa đi thông báo sao ba người cười khổ nói cái kia hai vực tiên tộc nghe nói lời ấy Cái trần trơ i ê n v n g một i biết được có m lát sau cái tiêu chín ngày tiên vương hử lạnh nói một mực đi làm bọn hắn có nguyện ý hay không cùng chúng ta không quan hệ nhớ ký hàng một phần danh sách ngày sau chuyển giao đế quân đại nhân dứt lời cái tiêu chín ngày tiên vương phải tay háo bỏ đi lái một đoá tiên vân đột nhiên ở giữa hóa thành lưu tinh đi xa độc lưu lại ba vị kia thần sắc có chút đắng c h tiên vương trong nháy mắt thời gian ba tháng lặng yên mà qua thiên huyền đạo tông đám người khổ đợi nhiều ngày nhưng cũng không có chờ đến lý k i n h quân trở về nếu không phải kiếm kinh vân thông báo cho bọn hắn không cần kinh hoàng chỉ sợ bọn họ liền muốn phái người ra ngoài tìm kiếm lý k i n h quân mà lý k i n h quân d i ệ t sát ba vị tiên đế tin tức càng là tại trong tiên giới n h ấ c lên vạn trượng s ó n g cả quét sạch tiên giới cựu vực không biết để bao nhiêu tu sĩ nghe được thần sắc chập trởn tràn đầy hướng tới chắp tay ép tam đế cựu long g i à đại đạo đạo hải phủ tiên giới đám này vô thượng đạo thuật thần thông cũng không biết để bao nhiêu tu sĩ muốn tập được một phần nhưng bọn hắn lại không biết ngoại trừ đạo hải xem như lý khinh quân đạo thuật bên ngoài còn lại đều là đại đạo hiền hóa đơn thuần lấy l ự c các người nhưng cái này cũng không trở ngại đến mãi không hết tu sĩ tới cửa đến đây lam hà châu à không đúng hiện tại phải gọi thiên huyền châu chỉ vì có thể gặp lý khinh quân một mặt nhìn có hay không may mắn bị nó coi trọng chuyển thụ từng đạo thuật thiên huyền đạo tông đại trưởng lão cái kia nghe được cũng là một trận tâm thần hướng tới thần xác hoàng hốt tưởng tượng mấy tháng trước bọn hắn huyền linh đạo tông đều muốn bị diệt môn có thể theo lý khinh quân xuất hiện không chỉ có tìm về tổ tên thậm chí thực lực đều đột nhiên tăng mạnh. Nam Cung l i ẩn ẩn thiên, thiên huyền đạo tông bên ngoài trước ơ n cửa treo lơ lửng một thanh vết dì tản nhang trường kiếm tựa như phạm trần tiệm thợ rèn vứt bỏ trong kho lao kiếm đầu có thể ngoài cửa những tu sĩ tiết nhưng không ai dám không nhìn vô sự vượt qua kiếm này người chết kiếm kinh vân lấy kiếm làm bút ở trong hư không k h ắ c xuống mấy chữ cảnh cáo tất cả tu sĩ mạnh mẽ xông tới thiên huyền đạo tông hạ tràng chỉ có một cái đó chính là chết nhưng mà một tên thanh niên lại gạt mở đám người s i ê u một chút tiến nhập thiên huyền đạo tông đám người gặp chi trong mắt không khỏi dâng lên một tia hâm mộ thanh niên không phải người khác chính là cầu nguyện sơ t h ầ n vừa bước vào thiên huyền đạo tông liền nghe nói nó hét lên Hình, giang minh giang minh trường mối của ngươi cũng quá m á n h liệt thế mà có thể chém giết ba vị thiên đế ngươi về sau còn không phải tại tiên giới khi con cua vừa dứt lời một mặt bất đắc dĩ dang lầm tiên liền xuất hiện nó bên người chắp tay bật cười nói c ổ nguyễn huynh nói đùa vê anh hai người nói chuyện với nhau ở giữa một đạo đen kịt lôi đỉnh trên không trung nổ v a n g ngay sau đó trong đầu liền chuyển đến tiên vương vẫn lạc tin tức đạo cảnh tiên vương càn võ duyên lấy n ụ thân quy tắc thành cựu tiên vương vị trí tu đạo bảy mươi mốt triệu trở nay chết tại đạo cấp phía dưới còn tưởng với tiên một giới là cảo tin tức chuyển đến tiên giới vạn linh ồn ả o một mảnh ba tháng đến nay cái thứ nhất vẫn lạc tại chứng đạo cấp phía dưới tiên vương xuất hiện t t ự c hạn tiên vương chứng đạo thất bại ngàn vạn năm tu vì một khi thành không lúc cũng mệnh cũng Cũng không biết, có người hay không người h biết, A y không thể chứng có đâu ạ o tiên Tuyệt đối đế. sẽ có, b y giờ chống vương chứng tiên biết đế đạo vị trong chỗ, chỉ sợ các sợ rõ cấp đi. À, đâu chỉ có tiên vương vẫn lạc tại chứng đạo d ư ớ i k i ế p tối thiểu có mấy vị tiên quân đều chết tại tiên vương cấp phía dưới tiên giới vạn linh nghị luận ở mỹ thảo luận chứng đạo cấp sẽ kéo dài bao lâu ai lại có hy vọng nhất đột phá tiên đế ma lâm vực thời gian trời đông giá rét trên trời rơi xuống tuyết lớn so với dĩ vãng mùa đông này tựa hồ lại rét lạnh rất nhiều tiên giới đại năng vẫn lạc cùng phạm trần nhân thế không có chút nào quan hệ không có thánh cảnh tu vi căn bản là không có cách cảm giác được tiên vương cùng tiên đế lôi k i ế p cùng trên bầu trời nói dương cái nào đó bình thường phạm nhân trong thôn c h ấ n thôn dân mặc thật dày bông bại phục đứng tại cửa thôn châu n ê n h đón tiến về trên núi săn thú các nhà trụ cột mau nhìn bọn hắn trở về ta lặc cái ngoan ngoãn thật l à lớn lợn rừng con mai t r ư ơ n gia g lão tam riêng là một đầu này con mồi liền đầy đủ người một nhà qua mùa đông đi h ắ hắc, c năm nay không chỉ trong ruộng lương thực so dĩ vang phong phú ngay cả đánh săn đều rất giống đạt được thượng tiên chiếu cố thật hy vọng mỗi năm bây giờ năm a mười mấy người riêng phần mình k h i ê n con mồi thân xác nhưng không có vui sướng tràn đầy hốt hoảng h hai c á i tráng hán d ơ lên một bộ đơn sơ căng cứu thương chạy nhanh chóng thấy thế trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút minh bạch xảy ra chuyện nhanh nhanh nhanh tránh ra ngay vậy các thôn dân vội vàng tránh ra thân vị nhìn về phía trên cáng cứu thương người kia không khỏi hít vào ngụm khí lạnh thất thanh nói lao thiên ra à hổ lao ca thế nào đây là thế mà thành bộ rắn g này trên cáng cứu thương người kia hơi thở mâm anh cánh tay đều ẩn ẩn đứt gãy bụng tức thì bị lôi ra một đường vết rách đã có thể nhìn thấy nội tạng nhưng không có máu tươi c h ẳ n ra tựa như đã chạy khô người này ra thuộc lúc này khóc thành lệ nhân hải lâm ngươi thế nào ngươi lây là ngươi cần phải chống đỡ. chúng ta không thể không có người à. các thôn dân khắp khuôn mặt là b ị thương c h i sắc bị thương thành d ạ n g này đã bước vào quỷ môn quan chỉ sợ sẽ là trên trời lui tới tiên nhân đều không cứu sống nổi đi lý tiểu ca nhưng tại trong nhà nhanh để cho người ta tiến đến gõ cửa d ơ lên càng cứu thương hai người một tiếng hét lên lúc này đem mọi người suy nghĩ gọi về p h n phất bắt l ấ y cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng vội vàng hướng trong thôn biên giới vị trí chạy như bay đi vào một chỗ mười phần đẹp đẽ phòng gỗ trước trước phòng hai cái sinh mười phần đẹp đẽ tiểu ra hỏa đang đánh lấy gậy trận tuyết gặp có người tới lúc này nha một tiếng trốn đi lý tiểu ca lý tiểu ca ngài ở nhà không cầu ngươi xem một chút hồ lao ca còn có hay không cứu được trong phòng lý k i n h quân thân mang một bộ áo bào trắng nghe nói ngoài phòng người thanh â m rộn rập lông mày không khỏi gậy nhẹ một chút hắn đến đến nơi này đã có hai tháng đối với chỗ này thôn dân có chút hiểu rõ biết được cái k i a hồ hải lâm trời sinh t h ầ n lực nhưng cũng chính là đối với người thường đến nói chém giết bình thường mánh hổ đồ vật không có bất kỳ độ khó gì làm người trung hậu trung thực tại trong núi rừng nhìn thấy hắn lúc liền có chút hảo tâm đem hắn mang về thôn xóm đằng sau lý k i n h quân lợi dụng y sư thân phận lưu tại nơi đây hắn dự định đầu xuân sau rời đi đi gặp một lần cái này đông đảo chúng sinh nghĩ tới đây lý k i n h quân khẽ lắc đầu thả ra trong tay thư tịch không có sử dụng thần n i ệ m cùng tu vi như là phạm nhân bình thường phụ thêm bông n g ạ i phục hướng về ngoài cửa mà ra vương hai trăm chín mươi tám trước tiên thiên tiên linh chương hai trăm chín mươi tám trước tiên thiên tiên linh gặp lý k i n h quân từ trong nhà đi ra hai tên tráng hán thần sắc vui mừng liền tranh thủ chân tướng từng cái cáo chi lý k i n h quân lý k i n h quân không có đi nghe hai người g i ả n g thuật ánh mắt nhìn về phía hồ hải lâm một tia kinh ngạc tại đấy mắt lóe lên một cái rồi biến mất đây là thiên tiên linh dấu vết lưu lại hồ hải lâm trong vết thương quấn quanh lấy v ò n ánh sáng long lanh thuần túy linh khí so với linh thạch c ự c phẩm bên trong linh khí còn muốn thuần túy h phạm nhân không thể gặp căn cứ lý k i n h quân cảm giác đem h ổ hải lâm đả thương tiên thiên tiên linh còn mười phần nhỏ yếu cơ hồ cũng liền cấp độ lượt khí xem ra hẳn là vừa mới sinh ra gặp lý k i n h quân trầm mặc không nói cái tia hai tên tráng hắn cũng không nhịn được lo lắng lý tiểu ca văn cầu ngươi cứu hộ đại ca một mạng a hắn người cùng một nhà đều trông cậy vào hắn đâu lý k i n h quân nhìn về phía cái tia hai tên tráng hắn trong mắt t u quang l o ạ lên lập tức đem cái tia tiên thiên tiên linh bộ giám khắc ở trong đầu đáy lòng không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc chưa từng khai trí tiên linh thú vị chấm ngâm một lát sau lý k i n h quân chậm rãi gật đầu nói ta thử một chút đem hắn mang tới tới đi dứt lời lý k i n h quân không thèm quan tâm hai người phối hợp hướng phía trong phòng đi đến trong mắt lại hiện lên một tia tinh quang không nghĩ tới thế mà lại có tiên t i ê n tiên linh ở chỗ này xuất thế chẳng lẽ là tiên đế v ấ lạc để vạn linh khôi phục kinh sinh văn vật không phải là không có đạo lý đợi hai người để đặt tốt hồ hải lâm đằng sau không chờ bọn họ mở miệng hỏi thăm liền nghe lý k i n h quân l ặ n g lặng mở miệng nói trở về đi ngày mai đến lấy người hai người nghe nói lời ấy thở sâu hướng phía lý k i n h quân cúi đầu mang tâm tỉnh thấp p h ò n hướng phía ngoài phòng đi đến mới vừa đi ra đến liền bị một đám người x u n g tới nghe ngóng lấy hồ hải lầm có thể hay không x u ố n g lại đối với cái này hai người chỉ có thể cười khổ một tiếng đem lý k i n h quân lời nói còn nguyên báo cho bọn hắn trong phòng lý k i n h quân ngồi tại bên cạnh hóa lô cách xa tu hành chi giới đạo tâm của hắn đều rất giống nhiều hơn một phần thanh minh càng hiểu được phạm cùng tiên ở giữa trên lệ tiểu vân theo lý k i n h quân một tiếng thở nhẹ tiểu vân cùng tiểu tiên lập tức hiển hóa ở trong phòng trong đó tiểu vân một mặt thịt đau từ trong ngực lấy ra một chuỗi mức quả từ trong đó lấy xuống một viên đưa vào hồ hải lâm thể nội trong chốc lát, sinh cơ tựa như hóa thành nồng đậm hải dương đem trong phòng mấy người triệt để báo phủ hồ hải lâm thương thế trong nháy mắt được chữa trị thêm ra sinh cơ dần dần tiêu tán không phải vậy như toàn bộ rót vào nó thể nội chỉ sợ cả người đều muốn nổ tung tuy nói thương thế được chữa trị có thể hồ hải lâm như cũ chưa từng t h ứ c tỉnh lý k i n h quân cũng không đi q u ả n hắn nhìn về phía một bên tiểu vân phân phó nói đi đem tiểu ra hỏa kia mang tới nghe nói lời ấy tiểu vân hai con ngươi lập tức sáng lên kỳ hì cười một tiếng vỗ ngực nói giao cho ta rồi tiểu vân là không có chiến lực cần phải nhìn là cùng cái gì so sánh cùng tự thân ẩn độn chi thuật so sánh chiến lược có thể bỏ qua không tính nhưng đối phó với một chút thánh cảnh phía dưới tu sĩ vẫn là không có vấn đề nhìn hắn bộ d ạ n g này lý k i n h quân liền biết trong thời gian ngắn tiểu g i a hỏa này là không về được bất quá hắn cũng không lo lắng trừ phi tiên đế sớm bố trí lại trượt nếu không cũng cầm tiểu vân không có cách nào tiểu tiên mắt nhìn đối hắn nháy mắt tiểu vân thần sắc có chút do dự thẳng đến lý k i n h quân thanh â m chuyển đến lúc này mới mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi theo tiểu vân cùng nhau rời đi lý k i n h quân nhìn về phía ngoài cửa sổ đã mặt trời lặn phía tây hoàng hôn rơi vào đầy khắ cảnh sát mặc dù không bằng một chút tiết tích nhưng cũng có khác một phen tư vị nguyên bản lý k i n h quân coi là bọn hắn trở về muốn ngày mai sáng sớm không nghĩ tới bất quá trên ánh trăng đầu cảnh tiểu vân cùng tiểu tiên liền trở về một tia hóng ánh sáng long lanh d i a khí quấn quanh lấy một đầu có chút tứ bất tượng hung thú cái kia một đôi trong thú đồng tràn đầy ngang ngược chi khí sắc bén lanh luốt của vũ giữa cổ họng có chút gầm nhẹ trong nháy mắt đem ánh mắt k hóa chặt tại lý k i n h quân trên thân nhìn xem đầu này giống như long giống như tước giống như rửa giống như hồ hung thú lý k i n h quân trong mắt kinh ngạc càng ngầm đậm nhiều hứng thú nói chuyển nôn tiên địa sơ khai sinh c ó tứ linh toạ trần tư phương cũng không biết ngươi tiểu gia hỏa này có hay không tứ linh thần thông lý k i n h quân trong mắt một tia kim quang hiện lên hơi đáng tiếc lắc đầu hông thú này linh trí chưa từng khai hóa t í n h không được chân chính tiên linh bất quá cố này ngang ngược chi khí ngược lại là so lý nhu xu không kém là bao nhiêu nghiêm chỉnh mà nói lý nhu xu mới là tiên thiên, thiên linh được thiên địa tạo hóa mà sinh lại bị lý k i n h quân chấn áp phân một tia đại thế khí vận càng thêm được trời ư ái tương lai thành t i u tuyệt đối có thể đến tới tiên đế bất quá để lý k i n h quân nghi ngờ là những n à y tiên thiên thiên linh, vì sao đều như vậy ngang ngược p h ả n phất không giết hết thiên hạ liền sẽ không bỏ qua bình thường lý k i n h quân ngón tay điểm nhẹ đem nó đưa đến bên người điểm tại hung thú mi tâm chỗ vì đó khai linh trí trong n g á y mắt nguyên bản chừng một đầu trưởng thành lợn rừng lớn nhỏ hung thú đ ỗ n g nhiên coi nhỏ lại thành con thỏ lớn nhỏ trong mắt mặc dù vẫn có ngang ngược nhưng lại lý k i n h quân nhiều một tia e ngại phủ phục tại dưới chân hán thấy thế lý k i n h quân mỉm cười muốn hoàn toàn đem nó linh trí khai hóa như là lý nhu su như vậy còn cần một chút thời gian dưới ánh đến lý k i n h quân thân ảnh đơn bạc ngồi tại trên ghế bành l ậ xem một chút thế gian thoại bản tiểu thuyết thấy say xương ngon lành. chỉ là dưới chân thêm một cái tướng mạo quái dị tiểu thú hồ hải lâm tại sáng sớm ngày thứ hai thức tỉnh nơi đây thôn dân lúc này đem lý k i n h quân phụng như thần y y ải vừa mới khi tỉnh lại hắn còn tưởng rằng nơi đây là địa phủ thần sắc đều có chút sợ hãi nhưng khi hắn nhìn thấy trong phòng lý k i n h quân cùng tiểu vân hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngược lại lại ngất đi ngày thứ ba ánh nắng tươi sáng tia nắng ban mai chiếu vào trong sáng tuyết trắng bên trên hồ hải lâm nơi nào còn có lúc trước bị người nhấc về lúc thảm trạng cả người thần thanh khí sảng thậm chí hắn cảm giác hiện tại so trước kia càng cường trắng hơn thể nội như có không dùng hết khí lực bình thường. Gặp hắn như vậy tinh thần, thậm chí còn có sức lực khiêng đầu lận rừng đi ngang qua thôn dân nhao nhao tán thưởng lý k i n h quân thật là đương đại thần ý ỉ liền xem như kinh thành ngự ý chỉ sợ cũng không gì hơn cái này không bao lâu hắn liền tới đến lý k i n h quân lâm thời chỗ ở không đợi t i ế n vào hắn liền phát hiện không thích hợp lý k i n h quân mặc dù chân không bước ra khỏi nhà có thể lúc này ngoài cửa hẳn là có đệ đệ muội muội của hắn nhưng hồ hải lâm phóng tầm mắt nhìn tới ngoài phòng ngoại trừ mấy cái người tuyết nơi nào có cái kia hai cái bé con thân ảnh thậm chí trong phòng đều không có một t i ê động tĩnh đẩy ra cửa gỗ tiểu thuyết linh dị trí quái thư tịch tản mát tại trên giá sách nơi nào còn có lý k i n h quân thân ảnh lúc này khoảng cách thôn xóm ngoài vạn dặm lý k i n h quân đã bị một đội áp tiêu phong khoáng hán tử mang lên hướng về p h ụ cận thành chỉ mà đi ngao ngao ngao trải qua lý k i n h quân ba ngày điểm hóa h u n g thú kia tuy nói linh trí như cũ có chút thấp kém nhưng tốt xấu hộ i kê u lý k i n h quân nửa nằm tại lôi kéo hàng hóa trên xe ngựa ánh mắt nóng nhìn thương cung không biết suy nghĩ cái gì tiểu ca mau tới uống rượu một đạo phong khoáng thanh âm vang lên để lý k i n h quân đem suy nghĩ thu hồi ánh mắt nhìn về phía cái kia phong khoáng hán tử mỉm cười tuất trở về vạn vật giới chương hai trăm chín mươi chín trở về vạn vật giới thời gian nhoáng một cái thời gian ba năm lạng yên mà qua đã từng tiên di sân mạch đã khôi phục ngày xưa cảnh sắc bất quá dây núi đã biến mất chỉ có nhìn không thấy bờ bình nguyên nơi này bây giờ cũng được xưng là đế vẫn bình nguyên một chỗ cực kỳ rộng lớn trong vùng bình nguyên t â y khô bọn người vẻ mặt nghiêm túc xếp bằng ở một chỗ bên trong vùng bình nguyên nhìn xem trên bầu trời lấp lóe lôi k i ế p không khỏi hít vào n g ụ m khí lạnh t â y khô ngược lại khẽ thở dài hỏng vĩnh viễn chứng đạo cướp quả nhiên đối phi thang đại có chút ảnh hưởng nguyên bản chỉ cần ba năm liền có thể đạt h ô n g nhưng hôm nay, chỉ sợ cũng muốn bao nhiêu ra hai năm không chỉ mưa lạnh thần sắc im lặng ngắm nhìn cái kia khủng bố vô biên vô lượng chứng đạo cướp liền t ố i lầu xuống tiếp lấy bận rộn cất cánh thăng giữa đài một chút trận văn cái chán ẩ n ẩ n có chút mồ hôi có thể thấy được chế tạo phi thăng đài là bực nào hao phí tâm thần hay bất kể như thế nào trước thông tấn đế quân một tiếng đi còn có đem ngộng đạo vực cùng chìm tiên vực tình huống cáo chi cho đế quân quy chân tiên vương lắc đầu khẽ than thở một tiếng lúc trước đế quân sau khi phân phó xong bọn hắn liền đem tình huống cáo chi cái kia hai vực tiên vương bọn hắn cũng coi như nhân hậu cho những người trong đó phần lớn người đã đáp lời biểu thị nguyện ý gia nhập bây giờ trong liên minh nhưng cũng có chút tiên vương từ đầu đến cuối trở mặc tựa như đang đợi cái gì đối với cái này cây khô bọn người lòng dạ biết rõ cái kia tiên tộc nhưng còn có ba vị cực hạn tiên vương ngay tại trải qua chứng đạo cướp chỉ cần bọn hắn thành công cơ hồ có thể lần nữa khôi phục bốn tiên liên minh rầm rộ thế nhưng là nhớ tới lý k i n h quân vì thế bọn hắn không khỏi lắc đầu lý k i n h quân là b ự c nào vô địch không tốn sức chút nào liền chém giết ba vị t i ê n đế cho dù ba người kia chứng đạo thì như thế nào có thể đỡ nổi lý k i n h quân sao ma lâm vực một chỗ phạm nhân trong đô thành tuyết lông ngỗng bay tá trong thành nơi nào đó có chút sân nhỏ ưu t ĩ n h bên trong lý k i n h quân ghé mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bày tán loạn tuyết lớn lý k i n h quân thần sắc bình tĩnh hai đầu lông mày thiếu một tia nhuệ khí nhìn ngoài cửa sổ chơi đùa mây nhỏ bọn người không khỏi khép cười một tiếng túi đầu nhìn về phía dưới chân ngao ngao d é o lên không ngừng ngao thiên trải qua ba năm ngao thiên linh chi đã có rõ ràng tăng lên lại thêm lý k i n h quân cho ăn ôi tiểu gia hỏa này lúc này tu vi đã đạt đến t h á n h vương khoảng cách thánh hoàng bất quá nửa bước xa ân đông nhiên một tia hảo quang sáng tỏ tại lý k i n h quân trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất biết lý k i n h quân khẽ lắc đầu hai năm mà thôi tại tiên đế cái kia đã lâu dài giảng i ặ c sinh mệnh bất qua trong nháy mắt thôi về phần những cái kia không muốn gia nhập liên minh thần phục hắn tiên vương lý k i n h quân hiện tại cũng không có động tác các đế triều trở về vừa vặn lấy r a luyện binh chi dụng lý k i n h quân có chút nhàn nhã đưa tay đặt ở trên lò lửa không có suy tư tu hành sự t ì n h chỉ coi chính mình xem như phạm nhân đế quân ngược lại là cực kỳ nhàn nhã một đạo thanh â m trầm t h ấ p truyền vào lý k i n h quân trong t hai nhưng không có gây nên lý k i n h quân chú ý cái này mà lầm tiên đế theo hắn một năm có thừa rốt cục có chút nhịn không được nhảy ra ngoài quen thuộc chém chém g i ế t g i ế t ngẫu nhiên ổn định lại tâm thần thể hội một chút đông đảo chúng sinh thế giới muôn m à u cũng có khác một hương vị ma lâm tiên đế không có hệ i n thân nghe nói lý k i n h quân lời nói sau thanh âm trầm thấp kia rõ ràng nhiều hơn mấy phần nghĩ hoặc đế quân đến ma lâm vực chính là cách làm việc này lý k i n h quân khép cười một tiếng trong mắt chợt n ở rộ vạn trượng kim q u a n g nhìn thẳng h ư không nơi nào đó đem ma lâm tiên đế ẩn tàng thân ả n h chiếu sáng ngươi chẳng lẽ nhận không ra người bản đế muốn giết ngươi, ngươi giấu đầu lộ đôi thì có ích lợi mặc dù lý k i n h quân trong thanh em không có một tia sắc ý khả ma lâm tiên đế lại cảm thấy một cỗ mười phần nguy hiểm trí mạng ưu ưu nhìn về phía lý k i n h quân khẽ thở dài quen thuộc mà thôi dứt lời ma lâm tiên đế quay người rời đi như cùng hắn lúc xuất hiện như vậy không làm kinh động một người lúc rời đi cũng không có kinh động một người có thể lý k i n h quân trong đầu lại nhiều một câu cựu cực không đơn giản tiên tộc cũng không đơn giản chỉ trước mắt khoảng cách trầm giọng nói tiên đế ba người vẫn là đã qua năm năm có thừa thần thương kiếm tông một sợi đại đạo chi khí từ thần thương kiếm tông bên trong phóng lên tận trời Dẫn p h á t vô làm ư cướp, ợ n tiên chứng g đạo đế đạo kiếp, tiên đế chứng đạo cướp, ẩm sao có thể thần thương tiên vương thế mà dẫn động vô lượng đạo kiếp kiếm đạo bị thái bạch n tiên đó chấn áp hắn như thế nào dẫn tới vô lượng đạo kiếp hẳn là bây giờ thế thái đại biến phải không kiếm đạo bị chấn áp Cũng không phải thần ấ t cả c đại đạo bị n áp, t h thương tiên v ư ơ n g c h ẳ và tu nói tỉ mỉ xôn xao cái gì cũng nói có thể thời khắc này thần thương kiếm tông đã phong sơn một thanh trường kiếm chấn áp thần thương kiếm tông phương biên trăm vài dặm nhàn nhạt sát phạt chi phí cho dù tiên vương cũng không dám tới gần một chút nhận biết trường kiếm kia tiên vương càng là hít sâu m ộ t hơi vội vàng túi người cúi đầu chỉ vì trường kiếm kia chính là thái bạch tiên đế bản mệnh b ả o binh gặp kiếm như mặt trường kiếm chỗ đến liền đồng đẳng tại thái bạch tiên đế giáng lâm vạn linh cần tránh lui đương nhiên ngươi nếu có thể kháng trụ trong kiếm kia sát phạt chi khí cũng có thể tiến về thần thương kiếm tông nhìn qua theo trường kiếm vừa ra một chút đến đây quan sát tiên vương lập tức xác định dẫn phát thần thương vực vô lượng đạo kiếp tu sĩ tất nhiên là thần thương tiên vương không thể nghi ngờ ai cũng không biết thần thương tiên vương có thể hay không vượt qua chứng đạo cướp cũng không biết thần thương tiên vương chứng đạo cướp sẽ kéo dài bao lâu. ai biết từ xưa đến nay mỗi cái tiên đế đạo kiếp đều dài hơn ngắn không đồng nhất dài nhất người như m ộ n g đạo tiên vương tiếp tục trăm năm có thửa ngắn nhất người như thái bạch tiên đế bất quá một ngày thời gian đúng vậy à bất quá nghe nói là thái bạch tiên đế tê kiếm lấy kiếm đạo xé rách vô lượng đạo kiếp giờ phút này tại đế vẫn bình nguyên bên ngoài lý k i n h quân một tay chắp sau lưng những nơi đi qua đại đạo ở nút cho hắn mở đường chứng đạo cướp lý k i n h quân dừng bước lại ngước mắt ngắm nhìn thương khung liền thu hồi ánh mắt cái kia chìm tiên vực mậu đạo vực đồng dạng có đạo cướp mà lại đã kéo dài năm năm đây cũng là hắn lần thứ nhất gặp tu sĩ lôi k i ế p thế mà có thể tiếp tục lâu như vậy đế vẫn bình nguyên bên ngoài cây khô tiên vương bọn người mang tâm tình kích động chờ đợi lý khinh quân g á n g lâm ở bên cạnh họ thì là một tên ôm đế kiếm lao nhân cùng một tên dung mạo tuyệt thế nữ tử tại nữ tử sau lưng thì là một chi khí chất l ạ n h lệ quân đoàn không cần nhiều lời hai người tự nhiên là nam cung linh cùng kiếm kinh vân t r ư ơ n g ba trăm linh thành cựu tiên, tiên vương nam cung linh cùng kiếm kinh vân mang không giống với cảm xúc đứng đang phi thăng đài bên ngoài chờ đợi lý k i n h quân cung kiếm kinh vân tâm thần bất định kích động khác biệt nam cung linh càng nhiều thì là hiếu kỳ hiếu kỳ là dạng gì giới vực có thể đi ra đế quân như vậy vô song tồn tại chẳng lẽ lại so với tiên giới còn muốn cường hoành hơn phải không giới vực k i a bên trong phải chăng có so đế quân càng cường hoành hơn người không để cho đám người đợi bao lâu bọn hắn chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt một tên thân mang áo bào trắng thân ảnh đã xuất hiện tại trước mắt bọn hắn chúng ta b à i kiến đế quân đám người cùng nhau túi người túi đầu lý k i n h quân trên người áo bào trắng thoáng qua hóa thành hắc kim đế bảo trên đó điêu khắc chín đầu chân lòng cực hạn đế bi để đám người kinh tâm tán đảm rời đi tu hành giới lý k i n h quân lại tựa như không có phát sinh một t i ê u biến hóa chỉ có trong mắt thần quan g càng sáng trói bên người cũng nhiều một cái ngao ngao kêu tiểu thú phi thăng đài chế tạo tốt nghe nói lý k i n h quân hỏi thăm cây khô tiên vương liền vội vàng gật đầu nói khởi bầm đế quân phi thăng đài đã chế tạo hoàn tất cùng chỗ kia giới vực thành lập kết nối do dự một hai sau cây khô tiên vương lại nói bất quá đế quân thiên hạ vô song như chỗ kia giới vực quá mức yếu ớt chỉ sợ không cách nào dễ dàng tha thứ ngài g á n g lâm cưỡ ép g á n g lâm có thể sẽ dẫn đến giới vực sụp đổ lý k i n h quân khẽ vất cảm không có cự tuyệt cây khô tiên vương hào lý k i n h quân quả quyết để cây khô bọn người khẽ giật mình dựa theo di vãng đều là chiếc phái tiên quân có thể là kìm tiên đi qua dựng phi thăng đài đây cũng là phòng ngừa cái k i a phương giới vực không thể thừa nhận bọn hắn giang lông bất quà nếu lý k i n h quân đều mở miệng bọn hắn cũng không tốt c ự tuyệt vội vàng mở ra truyền thống chợ ông tại lý k i n h quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn chăm chú bên d ư ớ i bốn đạo c ổ sáng phóng lên tận trời tiến vào thiên ngoại thiên tựa như cũng không biết ở nơi nào vạn vực giới thành lập liên hệ ngay sau đó một đạo hư hảo lại lúc cần lúc hiện không gian thông đạo liền xuất hiện tại trong bệ đá xem ra như là không quá ổn định tùy thời có lý k i n h quân đi đầu một bước dẫn đầu tiến vào trong không gian thông đạo ngay sau đó đám người vội vàng theo hắn bước chân tiến vào bên trong vừa mới bước vào không gian thông đạo lý k i n h quân liền phóng xuất ra không gian đại đạo vững chắc nơi đây không gian thông đạo để phòng thông đạo sụp đổ có thể nói tất cả mọi người là lần đầu tiên tiến vào phi thăng đài đều là một mặt ngạc nhiên đánh giá chung quanh cảnh sát chỉ gặp không gian thông đạo mang theo bọn hắn tiến hành n mẹ gọn khi thì dừng lại tại một chỗ không có một tia sinh cơ trên đại lục lại khi thì dừng lại tại tràn đầy hoang mạc trên đại lục khi thì dừng ở tràn đầy cự mộc t e trời trong rừng hơi nghi hoặc một chút nói các ngươi xác định không có đánh tạo sai sao nghe nói lý k i n h quân trong giọng nói một tia không vui cây khô bọn người mồ hôi lạnh chảy r ò n g quy t r â n vội vàng nói đế quân có chỗ không biết đây là tất nhiên về phần là nguyên nhân gì chúng ta cũng không biết có thể là chỗ kia giới vượt khoảng cách vạn vực giới có chút xa xôi cũng có thể là chỗ kia giới vượt đại đạo thành thục tự chủ chống cự lại tu sĩ ngoại lai nhưng nhiều nhất ba năm tất nhiên có thể đến tới quy t r â n tiên vương dứt lời lý k i n h quân lông mày liền chậm rãi ra h ắ ra chật ngồi xếp bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn vừa sang một chút đạo thuật hệ thống ban thưởng cho hắn đế thuật đã theo không kịp bước tiến của hắn cùng người đ ố i chiến hắn đại đa số đều là lấy lực các người mặc dù cực kỳ tốt dùng có thể có đạo thuật bản thân tóm lại không kém vạn vực giới khoảng cách lý k i n h quân rời đi đã mười năm có thửa vạn vực giới đã khôi phục bình tĩnh thiên hạ tông môn thị tộc đều thần phục tại đế triều toa hạ n g cho dù có người phản kháng hoặc cùng chú ý đế triều quyết định trật tự cũng sẽ ở trong một ngày bị tiêu diệt đế thành như cũ tại phong châu bên trong không có chuyển qua đế vực dù sao lý k i n h quân biến mất bọn hắn còn rời đế thành làm gì đế đô đã treo cao tại trên trời cao cùng bộ dung thanh giao nói dương sánh vai cùng. mười năm này đế triều nội thiên tiêu tốc độ phát triển không biết để bao nhiêu người nghẹn họp nhìn chân chối hoặc là nói vạn vực giới bên trong tất cả có danh tiếng thiên tiêu đều đã gia nhập trong học phủ lâm viêm các loại sáu người tốc độ vẫn như cũ để đám người nhìn lên bất quá mười năm mà thôi đã đột phá đến tiên quân cấp độ thậm chí lâm viêm bởi vì có chân lý võ đạo võ đạo quy tắc đã dần dần viên mãn tùy thời có thể lấy đột phá tiên vương về phần sở tín bọn người cũng đứng ở tiên quân cấp độ đem tất cả mọi người xa xa bỏ lại đằng sau đáng nhắc tới chính là dương hành chi mặc tinh hành cùng tô mặc vũ ba người cũng đột phá đến đỉnh cao nhất đại đế trong học phủ thôi thu vãn cầm một quyển kinh thư say sưa ngon lành liêm nhịn đống nhiên ánh mắt khé động nhìn về phía trên trời cao một chút dị tượng đã dần dần sinh ra trong đầu càng là chuyển đến đại đạo thông báo đế cảnh tu sĩ lâm viêm tu hành hai mươi bảy năm trưởng đại đạo quy tắc tại phong châu đột phá gông cùng xiềng xích cuối cùng thành vô thượng tiên vương cực hạn thăng hoa thọ ba mươi triệu trở tin truyền vặt vực khắp trốn mừng ui thôi thù van trong mắt nổi lên một tia k i n h sợ n h ư đế quân không để tại trong đó chỉ sợ lâm viêm chính là trẻ tuổi nhất tiên vương học phủ nơi nào đó trong sân sợ tín các loại sáu vị quân đoàn trưởng ánh mắt nhìn ra xa lâm viêm chỗ đậu phụ k h ẽ gật đầu thạch hạ o một tiếng tàn t h á n nói lâm viêm đại ca quả nhiên là giữa chúng ta cái thứ nhất đột phá tiên vương dứt lời thạch hạ o nhìn về phía vương lăng cười nói vương lăng đại ca hẳn là cũng nhanh đi nghe nói lời ấy trong mắt có một chút t u quang vương lăng lắc đầu nói còn có một số thời gian bọn hắn có thể tu hành nhanh như vậy toàn bộ quy công cho lúc chi tiên lâu Tại quyết hai người dưới, kế vô mưu cùng Chu Phú Sơn, hai người quyết cùng sách Sơn định Phú phía để lâm viên m b ọ người thành ừ đầu đến cuối c i chi tiên thời ế m một cứ lúc tầng thờ tùy tu bọn hắn lâu, lấy h Phải biết, l ú c chi tiên l â u cũng b ấ tiên quá là n h ề liền u dung nhất nạp 9 người, lần này, liền đi trừ 6 cái vị trí, nhưng lại không trừ trí, một dám lại đi cái ai có vị k dẫn, cái vương tin tức một khi chuyên r a vạn vực triệt để bị kinh động tự động đã kết thúc hoàng kim đại thế mở ra lâm v i ê m có thể nói là vị thứ nhất thành cựu tiên vương tu sĩ lâm gia nhảy lên trở thành tiên vương thế lực đem tiếp tục vào cổ kéo dài không suy cho dù thế lực khác sinh ra thiên vương chỉ sợ cũng không cách nào cùng lâm ra sánh vai cùng dù sao lâm viêm đám người địa vị tại đế triều bên trong quá mức tôn quý tất cả vinh quang hội tụ một thân không nói đế triều tài nguyên cũng có thể tùy ý lấy dùng hưu đông nhiên một đạo kiếm quan gạch phá bầu trời tự học trong phủ phóng lên t ậ n trời thuần túy kiếm ý giải đời trời một thanh trường kiếm tựa như phát c u ồ n g bình thường hướng về tây v ự c cấp tốc tương tự mà đi kiếm vân sầu ánh mắt khiếp sợ không thôi từ lao tổ vẫn lạc về sau thanh kiếm này còn là lần đầu tiên mất khống chế nhưng mà một cái cự thủ che trời, lâm thanh vân lúc này xuất thủ đem trường kiếm c h ấ n áp mọi người ở đây còn chưa từng minh bạch phát sinh chuyện gì lúc bốn đạo c ổ sáng tại tây vực bên trong phóng lên tận trời nguyên bản bốn đạo khe dành chỗ cảng là buộc phát ra một trận tiên vương chi uy bốn tên tiên vương nói ảnh lần nữa từ trong khe danh đi ra chương ba trăm linh một đế quân trở về chương ba trăm linh một đế quân trở về một màn như thế để vạn v ư c giới tu sĩ triệt để manh động cũng không có kinh hoàng bốn đạo tiên vương hình bóng tôi có thể là trước kia có lẽ là vô địch đại danh tử nhưng bây giờ còn kém xa tông môn trong thị tộc lão tổ đều là đủ nhìn đế triệu chỗ thảo luận đế triều sẽ để cho ai đến đây trấn áp nhưng mà một vòng phát ra hầm ồ nông tử khí màu tử kim nói dương không có dấu hiệu nào từ tây vực dâng lên để vạn vực tu sĩ cùng nhau chấn động cái kia quen thuộc nói dương không biết để bao nhiêu tu sĩ dùng mình một cái trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ thất thanh nói là đế quân đế quân trở về đã cách nhiều năm đế quân rốt cục trở về cũng không biết biến mất trong khoảng thời gian này đế quân đi hướng nơi nào còn lo lắng cái gì theo lão phu tiến về nên đón đế quân một chút chưa từng trải qua lý khinh quân quân lâm thiên hạ tu sĩ cùng nhau ngây ngần cả người lý k i n h quân đột phá tiên đế lúc bọn hắn còn chưa từng bước vào tu hành một đường nhưng liên quan tới lý k i n h quân chuyển nôn g bọn hắn không biết nghe được bao nhiêu vạn vực đệ nhất đế quân lâm thiên hạ hoàn vũ và tộc không dám không theo bọn hắn nhanh có người nhanh hơn bọn họ vô số lưu quan g tựa như lưu tinh trong nháy mắt xuất hiện tại trong truyền thống t r ợ xa vượt qua mây châu hướng về tây vực mà đi trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh cùng vui sướng tây vực không biết tên một chỗ địa giới bên trong lý k i n h quân tùy y đánh giá cảnh vật c u n g quanh trong mắt lộ ra một tia cảm thái tại không gian thông đạo tia chờ đợi năm năm có thừa rốt cục về tới vạn vực giới v k i ế mà Kinh Vân trong mắt t r n đầy v、so、lại cái h thứ hai mươi bảy năm liền thành tựu tiên vương tồn tại là thật có chút kinh diễm cho dù nam cung linh tự xưng là thiên phú vô song cũng chỉ có thể tán thưởng không bằng ngươi cảm ứng một chút kiếm đạo nhìn xem phải trang bị chấn áp lý k i n h quân nước mắt nhìn về phía trên bầu trời hai vòng nói dương trong mắt hiện lên một tia tinh quang nếu như kiếm kinh vân kiếm đạo nhưng vẫn bị chấn áp vậy đã nói do hắn suy đoán không sai tiên giới cùng vạn vực giới chính là đồng nguyên l ư ỡ n giới g khẳng định có liên hệ về phần có liên hệ gì lý k i n h quân mâu quang nhìn ra xa học phủ khoe miệng n ế t lên vẻ t ư ơ i cười chắc hẳn cái k i a mộ dung thanh giao cùng liêu tiên tất nhiên biết được là nghe nói lý k i n h quân phân phó kiếm kinh vân không dám do dự lúc này nhắm lại hai con người lấy kiếm đạo cảm giác vùng thiên địa này tình huống mấy tức ở giữa liền mở ra con người ánh mắt lộ ra một tia đáng tiếp nói khởi bẩm đế qu cùng tiên giới không khác nhau chút nào lý k i n h quân chậm rãi gật đầu cái này không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn bất quá lâm viêm thành tiệu tiên vương tin tức ngược lại để hắn hơi kinh ngạc mà hắn đều có chút kinh ngạc chớ nói chi là cây khô đám người bốn người bọn họ mới vừa tới đến vạn vực giới liền nghe nói đến lâm viêm thành tiệu tiên vương tin tức nhất là nghe được đại đạo thông báo tuổi tác ghi chép cái này khiến bọn họ có phải hay không hoài nghi mình nghe lầm hai mươi bảy năm tiên vương bọn hắn sống đã lâu như vậy đừng nói hai mươi bảy năm tiên vương chính là hai mươi bảy năm tiên quân cũng không có gặp qua đế quân đại nhân bước kế tiếp nên như thế nào ở chỗ này chế tạo phi thăng đ à i sao t â y khô bọn người cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói giới này mạnh mẽ có chút vượt qua bọn hắn suy nghĩ dư q u a n quét mắt trên bầu trời một cái khắc vòng nói dương trong lòng không khỏi dùng mình một cái nghe nói lời ấy lý k i n h quân lắc đầu bình tĩnh nói không nội sẽ có người nói cho các ngươi biết b ư ớ c kế tiếp nên như thế nào tựa hồ là vì nghiệm chứng lý k i n h quân lời nói sau một khắc không gian rung động bảy tên thân ảnh đi đầu từ đó đi ra thuần một sắc tiên vương trong đó năm người thể nội quy tắc khuấy động hai người vừa người đại đạo cùng thiên địa cộng minh cây khô bọn người một chút nhìn ra trong bảy người này có năm tên vô thượng tiên vương hai tên đạo cảnh tiên vương ngay sau đó lại làm ư ờ i mấy danh tiên quân từ đó đi ra tại phía sau bọn họ thì là sáu c h i quân đoàn phát ra lệnh leo sát phạt chi uy tàn sát thiên hạ huyết sát chi khí phóng lên tận trời đem toàn bộ thương khung n h u ộ n thành huyết sát chúng ta cùng nên đế quân trở về tại cây khô đám người dưới ánh mắt một đám tiên vương tiên quân cùng nhau túi người túi đầu cái tia sáu c h i quân đoàn đều nhịm quỳ một chân trên đất dâng lên nhất là cao thượng tính ý bình thân thôi lý k i n h quân tay hao phất một cái một c ỗ lực lượng vô hình lúc này đem mọi người đỡ dậy đã cách nhiều năm lần nữa trông thấy lý k i n h quân đám người khó nén vẻ kích động đã không nhìn lý k i n h quân bên cạ bất quá huyền thanh cùng lạc cựu ca lại chú ý tới tiểu tiên cùng tiểu vân hai người trong mắt nghi hoặc dần dần chuyển hóa thành c h ấ n kinh một cốt tựa như yêu t ộ c ở giữa h u y ế t mạch á p chế lập tức sông lên đầu lạc cựu ca mâu bên trong c h ấ n kinh càng nồng đậm, đậm hắn bây giờ đã là tiên vương chiến lược so với chín ngày tiên vương càng là không kém là bao nhiêu có thể cho dù như vậy như cũ có thể từ nhỏ tiên cùng tiểu vân trên thân hai người cảm thấy một tia thân thiết cùng muốn n lại cảm giác của bọn hắn cái này khiến huyền thanh cùng lạc cựu ca trong lòng không khỏi có chút hoang đường bản đế rời đi vạn vực giới trong khoảng thời gian này có thể có náo động nghe nói lời ấy thôi vạn vực giới trong khoảng thời gian này không có phát sinh bất luận cái gì náo động tất cả tông môn thị tộc đều là đã thần phục lý k i n h quân khẽ vượt c ằ m ánh mắt lại nhìn về phía hư không nơi nào đó khẽ cười nói mộ dung đạo h ư u nếu đã tới sao không đi ra gặp mặt vừa dứt lời khẽ than thở một tiếng vang lên mộ dung thanh giao lúc này không tiếp tục cần giấu ánh mắt phức tạp nhìn về phía lý k i n h quân trong lòng mặc dù hận không thể cắn chết hắn có thể thực lực bày ở nơi này để nàng đều cảm nhận được một tia vô lực từ biệt nhiều năm đế quân phong thái vẫn như cũ dứt lời mộ dung thanh giao quay người liền đi nàng đã tại lý k i n h quân trên thân cảm nhận được một tia khác biệt so sánh dị vãng phong mang tất lộ bây giờ hắn đã học được tàn g phong ra khỏi vỏ lúc hàn quang sẽ chỉ càng thêm l o á n mắt gặp mộ dung thanh giao rời đi lý k i n h quân cũng không có ngăn cản bây giờ vừa mới trở lại vạn b ự c giới chờ đợi chuyện của hắn còn có rất nhiều rất nhiều bất quá nhiệm vụ chính tuyến ngược lại là có thể đưa vào danh sách quan trọng bây giờ đế triều đã có chín vị tiên vương chỉ kém một vị tiên đế liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nếu là dựa theo bình thường thời gian muốn bồi dưỡng một vị tiên đế thời gian chỉ sợ cũng dựa theo vạn năm qua tính toán nhưng việc này đối lý k i n h quân mà nói đều không phải là vấn đề điểm tích lũy đã đầy đủ bồi dưỡng được một vị tiên đế sau chắc hẳn tiên giới cùng vạn vực giới thông đạo cũng sẽ đạt không đến lúc đó hắn liền có thể chỉ huy tiên giới bất quá trước đó hắn còn muốn trước làm rõ ràng một sự kiện đó chính là thượng cổ trước đó tiên đế tại sao lại nhao nhao vất lạc ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì còn có cái kia thần bí đến cực điểm giới biển đến cùng ở nơi nào đối với những vấn đề này toàn bộ vạn vực giới bên trong chỉ sợ cũng liền cái kia thần bí đến cực điểm liêu tiên xem rõ ràng lý k i n h quân ánh mắt xuyên thấu thời không nhìn về phía học phủ vị trí khỏe miệng không khỏi có chút n i t lên hồi chiều chương ba trăm linh hai tìm hiểu tin tức chương ba trăm linh hai tìm hiểu tin tức lý k i n h quân không có trước tiên tiến về tìm kiếm l i ê u tiên dù sao hắn ngay tại cái kia trong thời gian ngắn cũng chạy không được đế viên trung tiểu tiên cùng tiểu vân vây quanh nộ đạo tiên thụ chơi đùa làm cho người ngạc như là nộ đạo tiên thụ tự chùi hạ xuống đạo quang tựa như tại phù hộ lấy hai người để thôi thu vãn bọn người một trận ngạc nhiên mà cây khô bọn người ở tại nhìn thấy nộ đạo tiên thụ đằng sau triệt để ngơi dại bọn hắn không nghĩ tới trong truyền thuyết nộ đạo tiên thụ thế mà ở chỗ này nếu là chuyển sang nơi khác thì như xuất hiện tại trong tiên giới sợ rằng sẽ dẫn phát tiên đế ở giữa tranh đoạt giờ phút này kế vô mưu cùng chu phú sơn cũng tới đến trong đế đô đã cách nhiều năm không thấy lý k i n h quân bọn hắn trong mắt cũng không khỏi nhiều một vòng kích động mười năm này bọn hắn chưa bao giờ đình chỉ tìm kiếm có quan hệ lý k i n h quân tung tích nhưng không cần nghĩ lý k i n h quân bị vạn v ự c giới bản nguyên mang đi tự nhiên không có để lại một k i a vết tích bốn người này chính là tiên giới tiên vương cũng là quy công cho bọn hắn chế tạo phi thăng đài bản đế lúc này mới có thể trở về lý k i n h quân ngồi ngay ngắn ở ngự tọa phía trên nhìn về phía đế viên trùng cây khô bọn người là thôi thu v á n bọn người dạng thuật k h á c bốn người lai lịch nghe nói lý k i n h quân l ờ i ấy bốn người vội vàng k h o á t tay kinh sợ nói đế quân đại nhân quá khen lên rồi lấy đế quân đại nhân thông thiên tu vi cho dù không có chúng ta xuất thủ trở lại vạn vực giới cũng bất quá là một cái thời gian vấn đề thôi tiên giới lâm thanh vân trong lòng nỉ non một tiếng trong mắt nổi lên một tia tưởng niệm nơi đó thế nhưng là cố hương của hắn mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn tìm lý k i n h quân kể ra có thể lý k i n h quân hiện tại hiển nhiên không có thời gian cho hắn giải đáp về phần nàng thì là bản đế tại tiên giới mới thu tùy tùng tên là nam Cung Linh. chỉ huy thiên linh quân đoàn đãi nộ cùng sở tín bọn người bình thường sơ tại nhìn thấy nam cung linh lần đầu tiên sở tín liền biết được bây giờ nghe lý k i n h quân nói lên cũng không có cảm thấy kinh ngạc chỉ là lâm viêm trong mắt lại nhiều một tia chiến ý có thể bị lý k i n h quân thu làm tùy tùng người tư chất tự nhiên không cần nhiều lời cho dù tư chất kém chút cũng nhất định có thường nhân khó có thể tưởng tượng tiên phú cung bậc này thiên kiêu giao thủ đối với hắn tăng lên có khó có thể dùng tưởng tượng chỗ tốt kiếm kinh vân liền không cần bản đế nhiều lời giữa các ngươi hẳn là cũng có người từng thấy hắn những ngày qua làm bạn bản đế tả hữu cũng coi như có chút đệ bụng gặp qua kiếm kinh vân một đám tu sĩ đáy mắt lộ ra một tia k i n h sợ trong đó cố minh triều càng là một mặt rung động hắn vốn cho là chỉ là một cái tương tự người không nghĩ tới thế mà thật sự là kiếm kinh vân mà lại coi tu vi đã là tiên vương hay là loại kiêm lịch tiên cấp bậc tiên vương có thể không nhìn tiên vương bên trong tiểu cảnh giới trên cơ bản giống như là một vị c h í n n g à y tiên vương càng là đối lý k i n h quân h i ể u rõ nhiều cố minh triều trong lòng liền càng k i n h sợ nếu như hắn không có nhớ lầm kiếm kinh vân hẳn là thân tử đạo tiêu nhưng lại vẫn là bị lý k i n h quân từ trong dòng sông thời gian vớt ra bực này vô thượng thủ đoạn quả nhiên là làm cho người không thể tưởng tượng về phần phi thăng đài sự tỉnh các ngươi liền cùng chu ái khanh toàn quyền giao tiếp tôi có chuyện gì có thể trực tiếp hắn liền tốt nghe nói lời ấy cây khô tiên vương nhìn về phía cái kia chỉ có chuẩn đế tu vi tựa như phú thương bình thường nam tử trung niên trong lòng không dám có chút khinh thị vội vàng chắp tay cười nói làm phiền chu đại nhân dễ nói dễ nói chu phú sơn meo mắt lại mỉm cười khởi bẩm chủ thượng thuộc hạ có một chuyện bẩm báo kế vô mưu túi người túi đầu c h ậ t mở miệng nói nếu chủ thượng trở về vậy liền khi rời đều lấy vực tỏ rõ văn vực để vạn linh chiều bái nghe nói lời ấy lý k i n h quân trầm ngâm một hai chậm dãi gật đầu nói có thể hết thể công việc do ngươi toàn quyền phụ trách những người còn lại tạm thời nghe theo kế ái khanh điều động chúng ta tuân chỉ l u i ra đi sở tín các ngươi cùng nam cung linh quen thuộc một chút thôi ái khanh cùng bản đế tiến về học phủ chúng ta cùng tiễn đế quân dứt lời lý khinh quân cùng thôi thu vãn liền hướng về học phủ mà đi độc lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn lâm thanh vân chậm rãi mở miệng nói chu đại nhân nếu không gấp không bằng mượn một người cho b ả n tọa b ả n tọa có chút vấn đề cần hỏi thăm một chút bọn hắn huyền thanh cũng cười mở miệng nói lao phu trong lòng cũng có một ít nghĩ hoặc làm phiền chu đại nhân đối với cái này Chú h p trong học i phủ liều tiên như cũng tọa chấn tại trong quảng trường cách thông tiên thắp cũng không tính xa xôi lui tới đệ tử tự nhiên rõ ràng hắn thân phận đi ngang qua lúc nhào nhào cúi đầu những năm gần đây ngoại trừ khi thì chỉ điểm thạch hạo bên ngoài hắn cũng thường xuyên chỉ điểm đệ tử còn lại có thể nói cơ hồ hơn phân nửa học phủ đệ tử đều nhận qua liều tiên chỉ điểm tri ân Lúc này ở theo r o n g ọ c phủ địa vị, Liêu tiên bẹn bẹn xếp phía thồi thu địa vị, vạn vì Liêu Tiên tại dưới, bởi vì người mẹn mẹn hư đạo thành đế, thành thích lên mặt lên dạy đời, ờ người n xuyên liền dạng nhiều năm g mọi sẽ vì mọi người dạng đạo ha ha, nhiều năm không thấy, từ tay khi chia đ ế n giờ không có vấn đề gì chứ, đế quân giống chứ, h vấn quân n có đề ư lại c ó tăng lý ê n r ấ khinh u i quân từ đó dạo bước mà đi chắp tay treo trên bầu trời trong hai con ngươi nở dậu ngàn vạn kim huy trật liền khôi phục lại bình tĩnh lý khinh quân trong lắc n dâng lên vẻ kinh n g g vẻ lắc l đầu nói chắc hẳn đạo hữu cũng rõ ràng bản đế vì sao đến đây tìm người hy vọng đạo hữu có thể cho bản đế một lời giải thích vạn vực giới bên trong nếu như nói ai nhất làm cho lý k i n h quân nhìn không thấu vậy liền chỉ có liêu tiên đối phương cho hắn một loại rất là cảm giác thần bí liền tựa như không tại lục đạo bên trong siêu thoát ra luân hồi không có kiếp trước cái này thậm chí lý k i n h quân từng âm thầm để trương đức quên thôi diễn lai lịch của nó cho dù tại đại đạo của hắn ra chỉ bên d ư ớ i trương đức quên cũng không có thể đẩy ra thứ nhất k i a lai lịch một bên thôi thu van ôn hòa cười khẽ tâm tình nhìn qua rất là không tệ đang trên đường tới lý k i n h quân đã đem ra lầm tiên tin tức báo cho hắn nghe nói lý k i n h quân lời nói liêu tiên tựa như rơi vào trầm ặ c thần nhánh im ắ n g chập trởn nhàn nhạt đại đạo chi khí t chương ba trăm linh ba viễn cổ phía trước thực lực mạnh mẽ chương ba trăm linh ba v i ê n cổ phía trước thực lực mạnh mẽ đế quân đi tên liên giới lại từ đó trở về, về sau hỏi tham việc này chắc hẳn hẳn là cũng đối tiên giới có chút hiểu rõ không sợ tiên giới cựu đế đi liêu tiên thanh â m mặc dù nghe không ra nam nữ nhưng lại để cho trong lòng người không tự chủ được dâng lên một tia nhẹ nhàng cảm xúc lý k i n h quân cũng không nói đến đã làm thịt ba vị tiên đế chỉ là khẽ gật đầu nói tự nhiên đạo hữu cứ nói đừng ngại đối với viễn cổ cùng tiên giới bản đế rất là hiếu kỳ viễn cổ sơ kỳ hoặc là nói viễn cổ trước đó còn không có tiên giới tồn tại chỉ có vạn vực giới liêu tiên vừa dứt lời trên bầu trời lôi kép đốn lên tiên đế chi u y đột nhiên giáng lâm để vô số sinh linh trong lòng dâng lên vô tận khủng hoảng không có một chút ánh sáng chân trời tựa như làm cho cả vạn vực giới đều lâm vào cực chú đế đô bên trong cây khô bọn người trong lòng kinh hãi không thôi cảm giác cố này t i ề n đế chi uy hít vào ngụm khí lạnh thất thanh nói cựu cực tiên đế bọn hắn mặc dù không có gặp qua cựu cực tiên đế nhưng lại tại bốn tiên trong liên minh gặp qua cựu cực tiên đế vật phẩm trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính một tia cựu cực tiên đế khí thức tự nhiên có thể trước tiên nhận ra cựu cực tiên đế lâm thanh vân nghiến răng nghĩ lợi hận không thể lập tức tiến về thế giới biết do hắn phải chết cũng muốn cùng cựu cực tiên đế liều mạ ai có thể biết được cái này vạn cổ đến nay mỗi khi hắn hai mắt nhắm lại trong tông môn đệ tử liền sẽ hiện lên ở trước mắt mở miệng một tiếng lao tổ hỏi hắn vì sao không báo thù cho bọn họ d ù a đen rút đầu lan đông nhiên lý k i n h quân một tiếng quát lạnh b ạ c h phá bầu trời sóng âm xé rách trên bầu trời lôi mạc đem vô số kiếp vân sinh sinh hủy diệt ở trong đó thính cả cựu cực tiên đế hư ảnh cùng nhau chân sát đi qua tiên giới một chuyến đằng sau lý k i n h quân đã không sợ bất luận kẻ nào như cựu cực tiên đế có gan liền tới vạn vực giới tìm hắn chính là cho dù cựu cực tiên đế không đến sớm muộn có một ngày lý k i n h quân cũng muốn đem Tán không đi cựu h ỉ là c cực tiên đế hai ư ảnh còn có cái i k một mực tìm đau khổ k ế m vạn ự con giới b ngươi u y n bốn tiên vị bế hạc không để ý đến trung gió vang động chỉ có khẽ than thở một tiếng vang vọng ở chỗ này không gian nhanh nhanh Phí Phu thời gian người, thì như thế nào có thể hiểu hạ tứ? Tiên giới tổ địa, hạ người, người gian rơi Lao địa, nào có ý gặp lý k i n h quân một lời xóa đi cựu cực tiên đế là cấn l i ê u tiên giống như bị kinh đến bình thường hứa cựu cũng không từng mở miệng một lát sau mới nói tiếp thuật nói tại viễn cổ trước đó vạn vực giới tổng cộng có mười ba vị tiên đế mà lại đây là tu sĩ cực hạn không phải vạn vực giới cực hạn đế quân đi qua tiên giới một chuyến hẳn là có thể hiểu ý của ta không nghe nói lời ấy lý k i n h quân con ngơi co g ụ c lại tiên giới lớn như thế địa giới cũng bất quá là chỉ có thể chứng đạo chín vị tiên đế mà vạn vực giới lại có mười ba vị tiên đế mà lại tựa như còn chưa tới hạn mức cao nhất ha ha có lẽ đế quân không biết tại chúng ta thời đại kia có một cái chuyên ôn Nghe nói trong đó t h xảy ra chuyện gì có thể cùng cựu cực tiên đế có quan hệ liệu tiên du nhiên thở dài nói hắn chính là ta cùng đế quân nói rõ qua người kia sinh là tiên vương trăm năm chứng đạo lời vừa nói ra thôi thu m ộ n lúc này giật mình trăm năm tiên đế đây là cỡ nào yêu nghiệt nói là đại đạo con riêng đều không quá đáng lý k i n h quân ngược lại là không có kinh ngạc nếu không có hạng người kinh tài tuyệt diễm thì như thế nào có thể làm cho ba vị tiên đế hiệu chung đâu hắn là người thứ mười bốn tiên đế liêu tiên thần chi chập trờn thanh em mở mịt lần nữa chuyển đến không tiên tộc đi vào vạn vực giới lúc hắn chính là tiên đế tính cả tiên tộc khi đó vạn vực giới có mười tám vị tiên đế lý k i n h quân con người đột nhiên co lại hắn hiểu được điều này có ý vị gì nếu như tiên giới cùng vạn vực giới đồng nguyên vậy liền nói rõ ngoại trừ lượng giới bên ngoài còn có những giới vực khác trong đó cũng có tiên đế cấp bậc tu sĩ tối thiểu tiên tộc chỗ giới vực tất nhiên có thể sinh ra tiên đế tại liêu tiên giảng thuật b ê n d ư ớ i viễn cổ trước đó bao quát viễn cổ sơ kỳ phát sinh sự t ì n h c h ậ m rãi lại trước mặt hai người hệ ra giờ k h ắ c này hai người giống như về tới viễn cổ một lần nữa đứng trước trận đại chiến kia tiên tộc đến vạn vực giới bản thổ tiên đế không phải là không có nghĩ tới ngăn cản có thể mười ba vị tiên đế tự nhiên không có khả năng liên hợp ý nghĩ này cũng liền coi như tôi h vẫn có tiên tộc tại vạn vực giới thành lập căn cơ tiên tộc lai lịch bí ẩn không gì sánh được trong miệng tiên chủ càng là thần bí đến cực điểm một đám tiên đế hoài nghi cái kia tiên chủ có thể là tiên đế phía trên tồn tại phát hiện này để p h ô n g lâm, 7 vị tiên i ê đế khỏi diệt tiên tộc, mà cực tiên đế cũng tộc, làm lý ấ y khinh c h i sinh đối chiến tiên vị quân i c hơi nhúng mày không do phi thăng đài đến tột cùng đại biểu cái gì có thể làm cho tiên tộc coi trọng như vậy mà lại cuối cùng bí mật hắn đoán chừng chỉ có cựu cực tiên đế biết được tối thiểu nhất bây giờ chỉ có cựu cực tiên đế biết được viễn bộ trận đại chiến kia tại sơ kỳ thời điểm triệt để bộ phát dẫn phát đế chiến chính là tiên giới hoặc là nói là tiên giới vùng đất b ả nguyên n bất quá lúc kia không biết là ai truyền ra tin tức nói chỉ cần thôn vệ tiên giới vùng đất b ả nguyên n liền có thể đột phá gông cùng xiềng xích thống trị tiên đế phía trên cùng lý khinh quân suy đoán không khác nhau chút nào thôn vệ nhiều như thế giới vực vạn vực giới đạn sinh ra một chỗ mới vùng đất bà nguyên có thể cho tu sĩ đột phá tiên đế vùng đất bà viễn cổ sơ kỳ một đám tiên đế mặc kệ có hay không muốn tranh đoạt ý nghĩ cơ hồ toàn bộ tham chiến hoặc là nói bị buộc toàn bộ tham chiến mười mấy vị tiên đế xuất thủ bao quát thủ hạ bọn hắn tu sĩ cùng nhau xuất thủ kết quả của nó không cần suy nghĩ nhiều vạn vực giới đứng trước sụp đổ bản nguyên pha thoái đừng nói tiên đế cho dù ngay cả tiên vương cũng không từng sinh ra một k h ắ c này vạn vực giới tiên đế bọn họ mục tiêu minh xác liên thủ cùng nhau muốn tiêu diện tiên tộc làm cho người kỳ quái là hiệu cực tiên đế vào lúc đó không biết tung tích phản phất biến mất bình thường từ đầu đến cuối chưa từng g á n g lâm có thể cho dù như vậy tiên tục cũng chưa từng rơi vào hạ phong. Nghe bốn chương ba trăm linh bốn nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành chương ba trăm linh bốn nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành có lẽ không ai từng nghĩ tới cựu cực tiên đế mưu đồ quá lớn ngoại trừ cái kia mới xuất hiện bản nguyên bên ngoài còn có toàn bộ vạn vực giới bản nguyên nhớ tới vạn cổ lúc trước đoạn đại chiến l i ê u tiên liền thổn thức không thôi đại chiến hết sức căng thẳng tất cả tiên đế đều tham chiến không có gì bất ngờ xảy ra vạn vực giới căn bản không chịu nổi nhiều như thế tiên đế đại chiến đến mức vạn vực giới bản nguyên đều tự mình hiển hóa chữa trị toàn bộ vạn vực giới để vạn vực giới không có sụp đổ nhưng đã xuất hiện vết nước lúc nào cũng có thể sẽ băng liệt ngay lúc này cựu cực tiên đế xuất thủ độc chiến bảy vị tiên đế sẽ rách vạn vực giới bản nguyên lấy giới vực bản nguyên thi triển vô thượng đạo thuật chôn vùi xuống cái kia bảy vị tiên đế thế cục lần nữa xoay chuyển ngay đến đó lúc, lý k i n h quân trong mắt không khỏi toát ra một tiêu nghi hoặc này làm sao nhìn đều là cựu cực tiên đế nắm vương thắng lợi vì sao vạn vực giới hội vẫn tồn tại có lẽ là cảm thấy lý k i n h quân nghi hoặc liêu tiên khẽ cười một tiếng tiếng cười lại có chút thế lương tiên tộc có như thế cường hành o tiên đế vạn vực giới tự nhiên không kém chỗ nào lúc đó thần ma tiên đế cũng chính là trước đó đệ nhất đế liên hợp còn lại tiên đế lấy tự thân làm thế đem cựu cực tiên đế tính cả tiên tộc cùng nhau đổi ra ngoài đại giới chính là tân sinh kia vùng đất bản nguyên bị cựu cực tiên đế mang đi diễn hóa thành bây giờ tiên giới vạn vực giới tất cả tiên đế tiên vương toàn hóa, lấy thân tế đạo. đem vạn v ự Lời vừa n g chắc, h mới k nói ra lý k i n h quân con người co giùm lại đối cựu cực tiên đế tàn nhẫn có một cái nhận thức mới nhưng trong lòng rất nhanh lại dâng lên một chút nghi hoặc đó chính là cựu cực tiên đế tại sao lại xuất thủ diệt s á t tiên tộc tiên đế mà lại nếu tiên giới đã từng phát hiện vạn vực giới tồn tại vì sao cựu cực tiên đế không có xuất thủ lại nếu cựu cực tiên đế đối người đồng tộc đều như vậy tâm oan tất nhiên sẽ không thương tiếc vạn linh như thôn vệ tiên giới bản nguyên liền có thể đột phá đến tiên đế phía trên cảnh giới người này tất nhiên sẽ không do dự lý k i n h quân hơi trầm ngâm một cái trước mắt mặc dù đối phía trước một vấn đề hoàn toàn không biết gì cả nhưng phía sau hai cái hắn đã đoán được một hai chiếc tiên nói bắt đầu nương tựa theo một tia hình ảnh lý k i n h quân liền có thể nhìn thấy hai tên vô thượng tiên kiêu hành không xuất thế đi xa tha hương trấn áp tiên liên giới có lẽ vạn vực giới phi thăng đài bị hủy cùng cựu cực tiên đế không có thôn vệ tiên giới bản nguyên liền cùng hai người này có quan hệ lý k i n h quân một tay chắp sau lưng suy nghĩ tựa như siêu thoát và cổ trở về quá khứ mộ dung đạo h ư u nếu đã tới sao không đi ra một lần ngày đó ngươi nhưng cũng là người bị hại một trong liêu tiên hư vô mở mị thanh âm vừa mới vang lên mộ dung thanh giao liền từ trong hư không đi ra dung nhan tuyệt thế tràn đầy phức tạc vẻ khó hiểu nói thực ra Bản biết bên bị cả cũng không tiên chúng trên tiên trong tiên vương cũng bị tiên chân không tọa tại ta xuất thủ, thực tế, tộc tất sát, sao cựu cực cựu cực có để lại đối lại đế đế để mộ t người sống. Mộ dung thanh g i a o nhìn về phía lý k i n h quân nhẹ dọn g kể ra nói nếu không phải nàng năm đó dự cảm không đúng lưu lại một tia thần hồn đi xa hư không khả năng liền thật chơi xong năm đó lý k i n h quân chui vào thần hồn của nàng chỗ sâu thẳng dòm trí nhớ của nàng những ký ức kia đều là chân thật tồn tại nàng chỉ là có được tiên tộc một tia huyết mạch thôi hoặc là nói chỉ là một cái tiên tộc cùng nhân tộc mến nhau mới sinh ra hài đồng bây giờ xem ra có lẽ chúng ta có cùng chung một định nhân Mộ nàng chính n là về sau tân tấn tiên đế một trong nhưng nàng thực lực đủ để tại lúc đó đứng vào năm vị trí đầu liêu tiên không chút nào keo kiệt khích lại nói thế nhân đều là chướng mắt âm luật một đạo có thể mộ dung thanh giao lợi dụng âm luật chứng đạo nàng âm luật như hóa thành sắc cơ những nơi đi qua vạn linh không còn nghe nói liêu tiên giảng t h u ậ t sau lý k i n h quân đã rơi vào trầm tư trong đầu cũng trở về vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh giải khai tiên giới chi mê ban thưởng chín đại tiên kinh không trải qua ban thưởng ngẫu nhiên hoàn chỉnh quy tắc ban thưởng tiên vương đạo đan chín tiên vương đạo đan cải thiện thể chất khiến cho tư chất thấp kém người có thể có được tiên vương chi tư tiên quân phía dưới tu sĩ nước có thể lĩnh ngộ quy tắc đột phá tiên vương hy vọng bằng thêm bảy thành lý k i n h quân nhìn về phía mộ dung thanh giao khẽ gật đầu nói cựu cực tiên đế thôi các loại bản đế tìm tới hắn tự nhiên sẽ làm t i ệ t hắn huống hồ ngươi hẳn là cũng biết ngươi cùng hắn ở giữa t r i n h lệnh cùng bản đế ở giữa t r i n h lệnh cùng ngươi liên thủ cũng bất quá là liên lụy bản đế thôi lý k i n h quân lời nói không chút khách khí nhưng không thể phủ nhận lý k i n h quân nói đều là sự thật năm đó cựu cực tiên đế có thể nhẹ nhõm giết bọn họ bây giờ sẽ chỉ càng khủng bố hơn lý k i n h quân dư quan g quét mắt liêu tiên trong lòng hơi có chút hiếu kỳ lao ra hỏa này đối với mình không chút nào sách chỉ là đem năm đó sự tình nói rõ hơn nữa nhìn bộ dung thanh giao dáng vẻ cũng hẳn là đối l i u tiên biết rất ít cái kia liên quan tới giới hải hai vị có thể từng biết được nó ở nơi nào còn có tiên giới vùng đất bản nguyên như thế nào tìm、kiếm? mộ dung thanh giao cùng liêu tiên gần như đồng thời mở miệng nói giới hải xin khuyên đế quân hay là từ bỏ tìm kiếm thôi về phần tiên giới vùng đất b ả n nguyên cũng cùng giới hải bình thường thư vô m ở m i ệ n g từ bỏ tìm kiếm lý k i n h quân nhiêu có hứng thú mà nhìn xem hai người khẽ cười nói bản đế muốn đồ vật thì nhất định sẽ tìm được liêu tiên khẽ thở dài giới hải huyền diệu khó giải thích nghe nói liên thông vạn vực nơi này vạn vực là chỉ hoàn vũ vạn vực đáng tiếc chẳng biết tại sao giới hải bị phong bế chỉ có đại cơ duyên người mới có thể thấy một lần dừng một chút liêu tiên nói tiếp giới hải vạn vựa nào đều có trong đó đã bao hàm vạn vực giới bên trong tất cả giới vực t o à độ cũng có thể thông qua giới hải đạt tới vạn vực giới tùy ý một cái góc thôi các loại bản đế chỉ huy tiên giới làm thịt cựu cực đằng sau hết thể tự sẽ sáng tỏ lý k i n h quân thể nghiệm trần thế nhiều năm tới d i vãng nhiều một tia kiên nhẫn nếu không dựa theo d i vãng đã hạ lệnh dần dần loại bỏ vạn vực mặc dù trước đó hắn cũng từng hạ xuống lệnh mà lại cũng tại thi hành có thể trung quy không giống với không phải mộ dung thanh giao có chút phức tạp nhìn về phía lý k i n h quân nói khẽ nếu ngươi có thể rét cựu cực tiên đế dị vãng ân đoán xóa bỏ nghe nói lời ấy lý k i n h quân không khỏi bật cười một tiếng ánh mắt bên trong có chút dâng lên một tia l a n h mang mộ dung thanh dao bản đế không có đưa ngươi diệt s á t cũng đã là lớn nhất tân điển nếu không có bản đế ngươi cho rằng ngươi có thể khôi phục phải không như chưa ở trên trời bảng lưu danh ngươi cho rằng ngươi có thể nhanh như vậy khôi phục dứt lời lý k i n h quân h ừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi thấy thế thôi thu vãn bất đắc dĩ cười một tiếng chắp tay nói cáo tử chương ba trăm linh năm hệ thống thăng cấp chương ba trăm linh năm hệ thống thăng cấp trở lại đế đô đằng sau lý k i n h quân lẳng lặng tại đế trong viên nhắm mắt chầm tư không có hắn cho phép cũng không có ai dám đến đây quấy rầy hắn hồi tưởng lại liêu tiên lời nói sự tình lý k i n h quân trong mắt nổi lên một tia ánh sáng nhạt thầm nghĩ liêu tiên nói như vậy phải có tám phần t h ậ t về phần hư g i ả chỗ chỉ sợ là giấu giếm chính mình phát hiện này để lý k i n h quân không khỏi có chút hiếu kỳ không rõ liêu tiên tại sao lại giấu giếm chính mình nhưng đối với hắn hiện tại t ớ i nói hết thể đều có chút không quan trọng việc cấp bách chính là đả thông tiên giới cùng vạn vực giới ở giữa kết nối chỉ huy tiên giới tìm kiếm cựu cực tiên đế nếu như tìm không thấy hắn cũng không để ý sử dụng một chút tương đối đặc thù thủ đoạn mà đây cũng là lý k i n h quân lưu lại mộ dung thanh g i a o nguyên nhân một trong nghĩ tới đây lý k i n h quân khỏe miệng toát ra một tia nụ cười lạnh lùng chậm nhìn về phía thôi thu vãn nói tôi h hái khanh có thuộc h ạ g ặ p lý k i n h quân từ trong trầm tư tỉnh lại thôi thu vãn tiến lên chắp tay túi đầu chờ đợi lý k i n h quân chỉ thị những năm gần đây ngươi cũng vất vả ngày sau chỉ huy t i ê n liên giới tránh không được muốn ngươi đến tòa trấn thực lực của ngươi cũng nên tăng lên một chút nghe nói lời ấy thôi thu vãn khẽ g i ậ mình vừa định phải trả lời liền gặp một đạo bạch quang từ lý k i n h quân đầu ngón tay vạch ra tr sau một khắc một vòng màu ngà sữa đạo dương t ử thôi thu vãn sau lưng chậm rãi dâng lên một c ỗ hạo nhiên chi khí trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn hiện lên cơ hồ trong chốc l á t liền quét sạch toàn bộ vạn b ự c giới lý k i n h quân trong đầu cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở cùng đại đạo thông báo tới vang lên còn có nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành nhắc nhở hối đoái thành công còn thừa điểm tích lũy một n g h trăm chín chín k ô n g hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến dấu tài ban thưởng chín đại tiên kinh tử thư ban thưởng chín đại tiên kinh sinh sách ban thưởng tiên đế chứng đạo đan ban thưởng cựu trọng thanh vân cung cự trọng thanh vân cung ẩn chứa cự trọng bí cảnh nhất trọng bí cảnh nhất trọng thiên thông qua căn cứ biểu hiện ban thưởng các loại tu hành tài nguyên chú cường độ xem tư chất cùng tu vi định đ o ạ n tiên đế chứng đạo đan cùng tiên vương đạo đan khác biệt người sau có thể cải thiện tu sĩ tư chất cùng trợ giúp tiên quân nhanh chóng thành đạo trước người liền tương đối nghịch t i ê n cùng bá đạo có thể trực tiếp dẫn phát một vị tiên vương chứng đạo cướp vượt qua liền hợp đạo giới vực chứng đạo tiên đế không độ được chính là thân tử đạo tiêu còn chưa chờ lý k i n h quân có chỗ cân nhắc trong đầu lần nữa quanh quẩn lên hệ thống tiếng nhắc nhở tiên triều cương vực cường giả cùng t i ê n tiêu chuẩn đẳng cấp tăng lên hệ thống tạm thời đóng lại thăng cấp dự tính ba tháng hệ thống thăng cấp bên trong lý k i n h quân l đây là hắn lần thứ nhất gặp hệ thống còn muốn thăng cấp trong lòng cũng không khỏi nhiều vẻ mong đợi tiên đế chứng đạo đan cũng không biết lâm thanh vân có thể hay không gánh vác được lý k i n h quân trong lòng n h ỉ non một tiếng ánh mắt bên trong cũng không nhịn được hiện lên một tia tinh quang ngay sau đó liền cho lâm thanh vân truyền lại đi qua tin tức đế cảnh tu sĩ thôi thu vãn tu hành bảy hai trăm linh hai chở tại đông vực lấy nho đạo quy tắc chứng đạo cuối cùng thành vô thượng tiên đế đăng lâm đại đạo cùng nói đồng thọ tin để vô số tu sĩ ngước mắt nhìn lại chỉ gặp vô số nước mưa màu vàng trượt xuống trời cao rửa sạch sinh linh thể chất một chút tuổi già khí suy người tựa như một lần nữa sống thêm đời thứ hai liền ngay cả phàm trần đều hứng chịu tới ảnh hưởng một chút bệnh lâu chưa lành lão g i ả thương thế khôi phục lần nữa tỏa sáng mùa xuân thứ hai nhao nhao hô to lão thiên gia hiền linh thôi thu van trong mắt nhạy nháy một vòng màu ngà sữa đạo dương chiếm cư s ô n g đồng nhàn nhạt nho chi đại đạo từ nó thể nội h i ệ lên những nơi đi qua còn lại đại đạo chi khí n h o nhao tiêu tán chợ thôi thu van chứng đạo ý nghĩ lý k i n h quân cũng là cân nhắc hồi l cơ hội vượt xa mặt khác tiên đế đã có đại đạo một tia uy lực đủ để có thể thấy được nho chi đại đạo khủng bố từ nay về sau thôi thu vãn lời nói chính là chân chính ngôn xuất p h á p thủy vạn pháp bất sông thuộc hạ đa tạ i chủ thượng chủ thượng tri ân thôi thu vãn vạn thế khó thưởng thuộc hạ nguyện v ì đế quân xuất sinh nhập tử t h ô i quen thuộc một chút bây giờ lực lượng thôi thu vãn trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích tưởng tượng bao lâu hắn bất quá nhất tuyệt đỉnh đại đế nếu không có lý k i n h quân trợ giút đừng nói thành tựu tiên đế bây giờ chỉ sợ còn tại luân hồi tri hải bên trong trầm luân đối với cái này lý k i n h quân khẽ vất cảm không có hoài nghi thôi thu vãn dù sao nho già trung hiếu nhân nghĩa hắn hay là có châu nghe thấy lâm thanh vân bài kiến đế quân sớm tại thôi thu vãn thành t i ể u tiên đế đằng sau lâm thanh vân liền hướng về nơi này chạy đến đi đầu cho lý k i n h quân hành lễ qua đi liền một mặt hâm mộ nhìn về phía thôi thu vãn cảm giác người sau k h í tức trong người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngươi có thể chống đỡ được chứng đạo cướp sao lý k i n h quân không có quanh co lòng vòng trực tiếp mở miệng nói nghe nói lời ấy lâm thanh vân lông mày n h u lại chấm ngâm một hai lắc lắc đầu nói nếu là trạng thái đình p ò n g chỉ là chứng đạo cướp không đủ gây sợ nhưng cho dù quy tắc bù đắp chứng đạo tiên đế cũng không phải đồ dỡn muốn chứng đạo trước chứ muốn hợp đạo thiên địa chỉ là một hạng này chính là dài dằng dặc tối thiểu t h a n h tựu của hắn cực hạn tiên đế mới có thể lý khinh quân lông mày vẻ nhẹ còn kém một đạo quy tắc tiên vương đột phá tiên đế cũng không nhất định phải có được chín đạo quy tắc t h như thôi thu vãn chỉ có tự nhiên quy tắc cùng nhau đạo quy tắc không phải cũng làm theo đột phá tiên đế sao nhưng chín ngày tiên vương thực lực khẳng định cường hành có thể gia tăng kháng trụ chứng đạo cướp s á t suất đây cũng là vì gì tiên vương bên trong lại bị phân chia mấy cảnh giới lấy một đạo quy tắc chứng đạo tiên vương không phải là không có chỉ là rất ít thì như lý thái bạch riêng lấy kiếm đạo dung nạp ngàn vạn đại đạo một kiếm chém ngược chứng đạo cướp khiến cho tiên giới tất cả đều nổi tiếng còn kém một bước sao không quan hệ thiên hạ đến có bản đề khiêng ngươi t o a c h ấ n vạn vực giới khai cương thác thổ bình định phản loạn cũng coi như được lao khổ công cao lý k i n h quân con ngón đúng ra một đạo nhu hòa tử kim đạo mang vào k h o ả một viên đan dược trong nháy mắt dung nhập l vội vàng chắp tay nói đa tạ đế quân đại ân thuộc hạ muôn lần chết khó báo thứ nhất đan này quá mức kinh hãi thế tục tha thứ thuộc hạ vô lễ muốn trước đi xuống đi luyện hóa nếu không sợ hội cô phụ đế quân nhờ vả lâm thanh vân bất quá vận chuyển đạo lực cảm giác một chút đan dược kia liền minh bạch đan dược kia tác dụng lúc này h ã i nhiên thất thần trong tháng năm dài đằng đắng hắn nhưng từ chưa nghe nói có này lịch t i ê n đan g dược lý k i n h quân khẽ gật đầu chật liền để thôi thu vãn tại lâm thanh vân lưu ra theo hắn cảm giác một tháng sau lâm thanh vân liền sẽ dẫn động chứng đạo cướp vượt qua chính là t i ê n đế không độ được t r ư nho g ô b ố đạo tiên đế tạm thời không đề cập tới bọn hắn thậm chí ngay cả nho đạo tiên vương đều không có gặp qua ngày đó gặp thôi thu vãn cũng chỉ bất quá cảm giác nó khí tức phản phát quy chân suy đoán có thể là một vị chính ngày tiên vương hoặc là cực hạ tiên vương nhưng không có nghĩ đến là một vị vạn cổ cũng không nhiều gặp nho đạo tiên vương bây giờ càng là một khi chứng đạo thành tựu tiên đế vì sao vì sao không có chứng đạo cấp xuất hiện t â y khô nghẹn nào không thôi tiên giới tu sĩ mọi người đều biết trở ngại tiên vương đột phá tiên đế nhân tố bên trong chứng đạo cấp chính là khó khăn nhất một hạng cũng chính bởi vì chứng đạo cấp tồn tại để rất nhiều cực hạn tiên vương tình nguyện chết giả cũng không muốn chứng đạo dẫn phát chứng đạo cấp không chỉ chứng đạo cướp hai vị suy nghĩ kỹ một chút cái kia hai mươi bảy năm tiên vương thành đạo tựa như cũng không có tiên vương tiếp mưa lạnh trầm giọng nói trong mắt tinh quang đại thịnh như ở chỗ này đột phá chưa chứng đạo tiên đế đâu lúc trước lâm viêm thành tựu tiên vương bọn hắn cũng chỉ tưởng rằng tới chậm tiên vương k i ế p bị lâm viêm vỡ nát bây giờ xem ra chỉ sợ cũng không phải là chuyện như vậy là giới này không có tiên vương k i ế p cùng chứng đạo cướp tại hạ đã từng đào qua một cái tiên vương cổ mộ trong đó bích họa ghi chép tiên giới rất sớm trước kia cũng không có tiên vương k i ế p cùng chứng đạo cướp uy chân tiên vương ánh mắt lấp lóe trong lòng ẩn ẩn có suy đoán ngước mắt nhìn về phía trên bầu trời ba v ầ n g kiêu dương hai con ngươi không khỏi nhẹ nhàng m e o lại ba vị có lẽ lưu tại vạn vực giới là cái lựa chọn tốt chờ đợi vạn vực giới cùng tiên giới đà thông tại hạ liền sẽ triệu tập đệ tử trong môn phái lần nữa đóng quân. uy chân tiên vương lời ấy để ba người thần sắc có chút do dự cây khô có chút trần trờ mở miệng nói thế nhưng là tại vạn vực giới đóng quân nhất định phải thần phục tại đế quân t ò a hạ lời này vừa nói ra mưa lạnh lúc này cười lạnh một tiếng cười nhạo nói người ta gia nhập bốn tiên liên minh không phải liền là thần phục tại đế quân t ò a hạ sao hối hộ một chút tài nguyên tu luyện thôi ta còn cho nổi đế triều mặc dù hàng năm đều muốn cầu trong cương vực tu sĩ giao nạp triều cống có thể triều cống là dựa theo các thế lực thực lực mà tính mạnh hơn nhiều giao yếu giao thiếu rất là nhân tình hóa huống hồ đế triều sang năm cũng sẽ xem những thế lực kia chỗ giao nạp tài nguyên đến phân phát một chút b a n thường như c h â n quý đăng dược như công pháp thần t h ô n g c h ở chút cái này khiến những thế lực kia không chỉ có không có lời á n giận ngược lại từng cái khen đế quân t h á n h minh thậm chí kế vô mưu càng là đã định lấy phạm nhân thành tiên chi c a n mỗi tháng đều sẽ để tu sĩ t h ă m viếng các nơi phạm trần hiểu rõ một chút tai hại p h ả i tu sĩ tiến về giải quyết có thể nói phạm trần bên trong lý k i n h quân trưởng sinh vị đã bày ra tại từng nhà bên trong mưa lạnh lợi ấy không khỏi làm ba người có chút trầm ặ c nhưng nghĩ lại lý k i n h quân bóc chết tiên đế đều dễ như chờ bàn tay bóp chết bọn hắn. đơn giản vô cùng nhẹ nhõm bốn người ánh mắt lấp lóe có lẽ quy thuận đế quân cũng không phải một cái gì sai lầm quyết định đâu tương phản nói không chính xác bọn hắn có thể ỉ vào cái này kiếm một t r a n canh bốn người bọn họ tung hoành tiên h giới nhiều năm đ ố i đế quân gia tâm cũng không khó coi ra định không phải một cái an phận ở một góc người ngay tại bốn người trong lúc suy tư một tên thân mang kim giáp hộ vệ từ đằng xa cấp tốc lái tới rơi xuống đất ô n quyền nói bốn vị tiên vương đây là c h u đại nhân phái tại hạ đưa tới thềm ờ i dứt lời cấm vệ quân chậm rãi lui bước theo đế chiều địa vị nước lên thì thuyền lên bọn hắn tăng lên cũng là tương đối lớn mỗi người đều đi tới thánh hoàng c h i cảnh bình thường phụ trách tuần tra đế thành nghe theo chu phú sơn cùng kế vô mưu phân công thiệp mời bốn người t h ầ n sắc k h ẽ động lúc này đem thiệp mời mở ra thân nhiệm quét qua lập tức hít sâu một hơi chu phú sơn ý tứ rất rõ ràng sau ba tháng tiến về đế vực ư xem lễ đổi lập kỷ nguyên hào quân l â m về phần còn có hay không sự t ì n h khác bọn hắn không biết đơn chỉ là một t h ằ n g này liền đầy đủ bọn hắn khiếp sợ không thôi chỉ trước mắt thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua khoảng cách lâm thanh vân mất vào tiên đế chứng đạo đan đã qua một tháng đem kỵ không gì sánh được lôi vân chậm rãi từ nó bế quan chỗ bắt đầu lan tràn. trong nháy mắt liền che đậy toàn bộ vạn vực giới thanh cảnh phía trên tu sĩ nhao nhao có cảm ứng ngước mắt nhìn về phía thương k h u n g trong lòng lập tức giật mình toàn thân lông tơ thuận thế tạt lên một c ỗ sợ hai trong đầu bắt đầu lan tràn toàn thân cái này đây là thế nào chẳng lẽ là diệt thế không thành này làm sao có điểm giống kiếp vân a đừng nói là là vị nào đại năng đột phá đưa tới kiếp vân khả đế kiếp cũng bất quá che đậy một trâu nghịch thiên như là huyết chủ mọi người cũng bất quá che đậy một vực cái này cựu vực đều bao trùm ở trong đó đi vạn vực giới tu sĩ khi nào gặp qua chứng đạo cướp Từng cái khiếp sợ nhìn về phía thương cung thân nhiệm ở trong hư không nói chuyện với nhau trong lòng tràn đầy ý tò mò nhưng rất nhanh một đạo tin tức từ các châu chủ phủ bên trong chuyển đến để bọn hắn càng thêm kinh ngạc thanh vân tiên vương công đức viên mãn bị lý khinh quân ban t h ư ở n g tiên đ an chứng đạo tiên đế đột phá tiên đế thế mà còn có đạo kiếp cái kêu một tia điện quang như lưu chuyển một châu chỉ sợ liền có thể để vô số sinh linh vẫn l ạ c đi nhìn xem kiếp vân trung lưu chuyển kiếp lôi một đám tu sĩ cùng nhau dùng mình một cái mặc kệ khoảng cách lâm thanh vân chứng đạo tri địa xa xôi bao nhiêu trong lòng bọ đều là sinh ra một cố vẻ sợ hãi đế thành bên trong, chỉ nghe một đạo tràn đầy vui sướng tiếng cười to vang lên t ố t gió bằng vào lực đưa ta nhập thanh vân gió nổi lên vừa dứt lời cương phong trong nháy mắt tại trên bầu trời tàn phá bờ bãi cùng trên bầu trời chứng đạo kiếp phân đỉnh chống lại một tên thân mang đạo bảo màu xanh láo giả nói cười yên yến trong mắt lại nổi lên một tia lạnh lẽo nhìn chăm chú thơ h u n g trong chốc lát thiên đế chi uy phóng lên tận trời một vòng màu xanh nói dương với hắn phía sau chậm rãi dâng lên cùng toàn bộ chứng đạo cướp làm lấy chống lại chỉ cần hắn có thể xông phá chứng đạo cướp phong tỏa đem nói dương treo cao tại trên trời cao liền coi như là chứng đạo một đạo đen kịt đến không có một chút ánh sáng kiếp lôi xé rách mặt trời như là thiên nộ bình thường hướng về lâm thanh vân gào thét mà đến lâm thanh vân thu liêm dáng t ư ơ i cười đạo bao mở ra thể nội chín đạo quy tắc trong nháy mắt xuất hiện thật giả h u y ế n đạo hàn phong h ư u h ư u h ư u một bóng người đứng lặng ở trong hư không ngưng thần nhìn về phía lâm thanh vân đ ộ kiếp loại này vạn cổ khó gặp tràng cảnh đối bọn hắn mà nói đều là một loại cơ duyên l i ê n ngay cả cây khô mấy người cũng từ bỏ tu kiến phi thăng đài cũng may còn có một tia lý trí chỉ là mang tâm thần bất định chi ý nhìn ra xa đế thành chỗ p h ư ơ n vị không có tự tiện khởi hành lâm thanh vân một tay bấm n i ệ m pháp quyết chín đạo quy tắc trong nháy mắt tụ tập tại trước người hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo cựu sắt tầm chắn đem lôi kiếp kia ngăn trở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người lâm thanh vân lần nữa bấm n i ệ m pháp quyết t h é t dài một tiếng lạnh leo chi ý quét ngang và vực tầm chắn thoáng qua hóa thành một thanh cựu thải đạo kiếm một kiếm chém ra vân h ả i ẩ n nút thần hải gào thét nhìn kỹ lại cái kia chứng đạo cấp khí thế đều rất giống giảm xuống một cái cấp bậc có thể trong nháy mắt chứng đạo cấp lại lần nữa khôi phục thậm chứng đạo, đạo cấp khí tức cường thịnh hơn mấy phần chương Trưng Diệt thế tàn thiên thấy trừ tiên đế bên ngoài, trong lòng vậy mà đều lan tràn ra một tia rời ra hưởng, người nghe ngoại bên ngoài, lòng làn giao bờ lôi kiếp bãi, lôi hãi. đô đế đều ẩm ẩm. mà phá vậy sợ cũng may lâm thanh vân cũng là cường hoành đến cực điểm nguyên bản lý khinh quân nghe nói nó chỉ là tiếp cựu cực tiên đế một k í c h liền kém chút thân t ử đạo tiêu còn tưởng rằng là hắn q u ó yếu bây giờ xem ra chỉ sợ ngay lúc đó lâm thanh vân có thể xưng là tiên đế phía dưới người thứ nhất tiên vương ngạnh kháng cựu cực tiên đế một cách chưa chết cái này nếu là nói ra cũng có thể làm cho người hoài nghi trong đó tính chân thực lâm thanh vân hét dài một tiếng trong ánh mắt tiên hoa tuân ra cái kia một à u rung xanh nói dương không ngừng đ n g môi i liền lôi kiếp ế n lên đây, nữa, kia kia một tấc sẽ bị đạo á bén nhọn tiếng nổ đùng đoàn lập tức nổ vang tại vạn vực bên trong cho dù lâm thanh vân cũng tâm thần chấn động chờ hắn kịp phản ứng lúc cái kia lan tràn một vực lôi k i ế p đã biến mất mà đạo của hắn dương cao huyền tại vạn vực giới trên không cùng m ộ dung thanh giao đám người nói dương sánh vai cùng nhìn kỹ lại cái kia màu tử kim nói dương quấn quanh hồng mông t ử khí trên giới trầm luân ở giữa ẩn ẩn đem còn lại người nói dương áp chế nhưng lâm thanh vân không lo được nhiều như vậy t h ầ n s ắ c c u ầ n hỉ không thôi có thể nói là nằm mơ cũng không có nghĩ đến chính mình thế mà đột phá tiên đế mà lại chứng đạo cấp còn có đế quân ra tay giúp hắn bình định lâm thanh vân cảm ơn đế quân đại ân luôn lần chết khó thưởng lâm thanh vân đứng ở h hư thần sắc tràn đầy cảm kích cùng cảm khái không thể không nói h ắ n g cái này khí vận cũng coi là người tiên kết giao trích tiên bảo toàn một mạng s a u lại bởi vì lý khinh quân mà thành t i ể u tiên đế cả đời này c h i ầm ầm s ó n g dậy như thế nào người khác có thể tưởng tượng đạo cảnh tu sĩ lâm thanh vân tu hành không nhớ năm vu đông vực lấy thật giả quy tắc chứng đạo cuối cùng thành tiên đế đăng lâm đại đạo cùng nói đồng thọ tin truyền giới vực vạn linh cộng tôn h ư u hiu hiu từng đạo lưu quang trong nháy mắt vạch phá bầu trời qua trong dây lát đứng ở lâm thanh vân phía dưới có trong học phủ một đám thiên kêu cùng việt chủ có châu quận tri chủ có các đại tông môn thị tộc tri chủ có thể nói những người này đơn sách ra ngoài một cái liền có thể một mình đảm đ ư ơ n g một phía nhưng bây giờ bọn hắn cùng nhau túi đầu trong miệng cao giọng nói cung hạ thanh vân tiên đế đột phá tiên đế cùng nói đồng thọ cung hạ thanh vân tiên đế lâm thanh vân một tay chắp sau lưng đ ỗ n g nhiên ánh mắt khé động nhìn về phía cao huyền tại trên trời cao đế đô túi người túi đầu nói bái kiến đế quân lời vừa nói ra để một đám tu sĩ trong lòng hãi nhiên không thôi đế quân ngày thường cao ở đế đô không có tình huống đặc biệt cơ hồ rất ít xuất hiện ở bên ngoài chúng ta bái kiến đế quân đại nhân Chín lý khinh mà ra, t i quân, quân lạnh nhạt thanh âm vang vọng tại mọi người trong thay tại vạn tu ánh mắt cung kính bên dưới lý khinh quân tiến vào trong hoa liễn ngay sau đó ngụy trung hiền liền xuất hiện tại hoa liễn phía trên cười ha hả nhìn về phía một đám tu sĩ cuối cùng dừng lại tại lâm thanh vân trên thân sẽ khoan hồng d à y trong tay áo móc ra một đạo pháp chỉ phụng đế quân pháp chỉ, lập tức rời đô đế vực thôi việt chủ lâm viện chủ toàn quyền phụ trách học phủ di chuyển còn lại vạn tu cộng đồng phụ tá không được sai sót vừa dứt lời thôi thu van tân ảnh nhất thời từ trong hư không đi ra cùng lâm thanh vân đứng ở một bên chật hai người túi người túi đầu nói thuộc hạ tiếp chỉ chúng ta tiếp chỉ cung tiễn đế quân tại vạn tu tôn sùng dưới ánh mắt ngụy trung hiển là lý khinh quân khống chế hoa liễn hướng về đế vực chạy mà đi mà đế đô cũng trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiến nhập hoa liễn ở trong cung hạ thanh vân tiền bối cuối cùng thành tiên đế hiện tại tiền bối cũng có thể khai tông lập miếu đợi lý khinh quân sau khi đi thôi thu vãn nhìn về phía một bên thần sắc hoàng hốt có chút không dám tưởng tượng lâm thanh vân cười nói nghe nói lời ấy lâm thanh vân liền vội vàng khoát tay nói cho dù khai tông lập miếu cũng muốn các loại đánh xuống tiên giới lại nói cho dù không thèm đếm sửa cái mạng giả này bản tọa cũng phải giúp đế quân cắn xuống cái k i a cự u cực tiên đế một miếng thịt lâm thanh vân nghiến răng nghiến lợi không thôi trong mắt tràn đầy cựu hận cùng k h ỏ ý có lẽ cái t i ê cự cực không biết hắn không chỉ có không có chết còn đột phá tiên đế đi cự c có thể nói để thôi thu v á n đều có chút t h ổ n thức dù sao trước đó không lâu hắn vừa mới nghe nói qua nó truyền kỳ không thể không nói dữ dội một nhóm nhưng đối với lý k i n h quân thôi thu v á n trăm phần trăm yên tâm căn bản không lo lắng cựu cực tiên đế có thể tổn thương đế quân mà lâm thanh vân khác biệt hắn biết do cựu cực tiên đế khủng bố mặc dù khả năng không phải lý k i n h quân đối thủ nhưng là cựu cực tiên đế thủ đoạn m ư ầ n quỷ q u y ệ t t h ô i không cẩn thận liền sẽ rơi vào nó trong âm mưu mộ dung tiền bối nếu đã tới làm gì ẩn nút vào trong hư không đâu thôi thu vãn ôn hòa cười một tiếng nhìn về phía hư không nơi nào đó mà lâm thanh vân thần sắc sâu nhìn về phía c h ậ m rãi từ đó đi ra mộ dung thanh giao đã không có lúc trước cựu hận hắn suy nghĩ thật lâu cùng hắn có thủ đều là cựu cực tiên đế còn lại tiên tộc có lẽ là người vô tội nhưng cùng cựu cực tiên đế có nguồn gốc người tiên tộc đều phải chết mà mộ dung thanh giao vừa vặn không ở tại bên trong mộ dung thanh giao nhìn về phía k h ô n g chế hoa liễn rời đi lý khinh quân lắc lắc đầu nói mười chín năm tiên đế chiến lược còn vô s o n g nếu không phải cấm kỵ truyền thế chính là được vạn b ự c giới bản nguyên ưu á i người cái này cũng sáng tạo ra hắn quá mức cao n g o sẽ ở cựu cực trong tay thiệt thòi lớn hy vọng hai vị có thể xin khuy dứt lời mộ dung thanh giao liền biến mất không thấy lưu lại như có điều suy nghĩ hai người một bên vạn tu thần sắc cung kính không thôi bọn hắn nghe không được thôi thu vãn đá m người nói chuyện với nhau nhưng cũng không trở ngại bọn hắn đối thôi thu vãn bọn người cung kính có thừa hiện tại đế triều không nói ly khinh quân thực lực riêng là học phủ địa vị liền đã bao trùm tại vạn vực tất cả thế lực phía trên chớ nói chi là còn có lâm v i ê m bọn người mặc dù hiện nay không có chiến loạn nhưng là lâm v i ê m bọn hắn đã được đến tin tức tùy thời chuẩn bị chỉ huy tiến l ê n giới trước diện chìm tiến vực lại diệt mộng đạo vực đi thôi chớ có chậm trễ đế quân xác lập tân triều cùng kỷ nguy nhưng cho dù như vậy mộ dung thanh giao đối cái tiêu cựu cực tiên đế giống như cũng rất e ngại chương ba trăm linh tám tiên giới thông đạo di động chương ba trăm linh tám tiên giới thông đạo di động thời gian n h o n g một cái lại qua một tháng thời gian khoảng cách chu phú sơn cùng cơ vô mưu quyết định kỷ nguyên thịnh điển đã không đủ một tháng thời gian lý khinh quân đã và ở đế vực bên trong đem đế đô treo cao tại đế vực trung ướng chỗ mà giờ khắc này đế thành cũng cực kỳ rộng lớn đem toàn bộ đế vực bao trùm bảo lưu lại đế vực các loại sông núi cảnh đẹp đồng thời lại thiết trí bên dưới vô số truyền tống trợn cơ h ộ i chỉ cần cách xa nhau trăm vạn dặm liền có một cái truyền tống trợn chu phú sơn cũng hơi sửa đổi đế thành bên trong quy tắc có thể tầng trời thấp phi hành nhưng nếu phi hành độ cao cao hơn đế đô liên lụy t u tộc chém thẳng không tha trong đế đô lý k i n h quân thu hồi bao trùm đế vực thân n i ệ m trong mắt hiện lên một tia cảm thái không hổ là vạn vực giới vùng đất bản nguyên nơi đây đạo khí cùng linh khí nồng đậm, mà lại để vượt bên trong ẩn chứa mấy cái tiên tiên tiên linh nhưng đều chưa xuất thế căn cứ lý k i n h quân phỏng đoán tối thiểu còn cần trăm và năm n mà lại nó tuần tự xuất thế thời gian còn không giống với lý k i n h quân đối với cái này ngược lại là nhiều hứng thú cảm thấy cái kia tiên tiên tiên linh hẳn là vạn vực giới tiềm thức lưu lại chuẩn bị ở sau dùng để phù hộ hoặc phòng ngừa vạn vực giới sụp đổ dù sao tại vùng đất bản nguyên thanh n é n kỳ thành liền tối thiểu cũng là tiên vương cất bước vẽ lại kỷ nguyên thành lập tiên triều các ngươi nói triều này tên có phải hay không cũng hẳn là đổi một chút lý k i n h quân nửa nằm tại ngộ đạo tiên thụ phía trên lẳng lặng nhìn về phía Chu Phú Sơn cùng mặc dù nộ đạo tiên thụ đã không cách nào t r ợ hắn cảm nộ đại đạo thế nhưng là thói quen của hắn không thay đổi người không nhiều thời điểm hắn hay là ưa thích dựa vào nộ đạo tiên thụ nghe nói lời ấy chu phú sơn cùng kế vô mưu cùng nhau nói đế quân anh minh không biết mới tên là gì sớm tại đế triều nhất thống nam vực quân lâm thiên hạ thời điểm hai người bọn họ đã cảm thấy tiếp tục sử dụng cựu triều tên có chút không đúng lúc không xứng với lý k i n h quân công tích nhưng một mực không dám nhắc tới cùng dù sao thay đổi triều là cấm kỵ nói như vậy chỉ có thể chờ đợi lý k i n h quân chính mình phát giác hai ngươi xuống dưới muốn đi Lý Kinh quân khoát Quân đều về đế chiều hắn cái này vung tay, đế về còn h hắn nhiên muốn khi những i cái giờ trải chiều cái ề u vung quý muốn qua này trưởng đến cùng năm này lắng đọng, trong chiều cái gì cũng tay bây gì không tự thiếu.、Còn、có lâm v i ê m bọn người ở tại cựu vực tuần tra những tông môn kia thị tộc cũng không dám vận dụng ý đồ xấu nhưng đế triều bên trong mỗi ngày đều sẽ có bởi vì động thiên phúc điệu mà bị diệt cửa thế lực đối với cái này lâm v i ê m bọn người không có đi quản nếu ngay cả cái này cũng muốn xem v à o chu phú sơn cùng kế vô mưu đ o á n chừng vạn vực giới bên trong thiên hữu tiêu liền đều muốn bị mai một lại rốt cuộc đi không ra kinh tài tuyệt diễn thiên tiêu cạnh tranh sinh tồn bốn chữ không chỉ ở trong tự nhiên áp dụng tại toàn bộ trong giới tu hành cũng áp dụng lý k i n h quân ánh mắt xuyên thấu thời không nhìn về phía đế đô phía d ư ớ i học phủ nhìn thấy tiểu phiếm chu cùng bạch chi ý hai người lúc thần sắc đống nhiên khẽ động nghĩ đến trong nhẫn chữ vật hai bộ để thi lúc này thần nghiệm truyền âm gọi hai người đến đây trong đế đô đang bận kiểm kê tài nguyên hai người khẽ giật mình nhìn về phía đế đô không dám do dự thân hóa trường hồng trong nháy mắt đi vào đế viện bên ngoài cao giọng nói tiểu phiếm chu bạch chi ý triệu tập mà đến vào đi theo lý k i n h quân lạnh nhạt thanh âm chuyển đến hai người lấy nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kích động cùng kinh ngạc tiến vào đế viện bên trong đập vào mắt chính là cái kia hai bộ như cũ tản ra nhàn n nhà h ạ t tiên đế chi huy thi thể cho dù mộ dung trầm đạo cùng mộ dung thái hoa bị lý k i n h quân đánh giết có thể nó thi thể như cũ sinh động như thật không có ngoại lực can thiệp cơ hồ vạn cổ không thay đổi thậm chí nó thể nội đại đạo chi khí như vực sâu biển lớn thâm trầm t i ể u phiếm chu cùng bạch chi ý lúc này hít vào ngụm khí lạnh khiếp sợ nhìn xem cái kia hai bộ đ ế thi con người rất nhanh liền bị cuồng h ỉ tràn ngập lý k i n h quân cứ gọi hai bọn họ đến đây mục đích đã không cần nói cũng biết đỉnh cao nhất đại đế cũng không tệ lắm khoảng cách tiên quân cũng không tính xa x ô i xem ra các ngươi tại bình định vạn vực Giới lúc đạt được một chút chỗ tốt. cảm giác hai người tu vi lý k i n h quân khẽ vất cảm dựa theo hai người tư chất những năm này không có khả năng tiến bộ nhiều như vậy nhưng là ai bảo hai người bọn họ công pháp đặc thù đâu chỉ cần có chiến tranh bọn hắn tăng lên chính là phi tốc chúng ta đ ã t ạ n chủ thượng vùng chồng không có chủ thượng nơi nào có ta hai người hôm nay chủ thượng tái tạo tri ân huynh đ ệ của ta hai người suốt đời khó quên t i ể u phiếm chu cùng bạch chi ý cảm kích quỳ một chân trên đất nhìn về phía lý k i n h quân trong ánh mắt tràn đầy tôn sùng chứng kiến đối phương một đường từ tiên quân đột phá tiên đế mà lại nơi đây còn móc ra tiên đế chi thi thể trong lòng càng là phục sắt đất không cần nhiều lời cái kia hai tên tiên đế khẳng định không phải tọa hóa dù sao tiên đế cùng nói đồng thọ ngoại trừ chuyển thế bên ngoài chính là bị đại đạo đồng hóa làm sao lại tọa hóa đâu mà lại cái này hai bộ đế thi xuất hiện để thôi thu vãn mấy người cũng ẩn ẩn phát giác ánh mắt nhìn về phía đế viện thần s ắ c ẩn ẩn có chút ngưng trọng cũng không có khởi hành tiến về đế viện không có lý k i n h quân gọi đến cùng chuyện khẩn yếu vụ trên cơ bản không người nào dám đi quái dày lý k i n h quân đứng lên đi hai người các ngươi công pháp đặc thù cái này đế thi liền giao cho các ngươi hai người lý k i n h quân lắc đầu cũng không hề để ý hai người công pháp lý k i n h quân quyết định cùng hai người suy đoán không khác nhau chút nào lúc này để kiểu phiếm chu cùng bạch chi ý cùng hỉ không thôi vội vàng nói nói cảm ơn đa tạ chủ thượng chúc chủ thượng ngài vĩnh viễn bất tử nghe nói hai người chúc mừng lý k i n h quân nhịn không được cười lên khua tay nói đi xuống đi trong ngàn năm không thành tiên được vương bản đế cũng hiểu một chút huyết đan chi thuật kiểu phiếm chu cười hát hát nói chủ thượng yên tâm bạch chi ý càng là hứa hẹn nói có chủ bên trên ban thưởng đ ế t h ì cho dù không thành tiên được vương bình thường tiên vương cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta hắn bản nguyên đặc thù dung binh tại thể nếu có thể đem cái này để thi luyện hóa thành thần binh h ắ tiên tiên nhưng không có quan hệ thanh vân tiên đế giống như cùng tiên tộc có thủ nghĩ đến hẳn là sẽ rất tình nguyện trợ hai người bọn họ một chút sức lực đang khi nói chuyện hai người đã lui lại đi ra đế đô không chút do dự lập tức hướng về học phủ mà đi về phần giúp những cái tia châu quận chi chủ luyện đan luyện khí sự tình đã bị hai bọn họ ném ra sau đầu lý k i n h quân ánh mắt nhìn về phía đế viện bên ngoài nguy trung hiền đồng thời xuất hiện ở bên cạnh hắn túi người bẩm báo nói khởi bẩm đế quân cây khô tiên vương bốn người bẩm báo thông đạo bị một cỗ không hiểu lực lượng ngăn cản không cách nào ổn định muốn đạ thông lấy bốn người bọn họ lực lượng dường như rất nhỏ khả năng nghe nói lời ấy lý k i n h quân thần sắc k h ẽ động một vòng lạnh leo tại đáy mắt h i ể n hiện h ắ n vừa mới rời đi tiến l ê n giới liền có người dám làm loại động tác này quả nhiên là không biết sống chết ông lý k i n h quân ngón tay một chút một g ọ t do không gian đại đạo hội tụ mà thành trong suất thủy tinh lúc này hiện hiện để đế viện bên trong không gian đều ẩn ve tê đứng lên Đem v ậ trong này g i cho ngày bốn ư ờ i treo mắt kỷ nguyên đại điện gần trong găng tấc chu phú sơn cùng kế vô ngư cũng tới đến đế đô suy nghĩ mấy cái danh tự xin mời lý khinh quân định đoạt lý khinh quân tùy lật xem hai người đưa tới tấu trường ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trong đó một cái tên phía trên tên là tiên đình nó chỉ có tiên đình hai chữ không có mặt khác tu tử nhìn qua giản lược đại khí ngắn ngủi hai chữ lại hiển thị rõ đại khí cùng bảng bạc cái này tiên đình vì sao không thêm tu tử vừa dứt lời kế vô mưu chắp tay tiếng vang nói khởi bẩm chủ thượng thuộc hạ coi là bất luận cái gì tu tử đều không thể h i ể n lộ rõ ràng đế quân tên mà tiên đình hai chữ lại có thể lôi c u ố n tất cả tu tử vốn định lấy tên vạn v ự c tiên đình nhưng nghĩ đến tiên giới chẳng mấy chốc sẽ thần phục tại đế quân t o hạ bởi vậy cũng có chút không ổn dứt khoát riêng lấy tiên đình hai chữ mệnh danh lý k i n h quân k h é cười một tiếng ánh mắt tựa như xuyên vậy liền định là tiên đình đi không chỉ tiên liên giới nếu có những giới vực khác bản đế tự nhiên từng cái bình c h i liền tiên tộc đến nói lai lịch của nó chi thần bí cho dù ngay lúc đó tiên đế cũng nhìn không thấu nhất là cựu cực tiên đế đủ loại biểu hiện khác thường trực giác nói cho hắn biết lúc trước tiên tộc rất có thể là mang theo một loại nào đó sứ mệnh đến đây vạn v ự c giới lý k i n h quân tự tin lại bá đạo tiếng cười quanh quần trong đại điện để chu phú sơn cùng kế vô mưu không khỏi nhìn nóc hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại cảm khái nói c h ú ta chi tư xưa nay không thấy nếu thật có những giới vực khác tất nhiên sẽ tin phục tại c h ú ta uy thế phía dưới v ạ n v ự c sở hữu châu quận c h i chủ cùng các đại đế chuyển thừa tông môn thị tộc người thông chi tới rồi sao lý k i n h quân bàn tay nhẹ nhàng vung lên đem hai người còn lại khích lệ ngăn lại lạnh nhạt dò hỏi nghe nói lời ấy hai người gật đầu nói đều là thu đến thông chi ba ngày sau kỷ nguyên đại điện tất cả mọi người sẽ tới đi xuống đi bây giờ tất cả công việc hết thể hoà n mỹ hắn chỉ cần chờ ba ngày sau đại điện liền có thể hệ thống thăng cấp hoàn tất trước mắt đẳng cấp là l ờ v ỡ ba giải tỏa ra tốc hệ thống giải tỏa tiên tri hệ thống đúng lúc này lý khinh quân trong đầu quanh quẩn lên hệ thống linh hoạt kỳ hảo thanh em thanh thúy trợ n mở mới xuất hiện hai cái hệ thống gia tốc hệ thống. tốn hao điểm tích lũy thành tiên trong đình tất cả cần làm lệnh công trình kiến trúc gia tốc tiên tri hệ thống tốn hao điểm tích lũy biết cổ kim chuyện thiên hạ lý k i n h quân lông mày nhữ lại tiên tri hệ thống đơn giản tới nói chỉ cần hắn có điểm tích lũy liền có thể biết được tất cả mọi chuyện không nhìn đại đạo t r á lấp mà gia tốc hệ thống hắn không cần đến trước mắt kiến trúc có làm lệnh giống như cũng liền tiên vương chuyển thừa c h i địa cùng cái kia đại đạo sườn núi người trước trải qua nhiều năm tích lũy giờ phút này còn có mấy cái truyền thừa không bị tu sĩ thu hoạch được mà đại đạo sườn núi chỉ có thể tăng lên lực lượng bản nguyên không cách nào cho tiên quân phía trên tu sĩ trợ giúp thông hiệu tiên giới cựu cực tiên đế lai lịch cần bao nhiêu điểm tích lũy thẩm tra bên trong ba mươi không không không điểm tích lũy lý k i n h quân lông mày nhữ lại xem ra cái này cựu cực tiên đế lai lịch cũng không nhỏ à c h ầ m ngâm một lát sau lý k i n h quân chậm dãi dò hỏi thông hiệu cựu cực tiên đế có gì mưu đồ cần bao nhiêu điểm tích lũy, thẩm tra bên trong điểm tích lũy bao nhiêu lý k i n h quân khẽ giật mình cho là mình nghe lầm thần xác cũng có chút nghiêm trọng nhưng là biết được cựu cực tiên đế mưu đồ liền muốn một trăm năm mươi không không không điểm tích lũy đủ để so ra mà vượt một bán tiên đế có thể thấy được nó t i n h toan quá lớn nhưng càng là như vậy lý k i n h quân trong lòng liền càng là hiếu kỳ đến tột cùng là vì cái gì có thể làm cho cựu cực tiên đế không tiếp t à n sát đồng tộc tất cả cường giả cựu cực trở lấy bản đế lý k i n h quân mỉm cười thu hồi tâm thần lẳng lặng chờ đợi tiên giới bị đà thông vào cái ngày đó đông theo tia nắng ban mai vạch phá bầu trời một góc thần dương v ạ c xuống thiên đ i ệ một tiếng trung vang theo sắt văng lên thản nhiên quần quận tiếng trung liên tiếp liền vang do tiên đế tự mình gõ trông Vang、vọng n v toàn bộ vạn vực giới để tất cả tu sĩ cùng nhau nhìn về phía đế vực không có thể đi xem lễ tu sĩ thần sắc tiếp nối đến cực điểm đế vực bên trong đã sớm người ta tấp nập đến mãi không hết tu sĩ hội tụ tại mới đế thành bên trong ánh mắt trổ đến cơ hội không ai thấp hơn thánh cảnh mà lại trong đó tựa hồ còn có đạo cảnh tu sĩ liền ngay cả cây khô mấy người cũng sớm đi tới đế vực bên trong cùng học phủ một đám tiên vương đứng chung một chỗ chờ đợi lý khinh quân tử trong đế đô đi ra chín đạo tiếng chung v a n vọng sau thôi thu vãn một bộ nho đạo áo bào trắng đồng bền giống như tiên lúc này xuất hiện tại trên trời cao nhàn nhạt, nhạt hạo nhiên đế bi giải đầy toàn bộ đế vực để tất cả tu sĩ toàn thân run lên lâm thanh vân một tay chắp sau lưng thần s ắ c bình tĩnh theo sự xuất hiện của hắn một tia lệnh leo gió thu không biết từ chỗ nào mà lên hướng về vạn vực giới lan tràn mà đi chúng ta b á i kiến nho đế cùng thanh vân tiên đế phía dưới tất cả tu sĩ thần sắc cung k í n h từ khi thôi thu v ạ n thành đạo sau liền có người xưng làm nho đế mà lâm thanh vân tự nhiên mà vậy từ thanh vân tiên vương tấn thăng làm thanh vân tiên đế một vị nho đạo tiên đế một vị thật giả quy tắc chứng đạo tiên đế hai người này thật sự là vô cùng tính khủng e là cho dù là phi tiên tiên đế cũng có vẻ không bằng đi tây khô thần sắc rung động nhịn không được tán thắn nói nhưng không có chú ý tới lãnh vũ thần sắc tràn đầy ngưng trọng mà thôi thu vãn tựa hồ chú ý tới hắn ánh mắt không khỏi có chút kinh ngạc b ỉ m cười gật gật đầu ta nghe nói thanh vân tiên đế cùng nho đế đô là đạt được đế quân quà tặng mới có thể đột phá tiên đế uy chân tiên vương ánh mắt lấp lóe nhẹ giọng mở miệng lại làm cho còn lại ba người rơi vào t r ầ mặc m bọn hắn mặc dù không thể tin được nhưng là cái này giống như đạt được nho đế cùng thanh vân tiên đế thừa nhận bình bạch tạo nên hai vị tiên đế nếu là đặt ở dĩ vãng bọn hắn chắc chắn khịt m dù sao vị kia thực lực giỏi như ban ngày có thể chỉ bằng vào một thức đạo thuật liên ép một vị tiên đế lấy mệnh bật phá cây khô bọn người cổ kim không thấy thậm chí bọn hắn cảm thấy cái kia chỉ có đạo dương hiền hóa không tồn tại ở thế gian n h ữ cựu cực bất quá cũng như vậy đi ngay sau đó bảy vị tiên vương theo thứ tự từ trong hư không đi ra ở vào thôi thu vãn hai người sau lưng lạc cựu ca mộ dung vân triệt huyền thanh ánh mắt mọi người tìm kiếm nhưng lại không thấy lâm viêm thân ảnh trong lòng cũng không có nghĩ hoặc túi người cùng nhau túi đầu nói bái kiến của minh tiên vương bái kiến c h í n đạo cây khô bọn người thần sắc cảm khái phóng n h ã n tiên l ê n giới bọn hắn cũng không từng nghe nói phương nào thế lực như vậy ngang t à n g thế mà có thể lấy hai vị tiên đế cùng bảy vị tiên vương là khai mạc người người kia rất mạnh rất mạnh lãnh vũ thể chất đặc thù đây cũng là vì gì luôn luôn cuồng ngạo hắn tại lần đầu gặp lý k i n h có lúc tựa như cùng bé ngoan bình thường không dám lên tiếng nguyên nhân bây giờ nhìn thấy lạc cựu ca càng là toàn thân run lên một cô tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị thôn vệ cùng hủy diệt cảm giác từ đ ấ y lòng hiện lên mà ra lạc cựu ca hình như có nhận thấy nhìn về phía lãnh vũ bọn người trong mắt lập tức xẹt qua một tia giết chóc cùng hủy diệt hả quang lạnh lùng nhìn lướt qua sau liền thu hồi ánh mắt lãnh v Lạc là tại, ca là bực não tồn n i s hai mệnh cấp độ、so、với tiểu tiên mấy kém một tiên người cũng còn kém bên trên một bậc thôi. Trời sinh liền bản nguyên, cường hoành không tường nổi, chương 310. Thế chết cũng thôi, Thế cấp bậc có được chết độ so loại với tiểu trời vị tiên đế bảy vị tiên vương đều là thần sắc nghiêm nghị tiếp nhận thiên hạ tu sĩ triều bái ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đế đô p h ư ơ n g vị tại vạn tu tôn sùng dưới ánh mắt túi người túi đầu cung thình đế quân thiên hạ tu sĩ thần sắc càng thêm tôn sùng làm từ xưa đến nay một vị duy nhất thống ngự toàn bộ vạn vực giới tồn tại đế quân hai chữ liền như là một toàn đ i lớn hoành đặt ở trên thân mọi người cũng như một vị người mở đường vì bọn họ mở ra một đầu càng thêm to lớn tiên lộ cung t h ỉ n h đế quân tiếng người như nước thủy triều rung động chín tầng trời cựu trọng tiên giai từ đế đô rủ xuống tựa như trên trời tiên nhân lâm trần bình thường một đầu tử kim thần long hét dài một tiếng đi đầu xuất hiện ngay sau đó lý k i n h quân bảy vị tùy tùng chỉ huy quân đoàn từ đế thành trung xuất hiện thủ hộ lấy tiên giai tư phương bảy vị tiên tiêu thiếu niên tư thế h yên ngang tử kim thần long đem bảy tòa quân đoàn v ư ợ quanh một tiếng long khiếu danh trấn h o à n vũ để xem lễ vô số tu sĩ thân thể chấn động yêu nghiệt thật sự là yêu nghiệt người kia chính là võ chủ cũng chính là cái kia hai mươi bảy năm tiên vương đi Cây khô bảy ọ n người nhìn thanh phía h về một bộ k i cười viêm, bạch thánh thu bạch hổ viêm, trong mắt tràn hổ lầm đ vẻ k i n h hãi, nhìn h n k ô g đ ư ợ c k h á i quát một t i ế này g người Bảy n cho dù tìm khắp toàn bộ tiên giới có thể cùng chống lại chỉ sợ cũng chỉ có tiên đế thân tử có thể trong tiên giới tiên đế thân tử cũng bất quá một hai vị thôi nhất là bảy người sau lưng quân đoàn tu vi người thấp nhất vậy mà đều là chuẩn đế mà huyết nhất các loại người đứng thứ hai càng là thuần một sắc đỉnh cao nhất đại đế trong đó sở hồng tụ thống suất mỹ ảnh quân đoàn đều là đỉnh cao nhất thậm chí cho dù cây khô mấy người cũng nhất định phải hết sức chăm chú thần n h i ệ m che kín hư không nếu không đều không nhất định có thể phát hiện mỹ ảnh quân đoàn tung tích Gặp Lý Kinh quân tại ù tùng y tu tù tâm thần cảm xúc bị nhanh lửa, tiếng thường t ráng sân nhanh như biển động bình thường quanh quân giữa lâm, lửa, cảm sĩ xúc bị toàn trời, ta, thỉnh Tại chân chúng cung quân. bộ đế một đám tu sĩ dưới ánh mắt một bóng người chậm rãi đạp vào cựu trọng tiên liền giai những nơi đi qua tất cả quân đoàn người cùng nhau quỳ một chân trên đất thần s ắ c cung kính lý k i n h quân mang theo đếm miệng thân mang hắc kim long bảo thần s ắ c so với d i vãng nhiều một tia trang trọng mỗi rơi xuống một bước liền có một đạo gợn sóng hướng về vạn vực giới k h u ế c tán hình thành đại đạo chi khí rơi vào một đám tu sĩ thể nội chúng ta bái kiến đế quân Gặp Lý Kinh khó kích hiện, Quân nén cuộc xuất rốt số tu vô vẻ sĩ đi ộ n cùng nhật g n h qua â sâu n nó rung trong cùng n đem đầu, mạo thật sâu khắc trong đầu, chật khắc h u đầu. qua túi túi thân thôi. người Đi Bình cựu trọng tiên giai lý k i n h quân đứng ở đế thành phía trên phía sau là thôi thu ván bọn người dưới thân thì là vạn v ự c giới một đám tu sĩ lý k i n h quân b ằ n g bạc thần nghiệm những nơi đi qua đem vạn v ự c giới sơn hà thu hết trong mắt trải qua nhiều năm vạn v ự c giới đã chân chính bị hắn chỗ thống ngự vượt nội bên trong rốt cuộc nghe không được một tia phản kháng thanh âm có thể lý k i n h quân biết như thế vẫn chưa đủ hoặc là nói căn cơ vừa mới đánh tốt hắn còn muốn mang theo thành viên tổ chức đánh xuyên qua tiên liên giới lý k i n h quân ngồi ngay ngắn ở trên trời cao mũ miệng tản ra từng tia mông lung tiên quang mặc dù dung nhan có thể thấy rõ ràng có thể vạn b ự c tất cả tu sĩ cũng không cách nào đem nó in dấu vào trong đầu tại vạn tu cùng nhiệt d ư ớ i ánh mắt ngụy trung h i ề n cầm trong tay p h á p chỉ xuất hiện tại lý k i n h quân trước người từ vạn b ự c dung hợp có nhiều tranh chấp quân niệm thương sinh khó khăn giận d ữ phát binh trải qua mấy năm cuối cùng nhất thống vạn vực chế tạo huy hoàng đại thế tạo phúc vạn linh nay vực nội làm sáng tỏ lại không g i n độc thế lực làm loạn quân lòng rất an ủi đúng lúc gặp thịnh thế giáng lâm cho nên lập tân triều là ti Tiên đỉnh vừa ị trí thời đại, là quân mới Theo、Nghị、Trung Hiền chậm Nguyễn giải đọc, đã sớm biết được tin tức này tu sĩ, sĩ mặt mũi tràn đầy rung động nhưng nhớ tới đế quân thực lực cùng hành động nhao nhao vui lòng phục tùng lần nữa túi người túi đầu nói đế quân thanh minh đế quân thanh minh tiếng hoan hô dập dần tại toàn bộ đế vực bên trong để đến đây xem lễ cây khô bọn người rung động không thôi không nghĩ tới đế quân tại vạn vực lại có mạnh mẽ như vậy lực hiệu triệu bọn hắn không hoài nghi chút nào theo đế quân ra lệnh một tiếng những người này liền dám ở trong tiên giới nhấc lên vô tận giết chóc bất luận cái gì dám lấy ngăn cản tiên đình bước chân người đều sẽ bị bọn hắn liệt vào thế lực đối địch một trong lý k i n h quân ánh mắt lóe lên chật bàn tay nhẹ ép lập tức toàn bộ đế vực cũng vì đó yên tĩnh không còn có một k i a tạp tâm bản đế biến mất trong khoảng thời gian này chắc hẳn các ngươi cũng có c h ấ nghe thấy cũng nhất định có người suy đoán bản đế đi đến mặt khác địa giới lời vừa nói ra một đám tu sĩ ánh mắt lấp lóe bọc bọn hắn xác Đế q u â ý khinh tiên giới quân Như、si、hoặc hoặc lạnh à c á g i đoán n t nhạt thanh đúng tiên nhâm quanh quẩn ở giữa thiên địa tiếng nói vừa mới rơi xuống liền từ phía dưới bay ra một đạo lưu quang hóa thành một tên i thân thể nợ nang mỹ phụ có thuộc hạng lý k i n h quân nhìn về phía người này khẽ vớt ư c ằ m nói nghe nói ngươi chỗ tông môn tiền không lâu là tranh đoạt một chỗ t h ầ n tuyển hủy diệt nhất định đế thế lực có thể có việc này vừa dứt lời lý k i n h quân sau lưng sở tín bọn người liền đem ánh mắt nhìn về phía nàng thần sắc vẫn bình tĩnh nhưng này đã từng huyết tẩy vạn vực giới sát khí lại không giả được h u ố n hồ thời khắc này sở tín bọn người thế nhưng là thuần một sắc thiên quân so với nàng cao hơn hai cái cảnh giới nghe nói lý k i n h quân lời nói m ị phụ kia lúc này mồ hôi lạnh chạy dòng lúc này quỳ một chân trên đất kinh sợ nói thật có việc này xin mời đế quân ban thường tội đế thành trung tu sĩ trầm mặc không nói mà còn lại châu còn chi chủ càng là dùng mình một cái nếu muốn xử phạt mị phụ kia bọn hắn đoán chừng cũng chạy không được may mà lý k i n h quân chỉ là lắc đầu khẽ c ư ờ i nói cạnh tranh sinh tồn đại đạo chính là như vậy ngươi không có sai dù sao ngươi không có sử dụng đế t r i ề u sở thuộc lực lượng bản đế chỉ là muốn nói cho các ngươi biết tiên giới nơi ở so với vạn vực giới phải lớn hơn gấp ba không thôi trong đó động tiên phúc địa nhiều không kể x i ế t tiên giới một vực liền đủ để bù đắp được vạn vực giới tam vực bản đế cũng khinh thường g i u giếm đợi lượng giới đà thông bản đế chắc chắn chỉ huy tiến giới các ngươi có thể nguyện theo bản đế mũi kiếm chỉ. lý k i n h quân diễn thuyết không có một tia sụp sôi lại có một loại không h i ể u tự tin tựa như tiên giới đã là vật trong bàn tay giờ phút này trở về chỉ là điều kiện nhân thủ tiến về tiếp thu mà thôi chúng ta thể chết cũng đi theo đế quân sợ tín bọn người không chút do dự lập tức quỳ một chân trên đất thần s á t tôn sùng huyết sát chi khí tựa như huyện hóa thành thần long cùng tiên đỉnh khí vận tử kim thần long của ấn giao chương ba trăm mười một chuẩn bị chiến đấu t i ê n giới chương ba trăm mười một chuẩn bị chiến đấu t i ê n giới tám mươi mốt châu tri chủ cùng bảy trăm hai mươi chín quận tri chủ ngay sau đó c ù n g kính nói chúng ta thể chết cũng đi theo đế quân giờ phút này có thể tại đế thành bên trong tu sĩ cái nào không phải nhân vật có mặt mũi nhưng không có một người do dự cùng nhau túi người túi đầu cùng n h i ệ t thanh n â m hoành đáng cựu thiên chúng ta thể chết cũng đi theo đế quân đại nhân lý k i n h quân ánh mắt chiếu tới chỗ vạn tu tất cả đều chiều bái không có bất kỳ một người nào dám bất kính Tốt. nhưng bản đế cũng không phải là không phải không phần có người tiên đình thường phạt có độ các ngươi có thể một mình đánh xuống bất luận cái gì một chỗ liền trở về các ngươi tất cả chỉ cần hàng năm giao nạp chiều cống liền có thể một mình hủy diệt thế lực nó tài nguyên đều là về các ngươi tất cả tiên g i i cựu đế trăm vị tiên vương bản đế là các ngươi dốc hết sức gánh chi cười dài một tiếng vang vọng thương k h u n g một tia lạnh leo đến cực điểm s á t ý lại như là lưỡi dao bình thường đem chân trời vạch phá dẫn tới một tia đại đạo chi khí rơi vào trong đế triều bị vô số tu sĩ hấp thu nghe nói lý k i n h quân l ờ i ấy có được đỉnh cao nhất cùng tiên quân chấn giữ tông môn thị tộc q u ả n hỷ không thôi trong mắt đều là nổi lên từng đợt sắc cơ liếm lắp lấy hơi khô chắt chắt bờ môi có thể hay không để cho chúng ta thế lực tiến thêm một bước liền nhìn tiếp xuống tiên giới chi hành t â y khô bốn người rung động trong lòng không thôi nhìn xem những tu sĩ kia trong mắt sắc cơ đã thấy tiên giới sinh đồ thán mà lý k i n h quân tức thì bị vô bốn người lính nhau đều là thấy được trong mắt đối phương quyết tâm sau khi trở về bọn hắn trước tiên liền muốn để thế lực quy thuận tiên đ ỉ n h không cầu vinh hoa phú quý chỉ cầu không tổn hao gì liền có thể cây khô lý k i n h quân thanh e m vang lên để k h ô một tiên vương vô ý thức dùng mình một cái vội và nói tại đả thông tiên giới còn cần mấy năm đến trở lại nhưng vẫn l à như là lúc đó như vậy nghe nói lý k i n h quân hỏi thăm k h ô một tiên vương túi người túi đầu nói khởi bẩm đế quân đại nhân nhiều nhất năm năm liền có thể đả thông tiên giới tiến về tiên giới không bằng ngày đó như vậy dừng giả chỉ cần ba hơi liền có thể đến sở dĩ đến đây vạn v ự c giới tốn hao mấy năm thứ nhất chính là địa vị thứ hai chính là không gian thông đạo thứ ba thì là vạn v ự c giới bên trong không cùng tiên giới tương liên thông đạo cho nên tốn hao thời gian rất nhiều chỉ khi nào đạt thông t ự a n h ư cùng truyền tống trận bình thường lý k i n h quân nghe vậy chậm rãi vớt cảm nói rất tốt cho bản đế chế tạo một cái to lớn phi thăng đài chỗ hao phí tài nguyên trình báo cho chu ái khanh nhớ kỹ nhất định phải lớn tối thiểu muốn duy nhất một lần dung nạp mấy vạn người lời vừa nói ra cây khô bọn người lúc này minh bạch lý k i n h quân là quyết tâm muốn đem tiên giới quét ngang một lần nhưng cũng không dám ngăn cản dù sao bọn hắn không xứng chúng ta tuân chỉ. bọn hắn có thể làm chính là tuân lý k i n h quân đế lệnh chế tạo phi t h ă n g đài lý k i n h quân ánh mắt có chút suy tư một lát sau đó đem cựu trọng thanh vân cung ném ra rơi vào bên trong học phủ tiếp xuống một phen luôn luận triệt để đem vạn tu cảm xúc nhóm lửa đây là cựu trọng thanh vân cung ẩn chứa trong đó cựu trọng bí cảnh bất kể có hay không thông qua đều sẽ căn cứ người thí luyện thành tích hạ xuống tài nguyên hôm nay đúng lúc gặp kỷ nguyên đại điện cựu trọng thanh vân cung mở ra cựu thiên trong chín ngày vô luận bất kỳ thế lực nào đều có thể tham dự nhưng cốt linh hơn trăm người không cách nào tiến vào lý k i n h quân lạnh nhạt mở miệng cái này cốt linh hơn t r ă m không cách nào tiến vào không phải hắn quyết định mà là thanh vân cung bản giống như này chẳng qua là vì gì khảo hạch tiên k i ê u mà thôi nhưng là cùng tiên vương truyền thừa khác biệt trong đó không có nguy hiểm cho dù v ẫ n lạc cũng sẽ bình yên vô sự trở về lý k i n h quân lời vừa nói ra một đám tu sĩ lúc này nhảy cấm hoan hô từng cái ma quyền sát trưởng nhìn về phía trong học phủ cựu trọng thanh vân cung không khỏi có chút mong đợi liền ngay cả đế quân đều nói sẽ có tài nguyên cái kia chắc hẳn tài nguyên tất nhiên không kém dù sao thông tiên thắp cũng là như thế thông qua bao nhiêu bao nhiêu tầng sau liền sẽ cho một chút cơ duyên và tài nguyên khác bản đế n g o à i định mức xuất ra ba hạt tiên vương đạo đan ba hạng đầu mỗi người có thể đạt được một hạt tiên vương đạo đan công hiệu tự nhiên sẽ có người cáo chi các ngươi lý k i n h quân lời vừa nói ra vạn vực cũng vì đó giật mình chỉ l à n g h e danh t ự kia chỉ sợ liền cùng tiên vương có quan hệ nhưng nghe nói ba người trước mới có không nhịn được cười khổ lên có lâm viêm bọn người ở tại này còn có bọn hắn chuyện gì lâm viêm đám người thành tích không đưa vào trong đó dứt lời lý k i n h quân liền chậm rãi biến mất kỷ nguyên đại điện đã kết thúc hắn lưu tại nơi này cũng không có cần thiết còn lại sự t ì n h tự nhiên sẽ có người xử lý ha ha đế quân lời nói chư vị chắc hẳn đều là đã biết nhưng không có quy củ sao thành được vung t r ọ n muốn người tham dự cốt linh phù hợp sau liền nhìn các châu quận chủ sơ báo danh chu phú sơn cười ha h a xuất hiện tại trên trời cao tuy là chuẩn đế tu vi nhưng lại không người dám can đảm không nhìn rất nhanh tại chu phú sơn một trận dóng r ạ c diễn thuyết bên d ư ớ i kỷ nguyên đại điện cũng hạ màn từng vị tu sĩ vừa lòng thỏa ý rời đi cơ h ậ ngay đầu tiên liền trở về tông môn thị tộc bên trong không nói gần trong gang tấp cựu trọng thanh vân cung chỉ nói còn có mấy năm liền muốn tiến đánh tiên liên giới bọn hắn liền muốn chuẩn bị sớm làm người tốt viên b ố trí tối thiểu nhất được thao luyện một phen trận pháp cùng tiến công thời điểm phân phối giờ phút này đế trong nội viện lý k i n h quân kinh ngạc nhìn về phía tựa như chờ đợi thật lâu mộ dung thanh giao không để ý đến trong mắt kinh ngạc cũng biến thành lạnh nhạt mộ dung đạo hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nếu hắn đã quay trở về vạn vực giới như vậy tự nhiên không cần mộ dung thanh giao toạt t ấ n mà lại lúc này tiên đình thế nhưng là có hai vị tiên đế trong đó thôi thu vãn so với mộ dung thanh giao chỉ mạnh không yếu. nghe nói lý k i n h quân muốn tiến đánh tiên giới tin tức sau mộ dung thanh giao cơ hồ trước tiên đi tới nơi đây nhìn về phía lý k i n h quân khẽ thở dài đế quân quả thật muốn tiến đánh tiên giới sao lý k i n h quân không do dự gật đầu nói tự nhiên bản đế lời nói chuyện gì là giả ngươi tới đây có gì muốn làm tự tiện xông vào đế viện nói không nên lời một cái nguyên do ngươi cũng không cần đi lý k i n h quân thần sắc l ạ n h n h ạ t nhưng là mộ dung thanh giao lại có thể từ trên thân nó cảm nhận được một tia xác ý mặc dù rất nhạn lại đủ để chứng minh lý k i n h quân đối với nàng động sát tâm đối với cái này mộ dung thanh giao cũng không kỳ quái chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu ánh mắt phức tạp nói mặc dù ta cũng hy vọng cựu cực chết tại đế quân trong tay có thể tiên tộc không chờ mộ dung thanh giao dứt lời lý k i n h quân trong mắt liền lấp lóe thứ nhất kia ánh sáng nhạt liền phất tay ngắt lời nói đủ nếu là bọn họ thần phục bản đế tự nhiên sẽ lưu bọn hắn một mạng mộ dung thanh giao trong lòng đ á n g chắc không thôi tiên giới những cái kia tiên tộc có thể hay không thần phục với lý k i n h quân hiển nhiên không cần nghĩ nhất định sẽ không nhưng nàng cũng là tiên tộc cũng từng phù hộ tiên tộc vạn tái tuế nguyệt nói không chừng trong tiên giới nào đó chi tiên tộc chính là nàng năm đó phù hộ nhất mạch đế quân yên tâm ta sẽ để cho bọa hạnh lý k i n h quân lông mày g ã y nhẹ nhiều hứng thú nhìn về phía mộ dung thanh giao lạnh i n ặ t nói đầu tiên là tiên đỉnh mặt khác bản đế từ trước tới giờ không e ngại cùng người làm địch ba quát vị tia tiên chủ chương ba trăm mười hai mực tinh hoành quyết đoán chương ba trăm mười hai mực tinh hoành quyết đoán mộ dung thanh giao thần sắc chấn động đôi mắt đẹp nhìn về phía lý k i n h quân nhưng nhớ tới nó từ tiên giới đi một chuyến còn làm thị tiên tộc hai vị tiên đế biết được tiên chủ giống như cũng không có cái gì bất quá bản đế có chút hiếu kỳ cái tia tiên chủ sống hay chết ngươi nếu có thể nói rõ bản đế có lẽ sẽ lưu lại ngươi một tri tia tiên tộc cho dù hôm nay mộ dung thanh giao không đến lý k i n h quân cũng sẽ dành thời gian tìm nàng một chuyến bất kể nói thế nào mộ dung thanh giao dù sao cũng là tiên tộc tiên đế biết được bí ẩn hẳn là cũng không ít mà lại mộ dung thanh giao thế nhưng là cùng cựu cực tiên đế không hợp nghe nói lý k i n h quân hỏi thăm mộ dung thanh giao con ngươi co rụt lại có chút không thể tin nhìn về phía lý k i n h quân nói ngươi vốn là muốn đem tiên giới tiên tộc toàn bộ xóa đi liền chỉ có một cái hạ tràng nhưng là mộ dung thanh giao cũng biết hai người hay là có rõ ràng khác nhau t h như lý k i n h quân đối với người một nhà có thể dị thường rộng lượng cùng bao che khuyết điểm tiên chủ ta cũng không biết hiện nay có thể biết được tiên chủ người chỉ sợ chỉ có cựu cực tiên đế mộ dung thanh giao lắc đầu nàng cũng không phải là cùng tiên tộc cùng nhau đi vào vạn vực giới đối tiên chủ cũng chỉ là nghe nói đó là tiên tộc thống xoáy tối cao chuyện còn lại tổng thể không biết thậm chí ngay cả tiên tộc từ đâu tới cũng không biết được nghe nói lời ấy lý k i n h quân khó tránh khỏi có chút thất vọng hơi nghi hoặc một chút nói ngơi một tiên tộc tiên đế đối tiên tộc coi là thật cái gì cũng không biết sao mộ dung thanh giao bị hỏi á khẩu không trả lời được suy nghĩ kỹ một chút xác thực như vậy nhưng có một chuyện nàng biết được tại lý k i n h quân nhìn soi mói mộ dung thanh giao thể nội hiện ra âm luật đại đạo đạo đạo tiên âm đem nơi đầy phong tỏa thấy đối phương cử động lần này lý k i n h quân trong mắt thần quang hơi sáng lên minh bạch nàng tại phòng bị người nào theo lúc đó nghe đồn liêu tiên vô cùng có khả năng không phải vạn vực giới người mộ dung thanh giao hít sâu m ộ t hơi chầm giọng mở miệng nói lại phát hiện lý k i n h quân thần sắc có chút thất vọng không có liêu tiên cũng không phải là vạn b ự c giới người lý k i n h quân trước đó liền từng có suy đoán bây giờ thông qua mộ dung thanh giao chứng thực cũng coi là nhiều hơn mấy phần nắm chắc mộ dung thanh giao nhìn về phía lý k i n h quân đôi mắt đẹp cực kỳ phức tạp rất lâu mới làm ra quyết định như đế quân lưu tiên tộc một tia sinh cơ ta nguyện thống xoáy tiên tộc quy thuận tại đế quân tòa hạng nghe nói lời ấy lý k i n h quân mới hơi có một chút hứng thú chậm rãi suy nghĩ một lát sau gật gật đầu thành giao nói một cái nhiều ngày cựu trọng thanh vân cung cơ hồ đem toàn bộ vạn vực thiên kiêu trên bảng thiên kiêu hấp dẫn mà đến mà chín ngày thời gian thoáng một cái đã qua tiên vương đạo đang lâm tu cùng kiếm vân sầu lực gáp một đám thiên tiêu hoàn toàn xứng đáng đoạt được thứ nhất cũng chính là đem cựu trọng bí cảnh toàn bộ thông qua một tên xuất thân từ tông môn thị tộc thiên kiêu cũng theo sát hai người đằng sau đem cựu trọng thanh vân cung thông quan trong lúc nhất thời hoa vân phi tên trong nháy mắt liền chuyển khắp vạn vực bên trong ba người thông quan đằng sau diễn phần mình thu hoạch được một kiện tiên vương t r i bảo đây là cựu trọng thanh vân cung ban thượng không biết để bao nhiêu người tiện sát không thôi mà có thể thông qua cựu trọng bí cảnh người ngoại trừ ba người này bên ngoài liền không có người nào có thể thấy được khó khăn tia đến cỡ nào dọn g ư ờ i một chút thiên kêu lại đối hoa vân phi cũng không mua t r ư n g cho là nó bất quá là n h ạ t nhạc chỗ tốt tôi dù sao mặc tinh hành các loại một đám tổng binh thế nhưng là tất cả đều chưa từng tham dự nhưng bất kể như thế nào hoa vân phi cũng coi là tại vạn vực nổi danh vô số thế lực đều là tới cựu c hoa thánh địa có thể là tới giao hảo có thể là muốn mua tiên vương đạo đan rất nhanh cựu trọng thanh vân cung mang tới gọn sóng liền tan thành m â y khói dù sao thời gian chín ngày thoáng qua một cái còn có thể tiến vào cựu trọng thanh vân cung người ngoại trừ học phủ đệ từ bên ngoài chính là châu quận chi chủ tiến cử người rất nhanh một năm qua đi vạn vực giới triệt để lâm vào bình tĩnh tựa như báo tô tiến đến trước đó bình thường một làn gió mưa nổi lên khí tức truyền khắp vạn vực đế cảnh tu sĩ vương lăng tu hành ba mươi năm t r ư ở n g đại đạo quy tắc tại đế vực đột phá gông cùng xiềng xích cuối cùng thành vô thượng tiên vương cực hạn thăng hoa thọ ba mươi triệu trở tin truyền v ạ n vực khắp trốn mừng v ui đế cảnh tu sĩ yến kinh tiên tu hành ba mươi mốt trở t r ư ở n g đại đạo quy tắc tại phong châu đột phá gông cùng xiềng xích cuối cùng thành vô thượng tiên vương cực hạn thăng hoa thọ ba mươi triệu trở tin truyền v ạ n vực khắp trốn mừng ui hai người tiên vương dị tượng lập tức hiện hóa tại vạn vực bên trong vô số tu sĩ lúc này giật ì n h ánh mắt nóng nhìn đế thành trong lòng tràn đầy c chưa từng bao lâu cái kia vương l ă n g mới chỉ là một vị tử phụ tu sĩ bây giờ thế mà thành t i ể u tiên vương ngắn ngủi mười mấy năm có thể nuôi dưỡng được một vị tiên vương ngoại trừ đế quân bên ngoài bọn hắn rốt cuộc nghị không ra bất luận kẻ nào có như thế thủ đoạn đế cảnh tu sĩ sở hồng tay áo tu hành hai mươi chín năm trưởng đại đạo quy tắc tại đế vực đột phá gông cùng xiến xích cuối cùng thành vô thượng tiên vương cực hạn thăng hoa thọ ba mươi triệu trở tin truyền vạn vực khắp trốn mừng vui h o a n h vạn vực triệt để nổ tung kể từ đó bảy vị quân đoàn trưởng cũng chỉ còn lại có ba người chưa từng thành cựu tiên vương những người còn lại đều là tiên vương chơi ạ bên này là yêu nghiệt cùng thiên kiêu ở giữa t r ê n l ạ c sao chư vị đoán xem võ chủ bọn hắn khi nào có thể đột phá tiên đế ai còn nhớ năm đó từng đi l o n g viêm lâm ra làm khách thời điểm đó võ chủ hay là một cái tiểu hoa nhi còn tại cùng người đồng lứa móc tổ c h i m đâu bây giờ n h ó á n g một cái ai hay là đế quân ánh mắt đ gác có thể phát hiện võ chủ bọn hắn điểm nhấp nháy nếu không tất nhiên sẽ bị mai một đi chỉ là không biết huyết chủ hắn vì sao còn chưa từng đột phá nghĩ đến cũng sắp huyết chủ rét chóc quá nhiều tuy nói nhân quả tất cả đều thêm tại đế quân tri thân có thể huyết sát chi khí quá mức nồng đậm khô Đám nhưng g ư ờ i cảm k á i thời nói vui bởi trong thể thuận, khác, học phủ có thể nói là vui vẻ hòa thuận, bởi vì không chỉ có là vẻ vì v ơ Lăng bọn hắn đ ộ thành p á tiên Tinh liền vương, ngay cả Mạc h cũng đột phá đến tiên quân. Nhưng, thành phá Nhưng, quân. cũng không gian quy tắc bại cũng không gian quy tắc mặc tinh hành phát hiện mặc dù hắn đạt được không gian quy tắc thế nhưng là không gian này quy tắc cũng quá mức thâm ảo hắn hoàn toàn không cách nào lĩnh nộ g chỉ là một tia da lông cũng đủ để hắn được lợi cả đời muốn hoàn toàn lĩnh nộ g tiêu hóa không gian quy tắc hắn đoán chừng hắn đời này là không có khả năng mặc tinh hành n ó n g nhìn vương lăng bế con chỗ lộ ra một nụ cười khổ như hắn có vương lăng một phần mười ngộ tính chỉ sợ không gian này quy tắc nghĩ tới đây mạc tinh hành tham thảm thở dài hướng về vương lăng bế quan chỗ mà đi nếu hắn lĩnh ngộ không được tự nhiên muốn ngừng hiển vương lăng cũng không có nghĩ đến mạc tinh hành thế mà đem thật vất vả có được không gian quy tắc giao cho hắn trong lòng tràn đầy kinh ngạc nhìn xem bởi vì dứt bỏ đạo truyền thừa kia mà thần sắc tái nhật mạc tinh hành vương lăng thần sắc trịnh trọng nói mặc sư đệ yên tâm vương mộ định sẽ không lấy không không gian của ngươi quy tắc trong quốc hố có một đạo hoàn chỉnh tinh thần quy tắc ngươi cầm ta thủ lệnh đem nó lấy đi nghe nói lời ấy mạc tinh hành thần sắc vui mừng bởi vì hắn trước đó chủ tu chính là tinh thần bản nguyên chương ò n lại c i tỉnh, v mẫu ngày x ba trăm h dũng tuyển c mười ba thương nghị tiên giới sự tỉnh Chương thời ư ơ n nghị tiên giới sự tỉnh. g giới h t sự gian nhoáng một cái lại là một năm xuân khoảng cách l ý k i n h quân trở lại vạn vực giới đã qua hai năm có thừa đế trong nội viện lý k i n h quân nhắm mắt ngưng thần trước người lơ lửng không sinh chết ba quyển tiên kinh một năm qua này hắn cảm ngộ cái này hoàn toàn mới ba quyển tiên kinh nói tới đối với hắn thực lực không có tăng lên nhưng là đối một chút đạo thuật cùng thần thông đã có khắc sâu lý giải nhất là không trải qua nó lấy không gian đại đạo khắc họa bản thể liền tựa như là do không gian chứng đạo tiên đế thi hại khắc chế m à thành riêng là nâng trong tay l i ề n có thể cảm giác được cái k i a từng đợt không gian khí tức của đại đạo để lý k i n h quân đối với không gian đại đạo vận dụng càng thêm như cá gập nước trong đó càng là có một đạo nịch tiên thần thông tên là không gian chết không gian chết hẳn là cái này c h í n bản tiên kinh đều là do tại một đạo phía trên đi đến cực hạn tiên đế khắc họa mã thành lý k i n h quân mở ra hai con ngươi đáy mắt hiện lên một tia nghĩ hoặc sinh tử hai quyển tiên kinh không có hao phí hắn bao lâu thời gian. bởi vì hắn đối cái kia hai quyển không có hứng thú trong đó sinh đi qua sinh mệnh đại đạo khắc họa trong đó giống như có sinh mệnh tri nguyên bình thường mà chết sách càng là q u ỷ dị nếu là tiên quân phía dưới tu sĩ biết được đời này đều không thể đột phá tới tiên quân cảnh giới nhưng là cũng sẽ trở thành tiên quân phía dưới đệ nhất tu sĩ thể nội ẩn chứa v i n h v i ê n từ khí cùng cảnh tu sĩ chạm vào tức tử không sai đạo thần thông này được cho vạn vực g i ớ i ba vị trí đầu thần thông lý k i n h quân thỏa mãn gật gật đầu thần thông cùng đạo thuật khác biệt người trước thích hợp đế cảnh tu sĩ người sau thích hợp đạo cảnh tu sĩ cả hai mỗi người mỗi vẻ khó mà nói ai mạnh ai yếu bởi vì có chút đạo thuật cũng là nghịch thiên không gì sánh được thí dụ như đạo kinh bên trong ghi lại một thức đạo thuật tên đạo táng tên như ý nghĩa đạo táng phía dưới đại đạo không còn vạn vật mở lại ngay tại lý k i n h quân suy tư thời điểm đ ỗ n g nhiên thần sắc k h ẽ động ánh mắt nhìn về phía học phủ không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng đế cảnh tu sĩ sở tín tu hành hai mươi tám năm trưởng đại đạo quy tắc tại đế vực đột phá gông cùng xiến g xích cuối cùng thành vô thượng tiên vương cực hạn thăng hoa thọ ba mươi triệu trở tin truyền văn vực khắp trốn mừng vui dị tượng nổi lên truyền khắp văn vực để vô số người cảm khái không tôi cái kia sát phôi phong đ sợ rằng sẽ nhấc lên vô tận giết chóc cũng không biết h o a n g chủ năng không qua sang năm đột phá tiên vương nếu là có thể sợ rằng sẽ vượt qua võ chủ trở thành trẻ tuổi nhất tiên vương à ngươi có thể thấy được vạn vực giới bên trong nơi nào thế lực không phải mài đao xoẹn xoẹn chờ đợi tiên giới tương thông xác thực cái kia thiên kiếm đế môn cùng c ử u hoa thánh địa cũng không biết đi cái gì vẫn cất chó người trước nhảy lên trở thành tiên vương thế lực người sau càng là thành mới quân quý bây giờ lý k i n h quân bảy vị tùy tùng đã có năm người thành cựu tiên vương tri cảnh trọng yếu nhất chính là năm người này nhưng không có một người cốt linh hơn trăm năm mỗi người đơn độc đặt ở một thời đại chính là đủ để chấn áp vạn vực tồn tại bây giờ hội tụ vào một chỗ cái này vạn vực giới ngược lại là có vẻ hơi chật trội lý k i n h quân lương tượng n g ộ đạo tiên thụ có chút trầm ngâm một lát sau nhìn về phía hư không nguyễn trung hiền lúc này n g ầ m hiểu từ trong hư không đi ra cung thanh đạo lao nô tại đem lục kinh mang đến học phủ p h à m học phủ đệ tử hạch giống hàng năm đều có thể quan duyệt ba tháng đệ tử hạch tâm hàng năm có thể nhìn duyệt một tháng nhập phủ đệ tử hàng năm có thể nhìn duyệt bảy ngày vương lăng bọn người có thể tùy thời tìm đọc lý k i n h quân trong tay vung lên lục bản tiên trải qua lúc này rơi vào ngụy trung hiển trước người nhàn nhạt, nhạt đại đạo chi khí đem nó ép thân thể càng thêm còn xuống rất nhiều chú ý tới nơi này sau lý k i n h quân trầm tư một chút nói tiếp tu vi ngươi có chút yếu đi đại đạo nhai hẳn là có ba cái mới danh n lệch lại từ thôi ái khanh tuyển định ba người các ngươi cộng đồng tiến vào đi ngụy trung hiển một mực đi theo lý k i n h quân tu vi cũng liền tại hắn đi hướng tiên giới lúc đó có tăng lên vừa mới đạp đỉnh cao nhất là hẳn là tăng lên mực hai dù sao lý k i n h quân giờ phút này còn có hơn một vạn điểm tích lũy đem ngụy trung hiển tăng lên tới tiên vương dư sải lão n â cảm ơn chủ thượng đ Nguy túi túi tức tức trong hiền đó u ánh m lâm ộ r viêm càng là cầm võ kinh không tung tay một đầu chui vào lúc chi tiết lâu liên tiếp ba tháng cũng không từng xuất hiện có thể thấy được nó đối với võ kinh yêu thích đại đạo nhai tin tức còn chưa trở truyền đ ra cũng đã bị dự định ngụy trung hiền một cái danh lệch hai người khác thì là mực tinh nhất định cùng tô mạc vũ thời gian trôi qua thời gian nửa năm tựa như thời gian qua nhanh vạn vực giới hiện ra một mảnh vui vẻ phồn bình xu thế từ trước động thiên phúc địa chi tranh cũng không có lại xuất hiện tất cả vạn vực giới người đều vẫn sức chờ phát động giấu đi mũi nhọn ẩn duệ từng kia kinh thiên động địa sát cơ bắt đầu ở vạn vực giới bên trong truyền ra đến đế thành bên trong trong một chỗ cung điện tám mươi mốt vị châu chủ chín vị vực chủ bảy vị quân đoàn trưởng sáu vị tổng binh đều đến đông đủ bởi vì nam cung linh là lý k i n h quân tại tiên giới tuyển nhận tùy tùng cho nên cũng không có tuyển nhận s e n lập q u ầ n mà chu phú sơn cùng kế vô mưu cũng đem việc này tạm thời đẻ xuống huy hoàng đại khí trong cung điện trên chủ tọa không có một ai chủ tọa phía dưới bảy tòa chỗ ngồi lâm viêm bảy người theo thứ tự nhập tọa tại hạ thì là ba thanh không có một hai chỗ ngồi đằng sau thì là chu phú sơn cùng kế vô mưu hai người lại đằng sau thì là chín vị vật chủ thứ yếu chính là tám mươi mốt vị châu chủ giờ phút này trừ bỏ kế vô mưu cùng chu phú sơn nơi đây không có người nào tu vi thấp hơn đại đế tu vi người yếu nhất đều là sơ thành nói chư vị đều là tiên đình nhân vật có mặt mũi một chút người thông minh hẳn là có thể nghĩ đến chỗ này lần để chư vị tới này mục đích kế vô mưu trầm rãi mở miệng hơi có vẻ sáng tỏ hai con ngươi có chút n h a o lại một tia nguy hiểm vận vị ở trong đó lưu t r u y ề n tựa như một đôi chim ưng con ngươi giống như chư vị những năm này như thế nào tốt dùng quân vị bản quan đã không muốn đi hỏi nhưng sau đó t r i n h phạt tiên liên giới cần một cái x é t lược kế vô mưu lời vừa nói ra mọi người nhất thời mồ hôi lạnh chảy dòng nhưng bọn hắn cũng có chỗ thu liếm phàm là hư hao tiên đình thành tên cùng lợi ích sự tỉnh bọn hắn là một cái cũng không dám làm dù sau mười năm này chết tại ăn hối lộ trái pháp luật bốn chữ bên trên tu sĩ nhiều vô số kể ấy kế đại nhân không cần phải nói những này hay là thẳng vào chủ đề đi tiên giới địa giới chư vị hẳn là cũng biết được tối thiểu soạn v vực giới lớn gấp ba có thừa cho nên một chút nhất định sách lược hay là không thiếu được t h như là hoài nhu hay là quét ngang hay là c h ấ n nhiếp chờ chút hôm nay nói thoải mái nói thoải mái chu phú sơn cười ha ha khi mắt nhìn về phía đám người nếu là như là lúc trước quét ngang vạn vực giới bình thường quét ngang tiên giới hiển nhiên có chút không quá hiện thực lúc trước vạn vực giới nhưng không có tiên vương chỉ có một cái tiên quân tụ tập một đám tu sĩ đối với ngay lúc đó tiên đ ỉ n h tới nói liền tựa như một con run dế tụ tập một b ầ y kiến hôi có thể tiên giới khác biệt tốt xấu có mấy danh tiên đế cùng trăm tên tiên vương chương ba trăm m ư ơ i bốn s ở tin đề nghị chương ba trăm m ư ơ i bốn s ở tin đề nghị tiên đế tạm thời không đề cập tới tiên vương coi như so vạn vực giới nhiều hơn mấy lần nghe nói chu phú sơn cùng kế vô mưu hai người lời nói chín vị vực chủ trầm mặc không nói mà tám mươi mốt vị châu chủ lại có chút n g h i hoặc dù sao tại bọn hắn nghĩ đến có đế quân tòa trấn chỉ gặp nghiền ép chính là lời này tại trong miệng đ ặ quanh may mà những người này vẫn còn có chút trí thông minh chưa từng mở miệng nhìn quanh một tuần kế vô mưu thản nhiên nói ta biết chư vị đại nhân hơi nghi hoặc một chút có đế quân t ò a c h ấ n còn cần chúng ta xuất lực nhưng đối với có thể mọi chuyện đều cần đế quân xuất thủ đế quân muốn các ngươi thì có ích lợi gì tiên vương phía trên tồn tại các ngươi không cần lo lắng tự có sở quân đoàn trưởng bọn hắn xử lý lời vừa nói ra sở tín mấy người một mặt không quan trọng mặc dù tiên giới tiên vương số lượng mấy lần tại bọn hắn thế nhưng là sở tín bọn người trong mắt không có một tia sợ hãi thậm chí lâm viêm đều có chút kích động đã như vậy thuộc hạ đề nghị hợp binh một chỗ một đường đi ngang qua tiên giới những nơi đi qua người không đầu hàng t A còn ả quản m một thấy có chút tiên thế tự nhất trưởng tiên thế tất thần không ổn. Căn cứ linh chủ phần phụ, những châu chi địa tiên vương thế lực, càng là ngạo khí không gì sánh được, tất nhiên sẽ không phụ. có căn cứ lực cái lực, càng được, c nói, kia ổn, lớn vương ngạo giới gì lời là là điệu sẽ không phải sao quen thuộc khi thổ hoàng đế lập tức liền muốn chịu làm kẻ dưới tất nhiên không phục bất quá đế quân đại nhân từng tại tiên giới chém giết ba vị tiên đế đánh lấy đế quân danh hảo những tiên vương kia thế lực hẳn là cũng không dám có chỗ phản kháng đi đám người tất cả nói tất cả hồi lâu đều không có một ý kiến nhưng đều có một cái điểm giống nhau đó chính là thống ngự toàn bộ tiên giới những nơi đi qua tất cả tông môn thị tộc nhất định phải thần phục không cần như vậy p h i ế n phức sở tín lãnh đ ạ m thanh âm vang lên hẹp dài hai con ngươi nhắm lại âm thanh lạnh lùng nói trước đồ c h ì n h tiên mộng nói hai vực vô luận thần phục hay không nó hai vực chỗ thế lực từng cái diệt sát từ xưa đến nay lấy giết lập uy rõ giết nhất còn lại vài vực biết được tự nhiên sẽ có suy nghĩ nghe nói lời ấy lâm viêm lộ ra một nụ cười khổ có chút không nói mắt nhìn sở tín một chút không rõ sở tín một vị lấy huyết s á t quy tắc thành đạo tiên vương sát ý làm sao nặng như vậy dù sao có được sát ý quy tắc vương lăng đều không có lớn như vậy sát ý a sở huynh đề nghị không sai ta duy trì tiến kinh tiên có chút tán đồng gật đầu mặc dù lấy g i ế t lập uy cũng có thiếu hụt mà nếu cùng sở tín lời nói công hiệu quả rõ rệt nhất chín vị vực chủ cùng tám mươi một vị châu chủ nghe được một trận hãi hùng kiếp vĩa có người chắp tay dò hỏi phạm nhân cũng cùng nhau diệt chi nghe nói lời ấy sở tín l ô n g mày nhữ lại hơi nghi hoặc một chút nói tu sĩ chi tranh cùng phạm nhân hà kiển dựa theo tiên đình quy định tự dưng đồ phạm giả chu diệt cửu tộc người muốn thử xem huyết chủ nghiêm trọng nghiêm trọng ta chỉ là hỏi một chút không chỉ phạm nhân khoanh tay đứng nhìn tà tu cũng cùng nhau bùm thà còn lại tông môn thị tộc không hỏi nguyên lý do cùng nhau đồ chi sở tín lãnh đ ạ m mở miệng trong mắt một tiêu huyết quang lõe lên một cái rồi biến mất sở tín một phen ngôn từ dẫn động chu phú sơn cùng kế vô mưu hai người trầm tư cựu tiên vực cùng chìm trong tiên vực đều là không có tiên đế biện pháp này cũng là không sai chỉ bất quá tạo sát nghiệt coi như có chút lớn nhưng lượng giới tranh chấp tử thương không thể tránh được có lẽ chuyến này có thể để cho dư thế lực nhận rõ chính mình đâu huyết chủ đề nghị có thể cân nhắc nhưng tàn sát hai vực sự tình khó tránh khỏi có chút kinh h ạ i thế tục vẫn cần thương nghị chu phú sơn chậm dãi gõ chỗ ngồi cùng kế vô mưu lẫn nhau đều là thấy được trong mắt đối phương như có điều suy nghĩ nghe nói chu p h u sơn cùng kế vô mưu tựa hồ có chút ý động mọi người tại đây tâm thần đều là d u lên đối lòng của hai người ngoan thủ c a y có một cái nhận thức mới nhất là kế vô mưu vị này tựa như cũng không phải cái gì loại lương thiện tan họp hôm nay đến đây là kết thúc trước khi đi ta sẽ phái người thông chi nhị các loại lần nữa tụ t ậ p đã định cuối cùng quyết đoán kế vô mưu chậm rãi đứng dậy mũ tay trái phụ ánh mắt liếc nhìn một đám c h â u chủ vực chủ đám người không dám do dự ngoại trừ lâm viêm bọn người đứng dậy chắc tay những người còn lại đều là túi người túi đầu nói cung tiến hai vị đại nhân mặc dù đám người như cũ không có cân nhắc ra một kết quả tối thiểu tại chu phú sơn cùng kế vô mưu trong lòng hai người đã có một cái hình thức ban đầu đợi cho đã định cho đế quân xem qua không có vấn đề đằng sau liền có thể áp dụng đế cảnh tu sĩ nguyễn trung hiển tu hành 9,398 t r ở t r ư ở n g đại đạo quy tắc tại đế vực đột phá gông cùng xiềng xích cuối cùng thành vô thượng tiên vương c ự c h ạ n thăng hoa thọ 30 triệu trở tin truyền vặt vực khắp trốn mừng vui v ớ i anh đầy trời mò mẹ làm một người chúc tin tức này chuyển đến để một đám tu sĩ không khỏi ngây ngẩn cả người bọn hắn nhớ kỹ mấy tháng trước n g u y trung hiển hay là đỉnh cao nhất đại đế đi làm sao n h ó n một cái liền thành tiên vương nữa nha chỉ có trải qua việc này kiếm kinh vân cảm khái một tiếng nói chủ thượng thủ đoạn đã là như thế kinh n g ư ờ i chỉ sợ từ xưa đến nay duy nhất cái này một người ngươi trong đế đô lý k i n h quân nhìn về phía thành tựu i tiên vương ngụy trung hiển khe vớt c ằ m không hưởng công hắn hao phí tám nghìn điểm tích lũy hối đoái thành công còn thừa điểm tích lũy tám n h ì n chín t h í n m nhìn xem chỉ còn lại có tám nghìn điểm tích lũy lý k i n h quân trong lòng tham thảm thở dài ánh mắt xuyên qua thời không nhìn về phía còn tại cố gắng tu kiến phi thăng đài bốn người không khỏi lắc đầu cửa hàng hệ thống không có thăng cấp hẳn là phải chờ tới đột phá cấp bốn đằng sau phải không cảm giác giờ phút này thể nội quy tắc chi lực ngụy trung hiền trong mắt tràn đầy cuồng hỉ một khi từ đỉnh cao nhất nhảy thoát đến tiên vương ở trong đó t r ê n l ệ n h cảm giác đơn giản đi tới cực hạn vội vàng quỳ lệ nói lao nô đa tạ chủ thượng tạo hóa c h i ân đa tạ chủ thượng đứng lên đi lý k i n h quân lệnh nhạt mở miệng nói trầm n g âm một lát sau phân phó nói đi hỏi một chút cây khô bọn người còn cần bao lâu mới có thể đà thông tin liên giới lao nô tuân chỉ đợi ngụy trung hiền sau khi đi lý k i n h quân mới suy nghĩ tiên đình lúc này thế lực không tình hắn tiên đế miễn cưỡng có hai cái dưới liêu tiên đang già chết chỉ gặp bị hắn bài trừ mà tiên v hoặc là nói m ư ờ i bốn vị bởi vì thạch hạo cũng sắp đột phá chỉ kém lâm môn một cước nam cung linh cũng không kém lý k i n h quân phỏng đoán nhiều nhất ba năm nam cung linh cũng có thể đột phá tới tiên vương bọn hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy phá cảnh cùng lúc c h i tiên lâu cùng thông tiên t h á p thoát ly không được quan hệ còn có tiên đỉnh cái kia vĩnh viễn tài nguyên cung cấp đương nhiên trọng yếu nhất chính là lý k i n h quân cho bọn hắn tiên vương đạo đan ngoại trừ lâm viêm còn lại sáu người một người một hạt tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến thống ngự vạn vực tiên siêu thoát tại vạn vực giới thì như thế nào c h ú ta là cao quý vô thượng tồn tại tự nhiên quân lâm biết tất cả giới vực nhiệm vụ miêu tả thống nhất tiên giới cùng vạn Vị chương i t u ba trăm chi h n một mươi năm tiên giới biến đổi lớn chương ba trăm một mươi năm tiên giới biến đổi lớn có lẽ lý k i n h quân cũng không biết hắn rời đi tiên giới bất quá tám năm từ i lý khinh quân rời đi năm thứ năm cũng chính là lý k i n h quân vừa mới trở lại vạn vực giới thời điểm tiên giới liền có hai người dẫn đầu vượt qua chứng đạo cướp thành cựu tiên đế ma không khéo hai người đều là tiên tộc tu sĩ xuất từ chìm tiên vực cùng cựu tiên vực đằng sau ba năm hai người vững chắc cảnh giới đằng sau liền liên hợp thái thượng tiên đế thiên yêu tiên đế cùng nhau kiếm chỉ lý thái bạch cùng cậu n g u y ệ t hùng đông thần thương kiếm tông đứng mũi chịu xào trong khoảnh khắc hóa thành một vùng phế tích đứng lặng không biết bao nhiêu năm tháng thần thương kiếm tông bị diệt mặc dù thần thương tiên vương từng có cảm giác để mấy trăm tên i đệ tử hạch tâm trốn đi có thể ôn dưỡng không biết bao lâu tổ địa thần thổ triệt để bị diệt lý thái bạch tại khẩn cấp q u a n đầu đã tìm đến đem thần thương tiên vương p h o n g ấn đánh gây chứng đạo cướp cưỡng ép l i ề u mạng bốn vị tiên đế vết thương nhẹ trốn đi thật xa nếu không phải lý thái bạch kịp thời đổi tới thần thương tiên vương đã v ấ lạc có thể cho dù như vậy cũng không chịu nổi mạng sống như treo trên sợi tóc cái này toàn bộ quy công cho bốn vị tiên đế không có sát tâm muốn lấy thần thương tiên vương dẫn xuất lý thái bạch không phải vậy thần thương tiên vương cho dù có chín đ ầ u m ệ n h cũng không đủ bốn người g i ế t đáng tiếc bọn hắn hay là đoán sai lý thái bạch thực lực tại bốn người dưới vây công cũng chỉ là bị thương bỏ chạy thiên huyền đạo tông càng là ngay đầu tiên bỏ qua lam hà châu đi tới quảng hàm vực càng nguyện tiên cung tìm kiếm cổ nguyện hừng đông p h ụ hộ đến tận đây thần thương vực đ ổ i chủ giờ phút này thần thương kiếm tông bên ngoài bốn đạo nhân ảnh đứng lặng tại trên trời cao đạo đạo kinh khủng đại đạo chi khí tại quanh thân lưu chuyển một tiên ặ n g nề tiên đế khi dễ tiểu ra đúng không chờ ta đại ca trở về nhất định phải mạng chó của các ngươi p h i còn tiên đế đâu có dám hay không cùng tiểu ra đơn đâu a tiểu ra nếu là không đâm mấy người các ngươi trong suốt lỗ thủng tính tiểu ra vô năng lý thái bạch thần sắc tái nhuận đứng tại càn n g u y ệ t tiên cung bên trong một tay chống lạnh hướng về phía bốn người chửi ầm lên đáy mắt tràn đầy tim đập nhanh c h i s ắ c còn kém một chút hắn liền không về được mà lý k i n h quân cho bọn hắn phương thức liên lạc không có một tơ một hào phản ứng có thể thấy được hắn đã không tại thế giới hết lần này tới lần khác lúc này lý thái bạch trong lòng ngưng trọng đến cực điểm dư quang lại nhìn về hướng n g ộ n đạo vực nơi đó cũng có một vị tiên vương tại t r ứ n g đạo tiên đế một khi đối phương thành công đến lúc đó chính là năm vị tiên đế tề lâm bọn hắn có thể ngăn cản không nổi năm vị tiên đế trận pháp bên ngoài thiên yêu tiên đế hử lạnh nói hai cái hậu bối thôi đợi bản tọa phá vỡ đại trận này liền rút đầu lưỡi của ngươi nghiền nát thần hồn của ngươi đang khi nói chuyện một tia hung quăng ở trên trời yêu tiên đế trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất thái thượng tiên đế cầm trong tay bụi bặm thản nhiên nói hậu bối chớ có tùy tiện hay là gia nhập chúng ta đi nếu không chúng ta cũng không để ý để tiên giới đưa ra hai cái ti hai người một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ nhưng không có tiến công dục vọng chỉ là canh giữ ở ngoài đại trận tựa như đang đợi đại trận tự động tan giã bình thường trong trận lý thái bạch cười lạnh nói ngươi tên chó chết này giết chủ nhân chờ ta đại ca trở về liền muốn ngươi làm tiểu gia toạ kỵ lại đi thuần hóa côn g vọng t h i ê n yêu tiên đế trong mắt hiện ra vẻ tức giận chứng đạo trước đó hắn đúng là một vị cực hạn tiên vương toạ kỵ tại cái kia tiên vương chứng đạo thời điểm xuất thủ đánh lén lúc này mới thay vào đó anh thiết yêu tiên đế đấm ra một quyền một đạo quyền ấn bỗng nhiên gián lâm tản ra hồng hoang chi khí đem phù hộ toàn bộ c à n g u y ệ t tiên cung đại trận oanh nổi lên từng đợt gợn sóng ai hát người con x u ấ t sinh này ngược lại là sinh một phần lực khí dùng để kéo xe không thể tốt hơn nghe nói lý thái bạch đ ù a cợt thanh âm t h i ê n yêu tiên đế lúc này nhịn không được trầm giọng nói còn phải đợi tới khi nào cho dù trận này có hai vị tiên đế chỗ hộ chúng ta đánh đổi một số thứ một tháng thời gian liền có thể phá t r ư ợ lời vừa nói ra cái k i u tân tấn hai vị tiên đế lắc đầu nói không đ ổ i chờ một chút bọn hắn vách lôi không được bao lâu có cựu cực lao tổ lưu lại bảo vật cho dù người kia đến cũng phải chết thái thượng tiên đế thở sâu đối bảo vật kia uy lực tin t không phải vậy hắn cũng không có lá gan cùng hai người này làm bạn thanh toán lý thái bạch bọn người hiện tại hắn cũng biết hai người này đang chờ cái gì đang đợi mộng đạo v ư ợ t người kia chứng đạo đến lúc đó năm người cùng nhau phá trận có thể tránh cho hai người phản công trong trận lý thái bạch nhìn về phía phản phật đã ăn chắc bọn hắn bốn vị tiên đế trong lòng không khỏi phun ra một n g ụ m trọc khí hắn mặc dù có năm chắc tại bốn người trong tay chạy trốn có thể cầu n g u y ệ t hừng đông không được thái bạch tiên đế thần thương tiên vương thất tỉnh tiểu thư gọi ngươi tiến về tiên cung thương nghị đông nhiên một vị tiên vương xuất hiện tại lý thái bạch bên người thần xác cung kính nói lý k i n h quân không do dự, gật gật đầu sau liền hóa thành một đạo k i ế m quang trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa gặp lý thái bạch biến mất bốn người đều là thần sắc hờ hững không lo lắng chút nào ngước mắt nhìn về phía cái kia lưu chuyển nhật n g u y ệ n ánh sáng nguyệt luân cho dù không có bọn hắn xuất thủ như vậy vĩnh viễn tiêu hao trong vòng mười năm trận này cũng nhất định hư hao vạn vược giới đối với tiên giới phát sinh hết thảy lý k i n h quân tự nhiên không biết như cũng tại trong đế đô lật xem chu phú sơn hai người đưa tới tàu trương trong đó có trong học phủ các vị đệ tử hạt giống tin tức cũng có vạn vược xuất sắc thiên kiêu tin tức còn có rất nhiều tán tu thiên tiêu những người này không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, chỉ cầu tiêu giao tự tại. cách hắn rời đi tiên giới đã qua m ộ ư ơ i năm trở về vạn vực giới đã năm năm thạch hạo cũng tại hai năm trước thành t i ể u tiên vương so với rừng viêm thành t i ể u tiên vương thời gian ngắn hơn đằng sau một năm nam cung linh lần nữa thành t i ể u tiên vương đến tận đây lý k i n h quân bảy vị tùy tùng đều là tiên vương đối với cái này lý k i n h quân không n g o ạ i ý mớn bảy người tư chất không chỉ như thế bất quá đột phá tiên vương đằng sau bảy người hiển nhiên gặp bình cảnh muốn đột phá tiên đế khó chi lại khó khởi bẩm đế quân cây khô bọn người có việc bẩm báo nghe nói lời ấy lý k i n h quân tùy ý khoát tay nói để hắn vào đi chỉ chốc lát tại ngụy trung hiền dẫn đầu xuống Cây k túi túi h lời vừa nói ra lý khinh quân chậm rãi gật đầu trước đó liền hỏi tham quan bốn người cũng coi như không vượt ra ngoài thời gian đi nói cho hai vị ái khanh đã có thể tùy thời tiến về tiên liên giới là chương ba trăm mười sáu hớ tiên đế tri vị chương ba trăm mười sáu hớ tiên đế tri vị vạn vật giới tây vực một tòa vạn dặm x a thạch đài tọa lạc tại nhìn không thấy bờ trên mặt biển tựa như một tòa nhân tạo hòn đảo bình thường đạo đạo tối nghĩa khó hiểu phù văn như là dựa theo trong mắt trình tự bình thường tại trên bệ đá k h á c để từng đạo nhàn nhạt tiên quang phóng lên tận trời phi thăng đài vừa mới kiến tạo t ố t sau cũng đã thu hút sự chú ý của vô số người không biết để bao nhiêu tu sĩ đến đây vây xem giờ phút này một đạo đế lệnh từ trong đế đô truyền ra vạn vực triệt để lâm vào công hoan từng đạo lưu quang hướng về tây vực không ngừng chặt vào phi thăng đài bên ngoài lâm viêm bảy người trước tiên đến đông đủ làm đủ làm đế quân, tùy tùng cùng quân đoàn khai cương thác thổ sự tỉnh bọn hắn nghĩa bất dung tử mà sáu vị tổng binh theo thật sát phía sau bọn họ lại đằng sau thì làm ấ y triệu hùng binh tu vi người thấp nhất đều là tử p h ụ tu sĩ thánh cảnh tu sĩ khắp nơi có thể thấy được lâm viêm thống lĩnh bảy tri quân đoàn càng là không gì sánh được khoa trương chín vị phó quân đoàn trưởng thuần một xác đỉnh cao nhất đại đế trong đó huyết nhất đám người đã là tiên quân tu sĩ thể nội quy tắc khuấy động xem ra khoảng cách tiên vương cũng không tính xa xôi phi thăng đài bên trong cây khô bọn người thần sắc cung kính có chút xoay người hướng về trên bầu trời đạo bảo kia lão giả cùng nam tử mặc nho sang túi người túi đầu gặp qua thanh vân tiên、đế. gặp q từ từng h đạo lưu quan tản ra tiên vương tri uy lập tức từ bốn phương tám hướng mà đến lạc cựu ca cố minh triệu mạc tinh hàn có thể nói ngoại trừ huyền thanh bên ngoài vạn vực giới mười ba vị tiên vương đều đến mà huyền thanh bởi vì một chút duyên cớ bị lý khinh quân lưu lại cùng mộ dung thanh giao cùng nhau trấn thủ vạn vực giới rất nhanh một mảnh trông không đến cuối dòng người tràn vào nơi đây lọt vào trong tầm mắt không có người nào thấp hơn thanh cảnh tu vi thâu sơ giản lược đo chừng vạn vực giới thánh cảnh tu sĩ coi như không có toàn bộ đến cũng tối thiểu tới bảy tám phần mười đám người vẻ mặt nghiêm túc cũng hư n g p h ấ n cùng d ị vãng tiểu đà tiểu nháo khác biệt lần này thế nhưng là giới vực chi tranh động một tí chính là một phương thiên địa sinh linh chết để bọn hắn không thể không cẩn thận tất cả thánh cảnh phía giới tu sĩ toàn bộ bị bọn hắn lưu lại làm hạt giống kéo dài ngoại trừ một chút cực hạn thiên tiêu có đặc thù tư cách có thể hộ tống trưởng b ố i tiến về tên i giới những người còn lại nhưng liền không có cái kia phúc phận một đám tu sĩ đứng lặng tại tây vực trên đại dương mênh mông từng cái thần sắc trang trọng nghiêm nghị thân n i ệ m mặc dù ở trong hư không nói chuyện với nhau. nhưng lại không có người mở miệng nói chuyện chờ đợi một người giáng lâm trong đế đô lý k i n h quân ánh mắt trông về phía xa tây vực phát hiện nên người tới đều tới đằng sau ánh mắt nhìn về phía bên người huyền thanh khẽ vớt c ầ m nói trong khoảng thời gian này xem trọng tiên đỉnh ngay vậy huyền thanh cười ha hả bái nói đế quân đại nhân yên tâm liều lên thuộc hạ mệnh cũng định sẽ không để cho người khác hủy hoại tiên đ ỉ n h tăng cơ tiểu tiên bọn hắn đã hoàn hảo huyền thanh gật đầu nói hai người bọn họ được trời sủng ái phúc duyên thâm hậu tuy nói không có khả năng đặt chân tu hành khả thiên diễn năm mươi cuối cùng cũng có biến số ngao thiên trong khoảng thời gian này đi theo chín ca tu hành bây giờ cũng là chuẩn đế đ ỉ n h phong khoảng cách đại đế còn kém một bước liền có thể hóa hình tiểu tiên cùng tiểu vân thân phận đặc thù cho dù hắn cũng tán t h ư ở n g không thôi nạo thiên loại này tiên tiên tiên linh càng là khủng bố lấy ánh mắt của hắn đến xem cũng đã từng lạc cựu ca tại sản sản với nhau lý k i n h quân khẽ vứt c ằ m tay áo tùy ý phất một cái cựu trọng tiên gia trong chốc lát tính cả v ạ n vực giáng lâm tại tây vực bên trong anh theo lý k i n h quân một bước rơi xuống không gian đấu chuyển tinh gì trong nháy mắt vượt qua số vực đi tới tây vực bên trong ánh mắt nhìn xuống phía dưới một đám tu sĩ trong mắt lóe lên vẻ hài lòng chúng ta bã lý k i n h quân đứng ở trên trời cao tiếp nhận vạn tu triều bái thần sắc từ đầu đến cuối mây trôi nước chảy trong tay h ư không nhẹ ép lập tức lặng ngắt như tờ thêm lời thừa thái bản đế cũng không nói giới vực chi tranh tử thương khó tránh khỏi bản đế là có thực lực tí h ư u nhị các loại đúng vậy kinh lịch mưa gió chim ưng con thủy chung là chim ưng con vạn vực sở thuộc thế lực công tích thứ nhất người bản đế hứa hắn tiên đế vị trí tiền tăng giả bản đế hứa hắn tiên vương vị trí t ố t mười người bản đế hứa hắn tiên quân vị trí tất cả mọi người đều có mặt lý k i n h quân tay áo cháy nhẹ phẩy vạn vực thương không đột nhiên phong lập tức tràn vào vô số đại quân thể nội đây là bản đế đại đạo i đ ạ biến thành đồ vật ghi chép các n g ư ờ i công tích nghe nói tiên đế vị trí bị lý k i n h quân lương thuận ở đây tất cả tu sĩ rung động trong lòng không thôi cũng không có hoài nghi lý k i n h quân có thể hay không làm đến trong lòng bọn họ đế quân hai chữ chính là và năng n không thể nghi ngờ cất cánh thăng đài mục tiêu tiên liên giới lý k i n h quân thanh â m vang vọng giữa đất trời để tất cả tu sĩ cùng nhau gieo họ cái này đến trăm vạn mà tính tu sĩ khí thế lập tức hợp là một thể chấn thương khung đều rất giống run dày lên cây khô bọn người trong lòng càng là lắc một cái đế quân hoàn toàn là đem phi thăng đài trở thành trinh chiến đài cây ử động đi đế lần này hoàn toàn chính là vì thống nhất tiên giới mà đi cũng không biết thái bạch tiên đế bọn hắn. giới là mà thái bạch biết vì khô tiên vương than nhẹ một tiếng tiên đế ở giữa sự tỉnh không phải hắn có thể tham dự hắn có thể làm chính là, là lý à l k i n h quân mở ra phi thăng đài đem vạn vực giới tu sĩ truyền t ố n g trí tiên giới ông tiên quang phóng lên tận trời nhóm đầu tiên truyền t ố n g chính là lâm viêm bảy người thống xuất quân đoàn cùng lý k i n h quân các loại một đám tiên đế tiên vương mấy tức ở giữa phi thăng đài bên trong lý k i n h quân bọn người liền biến mất không thấy nhưng tiên quang cũng không có tiêu tán còn tại tiếp tục phi thăng đài vĩnh v i ê n vận chuyển một nhóm lại một nhóm tu sĩ bị chuyển tổng trí t i ê n giới phi tiên vực đã từng tiên di sơn mạch bên trong tiên di sơn mạch đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là một chỗ bình nguyên lui tới tu sĩ có khi hội đứng lặng tại thương cung cảm khái năm đó đại chiến chính là chỗ này ba vị tiên đế mặc dù đều không phải là ở chỗ này v ỡ lạ c khả mộng đạo tiên đế lại chết ở đây giờ phút này tiên di sơn mạch tựa như thành tiên giới cảnh quan một đám tu sĩ đứng tại bình nguyên bên ngoài ngắm nhìn tựa như không có giới hạn bình nguyên nghe nói vị tiền bối kia thần uy cái thế một người chém giết ba vị tiên đế là thật hay giả ta cảm giác hẳn là có chút giả tiên đế ở giữa hẳn không có tranh l ệ đi năm vị kia vây công càn nguyện tiên cung thế nhưng l à đánh lâu không xong a lời vừa nói ra cái kia tựa như dẫn đường bình thường lão giả hừ lạnh nói ngươi biết cái gì vạn vật đều có khoảng cách huống chi tiên đế sở dĩ đánh lâu không xong là bởi vì thần thương tiên đế bỏ qua bản thân lấy tự thân thần hồn tự tiêu kiếm ý tiêu tán làm đại giá là càn nguyện tiên cung kéo dài tính mạng thôi bất quá giống như cũng sắp không đến một tháng càn nguyện tiên cung liền sẽ c ô n phá nhớ tới từng nghe nói càn nguyện tiên cung sự tình đám người không khỏi mặt mũi tràn đầy cảm k h á i nói thần thương tiên đế nên tính là nghịch tiên nhất cũng là ngắn nhất tạm tiên đế đi ông chương ba trăm mười bảy chạy tới quảng hàm vực chương ba trăm mười bảy chạy tới quảng hàm vực mọi người ở đây đang khi nói chuyện một đạo che đậy tiên di sơn mạch tiên quang phóng lên tận trời để tất cả tham quan nơi đây tu sĩ rung động không thôi nhìn xem trên bầu trời tiên quang trong mắt một số người cũng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút này làm sao cùng phi thăng đ à i khởi động tương tự như vậy có thể phi thăng đ à i khởi động quang mang còn không có cái này trùng tiên tiên quang một tia lóa mắt thần thương tiên đế một tia tiếng kêu kinh ngạc vang lên để lão giả kia toàn thân run lên chỉ gặp một tên thân mang cựu long hoa phục nam tử tử trong hư không đi ra bình thản như nước ánh mắt đang l ặ n g lặng nhìn xem hắn còn chưa chờ hắn mở miệng liền cảm giác thấy hoa mắt thần h ồ n một trận run rẩy cảm giác hôn mê lập tức tràn ngập toàn thân để hắn đều ẩn ẩn có chút đứng không vững mà bên cạnh hắn tu sĩ đã sớm n g ẩn người tại chỗ kinh ngạc nhìn xem lý k i n h quân sau lưng lâm v i ê m b ọ n người nhịn không được hít vào ngủ khí lạnh lão giả này không có tiên quân tu vi lý k i n h quân dễ như chở bàn tay liền biết được trong khoảng thời gian này phát sinh sự、tình. thần thương vực đội chủ thần thương kiếm tông bị đ ồ ngoại trừ giải r á c đệ tử hạch tâm chạy ra tổ đ ị a thần thổ bị đánh chìm lý thái bạch tiến về nghị cách cứu viện bị thương mà về bốn vị tiên đế tụ tập cả nguyện n tiên cung vây mà không công một năm trước cựu tiên vực có người chứng đạo thành công năm vị tiên đế vây kín cả nguyện n tiên cung cũng là một năm trước thần thương tiên vương cưỡng ép đột phá tiên đế lịch đạo trường đế trở thành tiên giới người thứ mười tiên đế đây là chưa bao giờ xuất hiện qua nhưng tại nó vừa mới đột phá liền đem thần hồn tự tiêu gia cố trận pháp nếu không thời khắc này cả nguyện tiên cung cũng sẽ như là ngay lúc đó thần thương kiếm tông bình th làm rõ ràng chân tướng sau lý k i n h quân trong mắt không khỏi lóe lên một tia l a n h mang nhỉ non nói thái thượng tiên đế thiên yêu tiên đế các ngươi là đang tìm cái chết tựa hồ là cảm thấy lý k i n h quân sắc ý sở tín đám người huyết sát chi khí càng thêm nồng đậm phi thăng đ à i quang mang n ở rộ càng thêm s a n g trói đã có mấy triệu tu sĩ đi tới tiên giới hiến kinh tiên nam cung linh lâm thanh vân theo bản đế tiến về quảng hàn vực những người còn lại cùng nhau tiến về cựu tiên vực cựu tiên vực tiên tộc sở thuộc thế lực cùng nhau đồ chi chính là bởi vì năm vị tiên đế thế lực ngay tại quảng hàn b ự c bên trong tàn phá bờ bãi những người còn lại chết sống hắn m ặ c kệ có thể giang lâm tiên là tiên đ ỉ n h sở thuộc hắn nếu là chết lý k i n h quân cũng không để ý để tất cả có quan hệ người tới c h ố n cùng sở dĩ chưa từng đem giang lâm tiên mang về toàn bởi vì khi đó giang lâm tiên đang lúc bế quan bất quá lý k i n h quân cảm giác giang lâm tiên hẳn là bình an vô sự bởi vì ngay lúc đó thiên huyền đạo tông ngay đầu tiên đi đến quảng hàn b ự c càng nguyệt tiên cũng bên ngoài ngoại trừ nguyên bản bốn vị tiên đế lại thêm ra một người bề ngoài tóc bạc mắc bạc hiển nhiên cũng là tiên tộc tu sĩ năm người thần sắc đ ạ m mạc ánh mắt nhìn thẳng càn n g u y ệ t tiên cung bên trong thiên yêu tiên đế trầm giọng mở miệng nói lý thái bạch cầu n g u y ệ t hùng ư đông nhất định phải chúng ta đánh nát đại trận này mới muốn quy hàng không thành vì một ngoại nhân liền muốn uổng chú ý tiên giới sinh linh phải không các ngươi hẳn là quên tự thân xuất thân chỗ nào càn n g u y ệ t tiên cung bên trong lý thái bạch thần sắc so với dĩ v ạ n g thiếu một tia chơi đùa nhiều một dòng sát ý lạnh lẽo hai con ngươi tựa như kiếm khắc bình thường tản ra trận, trận thần quang ngoại nhân uổng chú ý tiên giới sinh linh một lời không hợp diện ta thần thương kiếm tông người thật giống như là các ngươi đi huống hồ bản tọa cùng ba cái sơ thành tiên đế phế vật nếu không phải kiểu cực lao ấu q uy pháp bảo bản tọa tất nhiên chém các ngươi cậu n g u y ệ t hừng đông trong nháy mắt xuất hiện tại lý thái bạch trước người nhìn kỹ lại cậu n g u y ệ t hừng đông sáng tỏ hai con ngươi nổi lên nhàn nhạt vẻ mệt mỏi thanh âm dễ nghe tràn đầy sát ý ta cản n g u y ệ t tiên cung mặc dù không thích chiến loạn nhưng cũng không sợ chiến loạn trận phá lúc b ả n tiểu thư liền sẽ tự tay chém giết cản n g u y ệ t tiên cung bên trong tất cả mọi người cậu n g u y ệ n hừng đông chi ý năm người tự nhiên biết rõ bất quá năm người lại không e ngại thiết yêu tiên đế hừ lạnh nói làm sao ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể đào thoát nếu để cho cậu n g u y ệ t hừng đông cùng lý thái bạch đó thoát ngày sau nhất định sẽ có vô số phiền p h ứ c cho nên bọn hắn sớm tại trước đó liền dùng cựu cực tiên đế pháp bảo c h ấ n áp tại nơi đây nguyên bản sớm tại một năm trước liền nên phá trận diệt càn n g u y ệ t tiên c u n g có thể cái kia thần thương tiên vương thế mà lịch đạo t r ư n g đế đây là bọn hắn không có dự liệu được cũng may thần thương tiên vương đã còn tưởng với thiên nếu không thật là có khả năng bị bọn hắn đột phá phong tỏa càn n g u y ệ t tiên cung bên trong lý thái bạch vẻ mặt nghiêm túc dư quan quét mắt một bên c ậ nguyễn hừng đông khẽ thở dài ngươi nói hắn sẽ còn trở về sau có cựu cực pháp bảo đừng nhìn lý thái bạch lời nói cường lạnh nhưng là hắn biết được cựu cực tiên đế pháp bảo kia s á t thực cường hoành không gì sánh được để hắn có một loại đối mặt thiên uy cảm giác thần dị không gì sánh được nghe nói lý thái bạch hỏi thăm c ổ n g u y ệ t hừng đông vầng trán hơi lắc ai cũng không biết bất quá hắn khẳng định sẽ trở về đừng quên đệ tử của hắn còn ở nơi này về phần lúc nào trở về cũng nhanh nói thật trong lòng hai người đều có chút n g h i hoặc bọn hắn đã biết được lý k i n h quân vận dụng phi thăng đài rời đi có thể dựa theo thời gian tới nói thời gian này đã sớm nên trở về tới coi như không trở lại phi thăng đài h ẳ n là cũng sẽ đánh thông có thể đi qua l thế mà không có một chút t i n t ứ c nếu không phải từ giang lâm tiên trong miệng chứng thực tại giới vực kia bên trong lý k i n h quân chính là tồn tại trí cao vô thượng bọn hắn còn hoài nghi lý k i n h quân có phải hay không vẫn lạc oanh đông nhiên tiếng nổ mạnh truyền khắp tứ phương một màn ánh sáng lúc này hiện hóa tại trên bầu trời ẩn ẩn nhìn lại toàn bộ màn sáng đem c à n n g u y ệ t tiên cung ba o khỏa ở trong đó một đạo thường thường không có gì lạ phong cách cổ xưa đại ấn lơ lửng tại trên trời cao run nhẹ nhẹ đột nhiên hiện ra vô tận tiên quan cùng đại đạo chi khí lý thái bạch cùng c ầ nguyện hừng đông cơ hồ một chút liền nhận ra đại ấn kia chính là cựu cực tiên dùng để phê duyệt tiên tộc sự tình a cố khí tức này một tiếng nhẹ k ê u vang lên để lý thái bạch cùng c ổ nguyệt hừng đông trong mắt không khỏi nhiều vẻ vui mừng mà ngoài trận năm vị tiên đế thần sắc cùng nhau biến đổi một vòng ngưng trọng cùng đáy mắt hiện lên nhưng cũng không có e ngại đại ca người rốt cục trở về ngươi là không biết trong khoảng thời gian này lão đệ ta chịu bao lớn bị khuất năm người này còn nói ngươi là thai họa huyết tinh nhân đ ủ chân n g ò i n g ư ơ i ta huynh đệ ở giữa tình nghĩa ngày đó yêu tiên đế còn nói ngươi cầu thí không phải muốn thu ngươi coi tọa kỵ lý thái bạch một tiếng chu lên để c ậ nguyệt hừng đông mỹ mắt co lại vội vàng kéo ra một kho hạ thấp người thi lễ nói tên chó chết này lời nói có bảy phần thật vê anh lại là một đạo tiếng nổ mạnh vang lên màn sáng trong nháy mắt bị phá đại ấn kêu tựa như đã mất đi tất cả vĩ lực nhàn nhạt, nhạt ánh sáng đã biến mất xem toàn thể đi lên làm đạm vô quang mà tại đại ấn bên cạnh một tên thân mang đạo bảo lão giả đại thủ nắm lấy đại ấn trong mắt tràn đầy vẻ cựu hận trông thấy lâm thanh vân để lý thái bạch cùng k h ổ nguyện hừng đông khẽ giật mình hoài nghi bọn họ có phải hay không nghe lầm lao g a hỏa này bọn hắn không biết ta chương ba trăm mười tám còn gì nữa không chương ba trăm mười tám còn gì nữa không Thiên yêu tiên đế 5 người vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem từ trong nghiêm nhìn hư không người đi yêu đế vẻ xem ra lý khinh i n Quân, nhận Ngọc n rốt cuộc cảm nhận được lúc đó ó g ư ờ i đối mặt táp lực. n ì n Kinh xem Lý Kinh quân vân đạm phong khinh đạm thoại ầ n như bọn hắn đều là sâu kiến bình thường, phất tay có thể diệt thiên yêu, thái thượng, bản đế cùng ngươi không đụng đến tây kim sợi chỉ, thế mà cũng dám phát binh lấn ta đồng minh, phải bị tội gì? Lý Kinh Quân sắc, sâu sợi có các chỉ, tựa phất tay thể diệt thái tây thế phát ta tội t phải h bị đều đế yêu, là Lý mà kim gì. dám âm rơi xuống lâm thanh vân trong nháy mắt xuất hiện tại lý k i n h quân bên người nói khẽ xem thường quân uy theo tiên đỉnh quy định hủy diệt cựu tộc giờ phút này trong trận lý thái bạch hai người cũng là phát hiện lý k i n h quân lúc này đi ra đại trận trước mắt đi vào lý k i n h quân bên cạnh cấp cấp đại tiếu đạo hiệu cực tiên đế lưu lại đồ chơi nhỏ khó dùng đi đại ca huy vũ chính là ngày đó yêu lao g i ả nói ngươi cầu thí không phải nếu là xuất hiện tất nhiên đưa người chân sát giờ phút này mặc dù tiên đế về số lượng vẫn như cũ là bốn cặp năm có thể lý thái bạch bọn người lại tự tin vô cùng nhất là lý thái bạch hắn một người liền có thể chấn áp hai cái tân tấn tiên đế mà lý k i n h quân tự nhiên không cần nhiều lời lý thái bạch cảm giác mình đều không cần xuất thủ lý k i n h quân một người là đủ nhiều ngày không thấy đế quân phong thái vẫn như cũ. cầu n g u y ệ t hừng đông hạ thấp người thi lễ trong lòng cảm giác cấp bách lập tức tiêu tán thay vào đó thì là không gì sánh được cảm giác gan t o à n hử ngươi tới vừa vặn còn tưởng rằng ngươi làm rùa đen rút đầu đâu thiệt yêu tiên đế không sợ chút nào sợ h ừ lạnh một tiếng một bên thái thượng tiên đế cũng là đứng dậy cười nói nếu đến đông đủ liền đưa chư vị cùng lên đường đi còn chưa động thủ vừa dứt lời cái kêu ba tên tân tấn đại đế đột nhiên bạo khởi tế ra một tòa toàn thân đen k ị ệ tiểu tháp tiểu tháp lớn lên theo gió t r ớ c mắt liền đem bốn người nước hết trấn áp tại trong tháp ừ cự cực lao tổ hồi lâu chưa từng xuất thế quả thật làm cho người quên đi trong tháp đưa tay không thấy được năm ngón cho dù đại đạo chi khí biến thành quang mang cũng vô pháp chiếu sáng trong đó thậm chí không có một tia thanh nhâm chỉ có cái tia tựa như không có giới hạn hắc á m làm hao mòn lấy đám người thần hồn cụ thể tu vị yếu nhất lâm thanh vân khí tức đống nhiên thất bị thể nội đại đạo đều giống như muốn bị chém tới một nửa bị kéo vào tiểu tháp bên trong lý k i n h quân nhưng không có mảy may bối rối bởi vì nếu như không phải hắn tự nguyện chỉ bằng vào cái kia ba tên tân tấn tiên đế nhưng không có cơ hội đem hắn kéo vào nơi này cựu cực cựu cực c h í n đầu đại đạo cực hạn tiểu tháp này hẳn là chấn đạo cực hạn lý k i n h quân lẳng lặng cảm nộ tiểu tháp khí thức vậy không có giới hạn hắc á m không cách nào làm hao mòn lý k i n h quân một k i a khí thức thậm chí đối với hắn làm như không thấy thông qua cùng mộ dung thanh giao nói chuyện với nhau hắn đã sớm biết được cựu cực tiên đế vì sao được xưng là cựu cực bởi vì đối phương đi tới c h i n đầu đại đạo cuối cùng lại lấy c h i n đầu đại đạo tế luyện ra cựu bảo lưu tại tiên tộc xem như chấn áp đồ vật tiểu tháp này chính là một trong số đó ẩn chứa c cảm giác lâm thanh vân cùng lý thái bạch hai người tựa hồ có chút cố hết sức lý k i n h quân khẽ lắc đầu c h ậ t đem đại đạo c h i hải chống lên đánh vỡ tiểu tháp bên trong trật tự mẹ nó con chó kia ân một đạo kiếm khí hộ thể đang chuẩn bị tức miệng mắng to lý thái bạch đ ố n g nhiên khẽ giật mình phát hiện trước mắt hiện ra vô tận quan mang mất đi liên lạc ba người cũng lại xuất hiện cầu n g u y ệ t hừng đông chống đỡ một vần minh n g u y ệ t thần sắc có chút ngưng trọng nhìn về phía vân đạm p h o n g khinh lý k i n h quân nói đa tạ đế quân có lý k i n h quân phù hộ lâm thanh vân lúc này mới dễ chịu rất nhiều đại đạo của hắn vừa vặn bị trấn chi đ hoặc là nói đại bộ phận đại đạo đều bị chấn chi đại đạo khắc chế nghe đồn quả nhiên là thật cựu cực tiên đế chấn tiên cổ phong tiên ấn đã xuất hiện xem ra ba người kia còn có mặt khác bảo vật lâm thanh vân thần sắc không có kinh hoàng có lý k i n h quân ở đây cho dù cựu cực tiên đế xuất hiện hắn cũng không sợ thậm chí dám xông đi lên cắn cựu cực hai cái đang khi nói chuyện hắn liền đem đại ấn kia giao cho lý k i n h quân bên này là lúc trước phong tỏa cản nguyệt tiên c u n g ngăn cản lý thái bạch cùng cậu nguyệt hừng đông chạy trốn phát bảo phong ấn đại đạo cũng không tệ lắm như cựu cực ở đây tự mình vận chuyển những phát bảo này bản đế có lẽ còn mặc dù đối với hắn vô dụng có thể cho thủ hạ sử dụng s á t thực một cái lựa chọn tốt phá lý k i n h quân luôn xuất phát t ù y thanh âm vừa dứt đại đạo c h i hải một trận c u ủ n c u ộ n đem không bờ bến hắc cám trong nháy mắt n u ố t hết nhưng không có tổn thương đến c h ấ n tiên cổ mảy may dù sao tại lý k i n h quân xem ra đây cũng là hắn đồ vật nếu là hư hại chẳng phải là phiền phước vận chuyển tiểu tháp năm người thân thể chấn động nhận lấy khác biệt trình độ p h ả n v ệ cũng vô pháp tiếp tục duy trì tiểu tháp vận hành trấn tiên cổ một tiếng gà thét lập tức liền đem lý k i n h quân bọn người phóng thích cái gì điều đó không có khả năng ngươi làm sao có thể đi ra trấn tiên, tiên, tiên đế quá s hoảng nhìn về phía sợ về lý khinh quân, quân, quân, quân cất kỹ trấn tiên cổ đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng bây giờ tiên đình liền thiếu những này đỉnh cấp pháp bảo cái này không liền có người đưa ra liền cái này lao giả thiểu ra đợi lát nữa liền lấy ngươi nhắm rượu lý thái bạch một mặt bất thiện nhìn lên trời yêu tiên đế trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm cũng may ba người không chỉ điểm ấy thủ đoạn k đao, đao gật gật、so、ba người thân sắc có chút không dễ nhìn đồng thời khống chế thi tiên ma đao một đao vung ra một sợi hàn quang tựa như chặt đứt thời không trong khoảnh khắc hướng về lý khinh quân mà đi lăng liệt sát ý làm cho cả thiên địa cũng vì đó run dày không thấy bất luận cái gì quan mang đại điệu lại chống rông vỡ ra một đạo sâu không thấy đáy khe ránh lý k i n h quân thần sắc không thay đổi tiện tay vung lên thân hậu đại đạo chi hải rít lên một tiếng c h ư ớ c mắt đem hàn quang n mất hết đồng thời c u ố n về phía thi tiên ma đao đem bên trong lạc ấn triệt để xóa đi đến tận đây cựu cực tiên đế tế luyện vạn của ba cái đỉnh cấp pháp bảo đã tận về lý k i n h quân sát chi đại đạo không sai cựu cực không hổ là vạn cổ khó gặp thiên tài chỉ bằng vào trong đó một loại đại đạo liền có thể k i n h thường tiên đế lý k i n h quân cất ký thi tiên ma đao không chút nào keo kiệt tán dương một tiếng chập nhìn về phía thiên yêu m không có chút gợn sóng nào trong con ngươi dần dần dâng lên một hơi khí lạnh còn gì nữa không chương ba trăm mười chín có qua có lại chương ba trăm mười chín có qua có lại còn gì nữa không lý k i n h quân nói như vậy như là d i ê m quân lấy mạng bình thường để năm người cùng nhau dùng mình một cái ba vị tia tân tấn tiên đế trong mắt hiện lên một tia sợ hãi nguyên bản bọn hắn đúng lý k i n h quân truyền ngôn chỉ là nghe nói bây giờ tận mắt nhìn thấy thật đúng là như là trong truyền thuyết bình thường cường hành nghiền ép tiên đế như là nghiền chết sâu kiến bình thường mạnh mẽ như thế người để bọn hắn nhịn không được hoài nghi lý k i n h quân phải chăng còn là tiên đế tri cảnh đạo h ư u chớ có dấu nghề xuất ra cựu cực lão、so so、tổ bản mệnh b ả o binh mặc dù không bằng cựu cực lão tổ đích thân tới nhưng cũng có cựu cực lão tổ ba phần thực lực không biết đế quân có thể có thể đỡ cương giả ở nơi nào đều làm người tôn kính bất luận địch ta lý k i n h quân thực lực hiển nhiên đạt được ba người kính nghệ hợp lực tế ra một cái quát xếp nan quạt là chín hàm ẩn cựu cực chi đạo theo quát xếp xuất hiện mông lung đại đạo chi khí bắt đầu lưu truyền chậm rãi tán giật ở giữa thiên địa để lý thái bạch bọn người run lên trong lòng một tia sợ hai thế mà không bị khống chế t ử trong lòng h i ệ n lên mà lý k i n h quân người mang đại đạo so với mấy người nhìn càng thêm sáng tỏ cái gì cựu cực chi đạo trong đó rõ ràng là giới vực bản nguyên ẩn chứa giới vực chi lực mặc dù chỉ có một tia nhưng tại cựu cực tiên đế ra chỉ tế l u y n phía dưới cũng không phải tiên đế có thể chống cự. không sai lý k i n h quân không chút nào keo kiệt tán thưởng một tiếng nhìn xem ba người hợp lực tế ra quá xếp quá xếp trong chớp mắt triển khai một bức tranh muốn đem lý k i n h quân bọn người thôn vệ một đạo cùng loại lý k i n h quân đại đạo khí tức lập tức hiện lên đó chính là giới vực bản nguyên suy suy suy bức tranh những nơi đi qua không gian vì đó t ă n giã biến thành thuần túy nhất hạ cám từng k i a từng sợi đại đạo chi khí tràn ngập để thiên địa vì đó dê lên gì thay thế t h i ê n yêu tiên đế cùng thái thượng tiên đế lẫn nhau một tia hàn quang lập tức tại trong mắt tặt lên thân ảnh nhất thời hóa thành lư quang vô tận đại đạo chi khí từ trong cơ thể của bọn hắn t h i ê n yêu tiên đế thể chi đại đạo thái thượng tiên đế vô tình đại đạo gần như đồng thời xuất hiện t h i ê n yêu tiên đế càng là hóa thành bản thể chính là một con hung thú tựa như một đầu t h ầ n lòng cũng chỉ có tam trảo con ngươi tràn đầy bạo ngược giống một tiếng long khiếu vang vọng vạn trượng yêu khu nghiền nát hư không lập tức hướng phía lý thái bạch mà đi thái thượng tiên đế không cam lòng yếu thế phất trần quét qua một cỗ khí tức tràn ngập ra hướng phía c ổ nguyệt hừng đông cùng lâm thanh vân bao phủ tới thấy thế lý thái bạch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cười dài một tiếng nói tới tốt lắm hôm nay tiểu gia liền c h á ngươi chánh. ba thước thanh phong trong nháy mắt ra khỏi vỏ một đạo hàn quang lập tức trở thành giữa thiên địa duy nhất q u a n mang một thanh trường kiếm không biết từ đâu mà đi kiếm khí cũng đã hiện lên hướng lên trời yêu tiên đế chém tới cựu cực tiên đế qua xếp tách ra chín đạo cực hạn tiên quang bức tranh càng thêm t i ê n diễm trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người lý k i n h quân khẽ vượt cảm mặc dù đúng cựu cực tiên đế qua xếp đưa cho khẳng định nhưng là không đủ hoa đại đạo chi hải lập tức quần quận mà lên so với quạt xếp nở rộ tiên quang còn nóng ánh hơn đại đạo chi khí cơ hồ đem toàn bộ thiên đĩa chấn áp thú chi là cựu cực tiên đế bản mệnh đại đạo c h i hải liền đơn giản thô bạo nghiền ép lên quả xếp đem bên trong thần vận triệt để phá hủy nó thần linh hình như có nhận thấy thoát ly tiên tộc ba vị tiên đế không chế muốn triệt để khôi phục có thể lý k i n h quân như thế nào lại cho hắn cơ hội này đâu chỉ gặp lý k i n h quân tay hào vung lên lạnh lùng nói đạo táng với anh đại đạo c h i hải bên trong đống nhiên phát ra một tiếng nổ v a n g một đạo đen kỵ không gì sánh được không có một chút ánh sáng lỗ đen tại mặt biển dâng lên tựa như một vòng không ánh sáng tiêu dương trong chớp mắt thôn vệ nơi đây tất cả đại đạo tri khí bao quát ở một bên giao chiến năm người biến cố bất thình lình để ở đây tất cả tiên đế cùng nhau chấn động. hoảng sợ nhìn về phía lý k i n h quân lỗ đen trong nháy mắt liền đem quạt xếp n u ố t hết hóa thành một đạo m ư ờ i phần g ư ờ m g già phong ấn trong chớp mắt liền đem cựu cực tiên đế bản mệnh bảo binh phong ấn trong đó thần linh triệt để lâm vào ngủ say chỉ cần sẽ có một ngày đem cựu cực tiên đế diệt s á t cái này cựu cực quạt xếp chính là vật vô chủ nếu không ngoại trừ cựu cực tiên đế cùng tiên tộc tiên đế bên ngoài quạt xếp này ai cũng không dùng đến tiếp nhận quạt xếp bá một chút mở ra mặt q u ạ hiện ra một bức màu mực sân hà nhìn kỹ lại chúng sinh muôn màu cái gì cần có đều có tựa như sống lại bình thường có thể cảm giác được một tia khói lửa lý Kinh quân thỏa mãn gật nhìn về phía lâm vào đờ đẫn ba vị tiên đế chậm rãi mở miệng nói xem ra đây chính là lá bài tẩy của các ngươi cũng không tệ lắm nghe nói lời ấy ba người cùng nhau dùng mình một cái không chút do dự trong c h ố p mắt xé rách không gian muốn trốn vào hư không rời đi nhưng bọn hắn lại quên bọn hắn đối mặt chính là lý khinh quân một vị khống chế đại đạo tiên đế vực này ngây thơ thủ đoạn tại lý khinh quân xem ra có chút buồn cười hử lý khinh quân một tiếng hự nhẹ vết nước không gian bỗng nhiên khép kín không đợi ba người phản ứng đại đạo tri hải một cái xoay chuyển liền đem ba người thốt vệ nhìn xem đại đạo tri hải bên trong ba người lý khinh quân lạnh l nếu bản đế tiếp các ngươi ba chiêu liền cũng tiếp bản đế ba chiêu đi không đợi ba người có phản ứng thì tiên ma đao lập tức xuất hiện tại lý k i n h quân trong tay cái kia cùng bá ngoại hình phối hợp lý k i n h quân đế bảo một cỗ không lời bá đạo chi ý lập tức để ba người tâm thần r u t lên không chờ bọn hắn mở miệng cầu xin tha thứ lý k i n h quân cầm trong tay ma đao nhẹ nhàng vung lên một sợi đao quang chậm dai hướng về ba người mà đi không có đối với không gian tạo thành một tơ một hảo tổn thương có thể tiên tộc ba vị tiên đế lại cùng nhau hít vào n g ụ n khí lạnh tại lý k i n h quân vung đao trong nháy mắt giết chi đại đạo cùng đao đạo chờ chút mấy trăm chủng đ trong đó ẩn chứa uy thế bọn hắn căn bản là không có cách chống cự thậm chí bọn hắn hoài nghi i ự u cực lao tổ tự mình cầm đao bất quá cũng như vậy đi đế quân tha mạng chỉ cần đế quân tha chúng ta một lần tiên tộc nguyện thần phục tại đế quân tòa h ạ đúng vậy a đế quân chỉ cần lưu chúng ta một mạng tiên tộc tất cả bảo vật nhậm quân lấy dùng đứng trước nguy cơ sinh tử ba người cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh từng cái kêu dây lên còn kém quỷ xuống đất cầu xin tha thứ thay thế lý k i n h quân thần sắc bình tĩnh trong mắt lại lưu chuyển ra một tia k h i thường có chút thật đáng buồn nói so với mọi người kém qua xa ngày đó mộ dung hai người đối mặt lý khi quân cho dù bỏ mình cũng không có cầu x i n tha thứ thậm chí chủ động yêu cầu đoạn đi luân hồi t r i lộ không cầu văn g sinh ba người tiếng cầu x i n tha thứ để ngay tại đánh nhau kịch liệt thiên yêu hai người thần sắp biến đổi muốn viện trợ cùng thoát đi thế nhưng là đã hơi trễ t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tiên tộc tiên đế vẫn t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tiên tộc tiên đế vẫn ma đao chém ra một sợi đao quang rốt cục tại mấy tức về sau đến ba người trước người tiên tộc ba vị tiên đế đã sớm chống lên vô số đạo thuật thủ hộ trước người có thể cái kia sợi đao quang lại không nhìn đạo thuật trực tiếp hướng về ba người mà đến không tốt chỉ chạm thân hồn Không theo ư trước người người trước thường, ơ n tổn nhục thân. Tại đao quang tiến đến trước người lúc, ba người thần hồn phản tàn buồn bình bọn hắn từ trong lòng dâng lên vọng. g gào Tại phát một tia thét, phất từ một tia tuyệt t Phúc. lúc, lùi vui đao để ba ra thanh â m rất nhỏ vang lên ba người như là trong l ò n g súc vật bình thường tùy ý ly khinh quân xâm lược mi tâm bị đao quang trực tiếp xuyên thủng không có để lại một tia vết tích có thể trong mắt sinh cơ đã t r ô n vùi đạo cảnh tiên vương mộ dung thần phong lấy cương phong đại đạo đạo cảnh tiên vương mộ dung đ o t u đạo bất kể năm tu đạo tiên dối cùng bờn v ạ tu trung xa ba vị tiên đế vẫn lạc tràng diện sao mà trắng quan tiên giới thật giống như bị bịt kín vẻ lo lắng nồng đậm đến cực hạn mưa máu mang theo từng tia từng sợi đại đạo chi khí từ trên bầu trời trở xuống tia chấp màu đỏ ngòm đem toàn bộ tiên giới chiếu sáng đinh hai nhức g ó c tiếng sấm vang vọng tại trong tiên giới để giờ phút này ngay tại t r i n h phạt cựu tiên vực vạn vực giới tu sĩ cùng nhau khẽ giật mình trận minh bạch hẳn là lý khinh quân xuất thủ lúc này tề hô đế có tên quảng hàn vực bên trong năm vị tiên đế sở thuộc thế lực càng là sợ ngây người nghe nói vang lên bên thai đại đạo thông báo trong lòng tràn đầy không thể tin nhất là bọn hắn liên quân tập binh một chỗ. nhìn xem trên bầu trời cái tia cầm trong tay chiến mâu chu thân tiên khí khuấy động một người độc chiến năm vị tiên vương yến kinh tiên càng là cùng nhau dùng mình một cái đã vô tâm chống cự yến kinh tiên nguyên thủy tiên thể triệt để kích phát so với tiên tộc còn muốn càng giống tiên tộc cái t i a một bộ tóc bạc theo gió phiêu giật ngoại trừ ngân quang liền không có một tia tạp chất trong con mắt càng là tràn đầy lạnh nhạc càng nguyệt tiên c u n g bên ngoài lý k i n h quân thần sắc lạnh nhạc thu hồi ba vị tiên đế thi thể đem muốn hình thành di trạch sinh sinh áp chế so sánh di trạch tiên đế bảo thệ đối với hắn mà nói càng thêm có dùng ha, ha. Đại ca cầm trong tay ba thước thanh phòng chỉ xéo toàn thân máu tươi thiên yêu tiên đế nhìn kỹ lại thiên yêu tiên đế yêu thể bên trên lít nha lít nhít đều là vết thương tiên đế bảo huyết không cần tiền bình thường từ đó nhỏ xuống kiếm lên quan vân triều h é t dài một tiếng kinh quảng hàn chỉ gặp không giới hạn vân triều đ ố n g nhiên từ trong lòng đất dâng lên đem toàn bộ quảng hàn v ự c b a o khỏa kiếm ý xen lẫn thành đám mây tạo thành một cái tuyệt đối kiếm chi lĩnh vực hướng lên trời yêu tiên đế nghiền ép mà đi thấy thế thiên yêu tiên đế con ngươi co g i t lại ngửa mặt lên trời một tiếng long khiếu sóng âm chấn động ba vạn dặm nhưng cũng không dám h ă n chiến dù sao lý kinh Quân còn ở bên cạnh nó giờ phút này chỉ hy vọng lý k i n h quân bởi vì chém giết ba vị kia tiên đế cùng chống lại cựu cực tiên đế bản mệnh bảo bình tiêu hao quá nhiều đã không có khí lực nếu không nó chắc chắn tán thân nơi này vô thượng tiên vương theo dệt lấy vô tình quy tắc đạo cảnh tiên vương mộ dung lấy huyết khí đạo cảnh tiên vương mộ dung dĩ phong c h ấ n tu đạo một ư ơ i ba triệu trở nay chết quảng hàn vực thăng n g ậ t châu tu đạo ba mươi triệu sáu trăm n ă m nay chết tu đạo còn tưởng với thiên một giới là cảo nghe bên thai không ngừng vang lên thông báo âm thanh lý Kinh quân khẽ gật đầu minh mạch hẳn là cựu tiên vực cùng quảng hàn vực vẫn là tiên vương không cần nhiều lời tự nhiên là chết tại yến kinh tiên cùng lâm viêm đám người trong tay tựa hồ là vì nghiệm chứng lý k i n h quân suy nghĩ giờ phút này từng đạo t r ư ờ n g hồng từ đằng xa cấp tốc chạy mà đến đi đầu một vị thanh niên thân cưỡi tiên hiệu áo bào n h ố m máu ngân đồng tràn đầy lạnh leo đạm mạc yến kinh tiên bái kiến chủ ta quảng hàn vực ngũ đế chi minh đã sụp đổ năm vị tiên vương đã toàn bộ bỏ mình linh chủ ngay tại truy sát chạy t ứ t á n tu sĩ yến kinh tiên không do dự lúc này giải trừ nguyên thủy tiên thể đi vào lý k i n h quân trước người nhẹ dọn kể ra theo yến kinh tiên giải thích lý k i n h quân dần dần minh bạch nguyên lai năm người dưới trướng thế lực đều ra một tên tiên vương h lý khinh à n h ê n đi tới quân không chút nào keo kiệt tán dương một tiếng mặc dù hiến kinh tiên không có tinh tế nói rõ nhưng là hắn đoan chừng năm vị tiên vương chết tại hiến kinh tiên trong tay tối thiểu có ba vị thậm chí bốn vị mà có thể bị tiên đế mang theo trên người tiên vương tối thiểu cũng là lục đạo tiên vương thực lực hiến kinh tiên lịch thiên chiến lực cũng làm cho lý khinh quân cảm thấy không có hưởng phí trắng ngồi dưỡng bọn hắn vừa mới tấn thăng tiên vương liền có thể đổ sắt lục đạo tiên vương ngày sau sẽ chỉ càng thêm lục đ tiên nghe nói lý khinh quân tán dương tiến kinh tiên khiêm tốn cười một tiếng chập nhìn về phía chiến trường mặc dù hắn không biết mấy vị kia tiên đế nhưng là chỉ bằng vào trạng thái liền có thể nhìn ra hung thú kia cùng cái kia cầm trong tay phất trần tiên đế tất nhiên là người đối địch kiếm rơi quan vân triều cho tiểu gia chết lý thái bạch cười to một tiếng t r ọ i cứng một thức tiên yêu tiên đế đạo thuật nếu không phải lấy kiếm hộ thể thân thể cũng không phải khô q u ắ t một chút có thể cho dù khỏe miệng tràn ra máu tươi thân thể khô quát như là quả bóng xì hơi lý thái bạch trong mắt kiếm ý lại càng đậm đậm thoại âm rơi xuống không giới h Thế thế, thiên yêu tiên đế con thần kiếm trước mắt mà động v ạ n g tiên kiếm quang hướng về bên ngoài bắn phá mà đi hay là lý khinh quân tiện tay tắm đi nếu không quảng hàn vực coi như không thừa nổi mấy cái người sống ở và ở trung tâm thiên yêu tiên đế càng là thê thảm không gì sánh được yêu khu bị một phân thành hai mặc dù không chết có thể đã trọng thương mà tại nó dưới thân thì là một đạo không nhìn thấy đáy vạn trượng khét ránh cuốn phong tử trong đó gào thét mà đi ẩn ẩn có thể nghe nói ra từng tia bi ý thương thế nghiêm trọng như vậy không khỏi làm thiên yêu tiên đế hoài nghi từ bản thân đại đạo nó thế nhưng là thể chi đại đạo à l ụ c thân vô song cũng không phải nói một chút nhưng khi tiên quang tán đi lý thái bạch đã lơ lửng tại nó đầu lâu chỗ nếch miệng sông nó lộ ra một vòng lạnh leo dáng tươi cười ở trên trời yêu tiên đế r ơ i ánh mắt hoảng sợ trong tay ba t h ư ớ c thanh phong thoáng qua bị hắn đâm vào thiên yêu tiên đế chỗ mi tâm không cho nó bất kỳ phản ứng nào thời gian l a n g l ạ lại bao hàm vô số đại đạo kiếm ý triệt để xoắn nát thần hồn của nó đến tận đây một đời tiên đế như vậy cô đơn. Vô thượng tiên đế, thiên yêu đế. lấy thể chi đại đạo chứng được tiên đế chính quả tu đạo không nhớ tuổi tác nay chết quảng hàm n g ư c c à n n g mượt châu còn tưởng với t i ê n tiên r ơ i cùng mượn vạn tu trung xa lý thái bạch ngửa mặt lên trời cùng tiếu một tiếng k h i ê n thiên yêu tiên đế đầu lâu có to lão gia hỏa ngươi là tiểu gia hộ đạo ngàn năm kiếp sau tiểu gia liền vì ngươi hộ đạo ngàn vạn năm coi đây là tế h người ta đ ỉ n h phong mà gặp thấy vậy một màn tiến kinh tiên trong lòng dâng lên một vòng rung động nhất là trong đầu quanh quẩn mới khiến cho hắn hiểu được ngày đó yêu tiên đế yêu khu là cỡ nào cừng rắn có thể cho dù như vậy tại thanh niên kia dưới kiếm phong cũng như đậu hũ bình thường t r ư lý khinh đế quân trong mắt toát ra một tia tán thưởng đúng lý thái bạch kiếm đạo thiên phú đưa cho khẳng định phong mang chi duệ không thẹn kiếm chi khôi thủ nghe nói thiên yêu tiên đế vẫn l ạ thái thượng tiên đế trong mắt chỗ sâu sợ hai bỗng nhiên tiểu tán thay vào đó thì là một vòng cực hạn lạnh nhạt giờ phút này hắn đã minh bạch trốn khẳng định là trốn không thoát có thể làm chỉ có đổi một cái nghĩ tới đây thái thượng tiên đế nhìn về phía thực lực yếu nhất lâm thanh vân trong mắt vô tình đại đạo đống nhiên nở rộ trong khoảnh khắc xâm nhập lâm thanh vân tâm thần lâm thanh vân trong lòng cười lạnh một tiếng lập tức thật giả đại đạo nở rộ trước mắt liền đem thái thượng tiên đế vô tình đại đạo đánh tan lạnh leo nói thái thượng ngươi không nhận ra ta ta lại nhận được ngày đó trích tiên chưa từng đưa ngươi móc chết ngươi vốn nên chân chính vô hỉ vô bi toàn thân đầu nhập đại đạo đáng tiếc ngươi đi lầm đường lời vừa nói ra thái thượng tiên đế con ngươi đ trong đầu ký ức lập tức hiện lên không đến một hơi hắn liền nhớ tới lâm thanh vân là ngươi cái k i a tiên giới phản đồ phản đồ cựu cực lao cậu thật cho là chính mình là tiên giới c h i chủ phải không bản tọa có tội gì lâm thanh vân l ạ n h giọng quát lớn ngón tay chỉ tại mi tâm lôi ra từng đạo sởi tơ theo đạo thuật vận chuyển đống nhiên liền đem thất thần một hơi thái thượng tiên đế b a o khỏa đồng thời mở miệng nói đạo hữu không cần tàn g tư làm t h ệ c hắn nghe vậy c ổ n g u y ệ t hứng đông hít sâu một hơi tay ngọc nhẹt c i ê u thanh âm dễ nghe vang vọng tại thương khung ở giữa thang đến thoại âm rơi xuống lơ lửng tại càn n g u y ệ t tiên c u n g phía trên minh nguyệt trong chốc mắt xuất hiện tại cổ nguyệt hừng đông đỉnh đầu đồng thời một vũng vô tận huyết hải hiện hiện đem minh nguyệt kia chiếu như có chút p h í m hồng một mực quan chiến yến kinh tiên to mày nhìn xem cổ nguyệt hừng đông sau lưng vô tận huyết hải không xác định nói phù đồ huyết hải tựa hồ là nghe được yến kinh tiên lời nói cổ nguyệt hừng đông trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc mắt nhìn yến kinh tiên liền thu hồi ánh mắt dù sao nàng cũng không thể bông tha cơ hội tốt như vậy huyết hải rít lên một tiếng hiện ra vô số oán hồn hướng về thái thượng tiên đế mà đi tựa như muốn đem hắn kéo vào trong biển, trở thành trăng sáng treo cao trên chín tầng trời t à n ra trận trận âm nhu chi quang đem thái thượng tiên đế khóa chặt để phòng hắn từ đó đ à o thoát đây là cổ tỷ tỷ nguyệt lâm chính này t i ế n kinh tiên trong mắt tràn đầy kinh ngạc nếu không phải cổ nguyệt hừng đông cùng hắn trong ấn tượng cổ tỷ tỷ giá người n g t r ê n h lệch quá nhiều hắn còn tưởng rằng là cổ tỷ tỷ khôi phục cầm càn thắng đế triều phù đồ huyết hải giáng lâm c ổ nguyệt hừng đông đại mi nhẹ trao lại trong lòng cũng dần dần dâng lên một tiên nghi hoặc nàng vận chuyển minh nguyện phương thức đúng là nguyệt lâm c h í n này bất quá lại bị nàng cải tiến qua nhưng là thuật này cũng tại nàng chưa thành tiên đế thái thượng tiên đế quanh thân đại đạo chi khí khuấy động đem tất cả đoán hồn cắn quét có thể cái kia đoán hồn lại như là bất tử bất diện lại từ đó b ò lên hướng về hắn mà đến thái thượng tiên đế thần sắc rốt cuộc thay đổi có lâm thanh vân ở một bên q u a n h nhiễu hắn cơ hồ không cách nào thoát ly huyết hải đã chú định bị làm hao mòn đến sương khô không để lại một tia vết tích thậm chí thần hồn cũng có thể lưu tại trong huyết hải trở thành đoán hồn bên trong một thành viên nghĩ tới đây thái thượng tiên đế thê thảm cười nói thôi thôi ông đạo hỏa lập tức bao trùm thái thượng tiên đế thần hồn giống như pháo hoa ngắn ngủi tách ra cuối cùng một màn chói có thể tương đối một trận cuồng hoan đã tại tiên giới lạc yên triển khai lý khinh quân thu hồi ánh mắt nhìn về phía một chỗ hư không lạnh nhạt nói đạo hữu hay là như vậy giấu đầu lộ đôi hẳn là nhận không ra người nghe nói lý khinh quân lợi ấy lý thái bạch cùng cầu n g u y ệ t hừng đông trong lòng lập tức giật mình bọn hắn cũng là tiên đế thế mà không có phát giác có người tiềm phục tại t r u n g quanh ôi ôi một đạo thâm trầm tiếng cười từ trong hư không vang lên bao phủ tại áo b à o đen phía dưới ma lâm từ trong hư không đi ra cái t i a đen kịp ánh mắt nhìn về phía lý k i n h quân một t i a phức tạp cùng hoảng hốt tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất nhiều năm không thấy đế quân phong thái vẫn như cũ ma lâm có chút thi lễ chậm chậm rãi mở miệng nói bản tôn cũng không ác ý chỉ là nhìn qua hy vọng đế quân bỏ qua cho dưng một chút ma lâm lại lần nữa lập lại bản tôn đúng đế quân cùng tiên đỉnh tuy ma lâm vực đế quân yên tâm đi lấy gặp ma lâm như vậy thức thời lý k i n h quân trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc liền trực g i á c tới nói cái này ma lâm mang đến cho hắn một cảm giác tuyệt đối so với tri lý thái bạch muốn cường hành nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười lý k i n h quân nhìn xem ma lâm khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói như vậy bản đế liền từ chối thì bất kính mặc dù bản đế biết được mục đích của ngươi nhưng là ngươi yên tâm cựu cực bản đế tự sẽ xử lý nghe nói lời ấy ma lâm trong mắt phức tạp càng rõ ràng trong thăng chốc hắn giống như lại nhìn thấy lúc trước cựu cực cùng lý k i n h quân một dạng tự tin xin nhờ cự cực mưu Là... ý khinh quân, là là quân mà nói đều là hư hảo hắn tại mưu đồ cái gì để lý khinh quân hiếu kỳ hay là cựu cực tiên đế mưu đồ đến cùng là cái gì ai ngờ ma lâm tiên đế sau khi nghe nói chỉ là lắc đầu thanh âm cũng nhiều một phần khổ sở nói không biết có lẽ lúc chức trích tiên cùng nói bắt đầu biết được thế nhưng là hai người kia đã biến mất k hẳn, hẳn, thế, thế hẳn là rất nhanh lý k i n h quân nghĩ đến một cái khả năng một tia tinh quang không khỏi tại trong mắt dâng lên nếu là như vậy ngược lại là có thể giải thích ma lâm tiên đế một loạt hành vi bất quá bây giờ không phải cho hắn giải mã thời điểm mà là trước nhất thống t i ê n giới chương ba trăm hai mươi hai duyên là cố nhân chương ba trăm hai mươi hai duyên là cố nhân quảng hàn vực trải qua ngũ đế liên minh rửa sạch nguyên bản có được mười mấy vị tiên vương quảng hàn vực cơ hồ bị tẩy sạch không còn chỉ còn lại có ngắn ngủi ba bốn vị tiên vương mà cái này ba bốn vị tiên vương hay là tại càn nguyện tiên cung bên trong nếu không toàn bộ quảng hàn vực tiên vương chắc chắn bị tàn sát hầu như không còn lý k i n h quân ánh mắt vờn quanh một phía thu hồi thái t h ư ợ n g tiên đế cùng chờ yêu tiên đế đế khu mặc dù thiên yêu tiên đế đầu lâu bị lý thái bạch lấy được tế tự có thể cái kia yêu khu bên trong lần chứa năng lượng như c ũ không thể khinh thường mà lại cực kỳ phù hợp thạch hạo muốn đi lại đạo lý k i n h quân phỏng đoán nếu là thạch hạo có thể đem thiên yêu tiên đế yêu khu luyện hóa tiên đế c h i lộ tốt nhất có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co lấy hai người các ngươi thực lực cho dù không địch lại năm người kia muốn thoát đi cũng hẳn là dễ như chở bàn tay đi mặc dù có cựu cực tiên đế pháp bảo phong tỏa có thể lý thái bạch thực lực đủ để chạm phá vòng thứ nhất phong tỏa đuổi tại đối phương điều động những pháp bảo khác lúc triệt để phá vây mà hai người lại tử thủ tại càn nguyện tiên cung ở trong đó tất nhiên có một ít bí ẩn đối với cái này lý k i n h qu nghe vậy c ổ nguyệt sơ minh vầm chán hơi điểm nói xác thực như vậy đế quân tu vi thông thiên viễn siêu chúng ta tưởng tượng có lẽ khả năng giúp đỡ bạn cùng một thành mời đi theo ta không có trực tiếp là lý k i n h quân giải thích c ổ nguyệt sơ minh dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang là lý k i n h quân bọn người dẫn đường thấy thế lý k i n h quân bọn người ánh mắt chớp lên không do dự theo sát c ổ nguyệt sơ minh mà đi càng nguyệt tiên cung bên trong lý k i n h quân đám người đi tới trong một chỗ bí cảnh trong không gian tinh thần biến hóa nhàn nhạt nguyện hoa mười phần thanh lệ tản ra trận, trận quang mang lưu hòa có thể lý k i n h quân nhưng từ bên trong cảng nộ đến từng tia từng sợi sinh mệnh đại đạo hiển nhiên nơi này có được vô thượng tiên dược hoặc là nói nơi không gian này chính là lấy vô thượng tiên dược làm cơ sở cấu tạo m à thành lý k i n h quân thần sắc lạnh nhạt không có chút rung động nào sớm t ạ i tiến vào không gian một s á t na hắn liền phát hiện một vị người quen mặc dù đối phương không biết mình nhưng là lý k i n h quân lại nhận biết nàng đế quân có lẽ không biết sở dĩ tử thủ càn nguyện tiên cung chính là bởi vì đây là sư tôn diễn sinh chỗ rời đi nơi này sư tôn cũng sẽ ở trong khoảnh khắc tiêu tán c ổ n g u y ệ t sơ minh than nhẹ một tiếng trong mắt lộ ra một tia hồi ức hồi tưởng vạn cổ trước nàng còn chưa từng chứng đạo lúc gặp sư tôn của mình nếu như không có sư tôn hết sức giúp đỡ nàng thì như thế nào có thể chứng đạo tiên đế chỉ sợ thời khắc này nàng cũng bất quá một bộ khô lâu thôi lý k i n h quân khẽ vất cảm dư quang liếc mắt một bên có chút kinh nghi bất định yến kinh tiên một tia cảm khái từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất có đôi khi duyên phận chính là cổ quái như vậy cách xa nhau và cổ cố nhân cũng sẽ gặp nhau cho nên ngươi muốn cho c ậ nguyễn sơ thần lấy luân hồi quy tắc chứng đạo chính là vì sư tôn của ngươi lạc lý khinh một c h gật gật đệ đệ, bên lý thái bạch mãn là tò mò đánh giá chung quanh dù hắn đã từng nhiều lần quang lâm càn nguyện tiên h cung nhưng không có một lần nhìn thấy càn nguyện cung chủ nguyên lai đây chính là nguyên nhân vị t i a càng nguyệt c u n g d ễ chính vốn không pháp rời đi nơi đây n ử a bước nếu không liền sẽ thọ nguyên k h ú kiệt hóa thành một nắm đất vàng chỉ có thể đau khổ chờ lợi cổ nguyên sơ thần chứng đạo hoặc là tự thân chứng đạo không bao lâu bốn người đã đi tới một chỗ tinh thần vờn quanh trong biển mây nhàn nhạ sinh cơ phất qua cho dù lý thái bạch cũng cảm giác được thể nội sinh cơ lại nồng n ặ n g một phần b ị tiên yêu tiên đế nện vào khô quắp đế khu càng là ẩn ẩn khôi phục tựa như triệt để khôi phục bình thường tinh thần vân hải trung ương một tên thân mang nhật người tháo bảo trắng nữ tử k h a n h chân ngồi tính toạ khinh thành dung nhan tuyệt thế mặc dù như ẩn như hiện nhưng cũng không ảnh hưởng mỹ cảm. mặc dù nữ tử dung mạo hay là thiếu nữ có thể một đầu tóc đen đã sớm sáng trắng thể nội càng là không có một thơ một hào sinh cơ quanh thân vờn quanh nhàn n nhà h ạ t tử khí lúc nào cũng có thể còn tưởng với t i ê n nhìn thấy nữ tử lần đầu tiên một bên y ế n kinh tiên cũng n h ị n không được nữa tràn đầy rung động nói lan g nguyện trên đường đi y ế n kinh tiên thông qua c ổ nguyện sơ minh cùng càn nguyện tiên cung danh tự liền ẩn ẩn có cảm ứng nhưng lại một mực không dám khẳng định dù sao đã qua quá lâu quá lâu lâu đến cho dù thiên vương cũng muốn tại trong thuế nguyện trưởng hà trầm luân hẳn chỉ là suy đoán c ầ nguyện sơ minh đạt được lan nguyện truyền thừa nhưng không có nghĩ đến t ư ơ nghe tại nói yến kinh tiên xưng hô nữ tử kia mỹ mắt nhẹ dùng chậm chậm rãi mở ra hai con người đôi trong mắt kia tựa như nước động bình thường bình tĩnh không có một tơ một hào sinh cơ nếu không phải lý khinh quân bọn người ẩn ẩn có cảm ứng chỉ sợ coi là thật muốn hoài nghi nữ tử này có phải hay không còn sống lăng nguyệt nhìn về phía yến kinh tiên trong đôi mắt đẹp có chút toát ra một vòng chầm tư thời gian dần trôi qua vệt kia trầm tư chuyển hóa làm không thể tin thất thanh nói ngươi là con một sách hẳn là b ả n cung coi là thật thọ nguyên đã hết ngươi tới đón ta sao lan g nguyệt n h ỉ non một tiếng trong mắt lưu chuyển ra một vòng tiếp nối đ ờ i này việc đáng tiếc rất nhiều xem ra nàng là không có cơ hội từng cái hoàn thành nghe được lan g n g u y ệ t đáp lại t i ế n kinh tiên ngẩn người tại chỗ một vòng hoảng hốt tại trong mắt lưu chuyển thuế nguyệt nhất chuyển v à n cổ không nghĩ tới hắn còn có c ù n g cố nhân gặp lại lần nữa thời điểm bây giờ nghe nói lan nguyện lời ấy t i ế n kinh tiên giống như khóc giống như cười nói là ta lan nguyện đã lâu không gặp so với dĩ vãng ngươi tốt giống như thành thục rất nhiều ta là tới tiếp ngươi bất quá không phải tiếp ngươi xuống dưới mà là tiếp ngươi về nhà lời vừa nói ra c ổ nguyệt sơ minh thần sắc lạc im không có nhiều lời sớm tại lúc trước yến kinh tiên một lời điểm ra công pháp của nàng lúc nàng liền cảm giác yến kinh tiên cùng mình sư tôn có chút quan hệ chỉ là không có nghĩ đến yến kinh tiên nhìn qua cùng lăng n g u y ệ t quan hệ cực kỳ quen thuộc hường đông ngươi thật giống như muốn bao nhiêu ra một sư công đông nhiên một đạo trêu chọc thanh â m chuyển vào c ổ nguyệt sơ minh trong hai để c ậ nguyệt sơ minh đẹp mắt lông mày không khỏi gậy nhẹ dư quang nhìn về phía một bên có chút cởi trên nôi đau của người khác lý thái bạch tức giận truyền coi chừng bản tiểu thư rút đầu lưới của ngươi lý k i n h quân khẽ b ư ớ cảm c nếu hai người quen biết hắn liền yên tâm chuyện kế tiếp giao cho y ế n kinh tiên chính là lý k i n h quân tin tưởng y ế n kinh tiên sẽ đem những năm gần đây nghi ngờ trong lòng từng cái h ỏ i tham nghĩ tới đây lý k i n h quân không do dự thân ảnh nhất thời hóa thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa thấy thế cậu nguyệt sơ minh cùng lý thái bạch cũng tâm linh thần hội đồng thời trốn vào hư không trong nháy mắt biến mất ở chỗ này trong bí cảnh chương ba t b ì n h định cựu tiên vực chương ba t bình định cựu tiên vực cựu tiên vực làm tiên giới to lớn nhất vực chiếm diện tích xa so với mặt khác bắt vực muốn mở rộng căn cứ người hữu tâm suy tính cựu tiên vực cẩn ẩ n so với tiên giới tam vực tăng theo cấp số cộng còn muốn rộng lớn cái này cũng nói rõ riêng là một cái cựu tiên vực liền muốn cùng vạn vực giới không sai bật nhiều nguyên bản làm tiên giới to lớn nhất vực cũng là tiên giới tất cả tu sĩ hướng tới thánh địa cựu tiên vực này bình thường đừng nói chiến loạn liền xem như cựu tiên vực nội tông môn thị tộc muốn lẫn nhau c ấ m phạt cũng muốn dẫn đầu bẩm báo cho bốn tiên liên minh nhưng là bây giờ cựu tiên vực bên trong một mảnh teo gen vừa bộn khắp nơi trên đất máu tươi cùng nước mưa sen lẫn đem toàn bộ sở tín dẫn binh n ê n h nam mà lên những nơi đi qua bất luận cái gì thế lực chỉ cần k h n g phục chính là p h á tông diệt môn không có một k i a quay lại tung tích vương lăng bị chi sở tín không sai chút nào đại quân quét ngang chỗ không thần phục vậy liền chết lần này t r i n h phạt vương lăng luyện hồn trong c ờ lại tăng thêm một chút tiên vương hoán hồn mặc dù so với tiên vương kém rất nhiều thế nhưng là tuyệt đối so với chi tiên quân muốn cường hành so với hai người lạnh nhạt tàn khốc lâm v i ê m bọn người liền muốn hoài nu rất nhiều một đường chỗ qua ngoại trừ tiên tộc sở thuộc thế lực còn lại thế lực chỉ cần k h o a n tay đứng nhìn lâm viên bọn người liền cũng lười đi quản chỉ chờ t r i n h phạt kết thúc lại từng cái tính s ố sách khoảng cách sở tín bọn người t r i n h phạt cựu tiên vực trong nháy mắt đi qua thời gian nửa tháng lớn như vậy cựu tiên vực đã huyết có thể chở thuyền nguyên bản có được hơn hai mươi vị tiên vương chấn giữ giới vực cơ h ộ i chỉ còn lại có bảy tám vị không đến mà cái này bảy tám vị đại bộ phận đều tại lâm viêm đám người trên lộ tuyến sở tín cùng vương lăng tựa như một thanh đao nhọn chỉ cần đánh lén hơi chậm một chút đó chính là phá tông diệt môn thời gian nửa tháng cựu tiên vực đã bị lâm viêm bọn người quét sạch hơn phá n nửa còn lại chỉ có biên giới tri địa thế lực đối với những cái kia chỉ có tiên quân chấn giữ thế lực lâm viêm mấy người cũng lười trực tiếp đem đại quân phân tán dự tính bảy ngày sau cựu tiên vực sẽ triệt để đội chủ cựu tiên vực ở trung tâm chính là tiên tộc nơi ở tên là cựu cực thành nghe nói là cựu cực tiên đế lấy một khối thiên ngoại vẫn thạch chế tạo thành toàn bộ thành trì liền thành một khối trận pháp bao phủ thành trì các nơi cho dù tiên vương đến nếu như không hiểu trận pháp cũng muốn khoanh tay đứng nhìn căn bản là không có cách phá t r ư ợ có thể giờ phút này mấy vị tiên vương đứng ở cựu cực thành bên ngoài phía trước nhất bốn tên tư thế hiên ngang thanh niên một tay chắp sau lưng tiên vương chi u y phóng lên tận trời mà khoảng cách cựu cực thành không hơn trăm mét bên ngoài một tên thanh niên cầm trong tay quả xếp tấm tắc lấy làm kỳ lạ bao quanh cựu cực thành ưu nhã dạo b ước trong mắt lóe lên từng tia tinh quang mạc việt chủ phá trận này cần bao lâu thời gian lâm viêm nhìn xem đã dừng bước lại mạc tinh hàn chắp tay thi lễ làm lấy trận đạo thành cựu tiên vương người toàn bộ tiên đ ỉ n h bên trong ngoại trừ lý k i n h quân bên ngoài không có người so mạc tinh hàn càng hiểu trận pháp mà để lý k i n h quân giờ phút này đến đây cựu tiên vượt bên trong phá trận mấy người cơ hồ muốn cũng không có nghĩ tới mọi chuyện làm phiền đế quân bọn hắn lại có gì mặt mũi đảm nhiệm quân đoàn trưởng. nghe nói lâm viêm hỏi thăm mặc tinh hàn bám một chút mở ra q có xếp nốt tiêu yến yến đạo trận này chính là thiên địa thiết lập bằng vào ta trước mắt tu vi muốn bài trừ nói khó cũng không khó thuyết đơn giản cũng không đơn giản mặc tinh hàn mê ngữ nhân hành vi để sở tín không khỏi lông m à y g ã y nhẹ cũng may đối phương ngay sau đó nói làm phiền phủ chủ trận này đúng ta mà nói có một chút chỗ tốt mặc viện chủ khách khí một đạo giọng ôn hòa truyền vào trong thai mọi người để lâm viêm mấy người cũng không khỏi có chút thi lễ làm phiền thôi phủ chủ việc nằm trong phận sự vừa dứt lời một kia huyễn hoặc khó hiểu khí tức lập tức tràn ngập ra ở trong thành một đám tu sĩ dưới ánh mắt kinh hãi đại trận kia đột nhiên từ mình mở ra một lỗ hổng tùy ý bọn hắn như thế nào chủ trì trận pháp cũng không làm nên chuyện gì tình cảnh quái dị như vậy để đón g tại trong thành hai vị tiên vương hít vào ngụm khí lạnh trong đầu lập tức minh bạch có một vị tiên đế là lâm v i ê m bọn người hộ đạo s á t na tức một cô tuyệt vọng ở trong thành hai vị tiên vương trong lòng tràn ngập ra thế nhưng là không chờ bọn họ có phản ứng đầy trời tiên vương chi uy bỗng nhiên giáng lông sợ tín bọn người cơ hồ không chút do dự giấu ở trong hư không lạc cựu ca mấy người cũng hiện hiện mà đi. Không h c ú tuy nào giữ lại hướng về hai vị tiên vương nghiền tiên n mà giữ g lại hai đi về vị tộc ép nhiên Tiên tộc, cũng. Tiên tộc hai vị t i lại không nghĩ tới người k i a động tác nhanh như vậy trực tiếp mệnh lệnh bộ hạ đến đây phong tỏa cựu tiên vương ự c hứa t còn chưa từng trước khi vẫn lạc liền bị phong tỏa cựu tiên vực nội mỗi một vị tiên vương vẫn lạc đều để đóng tại cựu cực thành hai vị tiên vương tâm thần r u n động bây giờ đối mặt lâm viêm đám người liên thủ vây công cơ hội không có cái gì chống cự trong khoảnh khắc liền biến thành bụi đất tiêu tán độc lưu lại tiên vương di trạch bị lâm viêm bọn người thu hồi làm nội tình lưu tại tiên đ ỉ n h bên trong giết người tiên tộc một tên cũng không để lại lâm viêm hét dài một tiếng trường thương trong tay như là trường hồng bình thường xẹt qua trời cao đột nhiên ở giữa đem một tên ý đồ thoát đi tiên tộc tiên quân đóng đinh tại trong hư không ngoại trừ người tiên tộc còn lại tu sĩ b u ô n g xuống chống cự có thể bảo vệ tính mệnh không lo thạch hạo giọng thanh thúy văn vọng thể nội huyết khí hóa thành thần lòng n ử a mặt lên trời hét dài một tiếng chấn nhiếp trong thành vô số tu sĩ đừng nói còn lại tu sĩ. cho dù là tiên tộc tu sĩ cũng nhao nhao bông u xuống chống cự trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng nhìn xem cái tiêm một bộ huyết hải thần s á c l ạ n h lùng thanh niên vung đao đứng lặng không biết bao nhiêu vạn tái cựu cực thành một khi đội chủ trong thành tiên tộc sở thuộc tu sĩ bị từng cái xóa đi đến tận đây cựu tiên vực ma lâm vực quảng hà vực thần thương vực đã đều là đế triều sở thuộc chỉ đợi bình định còn lại năm vực lý k i n h quân liền có thể thành lập được trước nay chưa có tiên đ ỉ n h siêu việt cổ kim vãng lai tất cả thế lực đế quân liền cũng sẽ triệt để bị vạn tu ghi khắc dù là một khi tiên đình v ấ lạc đế quân tên cũng sẽ vĩnh viễn khắc tại s đ ồ n g nhiên một đạo tiếng kêu rên truyền khắp toàn bộ tiên giới bất luận người nào bất luận ngay tại làm cái gì tiên giới tất cả tu sĩ tất cả đều nghe nói chỉ gặp tại tiên giới trong bầu trời một đạo như ẩn như hiện bức tranh triển khai trong đó lại tràn đầy m ê vụ không cách nào t h a m dò đến trong đó dù là một tơ một hào hình ảnh không giới hạn huyết sắc biển mây sen lẫn huyết vũ cùng cái kêu mông lung bức tranh hình thành một bức quỷ dị bức tranh mơ hồ nhìn lại đạo đạo hữu quang đang hướng về trong bức h ỏ a mà đi tựa như là vì tiếp dẫn lần này vẫn l ạ vong hồn bình thường cái này tình cảnh quái dị như vậy không biết để tiên giới bao nhiêu tu sĩ hít sâu một hơi. n ba nhau trăm hai mươi bốn hoang mang chi địa sơ hiện hiện càng nguyệt m tiên cung bên trong lý khinh quân vừa mới nhận được cựu tiên vực bị san bằng tin tức ngược lại liền nghe nói mê vong chi địa xuất thế tin tức trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia h u n g thú mà tại bên cạnh hắn thì là mặt mũi tràn đầy rung động cầu n g u y ệ t hừng đông cùng lý thái bạch có thể thấy được hai người cũng bị đột nhiên xuất hiện tin tức sở kinh đến mê vong chi địa a cũng may có lâm thanh vân lão cổ đồng này đối phương chỗ sống tuổi tác chỉ sợ so với cầu n g u y ệ t hừng đông cùng lý thái bạch tăng theo cấp số cộng còn muốn lâu nghe nói lâm thanh vân cảm khái lý k i n h quân không khỏi hiếu kỳ d o hỏi n g ư ờ i đi qua mê vong chi địa đối với lý k i n h quân hỏi thăm lâm thanh vân không khỏi cười khổ nói đế quân coi trọng ta đừng nói đi qua ta đây là lần thứ nhất trông thấy mê vong chi địa trước kia chỉ là nghe nói thôi sau đó tại ba người ánh mắt nghi hoặc bên dưới lâm thanh vân chậm gi mê vong c h i địa làm tiên giới tam đại cấm khu bình thường cùng thần linh cựu thổ bí ẩn c h i hải khác biệt trước cả hai đều tại tiên giới xem như tiên giới bản thổ cấm khu có thể mê vong c h i địa khác biệt không có người biết được lai lịch của nó cũng không có người biết được làm gì sẽ xuất hiện chỉ biết được cẩn chứa trong đó bí ẩn vô cùng vô tận mà mê vong c h i địa lần trước xuất hiện vị trí thì là thái thượng vực khi đó còn không có thái thượng tiên đế mà lúc trước thái thượng tiên đế tu vi thường thường bất quá tiên quân c h i cảnh thôi nhưng khi đối phương từ mê vong tri địa đi ra hết thể cũng thay đổi thái thượng tiên đế tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh vẹn vẹn ngàn năm mà thôi liền đột phá thành tựu tiên đế lăng giá tại trên chúng sinh lúc đó tiên giới một chút tiên vương phỏng đoán thái thượng tiên đế có thể đột phá tiên đế cảnh giới cùng mê vong c h i địa có quan hệ rất lớn thậm chí nếu như đối phương không có tiến vào mê vong c h i địa rất có thể liền không có về sau thái thượng tiên đế nghe nói lâm thanh vân giảng thuật lý k i n h quân nao nao có chút hiếu kỳ nói mê vong c h i địa bên trong có cái gì lý k i n h quân nghi hoặc đồng dạng để lý thái bạch cùng c ầ nguyện hừng đông có chút hiếu kỳ có thể ba người nhất định thất vọng chỉ gặp lâm thanh vân lắc đầu nói không có người biết được bởi vì lúc trước tiến vào tu sĩ ngoại trừ thái thượng tiên đế bên ngoài những người còn lại đều vất lạ không ai còn sống từ đó đi ra dừng một chút lâm thanh vân nói tiếp trong đó có chín vị tiên vương bảy mươi ba vị t i ê n quân mà thái thượng tiên đế từ đó đi ra sau đối với ở trong đó phát sinh sự tình ngậm miệng không đ ể cập tới nghe nói lâm thanh vân lời nói ba người đều rơi vào trầm tư rất nhanh lý thái bạch hơi nghi hoặc một chút nói ngay lúc đó tiên giới là không có tiên đế sao tiên đế vì sao không tiến vào trong đó nghe nói lý thái bạch nghĩ hoặc lâm thanh vân có chút chầm ngầm một lát mới chậm rãi lắc đầu nói tiên đế cỡ nào t ô n quý há lại sẽ để tự thân mạo hiểm hú hồ lần k i a mê vong chi địa xuất hiện quá mức ngắn ngủi chỉ bất quá ngắn ngủi một canh giờ thôi lâm thanh vân chậm rãi nói ba người triệt để minh bạch nguyên lai、like, lúc trước mê vong chi địa mở ra chỉ có một canh giờ tiên đế còn tại quan sát thời điểm mê vong chi địa cũng đã đóng lại muốn đi vào đã chậm lại không biết là nguyên nhân gì mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm cũng vô pháp tìm kiếm được mê vong chi điệm ộ t tơ một hào tung tích thật giống như không tại trong tiên giới bình thường mà tại mê vong chi địa biến mất nửa năm sau. mê vong c h i địa xuất hiện lần nữa đem thái thượng tiên đế đưa về khi đó thái thượng tiên đế đã là tiên vương không có người biết được nó từ đó đạt được cái gì hoặc là nói thái thượng tiên đế giống như quên đi tại mê vong c h i địa bên trong phát sinh đủ loại sự tình cho dù có tiên đế sử dụng tố nguyên phía trên cũng vô pháp tìm tòi bí mật mảy may mê vong c h i địa tung tích mê vong c h i địa hiện tại cũng đã xem như mở ra sao lý k i n h quân ánh mắt ngưng lại xuyên thấu qua thời không nhìn về phía thượng hùng bức họa kia còn tại trầm trầm triển khai có thể ánh mắt cho đến lại là mê vụ cho dù là hắn cũng vô pháp xuyên thấu qua mê vụ nhìn thấy trong đó một tơ một hào nghe nói lý k i n h quân hỏi thăm lâm thanh vân lắc đầu nói không còn không có khi mê vong c h i địa mở ra tiên giới ngẫu nhiên trăm vạn dạng sơn hà sẽ bị mê vụ bao trùm trong đó sinh linh đều không ngoại lệ đều sẽ bị mê vong c h i địa t h ố n vệ khi đó mê vong c h i địa mới tính chân chính mở ra có lẽ là cảm giác được lý k i n h quân đúng mê vong c h i địa có chút hứng thú lâm thanh vân khuyên giải nói như đế quân cố ý để tiên đỉnh thiền kêu i tiến về tìm kiếm chính là đế quân thân thể cỡ nào t ộ n quý ha có thể tùy tiện mạo hiểm dừng một chút lâm thanh vân thắng có chút do dự nói h u ố n hồ trời mới biết cái k i a mê vong c h i địa biến mất bao lâu sau mới có thể đem bên trong người truyền tống về đến nhìn đế quân nghĩ lại cho kỹ lâm thanh vân lời nói cũng không đạo lý lý k i n h quân có thể nói là tiên đình hồn không có lý k i n h quân toàn bộ tiên đình cũng sẽ ở trong khoảnh khắc tan giã chỉ có lý k i n h quân mới có tiên đình lý k i n h quân lông mày gãy nhẹ nhiều hứng thú quét mắt mê vong c h i địa liền thu hồi ánh mắt khẽ vớt c ầ m nói bản đế sẽ xem xét tiến khẳng định là muốn tiến nhưng là lâm thanh vân lời nói cũng không đạo lý hắn là cao quý tiên đình tri chủ có thể nào tùy tiện mạo hiểm h u ố hồ trời mới biết cái kia mê vong c h i địa sẽ đem hắn truyền tống ở đâu lại khi nào có thể đem hắn truyền tống về đến nhưng lý k i n h quân trong mắt hiện lên một vòng tinh quang không có quên chính mình nhiệm vụ chi nhánh tìm tòi bí mật t i ê n giới nhiệm vụ giới thiệu thế nhưng là nói cần lý k i n h quân giải khai thần linh cố thổ mê vong c h i địa bí ẩn c h i hải bí ẩn lý k i n h quân suy đoán nơi này bí ẩn hẳn là cái này ba cái cấm khu như thế nào hình thành hoặc là cái này ba cái trong cấm khu ẩn chứa cái gì gặp lý k i n h quân tự hồ rơi vào trầm tư lâm thanh vân không cần phải nhiều lời nữa hắn tin tưởng lý k i n h quân sẽ nghĩ rõ ràng ứng hồ hắn cũng không thấy được mê vong c h i địa có thể đúng lý k i n h quân tạo thành cái uy hiếp gì y ế n kinh tiên bái kiến đế quân đ ỗ n g nhiên y ế n kinh tiên từ ngoài cửa đi tới đi vào trong đại điện cùng kính hướng phía lý k i n h quân túi người túi đầu trên trán như c ũ lưu lại một chút hưng ơ phấn cùng phiền m u ộ n hắn là tìm tới lăng nguyệt nhưng đối phương thọ nguyên tự hồ đã hao hết bất quá không có quan hệ đế triều còn có người bảng người bảng người lưu danh đế triều không vẫn thì tự thân bất diện đợi đến hắn công vân đầy đủ liền vì l Lăng n g u y ệ t nữ đế cân nhắc như thế nào? Nghe nói khinh quân lời nói, tiến kinh đế thế t lời ly i ê n hiểu ý c ư thượng ờ i nói, yên Lăng n chủ tâm, g u y ệ t nguyện à n n g ý t hừng đông trong mắt kinh ngạc càng nồng đậm nàng thế nhưng là hiểu rõ chính mình sư tôn tính ết hoàn toàn một vị nữ cường nhân thế mà cũng nguyện ý thần phục tại tiên t r i ề u tòa hạng nguyên bản c ổ n g u y ệ t hừng đông còn tưởng rằng chính mình sư tôn biết giải tán cả nguyện tiên cung thành tiên đình đằng mợ con đường không gì hơn cái này cũng là xem như là trong cung đệ tử mưu một phần không sai phúc lợi chương h ba trăm hai mươi năm vực. 325, lưỡng giới trí mê chương ba n h ă m hai mươi năm đ lưỡng giới trí mê cựu tiên vực hủy diện tin tức qua trong dây lát chuyển khắp tiên liên giới tiên quân phía trên tu sĩ cơ hồ toàn bộ nghe nói nghe ngóng mặt mũi tràn đầy trấn kinh hãi nhiên căn bản không thể tin được nhất là năm vị tiên đế vẫn lạc tin tức không biết để tiên giới bao nhiêu tu sĩ rung động trong lòng một đám tiên vương trong ánh mắt tinh quang lấp lóe một tia chở mong ở trong lòng nhảy lên trước đó tiên giới tiên đế vị trí khan hiếm chỉ có chín người có thể theo năm vị tiên đế vất lạc chín vị tiên đế đã chống đi năm vị loại cơ hội này cơ h ộ i là một vị tiên vương cũng sẽ không từ bỏ đế quân tiên đình tốt tên i xa lạ chư vị có thể từng biết được không biết bất quá ta cùng cây khô giao hảo hắn nói cho ta biết đế quân vô thượng đến t ừ không phải tu sĩ tầm thường có thể nhìn trộm mà lại chư vị không nên quên mấy vị kia tiên vương nghe nói cây khô bọn người lời nói ngoại trừ nam cốt u linh chưa từng vượt qua trăm tuổi các vị trăm năm lúc hay là tu vi bậc nào không cần ta nhiều lời đi Tiên r ấy cái vực này trong, một đám tiên v ư chư n nghiệm dung nhập n t o vị không cần lo lắng nghe nói đế quân đối với nhà mình người cực kỳ bảo vệ tất nhiên sẽ không để cho chúng ta sung làm phá hôi ngoại trừ cựu tiên vực bên ngoài còn lại tám giới các tiên vương lẫn nhau nghiên cứu thảo luận nôn t ừ kịch liệt không gì sánh được có người muốn chịu t h u a đồng d ạ n g có người khinh thường chắc chắn lý k i n h quân không dám tùy tiện đem bọn h ắ n phá tông diệt môn theo lý k i n h quân mệnh lệnh truyền đạt sở tín bọn người không do dự cựu tiên thái thượng thiên yêu mộng nói chỉ tiên ngũ vực bên trong đã không có tiên đế toa c h ấ n mà lại một đám tiên vương còn không phải tại một lòng phía trên thống nhất bực này vực giới đúng sở tín bọn người tới nói dễ như chở bàn tay khó liền khó tại cần từng tấp từng tấp bình định những ngày vực giới bên trong các loại thế lực trong đó số sở lâm viêm đám người tốc độ hơi chậm một chút bọn hắn chọn lựa biện pháp chính là hoài đ u đi đầu chiêu hàng chiêu hàng không thành vậy liền tái dẫn băng âu thời gian phi tốc trôi qua chỉ trước mắt thời gian một năm lặng yên tiêu tán vạn vực giới tất cả thế lực đều đi tới trong tiên giới một chút tới chậm thế lực nửa mặt lên trời ai thán không thôi cảm khái vận mệnh bất công ngoại trừ lâm viêm đám người cùng những cái k i a thần phục tại đế chiều phía dưới tu sĩ còn lại tông môn thị tộc đều là rút thăm để quyết định đạt tới tiên giới luận vận khí không tốt cho dù thế lực của ngươi bên trong có được tiên quân cấp bậc tồn tại cũng không thể sớm gián lâm giờ phút này tại quảng h à n vượt bên trong một chỗ mới tinh hành c u n g tọa lạc trong đó vị trí bên ngoài một đám kim giáp cấm vệ quân tuy nói tu vi không cao thế nhưng là đám người cảm giác không có người dám can đảm xem nhẹ bọn hắn bởi vì trong hành cung chính là lý k i n h quân chuẩn bị lên đường chỗ ở bởi vì thời gian có chút cấp bách lý k i n h quân không có đi đầu chế tạo huy hoàng đế thành mà là đi đầu chế tạo ra một cái đế cung khoảng cách càn nguyện tiên cung khoảng cách cũng không tính quá mức xa xôi nhưng nhìn thủ hành cung mỗi một vị cấm vệ quân mắt sắc mặt nghiêm trọng cảnh giác nhìn một phía thủ hộ lý k i n h quân chính là chức trách của bọn hắn chỗ trong hành cung lý k i n h quân lười biếng nửa tựa ở ngự tọa phía trên trong tay thì là trồng chất thành núi t ấ u t r ư ơ n g trong đó thậm chí còn có tiên bảo trai sự vật đối với cái này lý k i n h quân có thể nói là bó tay tọa tập d ị vãng những sự vụ này kế vô ngưu cùng chu phú sơn hai người liền có thể xử lý rõ ràng bây giờ để hắn đến xử lý ngược lại là lộ ra hơi có chút cố hết sức trọng yếu nhất chính là lý k i n h quân đối với mấy cái này không cảm giác tuy nói những t ấ u t r ư ơ n g này đều liên quan đến tiên đình tọa hạ thế lực nhưng là dựa theo lý k i n h quân suy nghĩ nếu chính mình cũng chinh phục tiên giới còn lại thế lực bái thiếp hắn cũng không có lòng để ý tới thật sự là phiền phức xem ra cần phải nhanh lên tìm tới tiên giới chi mê để lượng giới một lần nữa hợp hai là một lý k i n h quân thì thào một tiếng ánh mắt trợn khé động nhìn về phía ngoài đại điện lý thái bạch cùng mộ dung thanh giao vẻ mặt nghiêm túc từ bên ngoài đi vào không đợi lý k i n h quân có t r â u n g h i hoặc liền nghe nói lý thái bạch hít sâu miệng hơi lạnh trầm giọng nói ta m u ố n chúng ta hẳn là gặp phải phiền thoái nghe nói lời ấy lý k i n h quân trong mắt nhàn nhạt, nhạt dâng lên một tia nghĩ hoặc chỉ là không đợi hắn lên tiếng liền nghe nói lý thái bạch nói tiếp đế quân có chỗ không biết ngũ đế liên minh thông đồng một mạch cũng không phải tốt như vậy hủy diệt mà lại cựu cực tiên đế từ đầu đến cuối cũng không từng xuất hiện lão phu hoài nghi thứ nhất nhất định là đang l ư u đồ cái gì vạn cổ kinh bí không phải vậy tại lý k i n h quân chém giết ba vị tiên đế thời điểm cái k i a cựu cực tiên đế cũng đã hiện thân nghe nói lời ấy lý k i n h quân nhiều hứng thú nói cựu cực tiên đế sao ngươi đã từng tiếp nhận bản đế một c h i ê u so với cựu cực tiên đế như thế nào như là bản đế cùng hắn giao thủ phần thắng có chừng bao nhiêu nghe nói lời ấy lý thái bạch cùng c ậ nghệ sơ minh lít nhau ở người phía sau cái kia tựa như muốn giết người trong ánh mắt chỉ nghe nghe lý thái bạch cười h ắ t h ắ t nói vậy ai biết được đâu bất quá đế quân đại ca nếu nói rõ vậy hắn thực lực chỉ có đế quân chừng bốn năm thành đúng đế quân mà nói không có chút nào áp lực đây cũng không phải hắn phỏng đoán lung tung sớm tại hắn ngày đó báo kiếm chỉ thượng cựu tiên vực thời điểm liền cảm thấy một chút không bình thường v ậ t vị dựa theo kế sách của hắn muốn hoàn toàn ra tổn hại t r ậ n pháp trừ phi hắn tu luyện t r ậ nói n lúc này mới có khả năng trong nháy mắt bên trong đột phá đến tiên đế tri cảnh nhưng bây giờ khác biệt cựu cực trong thành không nói công pháp chỉ nói tiên tộc mở một đám tiên đế lưu lại kh Nghe nói lý Thái một nguyệt Thái thường, thủ Bạch danh như Bạch bình hắn hộ lời nói, một bên cổ nguyệt nổi giữ im lời bên bọn cổ lặng, như là Lý nói thành hội. để cựu khinh cũng i này, i nhiên là có chút không biết tự lượng mình. Lý Kinh ể n không lượng mình. chút là Lý có sức tự quân thần sắc chửi biến trong mắt tràn đầy vẻ suy tư mặc dù hắn chưa từng gặp qua cựu cực tiên đế thế nhưng là người mang đại đạo hắn không sợ bất luận kẻ nào đây cũng là lý k i n h quân lực lượng chỗ bất quá lý k i n h quân biết rõ đô của người khác trung quy là bọn hắn đồ vật Gặp Lý Lý Kinh rơi Thái quân như tựa trầm tư, vào b ạ cậu h cùng c nguyệt sơ minh trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một vòng hiếu kỳ không rõ hiến kinh tiên cùng sư tôn đang nói những chuyện gì thế mà đi qua lâu như vậy còn chưa từng kết thúc cậu nguyệt sơ minh dư quang liếc mắt một bên lý thái bạch trong mắt không khỏi lóe lên một tia bực bội hẳn là đúng như tên chó chết này lời nói mình lập tức liền muốn thêm ra một sư công thế nhưng là nàng chưa bao giờ gặp sư tôn đối với những người khác lộ ra vẻ tươi cười mỗi lần đều là băng lánh lạnh dáng vẻ a chương ba t r i m u chịu lao long chương ba t r i m u chịu lao long quảng h à n vực trong bí cảnh tiến kinh tiên nhìn về phía cái k i a mong nhớ ngày đêm thân ảnh khoe miệng n ế t lên một tia thật lòng dáng tươi cười túi người túi đầu nói đê tiện trị dân gặp qua lang n g u y ệ t nữ đế một bên v à o năm lang n g u y ệ t nữ đế phong thái vẫn như cũ lang nguyện thần sắc kinh ngạc nhìn yến kinh tiền một vòng hoảng hốt tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất nhẹ giọng n g ỉ non nói thật là ngươi từ biệt và cổ không không có khả năng yến kinh tiên lúc trước bất quá là thần h ả i tu vi bây giờ làm sao có thể là tiên vương tu vi h u ố n hồ nơi này chính là tiên giới mà lại kinh tiên t i ê n phú của hắn lăng nguyệt nữ đến n ỉ non ở giữa nhưng không có phát hiện yến kinh tiên đã lệ như s ố i trào có thể khoe miệng lại như cũ duy trì vẻ tươi cười đệ tử yến kinh tiên b à i kiến sư tôn còn nhớ rõ sao ngươi nói chờ ngươi thành tiểu tiên vương liền thu ta khi khai sơn đại đệ tử nghĩ đến lúc trước lời hứa ngàn vàng lăng nguyệt nữ đế cũng sẽ không xảy ra trở mặt đi tiến kinh tiên suy nghĩ lúc này bị kéo về vạn cổ trước đó trong tháng chốc hắn giống như lại về tới tiểu sơn thôn kia bên trong khi đó chính là trời đông giá rét tiến đến chi quý cửa thôn chỗ vài cọng cây liếu hơi có vẻ đ i ề u hiệu gió thu như lao bình thường thổi mạnh mọi người s ư ơ n g cốt hắn từ nhỏ đã là cho nên phổ thông tiểu sơn thôn bên trong nhưng lại có một tên tính n h é t cổ quái bạch tiên sinh thông h i ể u cổ kim tất cả văn tự tiến kinh tiên sở học cổ tiên văn chính là đi theo vị tiên sinh kia mà học còn nhớ năm đó h ắ nhưng là vị k lặng lặng、so、hôm t nay ngày xưa vô song nữ thần cũng đã sợi tóc khô héo từ khí sinh ra để yến kinh tiên đô nhịn không được sinh ra một tia không rõ ràng cảm giác l a n g nguyệt tiểu khu run lên không thể tin nhìn về phía yến kinh tiên trong mắt lúc này không có một tia nghĩ hoặc si ngốc nói yến ngốc tử ung dung và cổ ngươi lại còn có sống ta tìm khắp cả vạn vật giới tìm khắp cả tiên giới nhưng không có tìm tới n g ư ơ i một tia tung tích lăng nguyệt n h ỉ non âm thanh truyền vào yến kinh tiên trong hai để hắn không khỏi nhỏ xuống một tia g i ọ t nước mắt miễn c ư ơ n g cố n ặ n ra v ẻ tươi cười nói là ta ta có thể sống đến hiện tại còn may mà ngươi đây không có ngươi tiến đánh tuyệt tiên lĩnh nơi nào có hiện tại yến kinh tiên ta nói cho ngươi hiện tại tu vi của ta đúng vậy kém hơn ngươi tại chủ thượng trợ giúp bên dưới thể chất của ta càng là triệt để thất tỉnh đủ để sánh vai giữa thiên địa đàn sinh vị thứ nhất tiên gặp ngày xưa quân lâm vạn b ự c nữ đế thành hiện tại bộ dáng như vậy yến kinh tiên trong lòng tràn đầy đau lòng cưỡng ép cố n ặ n ra vẻ tươi cười nói ngươi khi đó lời nói còn giữ lời ta là ngươi tọa hạ khai sơn đại đệ từ không thần phục tại đế quân phía dưới đi tin tưởng ta một mực nghe yến kinh tiên giảng thuật lang nguyện có lẽ là nhớ tới ngày xưa như nói một đôi ưu ám hai con ngươi có chút hiếp thành người nhà khe cười nói một mực chắc chắn ta tin tưởng ngươi cũng như năm đó yến kinh tiên hốc mắt t ư n g đỏ mỉm cười liền đi hướng lý khinh quân còn bệnh đây cũng chính là chuyện đã xảy ra nếu là biến thành người khắc tiến về chiêu hàng lang nguyện chỉ sợ nhất định thất bại trong gan t h ấ tiến kinh tiên có một chút không nói đó chính là tại vạn cổ t r ư ớ c liền có người đồn lăng nguyệt nữ đế ôn nhu đều cho bên người một phạm nhân tiểu tử thế nhưng là bây giờ phạm nhân tiểu tử đã lớn lên trở thành người khác chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại tiên giới thiên yêu vực yêu lâm châu sóng biết đầm làm yêu lâm châu đặc thù nhất tồn tại sóng biết đầm có thể nói là siêu thoát thế ngoại không nhận bất kỳ thế lực nào còn khống chỉ vì sóng biết đàm c h i trung có một đầu lao long giao long thành đạo lui bước thân giao cuối cùng thành chân long bây giờ đã là cực h ạ n tiên vương khoảng cách tiên đế cũng bất quá cách xa một bước liền xem như thiên yêu tiên h đế đúng trong lĩnh vực sóng biết đầm cũng không muốn đi quản thế nhưng là giờ phút này thạch hạo thân mang một bộ chiến khải sau lưng thiên hoa quân đoàn trong nháy mắt đem toàn bộ sóng biết đàm vi chật như nêm c ố i cực hạn tiên quân khí tức hôn tạp thạch hạo tiên vương chi h uy trong nháy mắt để sâu không thấy đáy sóng biết đầm khuấy động lên vạn t r ư ợ n g b ọ t nước đi ra thạch hạo thần sắc lạnh lùng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng quy tắc của lực lượng c h ấ n áp và cổ chuyến khắp bốn bề mấy trăm vạn dặm không gian hắn vốn là đúng yêu tộc có chút c h ắ n ghét bây giờ phụng mệnh càn quét thiên yêu vực có thể nói chỉ cần để thạch hạo biết được một k i a có quan hệ đối với nhân tộc bất lợi t i n tức cái k i a địa khu chỗ yêu tộc liền muốn bị tàn sát không còn tuy nói cái này đảm lý lao long một người cô đơn thế nhưng là thạch hạo lại biết được năm gần đây ở chỗ này biến mất tu sĩ nhân tộc đ ầ u chỉ và người cái này khiến thạch hạo không thể không hoài nghi có phải hay không cái này đảm lý lao long đem những tu sĩ k ế n vớt lấy tẩm bổ quy tắc của mình thạch hạo một lời ra thiên hoang quân đoàn lập tức tản mát ra trận, trận khí tức cổ xưa tựa như đến từ man hoang bình thường sóng biết trong đầm một đầu s ợ i dâu sáng trắng đỉnh đầu một đôi sừng rồng lao giả thầm mắng không thôi tiên đỉnh tin tức hắn đã sớm biết được tuy nhiên lại không nghĩ tới cái kêu thạch hạo tốc độ nhanh như vậy thế mà đã đi tới nó sóng biết đầm ngao niệm chu trong lòng buồn bực thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo cười nhà tâm thanh chuyển vào trong thai của hắn thạch huynh tốc độ của ngươi tựa hồ có chút chậm vê anh lại là một đạo tiên vương chi vi y chuyển đến tới thạch hạo khí tức khác biệt chính là đạo khí tức này mang theo một chút ý sát phạt để không gian đều ẩn l n r u n động ngao niệm chu nghe không rõ ràng lại có thể nghe thấy lúc trước g m thanh kia nhiều một chút ý cười thạch h ạ o cùng yến kinh tiên mỉm cười tương vọng hai người sau lưng quân đoàn lại như là thiên binh bình thường lang tiên quân đoàn cầm trong tay chiến mâu ánh mắt lạnh lẽo khí tức bên trong tràn đầy sát phạt chi khí mà thạch h ạ o thiên hoang quân đoàn thì là bên hông phối kiếm thân mang trọng giáp ngoại trừ con mắt bên ngoài còn lại bề ngoài nhìn không rõ ràng bây giờ chỉ còn lại có bốn v ự c phi tiên v ự c tại cây khô tiên vương khuyên bảo đã thần phục tại đế triều phía dưới yến kinh tiên trong mắt lộ ra một tia c ả n khái ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi mười mấy năm đế triều liền nhảy lên một cái trở thành cổ kim cũng không t h n g xuất hiện đế triều Mà chủ h t ư ợ ngay càng là nghịch thiên không gì sánh được, có thể gọi là cổ cường là là tiên không sánh nhất n gì gọi giả. g thể Hưu. kim duy nhất cường giả. Hiu. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc một đạo lưu quang từ sóng biết trong đầm xuất hiện rơi xuống đất hoa thành một vị lão giả dâu bạc trắng ngao niệm chu mặt lộ m ỉ m cười nhưng trong lòng thì ngưng trọng đến cực điểm đầu lính kia hai người riêng là sách đi ra một người liền so với hắn muốn cường hoành rất nhiều lần không chỉ không biết hai vị đến ta cái này sóng biết đầm có gì muốn làm tại hạ luôn luôn tu thân dương tính cùng tiên đình hẳn là không đụng đến cây kim sợi chỉ đi đừng nói tiên đình tên hắn cho dù không nớt yêu tiên đế đô không thế nào quen thuộc bây giờ lại chịu cái này hai bày vạt g t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bảy nơi đây quỷ dị cẩn thận làm việc t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bảy nơi đây quỷ dị cẩn thận làm việc mê võng c h i địa núi hoang phụ cận có một tòa sâu thảm rừng cây trong đó khi thì chuyển đến vài tiếng g i ã t h ú c h ú lên hù dọa mấy cái hẳn nha bay lượn một tên coi trọng mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên thân mang thô bố ma y y, toàn thân núp ở một chỗ trong bụi cỏ chừng người trưởng thành eo cao l ủ n g cây vừa vặn đem thiếu niên quận mình thân ảnh bảo trùm trên mặt thiếu niên bôi chép lấy không biết tên dầu dịch nhìn tội hồ là một loại nào đó xua tan độc t r n g dự thảo trong tay nắm thật chặt một cây trường cung hắn một đôi tinh mâu chăm chú nhìn phía trước một cái đầy đủ cao hơn nửa t r ư ợ n g lợn rừng một đôi răng n a n h càng là vì lợn rừng bằng thêm mấy phần hung sắc hử hử hử hử lợn rừng g ặ m ăn chung quanh cỏ cây mắt thú thời khắc cảnh giác quan sát đến chung quanh dù sao trong y ê u thú mạnh được yếu thua đã là trạng thái bình thường thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm con lợn rừng này phía sau đã bị ướt đấm mồ hôi lớn như vậy lợn rừng hắn còn là lần đầu t i ế t gặp vì đi săn hắn đã theo dõi con lợn rừng này ba ngày lâu hôm nay chính là hắn đã theo dõi con lợn rừng này ba ngày lâu rốt cục sau một lát không biết có phải hay không là ăn no rồi giá h ừ h ừ lấy hướng về phía trước chậm rãi đi đến thấy thế thiếu niên ánh mắt sáng lên nam chặt trường cung trong lòng bàn tay đều ẩn ẩn ra một chút mồ hôi bởi vì lợn rừng phía trước chính là hắn đào bẫy dập đông theo một tiếng tiếng vang trầm nặng chuyển đến lợn rừng không có chút nào phát giác không có gì bất ngờ xảy ra rơi xuống đến thiếu niên bố trí trong cạm b ấ y h ừ h ừ h ừ lập tức trong hố bụi đất tung bay lợn rừng kêu trên thanh â m càng là bên thai không dứt thấy thế thiếu niên không chút do dự cực kỳ quả quyết đi vào cảnh hố sâu dương cung lắp tên, tên trong nh hung hăng bắn về phía lợn rừng đầu lâu nhưng rất nhanh thiếu niên trong lòng giật mình hít sâu một hơi chỉ gặp tiễn phong thế mà chưa từng hoàn toàn cắm vào lợn rừng trong đầu lâu chỉ là đem lợn rừng trô mi tâm v h ả i phá chảy ra một chút máu tươi thôi hừ hừ nhưng hiển nhiên thiếu niên hành vi đã đem lợn rừng chọc giận to lớn mắt thú lập tức x ư n g huyết ánh mắt tràn đầy bạo tản một đôi mắt thú gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thiếu niên móng sao nhẹ nhàng chìm xuống thiếu niên nội tâm chầm xuống bất quá thêm chút suy tư liền minh bạch một sự kiện con lợn rừng này sợ thành tinh quái luôn có một chút đạo hạnh ph lợn rừng thế mà móng sâu đã mạnh s i n h s i n h từ trong hố sâu nhảy ra ngoài một đôi răng nanh khoảng cách thiếu niên càng ngày càng gần thấy thế thiếu niên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh con ngươi đột nhiên r ụ t lại thân thể đ ỗ n g nhiên có chút s i lơ nhưng vẫn là cắn răng lần nữa dương cũng lắp tên nhưng hắn chỉ có mũi tên sắt đã bị bắn ra lúc này chỉ có vài chi một tiện thôi đinh đương nhưng mà lệ thiếu niên tâm thần run lên sự t ì n h phát sinh một tiện bắn tại lợn rừng trên đầu lâu thế mà chỉ là phát ra vài tiếng tiếng vang lanh lạnh hiu suy đúng lúc này một đạo tiếng xe gió bén nhọn chuyển đến chỉ gặp một đoạn nhánh cây khô trực tiếp cắm vào lợn rừ đem cái kia nhảy lên thu tâm triệt để vỡ nát ầm ầm cao hơn nửa trượng lợn rừng ầm vang ngã xuống đất để mặt đất đều ẩn ẩn rung động mấy phần bạo ngược hai con ngươi trong khoảnh khắc biến thành s á m trắng lại không một tơ một hào sinh cơ thiếu niên con ngươi co giục lại thần sắc coi như tỉnh táo phóng n h ă n bốn phía tìm kiếm cuối cùng rơi vào một tên tướng mạo bình thường thanh niên trên thân thanh niên thân mang một bộ áo bào trắng tướng mạo mặc dù bình thường có thể cái kia một thân khí chất lại như là cựu thiên tri long bình thường cao quý cứu người này không phải người khác tự nhiên là yến kinh tiên đa tạo h n h đài xuất thủ tương trợ coi chừng thần khôi ph lại nói huynh đ à i có thể lấy c ả n h cây khô giết chết con xúc sinh này chắc hẳn chính là trong truyền thuyết tu sĩ đi yến kinh tiên trên mặt mang một vòng dáng tươi cười chắp tay đáp lên ó i tại hạ chỉ là trời sinh thần đ ư c thôi cùng huynh đ à i từ biệt không hai tại hạ yến kinh tiên không biết huynh đ à i họ gì nhìn xem t ề thắng h i ể n khí chất yến kinh tiên trong lòng hơi có chút kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện đối phương khí chất cùng thôi thu vãn có chút tương tự hắn âm thầm suy đoán thiếu niên này cũng hẳn là nho tu hoặc là nói chuẩn bị đạp vào nho tu chi lộ đồng thời yến kinh tiên không khỏi không cảm khái thiếu niên này g ầ lớn lại dám lấy phạm nhân thân thể săn giết luy danh thắng hiển nghe nói lời ấy y ế n kinh tiên không chút nào keo kiệt nói tên rất hay tại hạ cùng với trong núi hoang này đi vòng vo nửa ngày vừa rồi mới biết là đường không biết huynh đài có thể là tại hạ dẫn đường đi vào mê vong chi địa sau y ế n kinh tiên liền bị c h u y ể n tống đến mê vong chi địa chỗ sâu lúc đầu dựa theo tu vi của hắn không nói nửa ngày tối thiểu một ngày đủ để đi dạo hết toàn bộ mê vong chi địa thế nhưng là mê vong chi địa không hổ là mê vong chi địa y ế n kinh tiên tu vi khi tiến vào thời điểm l i ê n bị triệt để chấn áp đừng nói tiên vương thực lực hắn đoán chừng giờ phút này chính mình cũng liền tương đương với nói anh cấp bậc tu sĩ thần nghiệm càng là triệt để bị phong tỏa cũng may nương tựa theo cùng lăng tiên quân đoàn liên hệ tiên người nhất đ ẳ n g đã tại hướng về hắn tụ đến gặp t ề thắng hiển tựa hồ có chút do dự tiến kinh tiên đáy mắt hiện lên một tia tinh quang vừa muốn mở miệng liền gặp tề thắng hiển t h ở sâu gật gật đầu tự nhiên như huynh đài không chê có thể tiến về tại hạ trong nhà lăng khách nói tề thắng hiển liền muốn đi chuyển con lợn rừng kia nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào phát lực lợn rừng kia thi thể cũng tia văn bất động như là hẳ vẫn là ta tới đi so với yến kinh tiên thạch hạo liền muốn may mắn rất nhiều rơi xuống đất chính là thành trì phụ cận trong đó tựa hồ còn có một số tu sĩ tuy nói đối phương tu vi đều rất thấp nhưng vẫn là để thạch hạo khiếp sợ không thôi càng làm cho hắn kinh ngạc hay là tự thân tu vi cũng bị phong tỏa cùng yến kinh tiên không khác nhau chút nào bây giờ cũng liền nói anh thực lực thôi không có suy nghĩ nhiều thạch hạo lúc này liền hướng về thành trì mà đi tuy nói hắn lịch luyện không nhiều có thể nghĩ muốn thu hoạch nơi đây tin tức hay là rất đơn giản thông qua được giải thạc hạo khiếp sợ phát hiện tại dân bản địa trong miệm bọn hắn căn bản không biết mê vong c h i địa đối với mình chỗ trong giới vực cũng không có một cái tên chỉ biết được mê vong c h i địa có mười mấy vương triều trong vương triều mạnh tới đâu hoành đại năng rời núi lấp biển không gì làm không được còn có rất nhiều siêu nhiên thế tục tâm môn nghe dân bản địa lời nói trong đó còn có còn sống ngàn năm láo tiên người những tin tức này để thạch hạo không khỏi hoài nghi cái k i ê u mê vong c h i địa có phải hay không đem bọn hắn chuyển tống đến giới vực khác bên trong nhưng nếu là giới vực khác tu vi của hắn tại sao lại bị áp chế ngay tại thạch hạo suy tư lúc ngọc bội hiện lên một tia lưu quang là hiến kinh tiên tin tức chuyển đến thạch h u n h coi trừng nơi lây quỷ dị c chương ba trăm hai mươi tám hiến tế tiên tộc chương ba trăm hai mươi tám hiến tế tiên tộc thời gian n vắng một cái khoảng cách lý k i n h quân chỉ huy tiên giới đã qua hai năm lúc này tiên giới cựu vực t ậ n về lý k i n h quân chỗ chỉ huy tất cả ngẫu nghịch chi thế lực tất cả đều h ủ d i ệ t huyết vũ còn chưa từng đình chỉ tiên giới nguyên bản cựu đế t r ă m g tên trở lên tiên vương bây giờ tiên vương tử thương hầu như không còn cơ hội chỉ còn lại có hơn ba mươi tên mà tiên đế cũng chỉ còn lại lý thái bạch c ổ nguyệt hùng đông ma lâm cùng cựu cực tiên đế bốn người ngắn n g ủ hơn hai mươi năm tiên giới thế cục liền phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất siêu thoát thế ngoại bốn tiên liên minh triệt để tiêu tán thay vào đó thì là tiên đỉnh Phi tiên v ự c nguyên bản bốn tiên liên minh địa chỉ cũ đã trở thành lý k i n h quân hành cùng một trong giờ phút này ngoại trừ phong tỏa t i ê n tộc sở tín ba người những người còn lại đều tụ tập ở này thậm chí liền ngay cả lý thái bạch cùng cầu n g u y ệ t hường đông cũng trong hành cung hai năm này nhận lý k i n h quân mời lý thái bạch cùng cầu n g u y ệ t hường đông đều gia nhập tiên đ ỉ n h bên trong đồng thời đảm nhiệm phó phủ chủ chức vụ lý thái bạch đảm nhiệm kiếm viện tri chủ cầu nguyện hường đông đảm nhiệm đạo thuật viện tri chủ nguyên bản lý thái bạch đối với chuyện này là không ngỡ gia nhập tiên đình có thể nhưng là để hắn đảm nhiệm phó phụ chủ hắn là phản đối dù sao hắn một lòng chỉ muốn tiêu diêu thế nhưng là khi hắn nhìn thấy mộ dung vân chiến lúc con mắt lúc đó liền sáng lên không chút do dự sẽ đồng ý sau đó nhìn thấy diệp tiểu dương càng là không hề nghĩ ngợi liền trở thành kiếm viện c h i chủ lý k i n h quân nửa tựa ở ngự tọa phía trên tọa hạ bốn vị tiên đế xếp thành một hàng trong bốn người lý thái bạch trước nay chưa có nghiêm túc một đôi kiếm mâu thanh tịnh không gì sánh được không có chút nào tạp xác tuy nói tiên giới đã thần phục nhưng cũng chỉ có thần phục mà thôi còn chưa từng cùng vạn vực giới đồng hóa mà muốn để tiên giới cùng vạn vực giới đồng hóa đi đầu một chút chính là liên hệ. mà phi thăng đài rõ ràng rất không có khả năng lý k i n h quân sở dĩ hạ lệnh phong tỏa tam vực bên trong tiên tộc nói nguyên nhân chính là muốn muốn thi triển huyết t ế tìm đến đến cựu cực vị trí thế nhưng là hắn cũng không xác định có thể hay không tìm tới tiên đình có thể chỉ huy tiên liên giới chư vị đều không thể bỏ qua công lao đợi hết thảy x n g chuyện bản đế tự có phong thưởng vừa dứt lời liền gặp trong hành cung một đám tu sĩ cùng nhau túi người túi đầu trong miệng cao giọng nói t ạ đế quân bây giờ hoán nhĩ các loại đến đây có hai chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm giới hại cùng tiên giới bản nguyên vị trí chỗ ở thứ hai chính là tìm kiếm tam đại cấm khu tất cả t i tức m lý khinh đường, chỉ cần có quân khẽ b vứt cảm phất phất tay đồng thời giao cho ngụy trung hiền một đạo phát trị lạnh nhạt nói lui ra đi theo tiên đình vận chuyển lý k i n h quân tìm kiếm giới h ả i cùng tiên giới bản nguyên tin tức rất nhanh liền tại trong tiên giới t r u y ề n ra c h ậ t c h ậ t đế quân thủ bút thật lớn tìm tới tiên giới bản nguyên thế mà ưng thuận tiên vương vị trí mà lại không so sánh trước là tu vi gì đế quân cũng có thể làm cho nó tấn thăng tiên vương loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy tam đại cấm khu tin tức cái này trong tộc ta thật là có hh ắ c ắ c h ở lao phu trở về tìm kiếm tìm kiếm liền có thể tìm tiên đỉnh đội tài nguyên vơ anh tiên giới trải qua một trận huyết tầy thực lực tổng hợp mặc dù có chỗ hạ xuống có thể cơ sở lại như cũ tồn tại tiên vương kiếp cơ hồ khắp nơi có thể thấy được bây giờ tiên giới thương không chỉ có bốn vòng tiêu dương có thể thế mà không có người lựa chọn tại lúc này chứng đạo có thể thấy được những cái kia cực hạn tiên vương đều không nóng nảy cả đám đều tại ma luyện bản thân các loại nắm chắc đầy đủ sau lại đi chứng đạo tiên giới cựu vực lý k i n h quân cũng chưa từng thay tên như cũng bảo lưu lấy bản g danh dựa theo hắn suy nghĩ chờ đợi tìm tới tiên giới bản nguyên để vạn vực giới cùng tiên giới triệt để liên hệ đằng sau tại một lần nữa thay tên hiện tại nha hắn còn có một cái trọng yếu hơn việc cần hoàn thành cựu tiên vực tiên tộc bên ngoài mạc tinh hàn như c ũ chưa từng xuất thủ phá trận chỉ là quay trúng quanh trận pháp kia v ầ n quanh trong miệng khi thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhưng cẩn thận nhìn lại nó trong mắt nhiều một chút tơ máu h i ệ n nhiên một năm qua này đối với cái này trận nghiên cứu rất sâu lúc trước hắn lời nói trăm năm phá trận tự nhiên là lựa gạt sở tín nhiều nhất ba năm là hắn có thể bài trừ trận này mà đây là bởi vì mạc tinh hàn muốn nghiên cứu đại trận này nếu không giờ phút này đã phá trận tại phía sau hắn thì là nhắm mắt ngồi xếp bằng sở tín xem ra đã lâm vào tu hành cái kêu huyết sắc môn hộ như là kết nối như địa ngục khi thì truyền đến một hai đạo kêu gen đúng lúc này sở t nhìn về phía trong hư không huyết ngục quân đoàn càng là trong khoảnh khắc tập hợp huyết s ắ c môn hộ đồng thời khép kín thấy vậy một màn trong trận người tiên tộc thần sắc k h ẽ động âm thầm suy đoán cái này sở tín có phải hay không muốn rời đi dù sao đối phương đã ở chỗ này phí thời gian hồi lâu hơn nữa nhìn cái kia cầm trong tay quả xếp thanh niên bọn hắn không tin đối phương có thể phá vỡ lao tổ bày ra đại trận nhưng mà tại tiên tộc đám người dưới ánh mắt khiếp sợ sở tín bọn người cúi người cúi đầu trong giọng nói tràn đầy tôn sùng nói bái kiến chủ thượng sau một khắc không gian bỗng nhiên vỡ ra lý k i n h quân lạnh nhạt từ đó bước ra nhìn về phía trong trận tiên、tộc. ánh mắt chủ yếu rơi vào ba vị k i a t i ê n vương phía trên đồng thời cũng đem người tiên tộc vài điểm rõ ràng tổng cộng bảy mươi chín một bên cảm giác đại trận mạc tinh hàn cũng là khẽ giật mình trong mắt hiện ra một tia đáng tiếc chủ thượng đến một lần đại trận này sẽ phải tiêu tán lạc mạc tinh hàn bãi kiến chủ thượng không cần đa lễ các ngươi làm tốt lắm lý k i n h quân khẽ vất cảm trong mắt lại lộ ra một vòng trầm tư ba vị tiên tộc tiên đế thi thể lại thêm bảy vị tiên tộc tiên vương cùng mười mấy vạn tiên tộc có thể hay không tìm tới cựu cực tiên đế cái này hắn không biết nhưng trung quy được thử một lần nhìn xem lâm vào trầm tư lý k i n h quân sở tín trong lòng cũng không khỏi nhiều một tia cảm khái hồi tưởng nhiều năm trước hắn hay là một cái bị đuổi giết tiểu tu sĩ bây giờ lại nhảy lên trở thành vô thượng tiên vương thậm chí sở tín đúng tiên đế vị trí đều tình thế bắt buộc thôi thử một lần liền biết lý k i n h quân lúc này không do dự nữa một tia lạnh nhạt tại đáy mắt hiện lên tiên đế chi uy lập tức giáng lâm trấn áp chỉ là lý k i n h quân vừa muốn hiện hóa đại đạo i đ ạ c h i hải chẳng nghe nói một đạo có chút thanh â m r ồ n dập chuyển đến đế quân hạ thủ lưu t ì n h sau một khắc mộ dung thanh giao từ trong hư không đi ra dư quang nhìn về phía trong trận một đám tiên tộc trong lòng u nhiên thở dài nàng hay là không bỏ xu mộ dung thanh giao xuất hiện tại tiên giới lý k i n h quân không có chút nào ngoài ý mớn một năm trước hắn liền nghe nghe đối phương rời đi vạn b ự c giới đến đây tiên giới mà lại cũng tự mình đến đây bái kiến qua hắn nhưng đây cũng không có nghĩa là lý k i n h quân phải nghe theo đối phương chỉ huy lý k i n h quân động tác không có chút nào ngốc trệ đại đạo c h i hải đã hiện hiện đồng thời bước lên ở giữa như là đại đạo tức giận để mộ dung thanh giao thân thể mềm mại r u lên cảm nhận được gáp lực lớn lao ta có lẽ có biện pháp tìm tới cựu cực mộ dung thanh giao lời nói để lý k i n h quân động tác ngừng một lát có thể tiên tộc đại trận lại không cách nào chịu đựng lấy hắn cái kia như là phong ba bình thường vì thế trong nháy mắt phá thành mảnh đỏ phốc ngoại trừ mộ dung thanh giao tất cả người tiên tộc vô luận tu vi cao thấp cùng nhau thổ huyết bay rớt ra ngoài thần s ắ c kinh hãi không gì sánh được đây cũng chính là lý k i n h quân không có sắc ý chỉ là muốn cái tia người tiên tộc huyết thế không phải vậy giờ phút này đã bị quét sạch không còn mặc tinh hàn nhìn xem phá t o á i trận pháp trong mắt tràn đầy vẻ tiết mới cẩn thận nói một chút lý k i n h quân nhìn về phía mộ dung thanh giao k h o miệm mặc dù nhấc lên một tia lại làm cho mộ dung thanh giao cảm thấy một trận băng lãnh chi ý mộ dung thanh giao nhìn xem cùng nhau ho ra máu người tiên tộc k h ẽ thở dài tiên tộc bên trong có một vũng nước suối nghe nói trong đó có tiên chủ lưu lại máu tươi lịch đại người tiên tộc chỉ cần tu vi đạt tới tiên quân tri cảnh cách mỗi trăm năm đều sẽ hướng trong suối nước lưu lại tinh huyết của mình để mà tẩy luyện hậu bối đệ tử kiệt xuất huyết mạch lời vừa nói ra phía dưới một đám người tiên tộc ánh mắt run lên hoảng sợ nhìn về phía mộ dung thanh giao việc này chính là bọn hắn tiên tộc tiền mật cơ hồ chỉ có tiên quân mới có thể biết được lý k i n h quân làm sơ suy tư lúc trước mộ dung thanh giao giống như sát thực chỉ có một tia tiên tộc huyết mạch cuối cùng trở lại tiên tộc đạt được t ẩ y luyện mới có được như vậy nồng đậm huyết mạch chi lực huyết mạch chi tuyển sao lý k i n h quân hai con ngươi bế hạc thần n i ệ m trong chốc lát hành đáng toàn bộ cựu tiên vực nhất là cựu cực thành bên trong khắp nơi đều là thần n i ệ m của hắn mấy tức ở giữa lý k i n h quân liền khóa chặt mấy chỗ cung điện bởi vì trong đó có trận pháp thủ hộ có thể ngăn cả thần n i ệ m nếu như hắn không có đòn sai cái kêu huyết mạch chi tuyển hẳn là liền ở trong đó lý k i n h quân không chút do dự trong nháy mát hoa thành một đạo trường hồng trận pháp kia có, lẽ có thể ngăn cản thần niệm. nhưng lại không cách nào ngăn cản hắn vĩ lực đạo hải một cái bước lên cựu tiên vực cũng vì đó rung động mấy phần chớ nói chi là nơi đây vài tòa trận pháp cơ hồ trong nháy mắt liền biến thành phế tích hiện lộ ra trong đó đồ vật không nhìn cái kia vài tòa cất giữ các loại tài nguyên đại điện lý k i n h quân qua trong dây lát đi vào một chỗ sương mù m ô n g l u n g ngân quang đầy trời trong cung điện suy suy cả tòa cung điện nền tảng bị móc sạch trong cung điện thì là một vũng màu bạc đ ế t chỉ nhàn nhạt ngân quang bao quanh từng tia từng sợi tiên vụ nồng đậm đại đạo chi khí đơn giản để cho người ta ở vào giới vực chi nguyên bên trong bình thường đây cũng là tiền tộc lập t tiên tộc có thể trường thịnh không suy ngoại trừ mấy vị tia tiên đế bên ngoài tối thiểu có huyết mạch chi tuyển một nửa công lao mộ dung thanh giao đi vào lý k i n h quân bên người hạ thấp người thi lễ nói huyết mạch chi tuyển hội tụ tiên tộc vạn cổ tới nay tất cả tiên quân trở lên tu sĩ tinh huyết đầy đủ đế quân coi đây là tế tìm tới cựu cực cử. chỉ nguyện đế quân trong lòng còn có t h i ệ n nhiệm lưu tiên tộc một tia huyết mạch bọn hắn là vô tội ngay vậy lý k i n h quân nhưng không có nói tiếp mà là h i p mắt nhìn về phía cái kia một vũng màu bạc huyết trì một tia ngưng trọng dần dần tại trong mắt hội tụ nói khẽ ngươi không có phát rất sao lý k i n h quân lời ấy để mộ dung thanh giao có chút nhưng nói thế nào cũng là trải qua và k i ế p thành cựu tiên đế vị trí lúc này nhắm lại hai con ngươi cảm giác trước mắt một vũ huyết trì cuối cùng con ngươi co r ụ t lại thất thanh nói cái này cái này sao có thể gặp mộ dung thanh giao phát giác lý k i n h quân liền không có nhiều lời chỉ là trong hai con ngươi tách ra một tia hạt quang đột nhiên ở giữa ngoài đại điện một vị tiên tộc tiên vương liền xuất hiện tại lý k i n h quân trước mặt không đợi cái tia tiên vương cầu xin tha thứ liền bị lý k i n h quân đâm rách t â m mạch cưỡ ép ngưng tụ ra tinh huyết cái tản ra một bạc tiên quang tinh huyết dung nhập huyết trì tựa như cùng huyết trì hợp hai là một đẩy trời ngân quang tựa hồ càng thêm nồng n nhưng ở lý k i n h quân cùng mộ dung thanh giao trong cảm giác trước mắt nơi nào có cái gì màu bạc huyết chỉ. có chỉ có một chỗ sâu không thấy đáy cái hố trong đó có một đạo trận pháp tựa như cùng vị trí nào tồn tại xây cất kết nối cái kia tiên tộc tiên vương tinh huyết tại dung nhập trong đó đằng sau liền bị cái kia đạo trận pháp hấp thu không biết đi đến phương nào thấy thế lý k i n h quân từ đầu ngón tay gạt ra một dọn phát ra t ử khí nhàn nhạt huyết châu bị hắn bấm tay đạn đến trong trận pháp có thể trận pháp kia tựa hồ có thể kiểm tra đo lường đến đây cũng không phải là người tiên tộc huyết mạch vậy mà không có hấp thu quỷ dị không gì sánh được nhưng Cái này không làm Lý khó được gian n chỉ gặp bắt n đầu cấp á i k tốc i ê n t rung động nhưng tại trong nháy mắt lý k i n h quân cùng dọn huyết c h â u kia ở giữa liên hệ liền bị cắt đứt nguyên bản đã bắt đầu hiển hóa môn hộ không gian cũng chấp mắt bình phục thú vị ngươi cần phải ẩn nấp phải cho kỹ. lý khinh quân hai con ngươi con lạnh n nhạt l kia thanh n m chuyển vào mộ dung thanh giao trong hai để người sau hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra hạ thấp người thi lễ theo lý khinh quân rời đi sở tín bọn người tự nhiên cũng sẽ không lưu tại nơi này lúc này đuổi theo Tiên một chỗ bình thường trong ngọn núi cựu cực tiên đế t h ầ n sắc bình tĩnh chỗ đầu ngón tay là một d ọ t tản ra t ử khí nhàn nhạt, nhạt máu tươi cảm giác trong đó lưu lại khí tức cựu cực tiên đế không khỏi lắc đầu tiên đế mà thôi mạnh hơn thì như thế nào như cũ không được siêu thoát trích tiên nói bắt đầu đế quân ba người các ngươi như thế nào lại minh bạch lao phu quyết tâm như thế nào lại minh bạch người kia cường hành không có ta giới này đã sớm không còn tồn tại đinh linh, linh không đúng lúc cái kia treo cao tại nhà ngói phía trên chung gió lần nữa thanh thúy vang lên chỉ là so sánh lần trước lần này lại làm cho cựu cực tiên đế mắt lộ ra kính hỉ bước nhanh hướng về ngọn núi chỗ sâu mà đi cái kia có chút còn xuống bóng lưng như là lên núi nhàn du lữ giả bình thường thời gian nhoáng một cái lại qua một năm có thửa phi tiên b ự c trong hành cung có một chỗ phong cảnh t ú lệ cả vườn quan hệ bất chính đ ì n h viện đây cũng là lý k i n h quân lâm thời nơi bế quan trong thời gian một năm tam đại cấm khu tin tức cùng có quan hệ cựu cực tiên đế tin tức lần lượt bị người đưa tới không chút nào khoa trương tới nói nếu là trồng chất đứng lên đủ để trồng chất thành một ngọn núi nhỏ cựu cực tiên đế xác thực n h tiên không thẹn tiên tộc người thứ nhất Lý k i chương ba trăm tiên tộc tất cả sự ký, ba mươi đi tới bí mật tri hải chương ba trăm ba mươi đi tới bí mật tri hải tiên chủ không biết nó tên thật chỉ biết tu vi của nó thông tin thành tiên tộc tri chủ thậm chí liên quan tới tiên chủ miêu tả toàn bộ tiên tộc bên trong đều không có chỉ có tiên giới có một câu như vậy ghi chép là người phương nào lưu lại đã không biết lý k i n h quân thổ lộ một n g ụ m trọc khí hai con ngươi có chút nhau lại ánh mắt xuyên phá vô số thời không nhìn về phía ẩn bí c h i hải căn cứ gần nhất tin tức ẩn bí c h i hải đã bắt đầu chậm rãi táo động hư hư thực thực có vô thượng cường giả ở trong đó khôi phục đối với điểm ấy lý k i n h quân đi đầu nghĩ tới chính là bí ẩn c h i chủ bí ẩn c h i chủ tam đại cấm khu cựu cựu tiên đế tiên chủ thôi từng cái tới đi lý k i n h quân nhẹ giọng n h ỉ non một tiếng lập tức ngụy trung hiển từ trong hư không đi ra đi vào lý khinh quân trước mặt túi người túi đầu nói lao nô tại mệnh thôi thu vãn linh ba vị tiên vương lập tức tiến về ẩn bí c h i hải tìm kiếm bí ẩn c h i chủ khắc mệnh lâm thanh vân linh ba vị tiên vương tiến về thần linh cựu thổ lao nô tuân chỉ bây giờ tiên đình bên trong cũng không thiếu tiên đế một ít chuyện không cần hắn tự mình xuất thủ đây là tương đối không sai vạn vật giới bởi vì có phi thăng đài tồn tại l ư ợ n g giới tuy nói lui tới r i ư ờ n g giả nhưng cũng không phải là hoàn toàn ngắn cách cho nên tại chinh phục tiên giới đằng sau vạn vực giới tất cả tu sĩ đều đã trở về bọn hắn có thể là chuẩn bị thu thập bọc hành lý tiến về tiên giới có thể là tiến về đế thành trung báo cáo công tích tuy nói tiên giới đã bị chinh phục thế nhưng là công tích bảng còn không có bị tuyên bố bởi vì tiên đình người còn không có thống kê song thành phải biết bây giờ tiên đình hành phách hai vực tham chiến tu sĩ càng là đến trăm vạn mà tính như thế nào tốt như vậy thống kê mà lại nếu như không có lý khinh quân xuất thủ căn bản không có biện pháp thống kê trận chiến này công tích đế thành trong học phủ thôi thu vạn chính dẫn lý thái bạch hai người quen thuộc trong học phủ các loại tạo hóa chi đ i ể nghe nói vạn vực giới đằng sau lý thái bạch cơ hồ không có cân nhắc ngay khi đó liền đi tới vạn vực giới dù sao tiên giới hắn đã chơi c h á n mà tiên giới mặt khắc tương liên giới vực hắn không cách nào tiến vào bên trong dù sao hắn nhưng là tiên đế tu vi những giới vực khác căn bản là không có cách tiếp nhận khí tức của hắn chỉ có đi ra tiên đế giới vực mới có thể tiếp nhận tiên đế thôi thu văn ôn hòa ma cười đi ngang qua đệ tử nhao nhao túi người hành lễ hắn cũng nhắc nhắc đáp lại không có một tơ một hào tiên đế giá đỡ như là phạm trần tiên sinh dạy học bình thường đây cũng là lý thái bạch hai người nhìn thấy thôi thu vãn cảm giác đầu tiên bỗng nhiên thôi thu vãn bước chân dừng lại trong mắt hiện lên một tia tinh quang cười nói hai vị tự tiện đế quân làm ta tiến về ẩn bí c h i hải thất lễ nghe vậy lý thái bạch cùng cầu n g u y ệ t hừng đông trong mắt đều là hiện lên một vòng hiếu kỳ người trước cười đ ù a nói ẩn bí c h i hải lao thôi ngươi hẳn là còn không có đi qua đi đi đi ta dẫn ngươi đi ta nói cho ngươi ẩn bí c h i hải phụ cận có một chỗ t ô n g môn tên là n g u y ệ t á n h tiên tông trong đó đều là nữ tử nghe nói nó cùng ẩn bí c h i hải có chút liên hệ ta cùng đối phương tông chủ thế nhưng là rất quen thuộc ta nghe nói lời ấy c ầ nguyễn hừng đông tức giận nói thôi phủ chủ đừng nghe hắn nói mỏ ẩn bí c h i hải xác thực cùng tông môn kia có chút liên hệ bất quá thôi phủ c h ủ hay là đừng mang theo hắn thôi thu văn tuy nói có chút hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi nhiều mỉm cười gật đầu nói xin lỗi không tiếp được ẩn bí c h i hải không người biết được nó là như thế nào sinh ra nhưng là liên quan tới ẩn bí c h i hải nghe đồn toàn bộ tiên giới tu sĩ đều có chỗ nghe thấy có người nói ẩn bí c h i hải là tiên giới sinh ra chi địa tiên giới đại lục chính là sinh ra tại ẩn bí c h i hải bên trong tại trước đây thật lâu tiên giới đại lục phiêu phủ ở ẩn bí tri hải phía trên chỉ là không biết ra sao nguyên nhân tiên giới đại lục tự thành một chỗ cũng có người nói ẩn bí c h i hải bên trong cũng có tông môn thị tộc viết tích bởi vậy có người suy đoán ẩn bí c h i hải rất có thể chính là tiên giới nơi khởi n g u ồ n bất quá mặc kệ tiên giới tu sĩ như thế nào suy đoán cũng không có một cái đáp án rõ ràng nhưng là nguyện ảnh tiên tông lại là tiên giới công nhận một cái duy nhất cùng ẩn bí c h i hải có liên quan thế lực bởi vì chỉ cần nguyện ảnh tiên tông đệ tử tiến vào ẩn bí c h i hải không những sẽ không nhận một chút tổn thương sẽ còn nhận toàn bộ ẩn bí c h i hải hung hiểm bảo hộ đừng nói là tiên giới tu sĩ cho dù là tiên đế cũng đối tin tức này h ế u kỳ nhưng là mặc cho bằng bọn hắn như thế nào hỏi thăm nguyễn ảnh tiên tông đều đối với cái này ngậm miệng không đ ể cập tới sửng sốt nói mình cũng không biết chim tiên vực ẩn bí chi h ả i chỗ châu g i ớ i tên nguyễn ảnh châu là trang ảnh tiên tông chỉ huy chi đ ị a chẳng qua hiện nay tiên giới đều thần phục tại lý k i n h quân tòa hạ đằng sau có phải hay không còn gọi nguyễn ảnh châu liền còn chờ khảo l ư ợ n g nguyễn ảnh tiên tông không hổ là tiên vương thế lực nơi ở là một chỗ hòn đảo bao quanh lấy từng tòa tiên sơn tựa như thế ngoại đảo nguyễn trí đ i ể nồng đậm đại đạo chi khí tản mắt ra có thể nói là tiên giới hiếm có thánh địa một trong lúc trước cũng là có vạn vực giới tu sĩ đánh tới nơi đây bất quá n g u y ệ t ảnh tiên tông đương đại tông chủ n g u y ệ t vũ tiên vương lúc này thần phục lúc này mới bảo lưu lại n g u y ệ t ảnh tiên tông trên giới các đệ tử giờ phút này n g u y ệ t vũ tiên vương thần sắc cung kính xuất lĩnh một đám tiên quân t r ư ở n g lão cùng một vị nửa bước tiên vương chỉ kém vượt qua tiên vương kiếp thiếu nữ trở ở tiên môn bên ngoài thiếu nữ mặt mũi tràn đầy h i ế u kỳ một đôi mắt hoa đảo nhẹ nhàng chớp động lúc tựa như bích đàm nổi lên thu thủy giống như một bộ màu trắng nhạc nguyệt nha váy xòe để thiếu nữ như là tinh linh bình thường làm người khác chú ý không ba xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt tại bên cạnh người có một tên thiếu niên mặc thanh bảo đang cùng kỳ đạm cười tại phía sau hai người thì là một bộ thanh khải lạnh nhạt thanh niên thanh niên ôm một thanh trường thương tựa như trung tâm hộ vệ giống như đi theo tại bên cạnh hai người người vừa tới không phải là người khác chính là thôi thu vãn cùng lâm viêm vốn là mang ba vị tiên vương nhưng là còn lại tiên vương đang lúc bế quan mà lại lâm viêm chiến lược không thể tầm thường so sánh lại thêm nguyện ảnh tiên tông không phải là có một vị tiên vương sao nguyện ảnh tiên tông đương đại tông chủ lạc thuỷ lĩnh toàn tông trưởng lao bái kiến nho đế nhìn thấy thôi thu vãn lạc thu thủy không do dự túi người cúi đầu thần sắc cung kính đến cực điểm người trước mắt thế nhưng là một vị tiên đế còn là một vị nho đạo tiên đế đối phương muốn xóa đi nguyệt ảnh tiên tông một lời là đủ chúng ta b à i kiến nho đế thôi thu vãn mỉm cười gật đầu không có chút nào giá đỡ phất phất tay nói chư vị không cần đa lễ cựu văn lạc tông chủ dung nhan tuyệt thế bây giờ thấy một lần danh b ấ t hư truyền đến chỗ này đằng sau thôi thu vãn cũng hiểu biết vì sao không để cho lý thái bạch tới đây bởi vì tại tông môn kia trước có một tấm bia đá rõ ràng khắc lây thái bạch tiên đế không được đi vào lạc t u thủy n h u n m i ệ cười hạ thấp người thi lễ nói nho đế đại nhân quá khen rồi cùng đại nhân so、sánh. t h i ế p thân dung nhan cho dù tại t u y ệ thế t sợ cũng vô pháp n h i u loạn đại nhân một tia tâm thần ngay vậy thôi thu văn ôn hòa nói lạc tông chủ không cần k i ê m tốn hoàn vũ đại nho vô số tháng ta người đến không hết gọi ta một tiếng thôi phủ chủ liền có thể không cảm đảm nho đế tên thôi thu văn phong thái lúc này lệnh lạc thu thủy tin phục liền nói ngay thôi phủ chủ xin mời trong tông đã chuẩn bị hiến hội chương ba trăm ba mươi mốt lại n g h e đạo bắt đầu chương ba trăm ba mươi mốt lại n g h e đạo bắt đầu tôi thu vạn đến tin tức trong nháy mắt làm cho cả nguyệt ảnh tiên tông chấn động t ô nguyễn chủ trước g o à i c ảnh tiên tông không giống những tông mưu khác quy củ phong phú mất cả tháng ảnh tiên tông từ trên xuống dưới đều tràn đầy linh động một đám đệ tử đều cùng chim sơn những ca giống như oanh oanh yến yến thảo luận lấy thôi thú vã trong yến hội thôi thú vãn không do dự trực tiếp nói ngay ó i n vậy à o lạc thu thủy gật đầu nói tự nhiên có thể thế nhưng là có quan hệ bí ẩn chi hải tin tức chúng ta không có ẩn tàng toàn bộ giao cho tiên đình thôi phủ chủ vì sao không đi tiên đình bên trong xem xét nghe nói lời ấy thôi thu vãn cười một tiếng nói cùng những tin tức kia khác biệt bản toạ chỉ là hiếu kỳ vì sao các ngươi có thể tùy ý xuất nhập bí ẩn tri hải hơn nữa còn lại nhận bí ẩn tri hải phù hộ thôi thu vãn vừa mới nói xong liền gặp lạc thu thủy rơi vào trầm mặc nhưng thôi thu vãn cũng không nóng nảy phối hợp uống nước trà cho đối phương suy nghĩ thời gian hồi lâu lạc thu thủy mới chầm dai thở dài nói nếu là thôi phủ chủ tự mình đến đây hỏi thăm lại tiên đình thế lớn chúng ta tiểu môn tiểu phái cũng không thể c h ê u vào bất quá t h i ế p thân có hai cái điều kiện hy vọng thôi phủ chủ có thể đáp ứng thôi thu vãn khẽ gật đầu nói lạc tông chủ mời nói lạc thu thủy không do dự mở miệng kể ra nói thứ nhất ánh trang tông môn đời đời cư trú ở này nếu có thể xin mời thôi p h ụ chủ báo cáo đế quân đại nhân để ta các loại chấp trưởng ở châu thứ hai đứa nhỏ này thiên phú vô cùng tốt cốt linh chưa tròn t r ă m đã là nửa b ư ớ c tiên vương khoảng cách tiên vương chỉ kém tiên vương cướp hy vọng có thể cho nàng gia nhập học phủ trong học phủ bây giờ có bốn vị tiên đế trong đó càng là có một đám tạo hóa chi địa để tiên giới không biết bao nhiêu thế lực tâm thần hướng tới chèn phá đầu đều muốn gia nhập trong đó nghe nói lạc thu thủy điều kiện thôi thu văn không có trước tiên đáp ứng chỉ là cười nói l ạ tông chủ hai cái điều kiện này không khó không qua phận phối châu chủ không tại bản tọa quyền thế bên trong bản tọa có thể lên báo đế quân về phần điều kiện thứ hai đứa nhỏ này thiên phú không tồi có thể gia nhập bên trong học phủ chỉ là thôi thu vãn lại nói trong học phủ quy củ chắc hẳn lạc tông chủ cũng có chấu nghe thấy nghe vậy lạc thu thủy nhẹ nhàng thở ra gật đầu nói thôi phủ chủ yên tâm định sẽ không để cho ngài phá hư quy củ đúng lạc mộng nhi đối xử như nhau liền có thể lâm viêm nhìn về phía tên kia tên là lạc mộng nhi thiếu nữ không khỏi khẽ gật đầu đối phương thiên phú quả thật không tệ có tư cách gia nhập học phủ thậm chí có khả năng trở thành đệ tử hạt giống trở thành tổng binh một trong những người được lựa chọn đợi hết thể đã định lạc thu thủy liền chậm rãi giảng dải lên vì sao bọn hắn có thể tiến vào bí ẩn chi nhưng ậ n trong hung Nguyên loại đó các loại hung hiểm phù hộ. ớ、like, c các đó, à n n g u y ệ tại ảnh tiên tông cùng còn l tông u sĩ k h k h á chủ n a u hung chút chi cũng công kích. hải nhận hiểm Nhưng tiến tại tông nào, ẩn vào bí sẽ của các nàng kết bạn một tên nam t ử sau hết thể cũng thay đổi một đời kia tông chủ m ư ờ i phần một ư ơ i tiên khoảng cách tiên đế chỉ có khoảng cách đ a bước nếu không phải lúc đó tiên đế vị trí đã viên mãn các nàng nguyệt ảnh tiên tông có lẽ đem thêm ra một vị tiên đế cụ thể xảy ra chuyện gì lạc thu thủy cũng không biết chỉ biết là nam tử kia đằng sau người bị thương nặng bị đời kia tông chủ cứu trở về nhưng cho dù như vậy nam tử kia còn chưa từng thoát khỏi nguy hiểm bất đắc dĩ đ ờ i kia tông chủ một mình độc nhập bí ẩn c h i hải cuối cùng cũng chưa đi trở về có thể cùng c h i đồng làm được trưởng lão bình an trở về mang về một gốc tiên dược tên nam tử kia mới lấy thoát khỏi nguy hiểm không biết đi qua bao lâu nam tử kia một lần nữa trở về tiến vào bí ẩn c h i hải không có ai biết ngày đó xảy ra chuyện gì chỉ biết là bí ẩn c h i hải trên không như là thiên nộ bình thường huyết vũ như là phiêu bạt giống như giáng lâm cơ hội nhuộm đỏ đèn kịt nước biển tựa như thiên uy bình thường khí tức t ừ trong đó chuyển đến chuyển khắp toàn bộ thế giới để một đám tiên đế ghé mắt đủ nhìn bí ẩn tri hải cuối cùng nam tử kia bình an trở về nói cho các nàng biết đương đại tôn g chủ từ nay về sau phàm là nguyệt ả n h tiên tông đệ tử đều có thể bình an xuất nhập bí ẩn c h i hải đây cũng là các nàng nguyệt ả n h tiên tông có thể xuất nhập bí ẩn c h i hải bí mật mà nghe xong toàn bộ cố sự lâm viêm cùng thôi thu vãn hai người hơi kinh ngạc không nghĩ tới trong đó lại có đoạn này bí ẩn trừ cái đó ra người kia có thể từng lưu lại thứ gì thì như tính danh hoặc là xương hảo nghe nói lời ấy lạc thu thủy cười khổ nói s ắ c thực lưu lại một cái tôn hiệu chỉ biết nam tử kia tên nói bắt đầu có thể lật khắp tiên giới tất cả tiên đế tôn hiệu cũng chưa từng nghe nói qua mà lại tiên giới sử ký bên trong cũng không có cái tên này thôi thu van ánh mắt ngưng tụ hắn nghe lâm thanh vân nói qua vạn vực giới tại lý k i n h quân trước đó từng có hai cái nghịch thiên không gì sánh được yêu n g h i ệ t nói bắt đầu chính là một trong số đó bất quá lâm thanh vân chỉ là tại vạn vực giới gặp qua người này đằng sau đối với hắn hướng đi hoàn toàn không biết gì cả như vậy xem ra lúc trước nói bắt đầu cũng tới đến tiên liên giới đà t ạ lạc tông chủ đoạn này bí ẩn bản tọa hội thượng báo đế quân là các ngươi thành công thôi thu van đứng dậy thi lễ một bí n bản tọa hội thượng báo đế quân là các n g ư ờ i thành công thôi thu van đứng dậy thi lễ một bên lễ m ộ kia lạc mộng nhi lên tiếng trào nói vào tới học phủ như gặp phải sự tình báo sư huynh lạc thu thủy cùng lạc mộng nhi đại mi n h ẹ trao lại náo hải hơi chút thay đổi l i ê n minh bạch lâm viêm là người phương nào lúc này hít vào ngủ khí lạnh thế nhưng là giờ phút này lâm viêm đã đi theo thôi thu van biến mất đi hướng bí ẩn c h i hải tiên giới tam đại cấm khu một trong bí ẩn c h i hải đập vào mắt chính là đen như mực bình thường nước biển nước biển khi thì quần quận khi thì từ đó chuyển đến một chút gào thét thôi thu van cùng lâm viêm thân ảnh nhất thời xuất hiện ở chỗ này tại hai người xuất hiện trong nháy mắt thần một cụm từ đó xuất hiện ngưng trọng nhìn trước mắt bí ẩn tri hải giống rít lên một tiếng từ trong nước biển chuyển đến một đầu kim tiên cấp độ hung thú từ đó xuất hiện mở ra miệng to như hướng về ba người mà đến thôi thu vãn cùng lâm viêm thần sắc lạnh nhạt sau lưng thần một trận xuất thương đem hung thú kia treo ở trên thân thương cho dù lâm viêm đã h i ể n lộ ra tiên vương tri uy có thể hung thú k i a nhưng không có mảy may phát giác bình thường như c ũ hướng về phía lâm viêm bọn người g à o t h é t không có linh trí lại có thể đột phá đến kim tiên cấp độ lâm viêm hơi kinh ngạc lại nghe nghe thôi thu vãn nói không không phải là không có linh trí mà là linh trí bị tất đoạt chương ba trăm ba mươi hai bí mật c h i chủ chương ba trăm ba mươi hai bí mật tri chủ thần một thương thân chấn động theo lâm viêm thoại âm rơi xuống một đạo thân mang áo bào trắng thiếu niên xuất hiện ở tại bên cạnh trong con mắt thanh tịnh ngoại trừ sát phạt lại không một chút màu tạp giống thiếu niên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng một đạo sóng âm trong nháy mắt hoành đáng xuất đi nước biển lập tức tắt lên nguyên bản thê lương tiếng giống trong nháy mắt hoành đáng xuất đi nước biển không phải người khác tự nhiên là lâm viêm toa kỵ ở tại đột phá đại đế đằng sau đã có thể thân hóa hình người tuy nói đám hung thú này không có thần t r í có thể đến từ trong huyết mạch gáp chế lại là hung thú bản năng căn bản là không có cách tránh cho trừ phi có tinh thông khôi lỗi một đạo tu sĩ đến tận đây đưa chúng nó toàn bộ luyện hóa thành khôi lỗi nhưng mà bất quá là đi qua mấy tức thời gian thôi cái kia tiêu tán hung thú thế mà một lần nữa hội tụ hát vụ càng là che đậy cựu trọng tiên đen kỵ không thấy năm ngón tay từng luồng từng luồng tiền quân chi uy kẹp lấy hai cỗ tiên vương chi uy bắt đầu ở ẩn bí tri hải bên trong tàn phá bừa bãi xem ra nơi đây chủ nhân không chào đón chúng、ta. tôi h thu văn ôn hòa cười một tiếng nhẹ nhàng nói kiếm khí hoành thu ba ngàn dặm hiu hiu hiu theo tôi h thu văn thanh em rơi xuống lấy bốn người làm trung tâm bốn bề ba ngàn dặm hung thú lập tức tiêu tán không còn từng đạo kiếm khí tung hoành bay lượn chân trời phàm chạm đến kiếm khí hung thú tiên quân cũng tốt tiên vương cũng được trong chốc lát liền hóa thành huyết vụ nổ tung đạo h ư u sao không đi ra gặp mặt tôi h thu văn đứng ở hư không kiếm khí lại tràn ngập tại ba ngàn dặm bên trong phàm đụng vào hung thú trong khoảnh khắc tiêu tán cho dù như vậy đám kia hung thú cũng không có dừng bước như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường hướng về thôi thu vãn mấy người mà đi vạn cổ hung, lại có thể có người có thể lấy nho đạo chứng đạo một giọng g i à n mua hơi kinh ngạc trận một đạo tiên giai xa vượt qua thời không rơi vào mấy người dưới chân tới đi ngay vậy thôi thu v á n bọn người không do dự lúc này đạp vào t i ê n giai đột nhiên ở giữa liền biến mất không thấy lúc xuất hiện lần nữa mấy người giống như đi vào một chỗ thế ngoại đạo nguyên thanh sơn chiếu nước biết thương hà rơi cô sơn bốn bể cảnh sắc cũng có vẻ lộng lẫy nhưng vừa vặn tiến vào nơi đây thôi thu v á n trong lòng chính là chầm xuống hắn phát hiện tự thân cùng đại đạo liên hệ bị chặt đức không cách nào vận dụng nơi đây giữa thiên địa đại đạo bất quá làm hắn an tâm thì là tu vi còn tại nho đạo như cũ trong lòng bàn tay của hắn mấy người vị trí tại một chỗ trên ngọn núi từ nơi này nhìn lại trong không gian cảnh sát thu hết vào mắt mà cách đó không xa lại có một tòa nhà lá phòng trước trưng bày một thanh ghế bành một tên s ợ i dâu đã sám trắng lao giả mặc h ắ c b à o hướng về phía bọn hắn vây vây tay cặp kia đục nồi g hai con ngươi thâm thúy đến cực điểm lâm viêm vẹn vẹn là nhìn một cái liền cảm giác linh hồn bị hấp thu bình thường nếu không phải thể nội chân lý võ đạo chấn động một phần lâm viêm căn bản là không có cách tránh thoát lao giả cặp kia thâm thúy con người a tiểu từ thú vị gặp lâm viêm trong chớp mắt tránh thoát đại đạo của hắn hồn lú trong mắt có chút toát ra một tia kinh ngạc có chút tán thưởng gật đầu mà tiểu bạch cùng thần vừa hiển nhưng không có lâm viêm may mắn như vậy từng cái đã bản thân bị lạc lối trong mắt tràn đầy vẻ m ở mịt thần sắc dữ tợn không gì sánh được giống như tại kinh lịch một trận chém giết nếu không phải lâm viêm kịp thời ngăn lại hai người chỉ sợ thần một liền muốn cùng tiểu bạch tiến hành một trận từ đấu lao phu hồn lú không biết mấy vị đến ta cái này ẩn bí chi hải làm gì hồn l hứng hờ nói đang khi nói chuyện trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện t r a n trả chính ngặt ở bên miệm rất nhỏ th c h ậ n nói ngay vào điểm chính đạo hưu sống lâu nơi này có lẽ không biết tiên giới đã bị thống nhất chúng ta phụng mệnh đến đây hỏi thăm ẩn bí c h i hải công việc nghe nói tiên giới bị thống nhất hồn ứ hơi n h ú g mày nghi ngờ nói tiên giới bị thống nhất ai nói bắt đầu hay là cựu cực hẳn không phải là nói bắt đầu hắn c h í hướng không ở chỗ này đó chính là cựu cực hắn đột phá tới siêu thoát cảnh không đúng không đúng hắn như đột phá tới siêu thoát cảnh các ngươi cũng tới không đến nơi này hồn ứ phối hợp mở miệng hồn nhiên không có cho thôi thu ván bọn người cơ hội mở miệng hồi lâu chỉ nghe hồn ứ thở dài một hơi nói bất kể như thế nào tất i giới ê n s n cả bản tọa hôm nay tới đây ngoại trừ hỏi thăm ẩn bí tri hại như thế nào sinh ra bên ngoài chính là hỏi thăm cựu cực nơi ở hoặc tiên giới bản nguyên cùng giới b i ể n chỗ thôi thu v ã n dứt lời liền gặp hồn lũ thần sắc đ n g nhiên biến thú vị ẩn bí c h i hại như thế nào sinh ra lao phu có thể nói cho ngươi có thể còn lại mấy cái kia lao phu liền không thể ra sức nói đến đây hồn lũ lời nói xoay chuyển nói tiếp bất quá nếu như lão phu cũng không phải miễn phí nói cho các n g ư ờ i biết tuy nói không có đạt được cựu cực tiên đến nơi ở nhưng là thôi thu v ã n cũng không có thất vọng gật đầu nói đạo h ư u muốn cái gì hồn lũ trong mắt nổi lên một tia chờ mong đơn giản giúp lão phu thoát khốn liền có thể nghe vậy thôi thu văn không có kỳ quái sơ tại đến chỗ này thời điểm hắn liền phát giác hồn lũ trạng thái có chút không đúng tuy nói hồn lũ không có khí thức nhưng là hắn lại có thể từ nó giữa thiên địa cảm nhận được loại kia không cách nào chống lại vĩ lực tựa như đối phương là vùng thiên địa này chúa t ể bình thường đạo hữu chẳng lẽ có chút ép buộc đây không phải cái gì sự tình đơn giản đi thôi thu vạn giống như cười mà không phải cười mở miệng nói n h ư g i ú p nó thoát khốn là chuyện đơn giản chỉ sợ đối phương đã sớm rời khỏi nơi này ngay vậy hồn lũ thần sắc không thay đổi khoát tay nói đ ư n g đội việc này nói khó cũng khó nói không khó cũng không khó lao phu trước tiên có thể nói cho các ngươi biết tẩn bí chi hại là như thế nào hình thành về phần t r ợ lao phu thoát khốn từ từ sẽ đến liền tốt bị nhốt nơi đây không biết bao nhiêu năm tháng hồn ú trong lòng đã sớm không có một tia gợn sóng căn bản không nóng n ả y nghe nói hồn ú lời nói thôi thu vãn lúc này mới gật gật đầu đạo hữu mời nói hồn ú mắt nhìn thôi thu vãn thở sâu đầu ngón tay điểm tại mi tâm một đạo h u quang chậm rãi hiện hiện chỉ gặp hồn ú con ngón đúng ra đạo h u quang kia liền hướng về thôi thu vãn mà đi đồng thời hồn ú thanh â m ngay sau đó vang lên nơi này có các ngươi muốn tin tức cũng có thế nào chợ lao phu thoát khốn phương pháp đạo hữu tự hành kiểm tra thực hư liền có thể ẩn bí chi hải một nhóm thuận lợ Đặt đ ư ợ chương cẩn c bí i hải bí mật ba trăm ba mươi ba thần linh bên trong thổ chương ba trăm ba mươi ba thần linh bên trong thổ so sánh thôi thu muộn lâm thanh vân thăm dò thần linh cựu thổ coi như có chút nửa bước khó đi làm tiên giới dân bản địa lâm thanh vân tự nhiên rõ ràng thần linh cựu thổ cũng hiểu biết trong đó rất nhiều bí ẩn trong đó cái k i a đếm mãi không rõ trận pháp liền đầy đủ tiên vương đau đầu mà lại trong đó cũng có thật nhiều tiên đế cấp bậc chất pháp cho dù là tiên đế đủ vào cũng sẽ có thủ thương phong hiểm thần linh cựu thổ bên trong đầy trời cắt vàng may múa lọt vào trong tầm mắt đều là hoa vu không có một tia người ở khí lâm thanh vân thể nội tiên đế chi huy khuấy động hoành đạn g trăm triệu dặm không gian những nơi đi qua ngoại trừ tiên đế cấp bậc trận pháp còn lại đều phạt t o á i kỳ thật toàn bộ thần linh cựu thổ bên ngoài đã không có bao nhiêu trận pháp bởi vì trải qua vô số tuyến nguyệt bên ngoài đã sớm bị đặc biến có thể thần linh cựu thổ bên trong trong đất vạn cổ tới nay chưa có người liên quan đến bởi vì ở bên trong thổ chi bên ngoài bao quanh chín tòa tiên đế cấp bậc đại trận cho dù là lấy trận chứng đạo tiên đế đến đây cũng muốn k h a n h tay chờ sách chín tòa tiên trận đồng khí liên tri Phát đ ộ n g một i ò a trận phút còn lại c này g trong n h mắt cái như là tiêu n bình đế thường làm t vọng. chín tòa trận pháp cũng, nói, là tiên trận pháp, cũng là thập sinh, thập vô bên đế c ngoài lâm thanh vân mặt múi tràn đầy kiếm kỵ nói khẽ thần linh cựu thổ quả nhiên danh bất hư truyền trong truyền thuyết thổ chi bên trong chính là tiên tiên sinh linh sinh ra chi địa đừng nói là truyền ngôn làm thật những trận pháp này chính là thiên địa khắc họa vì đó sẽ lẫn nhìn kỹ lại lâm thanh vân lưng đeo tay trái run nhẹ nhẹ đầu ngón tay có một tia ngọc tươi vừa rồi hắn cưỡng ép x o n g trận để chín tòa đại trận triệt để cách p h á t như là chín vị tiên đế đồng thời xuất thủ cái kia uy thế coi là thật kinh thiên động địa hắn đánh giá liền xem như đế quân tới cũng không nhất định có thể vô hại tiên bảo mặc tinh hẳn như si như say nhìn về phía trước mắt chín tòa đại trận trong miệng càng là tự lẩm bẩm không có sơ hở hoàn mỹ không một tí vết quỷ phủ thần công quỷ phủ thần công a đừng nói là thật có thiên thành, chi trận. Có thể cho dù thiên thành cũng có sơ hở mặc ớ i đúng. m tinh hàn giống n、so so、có loại cảm giác nếu như hắn có thể hiểu thấu đáo cái này chín tòa trận pháp cơ hồ có thể lập tức chứng đạo thiên đế tại lâm thanh vân bên cạnh thì là mặt mũi tràn đầy nặng nề cây khô tiên vương đi theo lâm thanh vân một đường đến tận đây cũng coi là thấy được mặc tinh hàn trận đạo thiên phú có thể cho dù cái thể dù ngay à y có thể tại trận đạo phía trên t phía khinh đạo n ư tiên đế mạc Tinh Hàn, n n đế Mạc h ư vậy lâm thanh vân trong mắt ngắn ngủi hiện lên một chút do dự hắn giờ phút này cũng có chút lo lắng mạc tinh hàn dù sao toàn bộ tiên giới cũng liền mạc tinh hàn một cái trận đạo tiên vương nếu là chết ở đây đây chính là một loại tổn thất khổng lồ nhưng vào lúc này lại nghe mạc tinh hàn cười to một tiếng quả nhiên quả là thế không có gì hoàn mỹ sự tình người không hoàn mỹ người thúng chi là trận pháp chín loại đại trận đồng khí liên tri cũng bất quá là vì che đậy thiếu hụt thôi chín loại đại trận bổ sung nhìn qua hoàn mỹ không một tí vết nhưng lại đều là sơ hở giờ phút này mạc tinh hàn giống như ma bình thường đang khi nói chuyện liền muốn hướng về trong đại trận đi đến lại bị lâm thanh vân kịp thời ngăn lại mạc viện chủ thế nhưng là có phá trận chi pháp lâm thanh vân trong mắt tràn đầy trấn kinh lấy tiên vương tu vi phá tiên đế c h i trận hắn nghĩ như thế nào làm sao không có khả năng nghe vậy mạc tinh hàn tựa như từ trong loại trạng thái kia đi ra ngoài bá một chút mở ra q có xếp nôn t i ê u hiến hiến đạo không có khả năng nhưng ta có biện pháp để chín loại đại trận không cách nào kết nối dừng một chút mạc tinh hàn lại nói bất quá chỉ có một canh giờ thời gian trong khoảng thời gian này đầy đủ lâm phụ chủ đột phá đại trận phong tỏa tiến vào bên trong trong đất nghe nói mạc tinh hàn lời ấy một bên cây khô trong mắt tràn đầy rung động nhìn xem mạc tinh hàn như là phạm nhân nhìn quỷ thần bình thường đây chính là có thể tại trong học phủ đảm nhiệm viện chủ chức đại nam sao cái này vạn nhất bên trong thổ che đậy đưa tin vậy bản tọa như thế nào đi ra lâm thanh vân nghi ngờ nhìn về phía mạc tinh hàn hại như che đậy ngọc truyền tin đeo lâm phủ chủ chỉ cần x u n g trận để đại trận kích phát ta liền có thể biết được lần nữa bố trí cách t r ở trận pháp liền có thể không đợi lâm thanh vân tiếp lấy h ỏ i t h ă m mạc tinh hàn đã trật b à n bốn phía bố trí khởi trận pháp cái k i a g ư ờ m g i à thủ ấ n thấy cây khô đầu váng mát hoa không thôi không bao lâu mạc tinh hàn thần sắc tái n h u ậ hiển nhiên bố trí cách chở trận pháp để hắn đều có chút cố hết sức có thể vừa dứt lời l thế n i bi nơi, nhiên tung đột hoành khắp nơi, đột nhiên ở giữa n trong đại trận. trận vào Tại đại đại kia mạc u ố n dẫn phát còn phát l i thời điểm, bắt trận, trận m xa xa ạ tinh,、so、tinh hàn mỉm cười có thể sau một khắc nụ cười kia liền ngừng kết tại trên gương mặt tại dưới cảm giác của hắn Cái kia 9 tòa đại trận ò a đại t ẩm vang vừa quan biến đổi, trở thành 9 loại hoàn toàn khác biệt đại trận, tới vừa rồi 9 trận không có chút nào tương quan chỗ. Trận biệt đổi, loại đại tới rồi trở chút khác chỗ. có pháp thiên thành mạc tinh hàn nói một mình một tiếng trong mắt t ẩn ẩn tản mát ra một tia lục quang lần này hắn xác định chỉ cần hắn nghiên cứu triệt để cái này thủ hộ bên trong thổ đại trận cơ hồ có thể lập tức chứng đạo tiên đế mà nhìn xem mạc tinh hàn trạng thái bây giờ cây khô tiên vương run lên trong lòng vừa rồi mạc tinh hàn chính là trạng thái như vậy sau đó liền lâm vào đền dại một lòng chỉ tại trên trận pháp mấy lần kém chút dẫn động đại trận bộc phát không có cách nào cây khô tiên vương cũng không dám quay dày mạc tinh hàn chỉ có thể đứng ở một bên tập trung tinh thần chú ý đến m ạ c tinh hàn mỗi một cái động tác đồng thời nội tâm cầu nguyện quy chân tiểu tử kia nhanh trở về nguyên bản bọn hắn là bốn người tới đây thế nhưng là quy chân tiên vương đột nhiên nghĩ đến có một vị bạn cũ từ thần linh cựu thổ bên trong thu hoạch được một kiện bí bảo đã tiến về truy tìm chương ba trăm ba mươi b ố bạch tiên sinh chương ba trăm ba mươi b ố bạch tiên sinh mê vong tri địa núi hoang phụ cận bạch liên trong đầu tiên tương truyền cực kỳ lâu trước kia trong thôn có một đoá bạch liên t h u thôn xóm mấy chục đợi đợi phúc phận cuối cùng ngộ đạo thành tiên mà chỗ này thôn xóm cũng do ban đầu danh tự cải thành bạch liên đầu tiên nhắc tới cũng kỳ chỗ này thôn xóm phản phất nhận lấy tiên thần phúc trạch bình thường từ đây mưa thuận gió hỏa từng nhà chưa từng xuất hiện qua nạn đói bây giờ trời đông giá rét sắp xảy ra tiên liên động tiên thôn nơi cửa vài cọng cây liếu hơi có vẻ điều hữu i mà cửa thôn phía bên phải hơn trăm mức chỗ một ngụm trong ao chín đoá bạch liên mở dị thường yêu diễm thôn dân nói đây là liên tiên phù hộ bọn h ắ n biểu tượng bởi vậy khi thì có thể trông thấy trong thôn xóm ngẫu nhiên có thôn dân đi vào bên bờ ao cầu nguyện về phần linh hay không nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí dọc theo đường đất tiến vào thôn xóm hơn năm mươi bước loan thoáng có thể nghe nói có sáng sủa tiếng đọc sách truyền vào trong t hai nó nốt n giọng trẻ con đọc chậm lấy nho ra người đại thành sở hữu kinh thư quân tử trung dung tiểu nhân phản trung dung trung dung nó đến b ậ y hồ dân tươi có thể lâu vậy nói chi không được cúng ta mà biết vậy người biết qua kẻ ngu không thì cúng nói chi không do cúng ta mà biết vậy hiền giả qua bất tài người không thì cúng thuần thanh âm phía bên trái mấy chục bước trải qua vài cọng tàn lùi cây huệ ẩn ẩn có thể thấy được một chỗ học đường xuyên thấu qua cửa sổ gỗ mười mấy tên tuổi tác khác nhau thiếu niên đang ngồi ở trong học đường nhỏ nhất người chỉ có chín linh chi niên lớn nhất người cũng bất quá vừa mới đạt tới buộc tóc chi linh học đường trước cửa ngồi tên bạch sam phu tử tuổi tác ước chừng tuổi bốn mươi mặt như ngọc tóc đen tự nhiên hạ lạc mắt như minh tinh lúc này bạch sam phu tử kinh ngạc nhìn qua nơi xa lên tiếng cũng không biết đang suy nghĩ gì t h ẳ n g đến nhật thượng trung thiên cách đó không xa mấy sợi lượn lờ khói bếp chậm rãi dâng lên bạch sam phu tử lúc này mới lấy lại tinh thần mỉm cười kết thúc chương trình học hôm nay Mà m ộ trên đám hài đồng hài o n thôn xóm chạy ra, tựa như g giờ tựa một chạy xóm ra, đ m l i ề sẽ ăn không đường ợ c cơm bình h t ư để ba ạ c h s m mỉm Phu tử không khỏi có chút tử Trên đường cười. có ba lượng hài đồng đụng thành một đống liệu diệu hướng về thôn xóm chạy tới có lẽ tới gần trời đông giá rét đã có sợ l ạ n h hài đồng mặc và áo lạnh dày cuộn nhưng đại bộ phận hay là m ặ c thu áo bạch tiên sinh Đông được đầu không nhiên,、bạch、Tiên Sinh nghe được có người gọi mình, quay đầu nhìn nói, gọi Bạch khỏi khẽ lại, cười có mỉm quay làm phiên bạch tiên sinh chiếu khán còn tốt đang khi nói chuyện y ế n kinh tiên dương lên trong tay to mọng thỏ rừng cười nói cái này không lập tức bắt đầu mùa đông đa tạ bạch tiên sinh trong khoảng thời gian này c h i ế u cố dứt lời y ế n kinh tiên thả ra trong tay thỏ rừng quay người liền biến mất không thấy không cho bạch tiên sinh lý do cự tuyệt đối với y ế n kinh tiên cử động lần này bạch tiên sinh không khỏi khẽ cười một tiếng ước lượng cái này s o bình thường mùa to mọng rất nhiều thỏ rừng có không nhỏ cơ lượng ước chừng đủ một nhà ba người ăn được ba ngày bạch tiên sinh đây là cái kia tiên tiên võ phu tặng gọi h ế n kinh tiên một tiếng ôn nhuận giọng nữ chuyển vào bạch tiên sinh trong hai bạch tiên sinh khẽ gật đầu. ánh mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện trước người trắng l o a n váy dài nữ tử không khỏi nhẹ nhàng thở dài hồ cơ c ô đ ư ơ n g ta đã nói rồi người ta đã lương thanh không cần phụng dưỡng ta tả hữu cái kia tên là hồ cơ nữ tử lắc đầu trong ánh mắt để lộ ra một vòng kiên định nhìn kỹ lại trong mắt ẩn ẩn có chút một chút ái mộ chủ nhân trăm năm t r ư ớ c cứu ta tính mệnh dạy ta phương pháp tu luyện cái này lớn lao ân tình hồ cơ cho dù làm trâu làm ngừa cả một đời cũng còn không rõ hồ cơ nhìn chủ nhân vừa rồi tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình nghĩ có chút xuất thần không biết có thể là chủ nhân phân h u ngay vậy bạch tiên sinh lắc đầu lão đạo kia tới không biết là du lịch hay là hướng ta、tới. người sau s á t x u ấ t hẳn là sẽ không quá lớn dừng một chút bạch tiên sinh vừa nhìn về phía hiến kinh tiên rời đi phương hướng trong mắt hiện lên một vòng hầu nghi hắn luôn cảm giác cái này hiến kinh tiên không thích hợp về phần là lạ ở chỗ nào hắn nghĩ nghĩ hẳn là khí chất cái này hiến kinh tiên khí chất viễn siêu thường nhân tôi thiểu hắn đã cực kỳ lâu chưa từng thấy qua bạch tiên sinh ước lượng trong tay thỏ rừng tâm tình có chút không sai cười nói đi về nhà ăn cơm lần này ta tay cầm môi sau khi hai người đi không lâu h ế n kinh tiên từ một bên đi ra trong mắt tinh quang lấp lóe lông mày cũng không nhịn được nhăn lại tại tiểu trấn này bên trong chờ đợi hai năm nhất làm cho hắn nhìn không thấu chính là cái này bạch tiên sinh xem ra thần n i ệ m phong tỏa đúng ta tạo thành ảnh hưởng không nhỏ thế mà nhìn không ra người này tu vi bất quá hồ ly kia tu vi ngược lại là chuẩn đế cấp độ như vậy xem ra người này chỉ cao hơn chứ không thấp hơn nhưng vì sao hội giấu ở nơi này đâu tiến kinh tiên khẽ to mày bên hông ngọc truyền tin đeo đống nhiên lõe lên một chút ánh sáng phát giác được trong đó tin tức sau tiến kinh tiên không khỏi lộ ra vẻ t ư ơ i cười thạch vinh tới t i ê n giới lý k i n h quân lâm thời trong hành cung thôi thu vẫn sẽ đạt được tin tức chi tiết hồi báo cho lý k i n h quân người sau khi thì gật đầu khi thì kinh ngạc Cái gọi lý khinh i quân hử nhẹ là h nói bí ẩn chi hải có lẽ đúng như hắn lợi nói chính là hồn tộc chỗ ở cũ có thể hồn tộc vì sao hắn lại không mảy may lộ ra mà lại lão già này cũng họ hồn hiển nhiên cùng cái kia hồn tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ ngươi nói ngươi tiến vào hắn chỗ chỗ không gian kia không cách nào câu thông đại đạo h、so、mà để hồn ứ thoát khốn phương pháp đúng lý k i n h quân lời nói xác thực đơn giản hoặc là nói là một trong những mục tiêu của hắn đó chính là tìm tới tiên giới bản nguyên sinh ra trí địa để lượng giới dung hợp lúc này mới có thể phá vỡ tủ khốn hồn ứ phong ấn mà tiên giới bản nguyên sinh ra c r í địa lý khinh quân tự nhiên biết rõ đó chính là vạn vực giới để vạn vực giới cùng tiên giới dung hợp đồng dạng là lý k i n h quân nhất định phải hoàn thành sự tình gặp lý k i n h quân tựa hồ lâm vào suy nghĩ thôi thu vãn cũng không có tùy tiện q u á y dày thật tình không biết lý k i n h quân giờ phút này đã mở ra hệ thống tiên tri bảng hỏi đến hồn lũ lai lịch tìm hiểu hồn lũ lai lịch cần bao nhiêu điểm tích lũy thẩm tra bên trong nhất vạn tích phân nghe nói hệ thống đáp lại lý k i n h quân hai con ngươi nhắm lại chợt mở ra tự thân bảng xem xét lên thống nhất tiên giới sau hệ thống ban thưởng cho hắn bao nhiêu điểm tích lũy bất quá để lý k i n h quân nghi ngờ thì là vì sao hắn nhiệm vụ chính tuyến vẫn chưa hoàn thành chương ba trăm chương ba trăm ba mươi lăm trở bổ lý k i n h quân trực tiếp mở ra tự t h â n bảng mở ra thống ngự tiên giới mang tới các loại ban thưởng tiên quân triệu h o á n tạp quy tắc tri lược đại đế triệu h o á n tạp man hoàng cổ dược tùy cơ đại đạo tri bảo hoặc tiên đế bản mệnh bảo binh hoặc quy tắc đồ vật hoặc tiên vương quy tắc có thể quy ra điểm tích lũy bảy trăm năm mươi ba hai trăm linh tất cả ban thưởng có thể dung hợp phải t r ă g dung hợp vụ vật lẻ k ẻ vật phẩm để lý k i n h quân đều có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong đó rất nhiều tiền tài địa bảo hắn nghe đều không có nghe nói qua mà nhìn xem trọn vẹn bảy trăm năm mươi điểm tích lũy lý k i n h quân trong mắt đều toát ra một tia kính hỉ nhưng tưởng tượng chính mình làm thịt mấy cái tiên đế cũng liền dần dần tiêu tán so sánh chết đi sinh linh cùng tiên đế cái này bảy trăm năm mươi không không không điểm tích lũy thật đúng là không đáng giá được nhắc tới nhưng là đối với giờ phút này lý k i n h quân tới nói lại là tìm kiếm cựu cực tiên đế mấu chốt nếu như tìm khắp toàn bộ tiên giới coi là thật tìm không thấy cựu cực vậy hắn liền không thể không vận dụng một chút điểm tích lũy dung hợp dung hợp thành công liệt biểu như sau chín đại tiên kinh lúc trải qua đại đạo tiên hà tiên đế đạo dương tạp đại đạo tiên hà cùng đại đạo sườn núi đồng nguyên đồ vật cả hai hỗ trợ lẫn nhau trăm năm mở ra một lần một lần dung nạp chín người rửa sạch người tư chất cùng chất. thể người tư lý khinh quân n h ánh vật h mắt con có c người h lộ ra vẻ kinh ngạc hắn nhớ ký lần trước hối đoái đạo kinh cũng liền một trăm một mươi bây giờ thế mà nhiều hơn bốn mươi cái này chính bản tiên kinh không biết người nào sở hữu nhưng nếu là c h í bạn tại lý k i n h quân nghĩ đến hẳn là không phân mạnh yếu nhưng là hệ thống cử động lần này hiển nhiên phá vỡ hắn nhận biết cái này khiến lý k i n h quân không khỏi hơi nghi hoặc một chút hệ thống này sẽ không phải tham hắn điểm tích lũy đi h ồ i đoái đại đạo tiên hà tiên đế đạo dương tạp đoái hoán thành công c ò n thừa có thể quy ra điểm tích lũy 553.000200 đoái hoán thành công c ò n thừa có thể quy ra điểm tích lũy 353.000200. l ý k i n h quân trong lòng giật mình tiên đế đạo dương tạp quy ra năm m ư điểm tích lũy hắn không có ngoài ý muốn thế nhưng là cái kia đại đạo tiên hà lại để cho hai không không không đem tích lũy ký chủ lý k i n h quân cảnh giới vô thượng tiên đ ế thể chất v ĩ n h hằng không vật r ơ i công pháp thái sơ hồng m ô n g trải qua b ả n bệnh pháp bảo thiên đ ế đạo kiếm thiên đ ế l o n g bảo tiên chủ quan tiên chủ tòa lãnh địa l ư ỡ n g g i ớ i chi chủ đ i ể m tích lũy ba sấp hai một chín không từ trước một chút cái kia h ồ n đu đi nhìn xem còn lại ba trăm sáu mươi không không không đem tích lũy lý k i n h quân nhẹ g i ọ n g n h ỉ non một tiếng trong mắt có chút l ó e lên một tia tinh quang l ờ i ấy để một bên thôi thu vạn thần sắc hẹo gặp lý khinh quân từ trong chấm tư tức tỉnh gật đâu nói thuộc hạ minh kai này tiến về tìm kiếm cái kia hôn đu lý k i n h quân lâu mày nhữ lại minh bạch theo trong đầu hệ thống thanh em rơi xuống lý k i n h quân trong đầu bỗng nhiên nhiều hơn vô số ký ức cái kia bằng bạc ký ức như là thủy triều bình thường trong nháy mắt liền đem hắn báo phủ cùng lúc đó tại phía xa không biết tên vực giới bên trong hồn ú ẩm vàng đứng dậy trong mắt nổ bắn ra vô tận lưu quang thần sắc kinh nghi bất định nhìn về phía thượng cung trong lòng không có từ trước đến nay dâng lên một tia sợ hãi Trưng Trưng Yêu. 336. Yêu. lúc â sâu, vân m Viêm chấm một một vết vào vẫn giọng nói, thanh vân tiên đế hồn bái xuất hiện rách, trong đó một tia thần hồn phiêu diêu giống loại thời thái. thở thanh xuất trong thần tùy trạng hồn rách, hồn không chừng, nó giống như ở vào một loại tùy thời vẫn lạc nó đó đế n người tiến thần linh g ta đã phái về ự u trước h khô tiên vương bọn người hỏi thăm. ổ tìm tiên t kiếm người cây Lúc vương bọn lâm thanh vân bị lý khinh quân điều động tiến về thần linh cựu thổ tất cả mọi người là biết được bây giờ lâm thanh vân hồn bãi xuất hiện vỡ tan h i ệ n nhiên ở trong đó nhận lấy không biết tên tồn tại công kích nghe nói lâm viêm kể ra tiền căn hậu qua sau lý k i n h quân lông mày nhữ lại hơi có chút nghĩ hoặc thần linh cựu thổ thế mà có thể uy hiếp một vị tiên đế an uy nhưng ngẫm lại bí ẩn c h i hải bên trong hồn đu lý k i n h quân không khỏi tiêu tan h i ệ n nhiên xem ra cái kia thần linh cựu thổ không giống nghe đồn như vậy thường thường không có gì lạ lâm thanh vân tất nhiên là phát hiện cái gì hoặc là đi vào một chỗ có thể làm cho tiên đế đô vì đó rung động địa giới bên trong bản đế biết được các ngươi trở về đi nhưng là giờ phút này h i ệ n nhiên không phải cho lý k i n h quân lúc nghĩ những thứ này việc cấp bách hay là tiến về thần linh cựu thổ tìm kiếm lâm thanh vân lúc này ngụy trung hiền khống chế hoa liễn lần nữa mang theo lý k i n h quân cùng t ô i thu vạn hướng về thần linh cựu thổ chỗ sâu mà đi thần linh cựu thổ bên trong thổ mới vừa tiến vào nơi đây lâm thanh vân liền lâm vào ngốc trệ nguyên bản hắn coi là bên ngoài chín tòa trận pháp là vì bảo hộ bên trong thổ bây giờ xem ra mười phần sai chỉ gặp bên trong thổ đã không có cắt vàng đầy trời cảnh sắc nhưng khắp nơi đều là tàn mái hiên nhà bức tường đ ổ đập vào mắt có thể thấy được h o a n g v u lâm thanh vân thần nghiệm vừa mới đủ để che đậy nơi không gian này trong đó chỗ một ngọn núi lập tức đưa tới chú ý của hắn so sánh còn lại chỗ tàn mái hiên nhà bức tường đồ ngọn núi kêu bảo tồn mười ph Trong ngọn núi thỉnh thoảng ngọn núi chuyển đến để lâm thanh vân c sờ sờ thở sâu nhìn lại lúc đến đường trong lòng lập tức run lên lúc này nơi nào còn có cái kia chín tòa đại trợ ậ sau lưng tất cả đều là tàn mái hiên nhà bức tường đổ rất hiển nhiên hắn tiến nhập một chỗ hoàn toàn mới trong bí cảnh đối với như thế nào ra ngoài lâm thanh vân không biết nhưng là bên trong ngọn núi kia hiển nhiên có kinh thiên chi bí nghĩ tới đây lâm thanh vân trong mắt tinh quang lấp lóe hắn như chờ ở chỗ này chờ bên ngoài đi qua dài giảng giặc thời gian đế quân tất nhiên sẽ phát giác được tình huống của hắn từ đó tiến vào đem hắn mang về đế quân đối với bản tọa có đại ân không lấy hồi báo ta tâm bất an lâm thanh vân nhẹ g i ọ n g nhỉ non một tiếng đáy mắt nổi lên một tia kiên định quan mang ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang đi xa nhưng là Lâm thành một đạo lưu quang đi xa nhưng là vờn quanh bôn phía tìm kiếm có hai không mặt khác bí mật bên trong trong đất ngoại trừ tàn mái hiên nhà bức tường đ chính là tàn mái hiên nhà bức tường đ ổ nhưng lâm thanh vân hay là có thu hoạch không nhỏ tỉ như từ đây phương thiên địa phát hiện một chút to lớn vô cùng thi h ả i cái này đây là cựu vị thiên hồ thi hải hay là tiên đế cấp bậc t cổ hống thi hải cũng là tiên đế đến tột cùng xảy ra chuyện gì khiến cái này tồn tại cùng nhau chết tại nơi này cái này vừa tìm thật đúng là bị lâm thanh vân phát hiện một chút không thể tầm thường so sánh địa phương bên trong trong đất có năm nơi trận pháp vết tích trận pháp mặc dù tiêu tán nhưng là mỗi tòa trận pháp bên trong đều lưu lại một vị yêu thú tiên đế thi hải lâm thanh vân thần sắc chân kinh rốt cuộc hiểu rõ thần linh cựu thổ tên h à n g nghĩa nếu như hắn không có đoán sai chính là thần thú ma linh đã từng sinh tức chi địa tại cực kỳ lâu trước kia trong yêu thú vô thượng chủng tộc liền bị nhân tộc xưng là thần thú ma linh trong đó trời sinh tính tương đối lương thiện người là thần thú mà trời sinh tính người thị sắt thì là ma linh chương ba trăm ba mươi bảy đánh cược một ván chương ba trăm ba mươi bảy đánh cược một ván cũng không biết quân đoàn trưởng này khóa lại thẻ có phải hay không duy một người tuyển lý k i n h quân trong lòng thầm nghĩ vấn đề này suy nghĩ kỹ một chút lúc này mới xác định coi như yêu không đem yêu cực quân đoàn quân đoàn trưởng hệ thống hẳn là sẽ còn biến hóa những nhân tuyển khác đã dùng qua bảy cái khóa lại thẻ lý k i n h quân ẩn ẩn có loại suy đoán quân đoàn này thẻ hẳn là tìm kiếm một loại nào đó tương tự người mà trong đại thiên thế giới tương tự người nhiều không kể x i ế t ngay tại lý k i n h quân suy tư thời điểm yêu cái kia lười biếng lại mang theo ngưng trọng thanh â m từ chỗ đỉnh núi chuyển đến đế quân có thể giúp ở kế tiếp chuyện nhỏ nghe nói lời ấy lý k i n h quân lông mày gảy nhẹ nhiều hứng thú nói nói một chút nhìn yêu không có dấu g ế m trực tiếp nói ngay vào điểm chính giút ta tìm tới tiên chân thạch, sau đó đưa đến nơi này. xin nhờ yêu lời ấy để lý k i n h quân hơi có chút kinh ngạc nhưng lý k i n h quân không có gấp chỉ là nhàn nhạt dò hỏi thế chi t ư ớ nắm g n chữ lợi chiếm đa số ngươi có thể cho bản đế cái gì lý k i n h quân lời nói để yêu một trận trơ mặc hồi lâu không nói gì oanh trận núi bên trong trận pháp bạo tạc tiếng oanh minh không ngừng vang lên lại không cách nào tổn thương lý k i n h quân một phân một hào ngay tại lý k i n h quân chờ đến có chút không kiên nhẫn lúc yêu thanh âm vừa hợp thời n g h i vang lên nói siêu thoát chi bí mặc dù thực lực của ngươi viễn siêu tiên đế có thể như cũ không được siêu thoát cho nên lấy siêu thoát chi bí đến trao đổi tiên trận thạch như thế nào nghe nói lời ấy, lý k i n h quân có chút suy nghĩ một lát khẽ cười nói siêu thoát chi bí sao cái k i a thần bí chi hải láo gia hỏa đã nói cho bản đế không đủ lời vừa nói ra yêu thanh em hiển nhiên vội vàng mấy phần ta dám đánh c ự c người kêu cáo chi ngươi siêu thoát chi bí tất nhiên không phải thật sự một bên lâm thanh vân trầm mặc không nói không có sen vào giữa hai người nói chuyện với nhau chỉ là thần sắc hơi có chút chấn kinh không nghĩ tới thần bí đến cực điểm yêu thế mà lại biết được siêu thoát chi pháp lý k i n h quân nghi ngờ trong lòng càng thêm n ồ n g đậm yêu này tâm trí rõ ràng cùng thực lực có chút không đúng các loại đương nhiên cái này cũng không bài trừ đối phương là ngụy trang a cho dù siêu thoát chi bí thì như thế nào. không đủ trên đỉnh núi yêu cặp kia màu đỏ tươi trong hai con ngươi t o á t ra một kia ngang ngược cùng phẫn nộ nhưng t h ợ hồ là đã nhận ra tâm tình của hắn bốn bề đại trận đối với hắn công phạt càng thêm mãnh liệt cho dù là yêu cái kia cường hành tới cực điểm đục thể cũng không chịu được nổi lập tức thân thể hiện đầy khe hở như là một bộ dạng nước bút bê bình thường lại thêm một cái điều kiện bản đế giúp ngươi thoát khốn ngươi thần phục tại bản đế tọa hạng như thế nào lý k i n h quân lạnh nhạt thanh em chuyển vào yêu trong đầu để hắn cũng nhịn không được nữa quát lên s、si、u tâm vọng tưởng năm đó thần thú ma linh năm người kia sáng tạo tiểu ra cũng nghĩ để tiểu ra thần phục Kết suy c h nghĩ ầ n kỹ một chút lý khinh quân đề nghị hắn cũng không lỗ bị vây ở địa phương quỷ quái này vô số tuyến nguyện hắn đã sớm đợi đủ lại hắn đối với thực lực của mình có cực hạn tự tin mặc dù hắn có thể cảm giác được lý k i n h quân rất mạnh nhưng lại không cảm thấy lý k i n h quân có thể mạnh hơn chính mình một lát sau yêu cái kia hơi bình phục một chút thanh â m chuyển đến nói tốt một lời đã định đến lúc đó ngươi mang tiên trận thạch mà đến ta cùng ngươi luận bàn một trận một tia sát ý tại yêu trong huyết đồng lóe lên một cái rồi biến mất đây là hắn bản năng cũng không phải là đúng lý k i n h quân sát ý nghe nói yêu hồi phục sau lý k i n h quân khẽ cười nói thông minh lựa chọn hắn không có đi hỏi tham yêu lai lịch cùng nơi đây là như thế nào hình thành bởi vì lý k i n h quân phối hợp yêu bảng ẩn, ẩn khám phá yêu thân phận xác suất lớn cũng là ti cúng ngao tiên h lạc cựu ca lý nhu su bọn người xem như cùng một loại sinh linh bất quá yêu so với mấy người muốn cường hoành rất nhiều rất nhiều đây chính là tiên t r ậ n thạch ta có thể cảm giác được nó lại về tới bên ngoài thổ h u một đạo bén nhọn huyết quang vạch phá bầu trời trên không trung hiển hóa ra một bức tranh trong bức họa một khối da mặt lớn nhỏ toàn thân trắng m u ố t tảng đá h i ể n hiện m ấ y hơi liền dần dần tiêu tán lý k i n h quân ngước mắt nhìn qua nao nao nếu như hắn không có nhớ lầm tiên trận này thạch giống như ngay tại quy chân tiên vương trong tay thật đúng là xảo bất quá tiên trận này thạch tại sao lại xuất hiện tại quy chân tiên vương trong tay、đầu? nếu chiếm được yêu hứa hẹn cùng tiên trận thạch bề ngoài lý k i n h quân cũng không còn lưu lại đạo hải giống như đại dương đem lý k i n h quân vờn quanh ở trong đó thấy thế lâm thanh vân vội vàng nắm chặt tâm thần đi theo tại lý k i n h quân sau lưng nhìn xem những trận pháp kia tại đại đạo c h i hải trung tiêu tán tối lui trong lòng không khỏi dâng lên một vòng cảm thái một đường không nói gì lâm thanh vân đi theo lý k i n h quân bên người những nơi đi qua trận văn không phải tại trong đạo hải tiêu tán chính là bị đạo tán g trôn xuống căn bản là không có cách đụng vào hai người máy may, may. hai người rất nhanh liền đi đến trận núi cửa vào tiến lên một bước liền có thể triệt để rời đi nơi đây đúng lúc này lý k i n h quân dừng bước nhìn lại trận núi đỉnh núi núi này toàn thân làm trận cho dù là hắn thêm chút vô ý liền muốn bị vây ở nơi đây trận đạo tiên đế sao lý k i n h quân hai con ngươi nhắm lại mặc dù hắn có trận chi đại đạo có thể có hòa hội dùng là hai chuyện khác nhau hắn sẽ chỉ đơn giản vận dụng một chút thôi lắc đầu lý k i n h quân mang theo lâm thanh vân trở lại hướng về trận núi bên ngoài mà đi lúc này trận núi bên ngoài cây khô tiên vương bọn người ở tại nghe nói lâm thanh vân trọng thương ngã gục đằng sau từng cái đều trận m bên trong trong đất đến cùng có thứ gì thế mà có thể làm cho một vị tiên đế hồn bãi nước ra trọng thương thở hơi cuối cùng t â y khô tiên vương hít vào ngụm khí lạnh còn sống vô số tuyến nguyện hắn thật sâu minh bạch tiên đế đến cùng là bực nào vô địch miểu sát hắn loại này tiên vương chỉ cần một chiêu thậm chí tại tiên đế trước mặt quy tắc của hắn sẽ bị thiên địa đại đạo chỗ áp chế căn bản là không có cách vận dụng đây cũng là tiên đế cùng tiên vương ở giữa đường danh giới đông nhiên hai bóng người từ cái kia chín tòa trong đại trận đi ra nhưng không có dẫn động trận pháp không do dự mấy người cung kính nói bãi kiến đế quân đại nhân thôi thú vãn bọn người nhìn xem thần sắc tái n h ợ n khí tức thấp m ị lâm thanh vân trong lòng lập tức hiện ra một vòng ngưng trọng nhưng nhìn xem lý k i n h quân cái k i a phong k i n h vân đạm bộ g á n g trong đó hung hiểm cũng đã bị nó sanh bằng lý k i n h quân khẽ vớt c ằ m nhìn về phía quy chân tiên vương ngón tay một chút quy chân tiên vương trong ngực tiên đạo thạch l o e lên liền xuất hiện tại lý k i n h quân trong tay vật này ngươi từ đâu mà đến quy chân tiên vương tâm thần run lên nhưng có thể từ lý k i n h quân lạnh nhạt trong thanh â m nghe ra nó cũng không có ác ý ngay sau đó cũng không có dầu diếm một năm một mươi nói rõ ràng chương ba trăm ba mươi tám đi tới liêu gia chương ba trăm ba mươi tám mẫu đạo vực thương hoa châu cổ hà quận mẫu đạo vực bên trong có dạng này một dòng sông quán xuyên hơn phân nửa mẫu đạo vực tên là cổ hà không người biết được cổ hà là khi nào xuất hiện chỉ biết là cổ hà bên trong lẩn chứa vô số thiên tài địa b ả o mà cổ hà cũng dưỡng dục một đám tông môn thị tộc trong đó cổ hà liệu ra chính là khống chế cổ hà địa giới nhiều nhất thế lực không có gì bất ngờ xảy ra liếu ra cũng là tiên vương thế lực nó trong tộc tộc trưởng chính là một vị lục đạo tiên vương bởi vậy mỗi ngày tiến về liếu ra bãi phòng thế lực cùng tu sĩ vô số kệ một vị tiên vương liền đủ để nhận vạn tu truy phủ không biết bao nhiêu tu sĩ nằm mộng cũng nhớ bái nhập tiên vương muôn hạ đáng tiếc nhưng không có cơ hội này liêu gia lâm thủy xây thành trì cả tòa thành trì đều là liêu gia địa bàn lúc trước vạn vực giới công phạt tiên giới thời điểm liêu gia liền sớm tuyên bố thần phục bởi vậy mới miễn gặp k i ế p n a n lúc này liêu gia chi trung một tên mặt chữ quốc khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên nhìn về phía thần linh cố thủ phương hướng thầm nói quy chân tiểu tử kia cũng không biết cầm l a o tử bảo vật ra truyền l à m gì cái kia tiên đình cũng là không có việc gì đánh thần linh cựu thổ ý định gì cái này không ở không đi gây sự a ngay tại liễu thành nguyên âm thầm cô lúc ngoài cửa đ ỗ n g nhiên vang lên một đạo thanh âm cung k í n h khởi bẩm gia chủ ngụy gia công tử đến cầu kiến gia chủ thương nghị chuyện thông gia làm cổ hà liễu gia gia chủ liễu thành nguyên mỗi ngày có thể nói là có việc chưa làm xong vụ bây giờ nghe nói ngụy gia tới cửa trao đổi chuyện thông gia lúc này cười lạnh nói đi nói cho hắn biết các loại cái kia ngụy gia ra, ra một vị tiên đế tại cùng liễu gia thương nghị chuyện thông gia trước đó hắn lão hữu thế nhưng là hứa hẹn hắn đợi đến lần này làm xong liền v ì thiên kim của hắn dẫn tiến mấy vị tiên đ ỉ n h vô thượng tiên kiêu đối với tiên đ ỉ n h bên trong mấy vị vô thượng tiên kiêu l i ê u thành nguyên đã sớm như sấm bên thai trong đó lâm viên bọn người tạm thời không đ ể cập tới riêng là mực tinh nhất định bọn người liền đủ để kinh diễm một vực có thể nói tiên đình đệ tử hạt giống là tiên giới công nhận thiếu niên tiên đế mà lâm viên bọn người không cần nhiều sách người ta đã là thiên vương tiên đế bất quá là chuyện sớm hay mượn h ạ giống một đạo tiếng long ngâm lúc này vang vọng tại liêu ra trên trời cao làm cho tất cả mọi người cùng nhau chấn động mà liêu ra hộ tộc đại trận trực tiếp bị kích phát toàn tộc trên giới lập tức h ẩ n trưng lên nghe nói đạo này long âm liếu thành nguyên thần sắc hơi có chút t h m trầm nhưng thần nghiệm quét qua lập tức quá sợ hãi lập tức hướng về thường khung mà đi đồng thời thanh niên của hắn cũng truyền khắp toàn bộ liêu gia tất cả mọi người vô luận bế quan hay không lập tức ra nên tiếp đế quân hắn mặc dù không biết lý k i n h quân có thể cái kia cựu long hoa liễn hay là từng nghe nói thuộc về đế quân chuyên môn tọa giá ngoại trừ lý k i n h quân bên ngoài không có người có tư cách ngồi ở kia trong hoa liễn cựu long hoa liễn ngưng lại trên không trung chín đầu chân long thân thể đem toàn bộ liêu gia che đậy vô số tu sĩ nước mắt nhìn lên trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc có thể lui tới người liêu gia Tự lòng liễn. chúng ta i bãi i một chút kiến đế quân đại nhân tiên đỉnh cái thế đế quân vô song uy lâm trứ thiên lý k i n h quân trổ đến và tu hướng về hoa liễn túi người triều bái thần xác cung kính trong mắt tràn đầy tôn sùng tri xác tôn kính tôn giả cơ hội là mỗi cái tu sĩ môn bắt buộc bởi vì nếu là trái với đầu này hạ tràng thế nhưng là rất nghiêm trọng liêu thành nguyên bãi kiến đế quân đại nhân đế quân vô song uy lâm trứ thiên đã là đế quân đại nhân chuẩn bị tốt các loại thể n yến tại hạ cả gan cung tỉnh h đế quân di giá h à n xá hiu một đạo lưu quang x ẹ t qua xa xa dừng lại tại hoa liễn phía dưới hướng về phía no túi người túi đầu chính là gia chủ l i ế u gia l i ế u thành nguyên ân bình thân thôi lý khinh quân thanh âm bình tĩnh t ừ trong hoa liễn chuyển đến tùy ý nói dẫn đường đi đám người chỉ cảm thấy một đạo tử kim quan g mang lấp lóe hoa liên t r ư ớ c cũng đã xuất hiện một tên thân mang cựu long hoa phục nam tử nhưng mặc cho bằng bọn hắn như thế nào quan sát đều thấy không rõ thứ nhất tia khuôn mặt nhưng liễu thành nguyên lại có thể thấy rõ lý khinh quân dung mạo nhìn xem lý khinh quân trẻ tuổi như vậy bề ngo trong lòng của hắn lập tức chấn động vô cùng nhớ tới có quan hệ lý k i n h quân t r u y ề n ô n trong lòng nhịn không được kinh hãi làm cản một đạo âm lãnh lệ hát vang lên để liễu thành nguyên toàn thân run lên nhìn về phía lý k i n h quân bên cạnh hai người thần sắc run lên một hơi cũng may lập tức khôi phục nho nhã lễ độ nói đế quân thiên uy trấn n h i ế t và linh thất lễ thất lễ quy chân tiên vương đi theo lý k i n h quân bên cạnh khoe miệng có chút co lại mặc dù liêu thành nguyên nấp rất kỹ nhưng là quy chân tiên vương hay là từ nó trong mắt nhìn thấy một tia bán trách nhìn xem lý k i n h quân đi theo liễu thành nguyên tiến vào liễu gia một bên vây xem tu sĩ thần sắc kích động ánh mắt nh nhịn không được bắt đầu thảo luận tê thật sự là đế quân đại nhân cựu long hoa liễn không biết đế quân đại nhân vì sao tới đây nơi này giống như ngoại trừ liệu ra ngoại cũng chỉ có cái kia cổ hà đi cảm giác hẳn không phải là hướng về phía cổ hà mà đến dù sao tiên đ ỉ n h bên trong thiên tài địa bảo đều đến mãi không hết đúng vậy à ta ở trong đó nhậm chức đường huynh nói cho ta biết chỉ là n h ẫ n chữ vật đều phải l ắ p đầy một tòa đại điện mà đây vẫn chỉ là một phần nhỏ tài nguyên nhưng trung quy là thảo luận tôi h liệu ra lúc này đã phong bế cửa thành trước cửa hai vị tiên quân nhắm mắt ngồi xếp bằng trước người tiên quân chi binh phun ra nuốt vào hung q a n g chấn vỡ từng mảnh từng mảnh h hiển nhiên không muốn để cho người tiếp cận l i ê u ra p h ò n g khách lý k i n h quân cao ở tại trên trụ tọa trên b à n trưng bày các loại chân phẩm linh quả tiên t r à nhưng lý k i n h quân hiển nhiên đối với mấy cái này không có hứng thú tiên trận này thạch các ngươi từ đâu mà đến lý k i n h quân không có vòng go đem tiên trận thạch hiển hóa ở trong hư không nhàn nhạt d o hỏi nghe nói lời ấy liêu thành nguyên vô ý thức khẽ giật mình bởi vì hắn không biết lý k i n h quân lợi nói tiên trận thạch là thứ độ gì nhưng nhìn đến hư không hiển hóa tiên trận thạch lúc này mới chờ hiểu nguyễn lai là tổ thượng chuyển xuống khối kia đá may mắn liêu thành nguyên dư quang nhìn về phía mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm quy chân tiên vương trong lòng lập tức có lại nhưng cũng không dám dầu diếm cung thanh đạo đế quân đại nhân có chỗ không biết đây là tổ truyền đồ vật liêu ra một mực đem nó xem như đã may mắn về phần như thế nào mà tới chỉ sợ còn muốn tìm đọc t h c sự nghe nói lời ấy một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm quy chân tiên vương ra mặt lắp một cái thì ra tiểu tử này trước đó đều là lừa hắn không phải nói là tiên nhân tặng cho đồ vật sao đã may mắn có gì thuyết pháp lý k i n h quân nhiều hứng thú nhìn về phía liêu thành nguyên mặc dù giờ phút này lý k i n h quân khí tức nội liễm có thể như cũ để người sau cảm thấy áp lực lớn lao tựa như một t ò a n ú i cao tới người giống như lý k i n h quân hỏi thăm để liễu thành nguyên có chút xấu hổ chê cười nói liễu ra hết thẻ đi ra năm vị tiên vương mà cái này may mắn tiên trận thạch chính là liễu ra vị thứ nhất tiên vương thu hoạch đồ vật mà vị t i ê u tiên tổ chức đó cũng bất quá là h u y ề n tiên khoảng cách tiên vương mười phần xa xôi đạt được khối đá này đằng sau liền thế như t r ẻ tre cuối cùng thành đạo tiên vương đằng sau liễu ra chuyện thừa cơ hồ không có đ o ạ n tuyệt mỗi một thời đại đều có tiên vương toa trấn cho nên tại hạ mới có thể gọi nó đ á may mắn